t r ư ớ c 553 n g ạ n h h ắ n triệu quát 202-4021 n t á c giả hầu ngôn bất thuyết làm sao có thể h ắ n chính là một cái cấp hai sơ kỳ thế nào một đòn ngay tại kim đỉnh trên để lại vết thương thiên cổ lôi âm phật đang run run lúc nhìn thấy màn này có chút kinh ngạc nói là một tự kim đỉnh phật tốt bạn gây đối với cái này miệng kim đỉnh phòng ngự thiên cổ lôi âm phật lại quá là rõ ràng rồi ngay cả là hắn lôi âm thiên cổ đều không cách nào kích phá kim đỉnh t r ư ớ c thiên cổ lôi âm phật cùng một chữ kim đỉnh phật tướng lẫn nhau đâu qua bọn họ mỗi lần đều là giảng co người này cũng không thể làm gì được người kia đừng nói thiên cổ lôi âm phật thấy một màn như vậy, kinh ngạc. một chữ kim đỉnh phật đồng dạng cũng là như thế triệu quát trôi này n h u ô n máu trường mâu nhìn như dì xét không tầm thường chút nào d á n g v ẻ nhưng là nhưng là sắc bén vô cùng chỉ là một đòn số này xưng phòng ngự cùng cảnh chưa có địch thủ một chữ kim đỉnh phật bảo bối kim đ ỉ n h liền bị hắn châm ra một cái lỗ thủng mặc dù nói này rất nhỏ lỗ thủng tịnh không đủ để để cho một chữ kim đỉnh phật trọng thương nhưng cũng chứng minh một chút đó chính là triệu quát cũng không phải là không phá nổi hắn phòng ngự triệu quát có thể tại hắn kim đỉnh lưu lại một cái lỗ thủng nhỏ là có thể lưu lại vô số lỗ thủng nhỏ chờ đến những thứ này lỗ thủng nhỏ số lượng đi đến một cái cực hạn sẽ l ư ợ n g biến đưa tới chất biến từ đó phá vỡ một chữ kim đ ỉ n h phật phòng ngự một chữ kim đ ỉ n h phật ánh mắt lấp lánh nhìn triệu quát trầm giọng đối thiên cổ lôi âm phật nói nói ngươi toàn lực tấn công buộc hắn phòng thủ ta từ bên cạnh xem xét nhìn một chút nó có cái gì phòng ngự chỗ sơ hở nếu triệu quát có thể thương tổn đến kim đ ỉ n h vậy thì không thể mặc cho hắn tấn công thiên cổ lôi âm phật phải dùng cường đại hơn công kích khiến cho triệu quát phòng ngự được ngược lại muốn nhìn một chút là hắn tấn công mạnh hay là ta tấn công cường thiên cổ lôi âm phật nộ nói hai tay không ngừng huy động rủi trống lớn hơn nhanh chóng mà mánh liệt lôi đình p h ô thiên cái địa hướng triệu quát quần quận c u ồ n tới đ ù n g đ ù n g đ ù n g theo thiên cổ lôi âm phật không ngừng huy động cánh tay vũ động r ủ i trống tiết tấu càng thêm chặt chẽ thanh âm càng liệu lượng cổ tiếng vang lên tiếng trống chật chật kinh lôi thiểm điện giống như hạt mưa một dạng rơi vào trên người triệu quát nhưng mà triệu quát căn bản không làm bất kỳ phòng ngự mặc cho những thứ này kinh lôi ở trên người mình tàn phá hắn bỏ sở hữu phòng thủ đem chính mình toàn bộ lực đạo biến chuyển thành thế công manh công treo ở hai người trên đầu kim đình ô、oh、hô、oh. cùng lúc đó triệu quát dưới người thi khí hắt long cũng phát ra một tiếng gầm tê bàng bạc h ắ c khí không ngừng sôi chảo dung nhập vào triệu quát trong cơ thể lúc này lâm viên phảng phất là nhìn biết cái kia thi khí hắc long diện mục thật sự kia long đầu là bạch khởi thi khí ngưng tụ mã thành hai cây sừng rồng theo thứ tự là vương tiễn cùng mông điểm thi khí ngưng tụ mã thành năm con long c h ả o theo thứ tự là vương ly trương hàm đợi đại tần tướng l i n h thi khí ngưng tụ mã thành v ề phần một mảnh kia phiến màu đen miếng vậy mỗi một phiến miếng vậy đều là do một vị tần quân tướng sĩ cùng triệu quân tướng sĩ thi khí ngưng tụ mã thành triệu quát bông tha phòng ngự hắn cùng với điều này thi khí hắc long hòa là một thể nhóm máu trường mẫu toát ra lóa mắt hồng quang sau một khắc, triệu quát phát động chính mình một k í c h mạnh nhất vung tha hết thể phòng ngự chỉ cầu tấn công hắn điên rồi một chữ kim đ ỉ n h phật kiểm soát đại biến mang theo kinh hoàng nói triệu quát vung tha phòng ngự ngưng tụ tất cả lực lượng tấn công cái này thì có nghĩa là một chút đó chính là một chữ kim đ ỉ n h phật muốn thừa nhận áp lực cực lớn triệu quát không sợ chết không tiết mệnh hắn một chữ kim đ ỉ n h phật nhưng là sợ chết rất d u n g hậu thế một câu nói chính là một cái nguyệt một n g h n tám tiền lương ngươi chơi đùa cái gì mệnh、à? thế tôn cho một tự kim đình phật chỗ tốt hiện nhiên không đến nổi để cho hắn liều mạng một、so、n tiếng i vang đầu thật h ế lớn sau đó chỉ thấy bốn phía răn cũng sau đó chấn động lên xuống dì xét nhuấn máu trường m âu một lần nữa đánh trúng kim đình một cách này cùng trước một đòn không giống nhau t vẹn vẹn giờ, giờ phút này đứng ở thi khí hắc long trên đầu chĩa quát nhưng là một tiếng giống to cầm trong tay d ì xét nhốn máu trường mâu hung hăng đâm vào, vào trong đỉnh kim đỉnh cấp trên kim quan g quanh quẩn không để cho nhuốm máu trường mâu đi vào trong trọn n h u ố n máu trường mâu phía trên là nhân huyết quang nở rộ gắng phải đi vào trong thọn lúc này thi khí hắt long triệu quát lực lượng cũng đều ra chỉ ở n h u ố n máu trường mâu bên trên đối mặt triệu quát mãnh liệt tấn công một chữ kim đỉnh phật lại khó mà ngăn trở theo n h u ố n máu trường mâu càng c h â m càng sâu kim đỉnh bị tổn thương trình độ cũng càng phát ra nghiêm trọng từ ngực từ ngực từ ngực một chữ kim đỉnh phật cái chán hiện đầy dày đặc đầu đại hát dọn khoe miệng không ngừng ra bên ngoài sông ra màu tươi thiên cổ lôi ơn phật ngươi nhanh lên một chút ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi nhanh lên một chút một chữ kim đỉnh phật từ trong hàm răng nặn g a đo bây giờ cảnh tượng là triệu quát ở manh công một chữ kim đình phật thiên cổ lôi âm phật ở manh công triệu quát triệu quát ở công kích một chữ kim đình phật đồng thời chính hắn cũng không chịu nổi vạn thiên lôi đình nện ở trên người triệu quát đem trên người hắn máu thịt đập chảy ra sứt thịt nhìn lại dưới người hắn thi khí hắt long so với triệu quát cũng không khá hơn chút nào thi khí hắt long ở lôi đình tiểm điện không ngừng công kích bên dưới cũng đã nổ lần rồi một chữ kim đình phật tuy nhiên không dễ chịu nhưng là triệu quát cũng không thấy mạnh hơn hắn đi nơi nào nhưng là nhân ra triệu quát đó là một cái ngành hán chống cự thiên cổ lôi âm phật công kích hắn dĩ nhiên một tiếng không h người kiên trì một chút nữa hai đánh một hắn áp lực so với chúng ta đại thiên cổ lôi âm phật khích lệ nói dứt tiếng nói sau đó thiên cổ lôi âm phật cắn đầu lưới một cái rồi sau đó một cái đầu lưới huyết phun ở lôi âm thiên cổ trên đúng đúng đúng theo trận trận nhịp chống tiếng vang lên bất kể là thanh lôi hay lại là âm lôi đều biến thành màu đỏ thám huyết lôi lôi âm thiên cổ thả ra ngoài lôi đình thiểm điện lấy được thiên cổ lôi âm phật đầu lưới huyết ra trì uy lực thay đổi cảng cường đại hơn ở huyết lôi đánh bên dưới triệu quát cùng dưới người hắn hất long bắt đầu thay đổi tràn ngập nguy cơ đứng lên nhất là k i ê hất long hắc long vốn là thi khí tạo thành cũng không tính nghiêm khắc trên ý nghĩa thật thể ở huyết lôi đánh bên dưới thi thể đã bắt đầu tăng giã giải tán kia thi khí tạo thành hắc long thân thể bắt đầu thay đổi tăng cảnh bốn chương hết chương năm trăm năm mươi b ố triệu quát ngã vào thời không loạn lưu chương năm trăm năm mươi b ố triệu quát ngã vào thời không loạn lưu hai nghìn hai bốn h a n g h a i mươi một tác giả h ồ ngôn bất thuyết ở thiên cổ lôi âm phật mánh liệt thế công hạ thi khí hắc long sắp giải tán triệu quát biết rõ tuyệt đối không thể để cho thi khí hắc long giải tán hắn mặc dù có thể lấy cấp hai sơ kỳ chống cự hai vị nhị gia đình phong phật đà toàn dựa vào thi khí hắc long giá trị một khi thi khí hắc long giải tán triệu quát thua không nghi ngờ như là đã lâm vào tuyệt cảnh như vậy chỉ có thể dùng một c h i ê u kia triệu quát tự lẩm bẩm sau một khắc liền thấy t i ê u thi khí hắc long đột nhiên bay lên bay đến triệu quát trong cơ thể thi khí quan thể triệu quát mạnh mẽ dùng chính mình thân thể chứa gần như vô cùng vô tận thi khí bây giờ triệu quát vốn là cương thi thân thể vì vậy hắn dùng chính mình thân thể chứa thi khí thì cũng chẳng có gì vấn đề nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ này thi khí số lượng quá to lớn rồi khổng lộ như thế thi khí rót vào bên trong cơ thể sau đó dường như muốn đưa hắn thân thể xanh bạo như thế theo lượng lớn thi khí rót vào bên trong cơ thể trên người triệu quát sinh ra màu đen long lân thân hình hắn cũng thay đổi dữ tợn b ằ n g đại phá cho ta triệu quát đột nhiên vừa dùng lực nhuốm máu trường mâu nửa đoạn trên toàn bộ không có vào kim đỉnh chính giữa hoàn toàn đem kim đỉnh xuyên thủng sau một khắc nhuốm máu trường mâu cấp trên toát ra huyết quang nhuốm máu trường mâu bên trên huyết quang ầm ầm bùng nổ sau một khắc từng luồng giống như mạng nện như thế vết nước ở kim đỉnh mặt ngoài lan tràn ra kim đỉnh mặt ngoài xuất hiện vết nước đồng thời nhuốm á u trường mâu cấp trên cũng xuất hiện dày đặc vết nước rồi sau đó ẩm một tiếng b a n g thật lớn sau đó kim đỉnh cùng nhuốm máu trường mâu đồng loạt vỡ vụn thành vô số mảnh vụn tán lạc ở trên mặt đất ở khổng lồ sóng trùng kích kéo theo bên dưới triệu quát một chữ kim đ ỉ n h phật thiên cổ lôi âm phật cũng k é bay ra ngoài ba người chính giữa một chữ kim đ ỉ n h phật bị thương nặng nhất còn giống như chó chết nằm trên đất không n ú c đ í c h thiên cổ lôi âm phật bị thương nhẹ nhất thậm chí có thể nói cơ hồ không có bị thương một chữ kim đ ỉ n h phật ngươi không sao chớ ta đến g i ú p ngươi chớ thương thấy một chữ kim đình phật thảm trạng sau đó thiên cổ lôi âm phật liền vội vàng x u n g tới đưa hắn đỡ dậy làm bộ thì phải giút h một chữ kim đ ỉ n h phật khoắt tay một cái tỏ ý thiên cổ lôi âm phật dừng lại cố nén thương thế dùng suy yếu r ộ n g ta ta không chết được trước đi giết người đừng để ý tới hắn trước hết giết lâm u y ê n nhanh bây giờ triệu q u á t té xuống đất không biết rõ sống hay chết nói tóm lại đã mất đi năng lực hành động không cách nào nữa che chở lâm u y ê n lúc này dĩ nhiên chính là sát lâm u y ê n cơ hội tốt nhất nghe được cái này lại nói lâm u y ê n đầu vo ve a trước hết giết ta cũng bị thương thành bộ dáng này rồi còn không quên muốn giết mình sự tình đây lâm viên trong đầu nghĩ ta tờ mở thật là p h ụ rồi thiên cổ lôi âm phật là một cái mã phu suy nghĩ không tốt làm xứ nhưng là át chủ bài chính là một cái nghe khuyên một chữ kim đ ỉ n h phật để cho hắn trước hết giết lâm n g uyên hắn không nói hai câu liền hướng lâm n g uyên đánh tới rồi nhưng mà ngay tại một chữ kim đ ỉ n h phật hướng lâm n g uyên đi tới thời điểm vốn là đã k h e xuống đất triệu quát thân thể rung động mấy cái không ai từng nghĩ tới cũng bị thương thành bộ dáng này triệu quát lại còn có thể bỏ dậy có ta triệu quát ở ngươi không gây thương tổn được hắn triệu quát vô cùng kiên quyết chăn trước mặt lâm uyên thấy một màn như vậy thiên cổ lôi âm phật nhất thời lên cơn giận dữ cái này triệu quát thiên cổ lôi âm phật nộ nói chỉ thấy thiên dụi chống cùng cổ mặt ở thiên cổ lôi âm phật thủ trung hai hai kết hợp biến thành hai cái đại truy sau một khắc thiên cổ lôi âm phật cùng triệu quát không ngừng đụng vào nhau người tới ta đi bên dưới bọn họ ở lấy tốc độ cực kỳ nhanh so chiêu bành bành ảnh tiếng va chạm không ngừng ở chung quanh văn vọng triệu quát đã không có binh khí hơn nữa rót vào thân thể thi khí đã tiêu hao tương đối lúc này đang đối mặt thiên cổ lôi âm phật thời điểm hắn rất nhanh rơi vào hạ phong ở thiên cổ lôi âm phật mánh liệt thế công hạ n g triệu quát bị đánh liên tục bại lui đại minh vương khổng tước đại minh vương ngươi làm sao còn chưa tới đây lâm liên ở trong lòng tiêu gạo bây giờ có thể thay đổi thế cục cũng chỉ còn lại có khổng tước đại minh vương không biết sao lâm liên lại từ đầu đến cuối không có chờ đến khổng tước đại minh vương đến vành vành vành thiên cổ lôi âm phật vung động trong tay lôi âm thiên cổ hóa thành lôi trụ y không ngừng gõ ở trên người triệu quát giờ phút này triệu quát đã dần dần mất đi năng lực phản kháng thấy một màn như vậy lâm uyên cũng không nhịn được nữa hắn vận chuyển trong cơ thể dâng trào năng lượng liền chuẩn bị đối thiên cổ lôi âm phật phát động công kích cứ việc tam giai hắn đi đánh nhị giai đ ỉ n h phong thiên cổ lôi âm phật không thể nghi ngờ là châu châu đa xe nhưng là không cách nào tọa thực triệu quát vì hắn bị như vậy làm đ ụ lâm uyên không được thấy lâm uyên làm bộ liền muốn động thủ trên đất triệu quát hét lớn một tiếng chật lại lâm uyên ngay sau đó liền nghe trên đất triệu quát hô to một、tiếng. trời phù hộ ta nhân tộc. Rồi sau đó, hắn sử dụng ra phù hộ nhân hắn sau dụng sử đó, lâm ự c khí h toàn t n ô liên ấ y t h cổ lôi âm p hướng ậ t eo, ôm hư t về phía hư không kẽ hở hô to đáng tiếc giữa hư không không có bất kỳ nắp lại lâm liên cắn chặt hàm răng hai quả đấm nắm chặt hắn ý thức tiến vào tiểu thế giới chính giữa nhìn đến từ nhân hoàng đế tân thanh đồng giáp cùng thanh đồng kiếm hỏi tại sao tại sao không giúp ta lâm n g u y ê n khoảng cách cấp hai chỉ có một bước ngắn vốn là hắn cho là thanh đồng kiếm cùng thanh đồng giáp thông suốt nhập xuống tạm thời mượn cho mình một ít lực lượng dùng để đối phó thiên cổ lôi âm phật cùng một chữ kim định phật nhưng là thanh đồng giáp cùng thanh đồng kiếm cũng không có châm chức ý tứ đối với lâm n g u y ê n vấn đề thanh đồng giáp cùng thanh đồng kiếm căn bản không cấp cho bất kỳ đáp lại nào trực tiếp chiến tranh lạnh rồi xem ra thế nào cũng phải muốn hắn đi đến cấp hai mới có thể sử dụng hai món đáo vật này rồi nội tâm của lâm liên vô cùng hối hận a nếu là bây giờ hắn là cấp hai có thể sử dụng hai món đáo vật này tuyệt đối có thể tùy tiện chiến thắng thiên cổ lôi âm phật cùng một chữ kim định phật triệu quát cũng không phải vì mình ông thiên cổ lôi âm phật đồng thời ngã vào thời không loạn lưu chính giữa lúc này lâm liên lại nghĩ tới điều gì chờ một chút khổng tước đại minh vương tại sao còn không trở lại chẳng lẽ ngay cả khổng tước đại minh vương cũng gặp phải nguy hiểm đánh đến bây giờ khổng tước đại minh vương cũng chưa có trở về cái này làm cho lâm liên cảm giác nghi ngờ theo lý thuyết thế tôn bên kia hẳn không có lực lượng gì có thể ngăn chở khổng tước đại minh vương rồi nhưng là hắn rốt cuộc đi nơi nào bùn trước hết chương năm trăm năm mươi lăm khổng tước đại minh vương bị kẹt chương năm trăm năm mươi lăm khổng tước đại minh vương bị kẹt hai nghìn hai mươi bốn n g h ì hai mươi hai tác giả h ồ ngôn n bất thuyết lại nói hai bên khổng tước đại minh vương tại làm sạch rồi dược vương phật sau đó liền hỏa tốc đi t r ư ớ c vô tịch b i ể n phương hướng tiếp viện nhưng mà khổng tước đại minh vương một cái không thần nhưng là lâm vào một cái thần bí trong t r ậ n pháp cùng với nói là lâm vào một cái trong t r ậ n pháp chẳng nói đây là một cái khổng tước đại minh vương từ không gặp qua tiểu thế giới khi tiến vào vùng thế giới nhỏ này sau đó khổng tước đại minh vương liền thử dùng ngũ sắc thần quang đem không gian xung quanh quét ra một kẽ hở sau đó từ hư không kẽ hở chính giữa rời đi nơi này nhưng mà rất rõ ràng thiết kế mai phục khổng tức đại minh vương nhân cũng nghĩ đến nơi này hắn đầu tiên là lấy trận pháp liên thông một thế giới nhỏ điên đảo khổng tức đại minh vương cảm giác để cho khổng tức đại minh vương mất đi nhất cơ bản phương hướng cảm để cho khổng tức đại minh vương thông qua trận pháp cuối cùng lâm vào tiểu thế giới chờ đến khổng tức đại minh vương phát hiện mình cũng không phải là lâm vào trận pháp mà là tiến vào người khác tiểu thế giới lúc hết thể đã là hối hận đã muộn rồi rồi hơn nữa thiết kế mai phục nhân thập phần k h o léo đem vùng thế giới nhỏ này giấu ở hư không loạn lưu chính giữa khổng tức đại minh vương ở tiểu thế giới chính giữa bất kể sử dụng ngũ sắc thần quang hướng nơi nào quét có thể thấy đều là vô tận hư không loạn lưu k h ô n g tước đại minh vương sử dụng ngũ sắc thần quang liên tục quét qua m ấ y cái bốn phương tám hướng tất cả đều là hư không kẽ hở nhưng là nhìn hư không kẽ hở ngoại vô tận hư không loạn lưu sau đó k h ô n g tước đại minh vương cũng không có đường đột tiến g vào mặc dù bây giờ không biết rõ lâm vào ai tiểu thế giới ngay giữa nhưng là nếu là tiểu thế giới nhất định sẽ có cửa ra chỉ cần tìm được vùng thế giới nhỏ này cửa ra tự nhiên cũng liền có thể đi ra ngoài nhưng là nếu như lâm vào hư không loạn lưu chính giữa lời nói tiền muốn muốn đi ra ngoài có thể phải hơn mấy trăm ngàn năm thậm chí là vĩnh viễn không đi ra l o ạ n vì vậy khổng tước đại minh vương tình nguyện ở tiểu thế giới chính giữa tìm xuất khẩu cũng không nguyện ý mạo hiểm tiến vào hư không loạn lưu bởi vì khổng tước đại minh vương lâu dài không có động tác bị ngũ sắc thần quan quét ra hư không kẽ hở bắt đầu chậm g i i khép lại ngay tại cuối cùng một đạo hư không kẽ hở sắp khép lại thời điểm khổng tước đại minh vương thấy hư không loạn lưu chung một chiếc một sau chạy tới rồi hai cái thân ảnh trước mặt bóng người là một cái nhân tộc bất quá khổng tước đại minh vương cũng không nhận ra về phần phía sau cái thân ảnh kia kia khổng tước đại minh vương có thể qua quen thuộc phía sau cái thân ảnh này chính là trước kia vây công hắn thiên cổ lôi âm phật thấy một màn như vậy khổng tước đại minh vương tự lẩm bẩm kia không từng gặp qua nhân tộc cừng giả hẳn là lâm u y ê n mời tới trợ quyền bây giờ hắn và thiên cổ lôi âm phật song song rơi xuống hư không loạn lưu chính giữa xem ra vô tịch hải chiến đấu đã tiến vào bạch nhiệt hóa không được ta phải nhanh lên rời đi nơi này khổng tước bây giờ đại minh vương không chỉ là quan tâm lâm viên cái này chuẩn con rể hắn cũng tương tự đang lo lắng quan tự tại bồ tát mạn thù bồ tát biến cắt ba vị này bạn tốt tình huống càng nghĩ tới những thứ này, khổng tước đại minh vương lại càng phát ra gấp rời đi nơi này bây giờ nếu cứng rắn không đi được như vậy thì chỉ có thể dùng đần nhất phương thức nay đần nhất phương pháp chính là tìm xuất khẩu vùng thế giới nhỏ này xa còn lâu mới có được khổng tước đại minh vương tưởng tượng lớn như vậy luận diện tích lời nói ước chừng cũng chính là một cái chấn nhỏ một nửa lớn nhỏ ánh mắt có thể bằng trong phạm vi bốn phía đều là thấp lùn tường đất cỏ tranh phòng khổng tước đại minh vương ý thức có thể tùy tiện bao phủ tiểu thế giới này nay toàn bộ tiểu thế giới tất cả ngóng á c h đều tại khổng tức đại minh vương ý thức phạm vi bao phủ nhưng mà cứ việc ý thức đã bao phủ toàn bộ tiểu thế giới khổng tước đại minh vương vẫn không có tìm tới tiểu thế giới này cửa ra hoặc có lẽ là tiểu thế giới này căn bản cũng không có cửa ra tiểu thế giới này giống như là một cái tứ phương tứ lăng cái hộp đem khổng tước đại minh vương giam ở trong đó khổng tước mặc dù đại minh vương võ lực vô song nhưng là hắn cũng không giỏi những thứ này trong lúc nhất thời khổng tước đại minh vương không có trong này đ ầ mối thậm chí ngay cả trước tiếp dẫn hắn tiến vào vùng thế giới nhỏ này trận pháp cũng đã biến mất không thể nào tuyệt đối không thể nào trận pháp tuyệt đối trói không được ta có thể vây k h ô n ta nhất định là tiểu thế giới nhưng phàm là tiểu thế giới liền nhất định có cửa ra Ta không tin t không, không ư vì vậy câu trả lời chỉ có một đó chính là tiểu thế giới này nhất định là có cửa ra chỉ bất quá dấu tương đối ẩn nút nếu như khổng tước đại minh vương không thể mau rời khỏi nơi này chạy tới vô tịch biển như vậy hắn đến tiếp sau này đi ý nghĩa không lớn rất có thể chờ đến hắn đuổi đến thời điểm vô tịch hải chiến chuyện đã trần hai là định bị buộc đến mức này khổng tước đại minh vương cũng chỉ có thể dùng ra tuyệt chiêu một chiêu này dùng được một cái sơ sẩy chính là lưỡng bại cầu thương khổng tước đại minh vương ngũ sắc thần quang phân biệt đại biểu kim một thủy h ỏ a thổ ngũ hành bình thường triệu tải này ngũ sắc thần quang năng lượng năm cái lông đôi đều theo chiếu bạch thanh đen xích hoàng xếp hàng loại này phương thức sắp xếp tiêu chính ngũ hành cũng là cho tới nay khổng tước đại minh vương phương thức chiến đấu ở nơi này nằm cái lông đôi chính giữa cũng có một thế giới nhỏ tên là ngũ hành tiểu thế giới đây cũng là tại sao có lúc khổng tước đại minh vương dùng ngũ sắc thần quang quất nhân người kia liền biến mất không thấy sở dĩ biến mất không thấy gì nữa chính là bị quét vào ngũ hành tiểu thế giới chính giữa bởi vì khổng tước đại minh vương nhất thời sơ sót trước lầm vào người khác tiểu thế giới chính giữa lúc này khổng tước đại minh vương tiểu thế giới liền vô dụng rồi nhưng là khổng tước đại minh vương có thể cũng không phải người thường ngoại trừ chính ngũ hành bên ngoài hắn còn có ngược lại ngũ hành ngược lại ngũ hành đại pháp khổng tước đại minh vương gầm lên giận dữ khổng tước đại minh vương xử suất chính mình tất sắc kỹ chỉ thấy vốn là bình thường dựa theo bạch thanh đen xích hoàng xếp hàng năm cái lông đôi trong nháy mắt điên đảo bây giờ năm cái lông đôi phương thức sắp xếp là hoàng xích đen thanh bạch ngũ hành điên đảo b ê n giới toàn bộ tiểu thế giới cũng tràn ngập ngũ hành năng lượng ở ngũ hành năng lượng tràn ngập bên dưới toàn bộ tiểu thế giới bắt đầu giải tán tiểu thế giới chứa người tự giống với là một con thật lớn m á n h thú đem người nuốt vào trong dạ dày rồi mà bây giờ khổng tước đại minh vương sử dụng ngược lại ngũ hành đại pháp chính là muốn ở nơi này m á n h thu trong dạ dày ngược lại cắn nuốt hết này m á n h thú bùn chương hết chương 556 chương ngược lại ngũ hành chi lực chương 556 chương ngược lại ngũ hành chi lực hai n g h ì tác giả hầu môn bất t u y ế t khổng tước đại minh vương sử dụng ngược lại ngũ hành chi lực làm cho cả tiểu thế giới giải tán vùng thế giới nhỏ này có chút nhiều chút vượt quá bình thường khổng tước đại minh vương cho là này rất có thể là một loại nặng hơn tiểu thế giới giống như khổng tước đại minh vương chính mình ngũ hành tiểu thế giới cũng là có thể chia làm kim một thủy hỏa thổ năm loại tiểu thế giới nhiều loại tiểu thế giới chính là dùng bút bê mạ trị oscar phương thức đem từng cái tiểu thế giới bộ trùng một chỗ khổng tước bây giờ đại minh vương thuộc về tầng trong nhất một cái tiểu thế giới hắn muốn tìm được rời đi tiểu thế giới cửa ra liền muốn trước từng tầng một khởi ra bút bê mạ trị h t c ả đi tới tầng ngoài nhất tiểu thế giới khổng tước đại minh vương đang đánh cuộc nếu là hắn đánh cuộc đúng nơi này thật là một cái nhiều tầng tiểu thế giới như vậy hắn coi như là tìm được phá giải tiểu thế giới này biện pháp nếu là hắn cửa sai rồi vậy cũng chỉ có rơi xuống thời không loạn lưu một con đường này rất nhanh ở ngược lại ngũ hành chi lực tràn ngập bên giới toàn bộ tiểu thế giới đều bị tăng giã, giải tán ngay sau đó khổng t ư c đại minh vương cũng cảm giác thân hình thoát một cái dưới b à n chân nhẹ phiêu phiêu sau một khắc k h ổ n g tước đại minh vương liền xuất hiện ở một cái mới tinh tiểu thế giới chính giữa trước mắt tiểu thế giới này so sánh với trước tiểu thế giới kia liền phải tinh xảo rất nhiều nếu như nói trước tiểu thế giới kia là khu dân nghèo dáng vẻ lời nói nơi này miễn cưỡng có thể tính phổ thông nhân ra ở nơi k h ổ n g tước đại minh vương dụng ý thưởng thức đại khái đo đạc một chút tiểu thế giới này đại khái là trước tiểu thế giới mười lần một cái lớn hơn càng tinh xảo tiểu thế giới đoán đúng như ta đoán đây là một cái nặng hơn tiểu thế giới chỉ là không biết rõ cái này nặng hơn tiểu thế giới tổng cộng có bao nhiêu tầng khổng tước đại minh vương tự lẩm bẩm mặc dù lúc này khổng tước đại minh vương như cũng bị vây ở tiểu thế giới này chính giữa nhưng là hắn lại đã co thoát khốn ý nghĩ đó chính là không ngừng dùng ngược lại ngũ hành chi lực tràn ngập cái này nặng hơn tiểu thế giới bất kể cái này nặng hơn tiểu thế giới rốt cuộc bút bê mạ chỉ oscà rồi bao nhiêu tầng cũng phải làm cho hắn từng cái một giải tán tăng ăn dã khổng tước đại minh vương bắt chước làm theo trong cơ thể hắn ngũ hành chi lực tiêu hao càng ngày càng lớn bất quá hắn cũng dần dần thấy được hy vọng bởi vì mỗi phá mở một cái tiểu thế giới người kế tiếp tiểu thế giới sẽ bao nhiêu lần tăng lớn nếu như nói thứ nhất tiểu thế giới diện tích là một lời nói như vậy cái thứ nhì tiểu thế giới chính là mười cái thứ ba là một trăm cái thứ tư là một nghìn thứ năm là cứ thế mà suy ra đến mỗi tầng kế tiếp tiểu thế giới diện tích sẽ lớn hơn mười lần cùng lúc đó làm khổng tức đại minh vương đi tới đệ thất trọng tiểu thế giới thời điểm hắn biết rõ đây chính là cuối cùng nhất trọng rồi bởi vì lúc này khổng tức đại minh vương thấy được một cánh đỏ t h ắ m như máu một loại、hormone. hồng môn h ồ n cựa đóng kín không người trị thủ vụ vụ khổng tước đại minh vương nặng nề thở hồn hẹn trên c h á n dày đặc tất cả đều là đ ầ u đại hắn dọn ba tháp ba tháp lạc ở trên mặt đất liên tiếp phá vỡ nặng hơn tiểu thế giới lục trọng để cho khổng tước đại minh vương tiêu hao nghiêm trọng mặc dù cho tới bây giờ khổng tước đại minh vương cũng không từng gặp qua vây khôn chính mình người nhưng là trận chiến này nhưng là hắn cuộc đời này duy hai t r ậ n vật cuộc chiến cho dù là một người một ngựa tiến vào thập vạn đại sơn thời điểm khổng tước đại minh vương cũng không có như vậy cảm giác nguy cơ về phần khổng tước đại minh vương cuộc đời này đánh khó khăn nhất đánh một trận dĩ nhiên là cùng thế tôn trận chiến khổng tước trong lòng đại minh vương như cũ đoán không được thân phận của hắn nhìn trước mắt cửa lớn màu đỏ khổng tước đại minh vương biết rõ đây chính là hắn rời đi vùng thế giới nhỏ này cuối cùng một đạo cửa khẩu rồi đánh vỡ cuối cùng này nhất trọng tiểu thế giới sao khổng tước trong lòng đại minh vương nghĩ như vậy đến khổng tước đại minh vương trước đánh vỡ tiền lục nặng tiểu thế giới cộng lại cũng không cách nào cùng cuối cùng này nhất trọng so sánh thực ra lúc này đối với có thể hay không đánh vỡ cuối cùng này nhất trọng tiểu thế giới khổng tước trong lòng đại minh vương cũng không đáy nhưng mà ngay tại khổng tước đại minh vương suy nghĩ lung tung đan g lúc giáp giáp một tiếng môn bay quanh trụ động âm thanh v a n g lên phía này hồng môn chậm rãi xuất hiện một cái khe hở sau đó chỉnh cánh cửa cũng mở ra khổng tước đại minh vương mặc dù không thấy được ngoài cửa thế giới nhưng là từ khi tức phương diện cảm ứng có thể kết l u ậ người bên n o à là i liền giới. quỷ dị thế t r ớ giới c lục vây không ta. Ở ta đánh vỡ lục trọng thế trọng ta. ta tiểu t Ở vỡ điểm, này mấu chốt nhất thất chốt t đệ rốt ọ n nhưng lại trực tiếp thả ta. Người này, g thả lại tiếp trực ta. r cuộc là khổng tước đại minh vương đầu góc mơ hồ trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được đây là thao tác gì vậy khổng tước đại minh vương phi ngược lại ngược lại không gấp với rời đi mà là ở hồng môn trước q u a n h chân ngồi xuống đem ngược lại ngũ hành chi lực lần nữa thay đổi là chính ngũ hành chi lực khôi phục thực lực ngược lại ngũ hành chi lực lực sát thương mặc dù lớn nhưng là năng lực khôi phục kém xa chính ngũ hành chi lực cho tới bây giờ khổng tước đại minh vương cũng còn không có gặp phải vây khôn chính mình cao thủ thần bí hắn cũng không biết rõ rời đi vùng thế giới nhỏ này có thể hay không gặp phải cái kia cao thủ thần bí vì vậy khổng tước đại minh vương nóng lòng khôi phục thực lực của chính mình làm cho mình lấy trạng thái toàn thịnh tới nên chiến cái kia khả năng liền ở bên ngoài cao thủ thần bí không sai biệt lắm một thời gian uống cạn chén t r à k h o ả n đó khổng tước đại minh vương lần nữa chuyển thân đứng lên giờ phút này hắn đã khôi phục tương đối đây cũng là hắn trước mắt mà nói có thể phát huy ra tội cùng nhất sức chiến đấu ngay sau đó liền thấy khổng tước đại minh vương bước ra một bước hầm môn một giây kế tiếp khổng tước đại minh vương chân người kế tiếp lương thương xuất hiện ở q u ỷ dị thế giới chính giữa hoàn cảnh chung quanh khổng tước đại minh vương rất quen thuộc đây là chạy tới vô tịch biển nửa đường bên trên một ngọn núi dưới chân chân núi có suối nhỏ khổng tước đại minh vương ở nơi này nơi này lầm vào trận pháp sau đó bị trận pháp tiếp đón được rồi cái k i a n ặ n g hơn tiểu thế giới chính giữa đột nhiên khổng tước đại minh vương khỏe mắt lướt qua lơ đãng quét chân mình hạ dưới chân hắn trên mặt đất là giống như cháu đi thăm ông nội thời điểm như thế vẽ ra ô vông mà ở ô vông cách đó không xa chính là đã bể tan t à n h bùng chén tổng cộng là bảy cái bùng chén chỉ có lớn nhất bùng chén. giờ phút này là giữ hoàng trình còn lại toàn bộ hy bể tán loạn trên mặt đất những thứ này bùn chén có lớn có nhỏ vỡ vụn đ ầ y đất trước tựa hồ làm móc trùng một chỗ lớn nhất cái kia bùn trên chén khắc họa ra một cánh cửa đồ án bùn trước hết chương năm trăm năm mươi bảy áo gai láo giả hắc b à o tăng chương năm trăm năm mươi bảy áo gai láo giả hắc b à o tăng hai nghìn hai mươi bốn n g h ì hai mươi ba tác giả hầu nôn bất thuyết chẳng nhẽ kia dùng nhánh cây giống như trẻ con đ u ồ n g lịch như thế trên đất vạch ra đường vân chính là tiếp dẫn hắn tiến vào nặng hơn tiểu thế giới trần pháp mà kia cái gọi là nặng hơn tiểu thế giới lại chính là trên đất bảy cái tán lạc đầy đ ấ t bùn ch nay đột nhiên khổng tước đại minh vương nhất thời cảm thấy tê cả ra đầu nếu như hắn suy đoán cũng là chân thực lời nói kia đây thật là quá kinh khủng khổng tước đại minh vương thị giác hơi hướng bên phải di động một ít chỉ thấy ở bên dòng suối nhỏ một bên đang ngồi một cái áo gai láo giả láo giả kia trong tay cầm một nhánh cây ở bờ sông khoáy đều phụ xa khổng tước đại minh vương nhất thời khổng tước đại minh vương cái gì cũng biết vừa mới lao giả này chính là dùng này nhánh cây trên đất tùy ý khắc họa trận xăm liền đem chính mình vô thanh vô tức dẫn nhập cái gọi là nặng hơn tiểu thế giới mà cái gọi là nặng hơn tiểu thế giới đó là kêu bảy cái tạm thời dùng phụ xa tạo thành b ù n g chén khổng tước đại minh vương đem hết toàn lực lao ra nặng hơn tiểu thế giới chỉ là người khác tiện tay trở nên giờ phút này khổng tước đại minh vương cảm thấy chính mình tựa hồ với cái thế giới này có chút hiểu lầm hắn thế giới quan toàn bộ đều bị lật đổ thế tôn không phải cái thế giới này người mạnh nhất sao tại sao cái thế giới này sẽ có kinh khủng như vậy lao nhân đây năm đó khổng tước đại minh vương cùng thế tôn đánh một trận mặc dù là thùa nhưng là nhưng cũng cùng thế tôn qua mấy chiêu khổng tước mặc dù đại minh vương không đánh lại thế tôn nhưng là hắn ít nhất có cùng thế tôn động thủ dũng khí mà mặt đ ố i trước mắt này thần bí áo gai láo giả k h ổ n g tước đại minh vương thậm chí ngay cả động thủ dũng khí cũng không có k h ổ n g tước đại minh vương nhìn về phía áo gai láo giả tràn đầy khiếp sợ không nghi ngờ chút nào vị này áo gai láo giả so với thế tôn mạnh hơn nhiều áo gai láo giả cũng không để ý tới k h ổ n g t ư ớ c ánh mắt của đại minh vương hắn vẫn ở chỗ cũng dùng nhánh cây khoáy đều phù sa phù sa ở áo gai láo giả khoáy bên dưới thay đổi càng phát ra có dẻo dai và nghiện ngay sau đó áo gai láo giả nắm lên phù sa ở trong tay nắn bóp hắn không ngừng nắn bóp đem khối này phù sa tạo thành một cái hắn hướng áo gai lão giả đi tới hướng hắn chắp tay một cái nói vạn bối khổng tuyên không biết tiền bối là là thần thánh phương nào khổng tước đại minh vương giúp tiếng nói áo gai lão giả trùng hợp đem này khối lệnh bài hoàn toàn b ấ t tốt ta không phải là giới này người nói ngươi cũng không biết nói xong áo gai lão giả cầm trong tay lệnh bài đưa cho khổng tuyên nói ta đối với ngươi không có ác ý ta ít nhất đáp ứng người khác giúp hắn cản ngươi một lần vật này nắm ngày khác ngươi như nhanh nhẹn giới này nhất định có trọng dụng khổng tước đại minh vương căn bản phản ứng không kịp nữa khối này bùn nặn lệnh bài liền nhét vào trong tay hắn hoặc có lẽ là bởi vì song phương thực lực sai biệt chỉ cần con kiến này lão giả phải cho khổng tước đại minh vương liền không làm được cự tuyệt này háo gai lão giả có thể làm được ở khổng tước đại minh vương không kịp phản ứng lúc đem lệnh bài nhét vào trong tay hắn như vậy là có thể làm được ở khổng tước đại minh vương do xoay sở không kịp chặt xuống đầu hắn đối mặt này háo gai lão giả khổng tước đại minh vương là coi là thật không có sức đánh trả chút nào a đây là một loại trong lòng không sinh được mảy may lực phản kháng cảm giác vô lực tiền bối này là vật gì khổng tước đại minh vương hỏi dò nhưng mà còn chưa chờ khổng tước đại minh vương dứt tiếng nói này á o gai lão giả đã tại trước mắt hắn biến mất không thấy gì nữa vô thanh vô tức thậm chí ngay cả thế nào biến mất cũng không nhìn thấy á o gai lão giả biến mất khổng tước đại minh vương không cách nào hỏi lệnh bài sự tình không thể làm gì khác hơn là tự đi quan sát khổng tước ánh mắt của đại minh vương lấp lánh tự quan sát kỹ đến lệnh bài chỉ thấy này trên lệnh bài đầu siêu siêu vẹo vẹo là hai cái xem không hiểu kiểu chữ chính là rất cảm giác kỳ quái chữ này mặc dù ngươi không nhận biết lại lại có thể cho ngươi biết do nó h ằ n nghĩa、hoa、hoàng khổng tước đại minh vương chắc chắn hai chữ này ý tứ đó là hoa hoàng này lệnh bài là, còn nữa hắn nói nhanh nhẹn giới này lại vừa là khổng tước đại minh vương tự đủ nhưng mà bởi vì khổng tước đại minh vương kiến thức liền giới hạn ở nơi này phương q u ỷ dị thế giới chính giữa vì vậy hắn tạm thời không thể nào hiểu được áo gai láo giả ý tứ suy nghĩ hồi lâu sau khổng tước đại minh vương vô lụi t h ư rồi vô tịch biển bên kia không còn kịp rồi khổng tước đại minh vương đâu còn cố suy nghĩ những thứ này liền vội vàng liền hướng vô tịch biển phương hướng chạy tới nửa đường khổng tước đại minh vương mấy lần muốn đem này bùn nặn lệnh bài vứt bỏ nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút hay là đem bùn n vô tịch biển bên này chiến trường đã đến ác liệt trình độ triệu quát mang theo thiên cổ lôi âm phật ngã vào hư không loạn lưu chính giữa một cái kim đỉnh phật mất đi sức chiến đấu mà một bên khác quan tự tại bồ tát độc chiến kim luân phật cùng hoan hỷ phật cũng rơi vào hạ phong nhìn lại mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát hai người bọn họ ứng đối nhưng là bảo sinh phật cùng lô tre kia phật mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát chẳng qua chỉ là phổ thông cấp hai mà bảo sinh phật cùng lô tre kia phật chính là nhị gia đình phong lần này trên thực lực t r a n lệch để cho mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát cơ hồ là một phương diện ở bị đánh không còn sức đánh trả chút nào n h mặc dù bạch lão bọn họ bên kia còn có thể thuộc về thế cân bằng thậm chí là hơi chiếm thượng phong nhưng là quan tự tại bồ tát ba người bọn hắn bên này nhưng là sắp không chịu nổi toàn bộ vô tịch biện thế cục chiến đấu đó là rút dây đập rừng một khi quan tự tại bọn họ bên này không nhịn được như vậy ít nhất có bốn vị phật đà có thể giành tay bốn vị này phật đà một khi giành tay như vậy bạch lao bọn họ bên kia nhất định cũng sẽ thảm bại nhưng mà này chả không phải nhất tin tức xấu nhất tin tức xấu là lâm viên đợi khổng tức đại minh vương không có chờ được mà là đến lúc lúc này chỉ thấy ở vô tịch trả một bên một người mặc màu đen tăng bảo trẻ tuổi hòa thượng đầu t r ọ c lan g không hư l ộ từng bước một hướng lâm viên đi tới thấy này thân mặc màu đen tăng bảo hòa thượng sau đó trong lòng viên không khỏi lộ c u ộ xuống lâm viên không gặp qua này màu đen tăng bảo hòa thượng càng nói không quen nhưng là khi nhìn đến hắn trong nháy mắt sẽ để cho lâm viên cảm nhận được tử vong n g uy hiếp xem ra vừa mới kêu áo gai lão giả sở dĩ xuất thủ ngăn lại khổng tức đại minh vương hắn mục đích là vì cho này màu đen tăng bảo hòa thượng tranh thủ s á t lâm viên cơ hội vô tịch biển bên kia đang cùng định quang phật đại chiến bạch lão nhìn người nọ sau đó nụ cười hài lòng không tưởng tượng nổi là hắn thấy do người này bộ dáng sau đó bạch lão đại hô lâm viên chạy mau bồn u trước hết chương năm trăm năm mươi tám thế tôn ác thi chương năm trăm năm mươi tám thế tôn ác thi hai nghìn hai mươi bốn nghìn hai mươi ba tác giả hầu môn bất t u y ế t năm đó thế tôn đời thứ nhất chứng đạo thời điểm là nghĩ lấy trảm tam thi chi pháp chứng đạo lúc ấy thế tôn chém ra thiện ác hai thi ở thử chém ra chấp thi thời điểm bị đệ nhất đảm nhận vãn g sinh thánh m â u đánh lén đưa đến chứng đạo thất bại lúc trước thế tôn thiện thi là áo dài trắng lao tăng bộ dáng mà thế tôn ác thi chính là trước mắt này hắc b à o trẻ tuổi tăng nhân bộ dáng nhưng là bạch lao nhớ rõ ràng ban đầu thế tôn ác thi đã bị vãn g sinh thánh m â u đánh thành hư vô mười đ ú n g a tại sao đa hóa thành hư vô thế tôn ác thi lại một lần nữa xuất hiện rồi cứ việc bạch lao không thể nào hiểu được thế tôn đời thứ nhất ác thi tại sao xuất hiện nhưng là hắn có thể chắc chắc một khi lâm viên chính diện cùng thế tôn đời thứ nhất ác thi chống lại tuyệt đối chắc chắn phải chết nguyên nhân chính là như thế bạch lão này mới khiến lâm viên chạy mau bây giờ chỉ có thể g ợ i gắm với lâm viên chạy đủ rất nhanh đáng tiếc lâm viên hiển nhiên là chạy không thoát bạch lao nhắc nhở vừa dứt lời thanh niên áo đen tăng nhân liền ba bức cũng hai bức chắn trước mặt lâm viên hắn sử dụng là tương tự xúc địa thành t h ố n thủ đoạn tốc độ nhanh vô cùng căn bản phản ứng không t i ế nữa thanh niên áo đen tăng nhân ngăn ở trước mặt lâm viên cười hếp mắt nhìn lâm viên phản phất như là nhìn trên tất thịt cá như thế thanh niên áo đen tăng nhân cười h í p mắt nói không cho mượn lâm viên quả quyết tự tuyệt không nghi ngờ chút nào lâm viên biết rõ chó này tiền đồ chơi nhất định là muốn tiếp chính mình hạng thượng nhân đầu thí chủ quả nhiên thông minh ta không nói thí chủ cũng đã biết được ta muốn mượn là đồ chơi gì rồi thanh niên áo đen tăng nhân biểu tình càng phát ra lạnh lùng rồi nói tới chỗ này thanh niên áo đen tăng nhân v u n g tay lên trong tay xuất hiện một cái giới đao nếu thí chủ không cho mượn kia ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tiến tới lấy giờ phút này lâm viên mồ hôi lạnh trên trán toát ra sống lưng lạnh cả người hắn có một loại dự cảm chỉ cần thanh niên mặc áo đen này tăng nhân vừa ra đao chính mình chắc chắn phải chết vừa lúc đó lâm liên nghĩ tới phân thân thất thủ ác dao lúc trước hắn mang theo thất thủ ác dao cùng hai mươi tám thiên vương tới quỷ dị thế giới thời điểm viện trưởng đã từng chính miệng nói qua hai mươi tám thiên vương toàn bộ chiến sau khi chết bọn họ năng lượng trở về đến thất thủ ác dao trong cơ thể làm hai mươi tám thiên vương toàn bộ chiến sau khi chết thật sự có năng lượng trở về thất thủ ác dao thời điểm khi đó thất thủ ác dao liền có thể đột phá gông cùng xiến x í đi đến cấp hai cảnh giới cấp hai cảnh giới thất thủ ác dao tuyệt đối so với phổ thông cấp hai cao thủ tỷ như mạn thù bồ tát biến cắt bồ tát mạnh hơn nhưng là có thể hay không là nhị giai đ ỉ n h phong đối thủ lâm viên không biết rõ bất quá đại khái s u ấ t là không thể lâm viên càng không biết rõ cấp hai cảnh giới thất thủ ác g i a o rốt cuộc có phải hay không là trước mắt thanh niên mặc áo đen này tăng nhân đối thủ chuyện cho tới bây giờ chết đã đến nơi cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống rồi thất thủ ác g i a o có thể hay không cứu mình một mạng chỉ có thể nói thử một lần chờ chút nếu như thất thủ ác g i a o chết lời nói năng lượng lần nữa trở về trong cơ thể mình chính mình liền có hy vọng đột phá trở thành cấp hai cao thủ đạt thành cấp hai sau đó l i ê n hoàn thành cùng thanh đồng kiếm cùng thanh đồng giáp ước định đến thời điểm chính mình là có thể vận dụng thanh đồng kiếm thanh đồng giáp đến lúc đó trước mắt thanh niên mặc áo đen này tăng l ữ chưa chắc là đối thủ mình nghĩ tới đây lâm viên thật là thấy được một chút hy vọng sống vì vậy lâm viên không trần c h ờ chút nào hắn đem ý thức chuyển tới thất thủ ác dao nơi đó thông qua thất thủ ác dao trong tầm mắt lâm viên thấy hai mươi tám thiên vương chỉ còn lại cuối cùng ba cái rồi tự sát lâm viên không chút do dự nào quả quyết hạ để cho bọn họ tự sát mệnh lệnh hai mươi tám thiên vương chính giữa còn sót lại ba cái tự sát sau đó lực lượng trở về thất thủ ác dao trong cơ thể chỉ cần lại trì hoãn chốc lát chờ đến thất thủ ác giao hấp thu cổ năng lượng n à y sau đó là có thể đi đến cấp hai nghĩ tới đây lâm yên quyết định còn phải lại trì hoãn một ít thời gian được rồi ngươi không phải là muốn cho ta mượn hạng thượng nhân đầu dùng một chút sao ta cấp cho ngươi chính là bất quá cho ngươi mượn trước ta muốn làm một biết rõ quỷ ngươi có thể nói cho ta ngươi rốt cuộc là người nào không lâm yên định phải hỏi lời nói kéo dài thời gian kiệt kiệt kiệt thanh niên áo đen tăng nhân cười quái dị nói ta biết rõ ngươi là đang trì hoãn lúc giới vô dụng đừng trí hoãn ngươi càng trì hoãn ta càng hư phấn hạ thủ cũng liền càng ác bất quá ngươi muốn biết rõ ta là ai ngược lại cũng không sao nơi này có không ít bạn cũ nghĩ đến bọn họ đã nhận ra ta tới rồi không sai ta chính là thế tôn đời thứ nhất tác thi lâm viên thế tôn đời thứ nhất tác thi lâm viên nhất thời cảm thấy t ê cả ra đầu muốn biết rõ ở thế tôn ba loại chứng đạo phương phật chính giữa t r ạ g tam thi là chứng đạo sau đó mạnh nhất điều này có nghĩa là thế tôn đời thứ nhất mới là mạnh nhất đời thứ nhất chứng đạo sau khi thất bại hắn thử khôi phục thực lực t r ạ g tam thi vô vọng sau đó lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác sáng tạo ra phía sau hai loại phương thức chứng đạo không trách trước mắt thanh niên mặc áo đen này tăng nhân cho lâm viên một loại suất đao hắn cũng sẽ bị g i ế t chết cảm giác thì ra là thế tôn đời thứ nhất ác thi thể giải đáp lâm viên nghi ngờ sau đó thanh niên áo đen tăng nhân làm bộ liền muốn vung động trong tay giới đao lâm viên mặt tối sầm còn muốn kéo dài thời gian liền vội vàng hô chờ một chút ta chả có một cái vấn đề kiệt kiệt kiệt thanh niên áo đen tăng nhân cười quái dị nói ta không muốn trả lời dứt lời này giới đao liền hướng lâm viên chém đi qua lâm viên mắt thấy không cách nào trì hoãn chỉ có thể lắc mình né tránh vừa lúc đó nga ô một â m thanh l o ngâm vang lên chỉ thấy một con lăn lộn thân đen nhánh cự long từ vô tịch trong biển vật ra n à y đen nhánh cự long không có con n g ư ơ i hắn mắt phải chính giữa tràn đầy ngọn lửa màu đỏ con mắt trái chính giữa tràn đầy b ạ c h sắc h ỏ a diễm trước mắt đầu này hất long hoàn toàn mất hết trước thất thủ ác dao dáng vẻ vốn là thất cái đầu không thấy chỉ còn s ó t một cái đầu giờ phút này đen nhánh cự long càng giống như là thần thoại trong truyền thuyết trúc long thất thủ ác dao biến hóa thật sự là quá lớn nếu như không phải nay trúc long trong cơ thể là lâm v ê n một luồn phân hồn lời nói hắn là làm thật không dám nhận tất cả tiểu tử chả có hậu thù bất quá đều là phí công g i y rủa thôi chính là một con tiểu n ê t h u liên đối đồng thời chém phải đó thanh niên áo đen tăng người nói không hổ là thế tôn đời thứ nhất ác thi thất thủ ác dao đều biến thành trúc long rồi hắn như cũng đem trở thành tiểu n ê t h u thanh niên áo đen tăng nhân là thế tôn ác thi viện trưởng là thế tôn thiệt thi so sánh với ôn văn nho nhã viện trưởng thanh niên mặc áo đen này tăng nhân cũng quá quá nóng n ả y một lời không hợp liền muốn chém người nghe được tiểu n ê t h u tiếng s ư n g hô này thất thủ ác dao cũng bị trọc t ư c thất thủ ác dao trong đ ồ n nghĩ ta chưa đi đến hóa thời điểm các ngươi xem thường ta thì coi như xong đi ta tiến hóa sau đó các ngươi trả xem thường ta k i u tờ mờ ta không phải bạch tiến h o a sao bốn chương hết chương năm trăm năm mươi chín trúc long huyết mạch thời gian năng lực chương năm trăm năm mươi chín trúc long huyết mạch thời gian năng lực hai nghìn hai bốn n h ì n hai trăm linh bốn tác giả h ồ u ngôn bất tuyết thất thủ á c g i a o đối với thanh niên áo đen tăng nhân tiểu ne thu gọi rất là bất mãn hắn bay lên trời hướng thanh niên áo đen tăng nhân nào tới thất thủ á c g i a o hóa thành c h ú c long bộ dáng sau đó thân thể t r ừ n g ngàn mét dài l a n lộn trên người hạ đều là tản ra kim loại sáng bóng vạy giáp màu đen trúc long huyết mạch cái này ở lòng bên trong cũng là lòng trung v ư g i ả ô hô hô ô hô, ô hô. thất thủ ác dao đi đến cấp hai lại thức tỉnh trúc long huyết mạch giờ phút này hắn có thể nói là lòng tự tin nội nhiệm một tiếng tiếng biết hai n h ứ c góc long khiếu tiếng vang lên thất thủ ác dao đã nhào tới thanh niên áo đen tăng nhân phụ cận k h ô n g lồ hấp ảnh trong n g á y mắt bao phủ phía dưới thanh niên áo đen tăng nhân ở thất thủ ác dao bóng người hạ thanh niên áo đen tăng nhân liền giống như một tiểu bất điểm như thế nhưng mà thanh niên áo đen tăng nhân mặc dù đầu tiểu nhưng là trên người khí thế nhưng là không hề yếu đối mặt tàn bạo tàn bạo thất thủ ác dao thanh niên áo đen tăng nhân hồn nhiên không sợ không chút nào phân nửa sợ hai ý tứ ngay tại thất thủ ác dao nhào tới đang lúc, thanh niên áo đen tăng nhân không chút hoang mang sử dụng trong tay giới đao chỉ thấy này giới đao trên tản mát ra trùng tiên sắc khí sắc khí g i ấ y lên hùng hùng h ác diễm ngọn lửa màu đen bao phủ giới đao lưới đao mang lên h ỏ a diễm bổ vào thất thủ trên người ác dao làm làm làm thanh niên áo đen tăng nhân sử dụng giới đao liên tục không ngừng chém vào thất thủ trên người ác dao đào c u ấ n ngọn lửa màu đen vung chém xuất ra đạo đạo tàn ảnh sắc khí tứ tán nhìn người trùng quanh hoa cả mắt ô hô hô ô hô thất thủ ác dao bị chặt bổ ra sức thịt lưới đao chạm đến vậy đều bị chém tan cảnh ngọn lửa màu đen trước tiêu v ẩ y hạ thị sương trận trận mùi thị t khắp nơi tràn lan quả nhiên hết thẻ cùng lâm viên dự liệu như thế cao thủ vừa ra tay đã biết có hay không làm thế tôn ác thi thanh niên áo đen tăng nhân thực lực của hắn là nhị giai đ ỉ n h phong nhìn như vậy lời nói chỉ là phổ thông cấp hai thất thủ ác dao sợ không phải đối thủ của hắn nhị giai đ ỉ n h phong cùng phổ thông cấp hai giữa bọn họ vẫn tồn tại trên lệch thật lớn vừa lúc đó thất thủ ác dao con mắt trái chính giữa hồng quang trận lóe hắn thương thế trên người lại toàn bộ đều biến mất không thấy trong n h y mắt khôi phục như lúc ban đầu thanh niên áo đen tăng nhân hiện nhiên thất thủ ác dao trong nhấp nháy đem thương thế khôi phục một màn này là vượt ra khỏi thanh niên áo đen tăng nhân d ự liệu hắn vạn lần không ngờ thất thủ ác dao có thể khôi phục nhanh như vậy bất quá thanh niên áo đen tăng nhân dù sao cũng là thế tôn ác thi thật là kiến thức rộng chỉ một lát sau công phu hắn liền phản ứng kịp suy đoán ra trong n à y n h ấ n quả ồ ta hiểu được là thời gian chi lực người con mắt trái bạch diễm đại biểu thời gian lui về phía sau người thương thế trên người cũng không phải khỏi rồi mà là hồi đã tới chưa bị thương thời điểm thanh niên áo đen tăng nhân đánh giá thất thủ ác dao đối với nó hết sức cảm thấy hứng thú nói xong những thứ này vẫn không tính là xong thanh niên áo đen tăng nhân tiếp tục nói con mắt trái bạch diễm đại biểu thời gian đạo thối lời nói như vậy mắt phải ngọn lửa hồng đại biểu chắc là thời gian gia tốc thời gian chi lực hay thật là thật là khéo lâm uyên người cái này phân thân tương đối khá bất quá sau ngày hôm nay này là phân thân là ta rồi lâm uyên lâm uyên không nghĩ tới cái này thế tôn ác thi còn rất lòng tham lại còn muốn chính mình thất thủ ác giao phân thân không bây giờ không thể để cho thất thủ ác giao phân thân rồi dù sao đầu cũng bị mất bây giờ hẳn gọi là trúc long phân thân rồi ở tu hành giới có một cụ â nắm giữ thời gian chi lực trúc long phân thân gần đó là đối với thế tôn ác thi mà nói cũng coi là một món bảo vật hiếm thấy rồi để cho lâm viên ngạc nhiên còn có một chút đó chính là thanh niên áo đen tăng nhân cũng chính là thế tôn ác thi lại đã nhìn ra thất thủ áp dao làm mình phân thân người muốn phân thân ta ta cũng muốn đổ ngươi chúng ta h a i có thể đạt thành mục đích coi như tạo hóa sau khi nói xong lâm viên tự hạ lệnh thất thủ ác dao t hướng thanh niên áo đen tăng nhân m á n h công sáng loáng từng tiếng đao kêu vang lên lưới đao pha không chém xuất ra đạo đạo màu đen diễm hỏa những thứ này ác diễm hỏa chỉ cần phụ ở thất thủ trên người ác dao hắn thì nhất định phải thi triển thời gian đảo thối năng lực đem màu đen diễm hỏa tắt thời gian chi lực rất cao cấp nhưng là cao cấp liền đại biểu tiêu hao rất lớn theo năng lượng không ngừng tiêu hao thất thủ ác dao dần dần có chút không chịu nổi lâm viên cũng đã nhìn ra thanh niên áo đen tăng nhân đã sớm nhìn ra thất thủ ác dao thi triển thời gian đảo thối năng lực tiêu hao khá lớn phen này hành vi đều là cố ý tiêu lâm yên hơi chuyển động ý nghĩ một chút hắn biết rõ không thể như vậy bị nắm mũi dẫn đi như vậy bị nắm mũi dẫn đi căn bản không có chút nào thủ thắng cơ hội b u n g tha phòng ngự sử dụng mắt phải năng lực để cho hắn gia tốc giải yếu lâm yên hướng thất thủ ác dao phân thân hạ mệnh lệnh lấy được lâm yên mệnh lệnh sau đó thất thủ ác dao phân thân trực tiếp b u n g tha phòng ngự mặc cho giới đao chém ở trên người mình mặc cho hắc diễm đốt thân sau một khắc thất thủ ác dao liền chuẩn bị thi triển mắt phải ngọn lửa hồng năng lực gia tốc thanh niên áo đen tăng nhân giải yếu ngay tại thất thủ ác dao phân thân gần sẽ ra tay không đúng ra trước mắt sau khi lâm nguyên đột nhiên ý thức được cái gì không thể sử dụng mắt phải ngọn lửa hồng thời gian gia tốc năng lực nếu là lâm nguyên đoán không sai lời nói thanh niên mặc áo đen này tăng nhân đại biểu là thế tôn lúc còn trẻ hình tượng lúc này thế tôn còn xa không đến thời kỳ tột cùng nếu như đem thời gian đi phía trước gia tốc lời nói ngược lại thì trợ giúp thanh niên áo đen tăng nhân đạt tới thế tôn thời kỳ tột cùng làm như vậy lời nói tiêm ngược lại thì thành t h ê m địch mắt phải ngọn lửa hồng thời gian gia tốc năng lực thích hợp dùng ở đó nhiều chút đã qua thời đỉnh cao trên người đối thủ như vậy thông qua thời gian gia tốc năng lực có thể gia tốc bọn họ già yếu để cho bọn họ xe dần dần g i rồi nếu mắt phải ngọn lửa hồng thời gian r a tốc năng lực không thể dùng như vậy cũng chỉ có thể dùng con mắt trái xem thường thời gian lui về phía sau năng lực thanh niên áo đen tăng nhân đại biểu là thế tôn thanh niên thời kỳ trên lý thuyết mà nói thất thủ ác g i a o thời gian sử dụng lui về phía sau năng lực liền có thể đem thế tôn hồi tưởng đến thời kỳ thiếu niên cùng tuổi thời kỳ thậm chí là trẻ sơ sinh thời kỳ đương nhiên những thứ này đều là tồn tại trên lý thuyết kiến thức có thể hay không áp dụng lời nói còn phải xem song phương thực lực sai biệt cùng với loại này thật lớn tiêu hao thất thủ ác dao có thể hay không tiếp nhận được lâm viên nghĩ tới chỗ này sau đó liền hội vàng đổi lời nói ra lệnh thất thủ ác dao không lớn muôn ngàn lần không thể thời gian sử dụng gian gia tốc phương pháp đối phó hắn một khi dùng chúng ta nhất định phải chết bốn chương hết chương năm trăm sáu mươi thời gian lui về phía sau chương năm trăm sáu mươi thời gian lui về phía sau hai nghìn hai mươi bốn hai trăm linh bốn tác giả hầu n ô n bất tuyết một khi dùng thời gian gia tốc thanh niên áo đen tăng nhân biến thành quần áo đen tráng niên tăng nhân thanh niên thời kỳ thế tôn ác thi bọn họ cũng không đánh lại nếu như tráng niên thời kỳ thế tôn ác thi bọn họ càng là nhìn vô ích thất thủ ác dao thất thủ ác dao phân thân vẻ mặt một bức trong đầu nghĩ gặp phải ngơi một cái như vậy b ả thể tâm mặc dù trung nghĩ như vậy nhưng là thất thủ á g dao cũng biết rõ lâm liên không thể nào hãm hại hắn lâm liên là bản thể hắn là phân thân lâm liên hãm hại hắn chẳng khác gì là hố chính mình cũng phải thua thiệt lâm liên nói kịp thời thất thủ áp dao mắt phải chính giữa ngọn lửa hồng còn không có thả ra ngoài nếu như thả ra ngoài muốn thu hồi lại đến có thể gặp phiền thoái còn dùng con mắt trái bạch diễm thời gian sử dụng gian lui về phía sau năng lực đối phó hắn lâm viên hướng thất thủ ác dao nói con mắt trái bạch diễm năng lực thất thủ ác dao vừa mới khôi phục chính mình thương thế thời điểm đã dùng qua thật nhiều lần rồi bây giờ dùng kia thật là xe nhẹ q u o n đường lâm viên mệnh lệnh một chút thất thủ ác dao lập tức thả ra con mắt trái bạch diễm hướng thanh niên áo đen tăng nhân bạo phụ thời gian đảo thối năng lực sao tốt lắm sẽ để cho t a đếm thử này thời gian đảo thối năng lực thanh niên áo đen tăng nhân lớn tiếng nói đối mặt đánh tới xem thường thanh niên áo đen tăng nhân lại không có chút nào tránh né ý tứ hắn liền đứng ở nơi đó mặc cho bạch diễm bao phủ chính mình thấy một màn như vậy lâm viên cũng biết thanh niên áo đen tăng nhân cũng chính là thế tôn ác thi hắn chém chúng lâm viên thất thủ ác dao phân thân bây giờ thì đồng nghĩa với là nhận hàng trước sử dụng trước xuống thể nghiệm một chút thất thủ ác dao thời gian chi lực y lực đối với lần này lâm viên chỉ có thể nói đây là nghệ cao nhân gan lớn a mặc cho thời gian đảo thối năng lực thi triển ở trên người mình thanh niên áo đen tăng nhân thì đồng nghĩa với là đem chính mình xương sườn mềm lộ ở trước mặt lâm viên ngay tại bạch diễm bao phủ thanh niên áo đen tăng nhân trong nháy mắt thanh niên áo đen tăng nhân liền trẻ ra chừng mấy tuổi mà lúc này thất thủ ác dao chính là toàn lực thi triển không ngừng đem trong cơ thể mình năng lượng ra chỉ ở bạch diễm trên theo năng lượng liên tục không ngừng tràn vào bạch diễm bùng nổ mà bạch diễm chính giữa thanh niên áo đen tăng nhân chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thay đổi trẻ tuổi đứng lên từ hơn hai mươi tuổi bộ dáng biến thành một mươi tám m ư ơ i chín sau đó là một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi khi cuối cùng đem thanh niên áo đen tăng nhân bộ dáng biến thành lúc năm sáu tuổi sau khi bạch diễm hơi ngừng trong nháy mắt t lâm uyên lâm uyên xứng sở chậm nghiêng đầu nhìn về phía thất thủ ác dao chỉ thấy lúc này thất thủ ác dao đã mềm h o giống như mỹ sợi một loại than ở trên mặt đất năng lượng hao hết không có một giọt cũng không có thất thủ ác dao h ề phải bất đắc dĩ nói đem thanh niên áo đen tăng nhân bộ dáng biến thành năm sáu tuổi đã là thất thủ ác dao cực h ạ thấy một màn như vậy lâm nguyên trong đầu nghĩ tiếp đó liền nhìn ta hắn không nói hai câu liền hướng năm sáu tuổi thanh niên áo đen tăng nhân lâm nguyên trong đầu nghĩ thế tôn ta không đánh lại thế tôn ác thi ta vẫn không đánh thắng năm tuổi thế tôn ác thi ta luôn không khả năng không đánh lại a tìm chết nhìn chủ động đánh tới lâm nguyên năm sáu tuổi tiểu quang đầu lạnh giọng nói vất quá thanh â m này cũng không lạnh lẽo ngược lại thì nhóng nhẽo sau một khắc này nhóng nhẽo tiểu con đầu một trưởng hướng lâm nguyên vô tới trực tiếp đem lâm nguyên đánh bay lâm nguyên bay ngược ở giữa không trung lâm nguyên vẻ mặt đờ đẫn năm tuổi nhà ai tờ mờ năm tuổi như vậy lợi hại à? thất thủ áp g i a o một tay thời gian đảo thối năng lực đem thanh niên áo đen tăng nhân biến thành năm tuổi đáng yêu lộc cộc đầu chọc tiểu hòa thượng theo lý thuyết thanh niên áo đen tăng nhân thực lực chắc cũng là năm tuổi thời điểm mới đúng lâm nguyên vốn định coi như đánh trong bụng mẹ nghỉ ngơi năm tuổi lại có thể có bao nhiêu lợi hại đây nhưng mà làm bị đánh bay ra ngoài thời điểm lâm viên này mới phản ứng được thời gian đảo thối năng lực chỉ có thể dùng được ở thị s ư ơ n g bên trên thì như trước mắt đ á n g yêu lộc cộc đầu chọc tiểu hòa thượng hắn thị s ư ơ n g mặc dù biến thành năm tuổi thời điểm nhưng là linh hồn hắn t r ả bây giờ là chỉ bất quá thị s ư ơ n g biến thành năm tuổi thời điểm thị s ư ơ n g liền hạn chế hắn phát huy rất nhiều thực lực mạnh đại pháp thuật cũng tạm thời không cách nào thi triển mặc dù rất rất cường đại p h ù tô tạm thời không cách nào thi triển nhưng là nhị giai đ ỉ n h phong đánh lâm viên một cái t ă m dai vậy hay là dễ như chở bàn tay bây giờ đang yêu lộc cộc tiểu hòa thượng hứng thú hiển nhiên không có ở đây trên người lâm viên rồi mà là trước mắt đầu này thất thủ ác dao rồi ở đánh lùi lâm n g u y ê n sau đó ánh mắt của hắn sẽ không rời đi thất thủ ác dao bảo bối tốt bảo bối tốt ngươi là ta đáng yêu lộc cộc tiểu hòa thượng dương n anh múa vuốt hướng thất thủ ác dao chạy đi thất thủ ác dao thất thủ mặc dù ác dao đã mệt mỏi mệt là vô lực nhưng là quang nằm ở nơi đó cái này g á n g thì trách dọa người rồi đáng yêu lộc cộc tiểu hòa thượng cùng thất thủ ác dao thân hình khổng lồ so sánh tự thật giống một cái đại khoai tây trước để một viên hạt vừng nhỏ như thế còn muốn lao tử ngươi tia tay nhỏ cầm lên láo tử sao mẹ ngươi lại gần thời điểm ta một cái nuốt ngươi thất thủ áp dao ở trong lòng âm thầm quyết định đầu hắn giờ phút này trả đi phía trước đ ụ n g đụng sẽ chờ tiểu hòa thượng tới một cái n u ố t hắn nhưng mà thanh niên áo đen tăng nhân bề ngoài mặc dù biến thành đáng yêu lộc cộc tiểu hòa thượng chỉ số thông minh của hắn vẫn duy trì ở trường thành dưới trạng thái hắn rất thông minh cách thất thủ miệng của áp dao hai ba m vị trí không đi về trước nữa thất thủ áp dao trong cơ thể năng lượng hao hết chỉ bằng vào lực lượng thân thể căn bản chuyển không n ú c n í c h được cái này gần như ngàn mét thân thể khổ cho nên cứ việc còn kém này hai ba m khoảng cách thất thủ áp dao chính là không ăn được tiểu hòa thượng sau một khắc chỉ thấy tiểu hòa thượng hai tay bắt đầu kết tấn một đạo đạo pháp tấn đánh vào thất thủ trên người áp dao sau đó liền thấy thất thủ áp dao dáng ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại cho đến cuối cùng biến thành một cây đai l ư n g dài ngắn lớn bằng bộ dáng tiểu hòa thượng nắm lên thay đổi tiểu thất thủ áp dao đem thất thủ áp dao trở thành dây l ư n g quần t h ắ t ở rồi bên hông ngay tại bị đương thành dây l ư n g quần thời điểm thất thủ áp dao trong đôi mắt lộ ra đi xa t h ầ n sắc bây giờ lâm liên muốn làm phản còn có một bước cuối cùng tự bạo thất thủ áp dao để cho hết thể căn nguyên trở về trong cơ thể mình thành công đột phá cấp hai đột phá cấp hai sau đó liền có thể có được thanh đồng kiếm cùng thanh đồng giáp tương trợ có này hai món bảo bối tương trợ đừng nói lần này tới là thế tôn ác t h i rồi coi như tới là thế tôn bản tôn lâm n g u y ê n cũng có thể đụng đụng dù sao hai món b ả o vật này vốn là muốn dùng để đối phó thế tôn b u ồ n chương hết chương năm trăm sáu mươi mốt thanh đồng khải thanh đồng kiếm sơ hiển uy chương năm trăm sáu mươi mốt thanh đồng khải thanh đồng kiếm sơ hiển uy hai nghìn hai mươi bốn n g h ì hai mươi năm tác giả hầu g ô n bất thuyết thất thủ áp giao cái này phân thân đối với lâm viên mà nói quả thực không tệ nhất là làm thất thủ ác g i a o hấp thu 28 t h i ê n vương năng lượng bản nguyên tiến hóa thành là trúc long sau đó bây giờ thất thủ ác g i a o có thể nói là tiềm lực vô hạn nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lời nói lâm yên thì không muốn hy sinh thất thủ ác g i a o nhưng là bây giờ đã không có đường biện pháp tự bạo đi đây đã là biện pháp cuối cùng rồi lâm yên hơi chuyển động ý nghĩ một chút chỉ thấy thất thủ ác g i a o thân hình bắt đầu nhanh chóng bành trướng bởi vì tiểu hòa thượng cũng chính là thế tôn ác thi đem thất thủ ác dao thắt ở rồi n g n g không một khi thất thủ ác dao tự bạo lời nói tuyệt đối có thể đem tiểu hòa thượng chặn ngang nổ thành hai khúc cảm nhận được thất thủ ác dao muốn tự bạo sau đó tiểu hòa thượng sắc mặt nhất thời thay đổi khó xem sắc mặt hắn vô cùng phẫn nộ tiểu hòa thượng thử làm phép ngăn cản thất thủ ác dao tự bạo đáng tiếc hắn thuật pháp vô dụng căn bản là không có cách ngăn cản thất thủ ác dao tự bạo ngươi ngươi lại dám hư mất ta đồ vật tiểu hòa thượng giọng âm trầm sắc mặt càng khó coi lúc này tiểu hòa thượng đã đem thất thủ ác dao tự bạo ở tiểu hòa thượng xem ra đó chính là muốn hủy diệt hắn đồ vật à cái gì liền đồ vật của ngươi rồi hả tiểu vương bắt đản ngươi thì nhìn lao từ n ầ ngươi không n ầ ngươi thì xong rồi lâm viên cũng là không chút do dự hồi hận nói thế tôn mặc dù ác thi bị thời gian lui về phía sau năng lực biến thành tiểu hòa thượng nhưng là chỉ số thông minh của hắn lại vẫn như cũng ư ờ i trưởng thành chỉ số y cờ ở thử ngăn lại thất thủ ác g i a o tự bạo vô vọng sau đó tiểu hòa thượng thử đem thất thủ ác g i a o t ừ b ê n h ô n g c a u đ i ể u ố n g n h ư n g mà thời gian đã không còn kịp rồi thất thủ ác g i a o tự bạo x ú c lực đã sắp đến hồi kết thúc sau một khắc liền nghe vê anh một tiếng c u n g bạo năng lượng ở tiểu hòa thượng bên hông n ổ mạnh trong khoảnh khắc đưa hắn hoàn toàn bạo phủ thất thủ ác dao tự bạo thêm đại tiểu h tiểu hòa thượng lại lần nữa biến thành thanh niên áo đen tăng nhân bất quá trước mắt thanh niên áo đen tăng nhân nhưng là biến thành hai khúc nửa đoạn trên cùng nửa đoạn dưới vừa mới thất thủ ác dao tự bạo huy lực đem thanh niên áo đen tăng nhân nổ thành hai khúc bất quá mặc dù bị nổ thành hai khúc nhưng là thanh niên áo đen tăng thân thể người cũng không có mất hoạt tính hắn này hai khúc thân thể vẫn là con sống hai khúc thân thể tựa như cùng con run một loại n g o ạ n ngoại tiếp tục đến cùng một chỗ bất diệt lưu ly thể thanh niên áo đen tăng nhân nửa thân trên hết lớn một tiếng trong tay kết tấn hai khúc thân thể hóa thành lưu ly vẻ chậm tiếp tục với nhau lâm nguyên ngươi cho rằng là còn con này tự bạo là có thể bị thương ta sao thật là ý nghĩ ngủ nốc g đợi thân thể ta khôi phục như lúc ban đầu chính là ngươi ngảy rỗ thanh niên áo đen tăng nhân giận d ữ hết lâm nguyên dĩ nhiên không có nghĩ qua dựa vào thất thủ á c giao tự bạo liền giải quyết hết thanh niên áo đen tăng nhân muốn biết rõ hắn chính là thế tôn á c thi thất thủ á c giao thực lực và hắn t r ê n l ệ n h quá lớn để cho hắn bị thương có thể tiêu diệt hắn đó là ý nghĩ ngủ nốc g thất thủ áp giao tự bạo cho lâm nguyên chỉ hoán ra đủ thời gian thời gian này là để cho lâm nguyên dùng tới tiêu hóa hết thất thủ áp giao căn nguyên đem tự thân tăng lên tới lên cấp hai sống ai không ế t r ấ đến được nhị giai đình phong ngươi thì như thế nào có thể là đối thủ của ta vừa mới thất thủ các dao cũng là cấp hai bị thanh niên áo đen tăng nhân tùy tiệ bắt hắn thấy lâm viên lên cấp cấp hai căn bản là đ ổ i thang mà không đ ổ i thuốc đối với hắn không sinh ra được bất cứ uy hiếp gì lâm viên ở tăng thực lực lên thanh niên áo đen tăng nhân ở tu bổ thân thể hai người tiến vào một cái ngắn ngủi hòa bình nhắc tới cũng đúng dịp cơ hội là đồng thời lâm viên thực lực tăng lên s o n g thanh niên áo đen tăng nhân cũng chữa trị tốt rồi thân thể tiểu tử cho ta nhìn xem ngươi có vài phần bản lĩnh vừa nói thanh niên áo đen hoa sen trong tay hắn chậm dãi thành hình này đó hát liên tản ra ưu sâm quỵ dị con mang hát liên nhẹ phiêu phiêu hướng lâm viên thổi tới bốn phía hết thẻ cỏ cây đều tại khô héo trong đó thảo mộc tinh hoa toàn bộ bị hắc liên hấp thu hầu như không còn lâm viên có một loại dự cảm một khi này hắc liên đến đến chính mình v ụ cận sau đó chính mình kết quả sẽ giống như những thứ kia thảo mộc nhất như vậy bị này hắc liên cướp lấy tất cả sinh cơ hóa thành thổi phông bụi bậm tan thành mây khói đang lúc này lâm viên cảm giác chính mình trong tiểu thế giới bộ một trận sao động một mực cất giữ ở bên trong tiểu thế giới thanh đồng khôi giáp cùng thanh đồng kiếm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa sau mực khắc thanh h ả i xuất hiện ở trên người lâm viên thanh đồng kiếm cũng ra hiện trong tay hắn thấy trước mắt một mặt này thanh niên áo đen tăng nhân không khỏi nhuốm mày một cái vừa lúc đó thanh niên áo đen tăng nhân kia đoá hát liên đã tới trước người lâm liên sáng loáng mắt lạnh kiếm minh văng lên kiếm lên kiếm quang loại lên hát liên bị lâm liên từ trong bộ ra hóa thành hai nửa nhưng mà thanh niên áo đen tăng nhân cũng không phải ăn chay gần đó là hóa thành hai nửa hát liên vẫn ở chỗ cũ hướng lâm liên thổi tới một khi hắc liên chạm tới lâm n g u y ê n thân thể sẽ đem lâm n g u y ê n sinh cơ chiếm đoạt ngay tại hắc liên đến lâm n g u y ê n bên người ba tức khoảng đ ó thời điểm thanh đồng trên khôi giáp dâng lên ưu u thanh quang ở thanh quang phối hợp bên dưới hắc liên khó mà lại hướng trước p h â n hảo thanh quang cùng hắc quang chiếu ứng lẫn nhau với nhau ràng co dần dần hắc quang bắt đầu rơi vào hạ phong ở thanh quang phối hợp hạ hắc liên giống như rượu dương h ạ n như là hoa tuyết bắt đầu chậm rãi tăng ăn dã thấy trước mắt một màn này thanh niên áo đen tăng sắc mặt người không khỏi khó xem nay lần đầu tiên giao phong lại là hắn rơi vào hạ phong quả nhiên nay thanh đồng khôi giáp cùng thanh đồng kiếm không thể tầ đây rốt cuộc là thứ q u ỷ gì thanh niên áo đen tăng nhân trong lòng t h ầ m lũ cứ việc thanh đồng khôi giáp cùng thanh đồng kiếm nhìn liền là phạm vật nhưng là thanh niên áo đen tăng nhân đang nhìn đến thời điểm liền không khỏi bất an trong lòng n à y chiêu thứ nhất d o xét t r u n g hợp chứng thực trong lòng của hắn này cổ bất an không được được tốc chiến tốc thắng nếu không không biết do hắn còn có cái gì hậu thủ thanh niên áo đen tăng trong lòng người nghĩ như vậy đến không khỏi không thừa nhận hắn xem thường lâm uyên lại tiếp tục như thế không đúng thật để cho lâm uyển p h i bản bốn chương hết chương năm trăm sáu mươi hai kiếm chém thế tôn ác thi chương năm trăm sáu mươi hai kiếm chém thế tôn ác thi 20240 tác giả, thế thuyết. chém ác tháng hầu tôn tác bất ngôn vì ố n thanh niên áo đen tăng nhân, tự cho là đúng ăn chắc lâm nguyên. là, là lâm tự cho chắc áo v vậy hắn mới như vậy không chút hoang mang một bộ cao cao tại thượng d i á m v ẻ hắn hiện tại mới phát hiện chính mình có chút khinh thường lại làm như vậy đi xuống lời nói sợ là muốn lật thuyền trong mương nghĩ tới đây thanh niên áo đen tăng nhân cũng thật là không dám làm loạn giờ phút này hắn ra tay toàn lực hai tay không ngừng kết tấn ở chung quanh hắn một đoá đoá ư hắc liên hoa xuất hiện ở bờ phía những thứ này liên hoa chi thượng tản ra quỷ dị âm trầm hắc quang ở nơi này nhiều chút hoa sen xuất hiện trong nháy mắt trong vòng phương viên trăm dặm cỏ cây toàn bộ mất đi sinh cơ đi thanh niên áo đen tăng nhân hét lớn một tiếng lâm n g uyên nhận lấy cái chết ước chừng mấy chục đó ưu hắc liên hoa chiêu đến lâm n g uyên chạy như bay đối diện với mấy cái này quỷ dị uy nghiêm hoa sen lâm n g uyên không sợ chút nào chỉ thấy lâm n g uyên lắc người một cái tiến lên tựa như cùng chi mưng một dạng ở nơi này nhiều chút hoa sen lên giữa tràn trọc xê dịch sáng loáng sáng loáng sáng loáng thanh thúy tiếng kiếm reo không ngừng văng lên lâm uyên trong tay thanh đồng kiếm thả ra từng đạo kiếm khí màu xanh kiếm quăng chỗ đi qua sở hữu hữu hát liên hoa toàn bộ từng khúc nổ lên hóa thành hư vô thật là tinh diệu kiếm pháp trong đó tựa hồ hàm chứa không lời nào có thể diễn tả được vương đạo khí tức thanh niên áo đen tăng trong dân cư dù gì nói lúc này hắn không thể coi thường lâm viên rồi cứ việc bây giờ lâm viên chỉ là cấp hai khoảng cách nhị giai đ ỉ n h phong còn rất xa khoảng cách nhưng là có thanh đồng kiếm cùng thanh đồng khải sau đó lâm viên đã là cùng hắn cùng một cái cấp bậc cao thủ bây giờ lâm viên sử dụng kiếm pháp là nhân vương đế tân tự nghĩ ra kiếm pháp nhân vương đế tân là là nhân tộc vị cuối cùng nhân vương hắn kiếm pháp tự nhiên hàm chứa gần như vô cùng vô tận khí tức vững dạ lâm viên là lúc nào học được nhân vương đế tân kiếm pháp trên thực tế lâm viên căn bản cũng sẽ không bây giờ nhìn như là hắn đang dùng kiếm thực ra là kiếm đang dùng hán vừa mới những thứ kia đẹp đẽ vô cùng kiếm chiêu đều là thanh đồng kiếm kéo lâm viên thân thể làm đi ra p h é p này kiếm chiêu sử dụng ra lâm viên cảm giác cả người trên dưới cân cốt xác đức lâm viên cùng đế tân thực lực trên lệnh quá lớn muốn sử dụng đế tân khôi giáp vũ khí cùng với đế tân kiếm pháp chiêu số là muốn thừa nhận cực lớn gánh vác đây cũng là tại sao lâm viên không tới cấp hai thanh đồng kiếm kiên quyết không muốn giúp hắn nguyên nhân nếu như không tới cấp hai lời nói lâm viên thân thể căn bản không chịu nổi cường đại như vậy gánh vác một khi cưỡng ép sử dụng lời nói lâm viên tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết gần đó là đạt tới cấp hai bây giờ cũng bất quá là miễn cưỡng sử dụng mà thôi thanh niên áo đen tăng nhân nhuốm mày một cái ý thức được sự tình không n vừa mới kích thứ hai kia vô tận màu đen hoa sen đã coi như là hắn một kích toàn l ự rồi nhưng dù cho như thế một kích này lâm u y ê n cũng là dễ như t r ở bàn tay được tiếp theo tựa hồ hắn thật rơi vào hạ phong lúc này thanh niên áo đen tăng nhân hận không được cho mình hai bàn tay sớm biết rõ vừa mới xuất hiện thời điểm nên lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai chém chết lâm u y ê n bây giờ vừa rồi làm không tốt thật muốn nhân vật phản diện chết tại lời nói hơn nhiều h ắ c liên p h ậ t tháp thanh niên áo đen tăng nhân lại một lần nữa đem hết toàn lực hướng lâm u y ê n phát động công kích chỉ thấy lâm viên bốn phương tám hướng dâng lên màu đen đợt sóng màu đen đợt sóng đem lâm viên lôi cuốn ở trong đó sau đó chậm rãi ngưng tụ lưng tụ thành một tòa đen nhánh phật tháp phật tháp đem lâm n g u y ê n giam cầm ở trong đó phật tháp nội bộ có vô cùng vô tận hát triều hát triều không ngừng cọ rửa lâm n g u y ê n thân thể phải đem hắn hóa thành hư vô bị giam cầm ở phật tháp chính giữa lâm n g u y ê n căn bản là không chút nào h o ả n g hắn có thanh đồng khải hộ thể thanh đồng khải tản ra màu xanh quang mang đưa hắn hộ ở trong đó lúc này lâm n g u y ê n tựa như cùng trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền con mặc cho hắn lãng gấp đào hung hắn có thể phách ba chạm lãng lâm liên chậm rãi nhắm lại con mắt hắm trong tay thanh đồng kiếm, cao. Chỉ thấy, thanh đồng kiếm bên trên dâng lên thanh quang ông ông thanh đồng kiếm phát ra ở m ì n h mang theo lâm viên hướng đỉnh tháp bay đi thanh đồng kiếm mùi kiếm đâm vào trên đỉnh tháp một giây kế tiếp ngay tại trên đỉnh tháp xuyên thủng một cái l ỗ thủng khổng lồ mang theo lâm viên chọc thùng h ắ c liên phật tháp thanh đồng kiếm mang theo lâm viên sau khi rời khỏi chỉ thấy h ắ c liên phật tháp bên trên xuất hiện dày đặc giống như mạng nhện như thế với nước một giây kế tiếp liền nghe được vê a n g một tiếng h ắ c liên phật tháp từng khúc nổ tung h ắ c liên phật tháp nổ tung trong n g a y mắt thanh niên áo đen tăng nhân không nói hai câu nghiêng đầu mà chạy hát liên phật tháp nổ mạnh liền có nghĩa là một chút hắn chơi bửa hào rồi bây giờ không đi chính mình li muốn đi đã muộn lâm viên tay cầm thanh đồng kiếm chắn thanh niên áo đen tăng nhân trước mặt thanh niên mặc áo đen này tăng nhân là thế tôn là ác t h ì hôm nay phải đưa hắn lưu lại lâm viên nhìn về phía thanh niên áo đen tăng nhân hài hước nói cùng thế tôn so sánh ngươi thật rất ngu bất quá ngược lại cũng rất hợp lý thanh niên áo đen tăng nhân là thế tôn ác t h ì đại biểu thế tôn ác một mặt ác bản thân cùng chỉ số iq lý trí loại này từ ngữ hoàn toàn ngược lại dứt tiếng nói lâm viên lúc này xuất kiếm thanh niên áo đen tăng nhân, nhân vật phản diện chết tại nói nhiều tiền lệ đang ở trước mắt lâm viên tuyệt đối sẽ không ở trước trận chiến nhiều phí cái gì miệng lưỡi Ông, thanh đây ồ n lần nữa phát ra tiếng vè, một đạo thao thiên g kiếm kiếm một l ra thao phát vò vè, đạo ý, bị m Viên cũng qua kinh thiên kiếm, ý thanh kiếm này, có thể chẳng thần. Đây là lâm viên thấy này thao thiên kiếm ý sau đó ý nghĩ đầu tiên nếu như nhân vương đế tân ngay tại trước mặt lâm viên lời nói hắn nhất định sẽ nói cho lâm viên ở nhân tộc xưng b á thời điểm cái gọi là thần tất cả đều là do nhân tộc phong xá mà thôi bị nhân tộc thừa nhận tiên tiên sinh linh mới có thể gọi là lạ thần nhân tộc không thừa nhận đó là tả thần dân tự Mà lúc này trong lòng của hắn có một loại ý tưởng đó chính là bất kể hắn trốn tới chỗ nào cũng sẽ bị này thao thiên kiếm mang chém chết trong nhấp nháy kiếm băng đã tới thanh đồng kiếm mang theo sát ý ngút trời xuyên thủng thanh niên áo đen tăng nhân lồng l ự c vô số ba đạo mãnh liệt lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn sau một khắc thanh niên áo đen tăng người thân thể tôn u r a đoàn đ o à n hết u y vụ m á u của hắn thịt hóa thành hư vô cùng với cùng hóa thành hư vô còn có linh hồn hắn thanh niên áo đen tăng người chết rồi muốn biết rõ hắn chính là thế tôn ác thi a cứ như vậy chết ở lâm viên cái này tiểu bối trong tay quỷ dị thế giới đều biết lâm viên là thế tôn số mệnh địch mà bây giờ lâm viên cũng chứng minh hắn cái này thế tôn số mệnh địch hoàn toàn xứng đáng bổn trước hết chương năm trăm sáu mươi ba một bước sát một phật Trước 563, một bước sát một Phật 20240 tháng 2507 tác giả, Hồng Nôn Bất Thuyết. bước 563, Hồng Nôn giả, lần này thế tôn liền ngay cả mình đ ờ i thứ nhất ác thi đều xuất động nghĩ đến thế tôn cho là giết chết lâm n g u y ê n là mười phần chắc chín sự t ì n h hắn vạn lần không ngờ lâm n g u y ê n lại có thể gió ngược lập bản ngược lại tiêu diệt hắn ác thi không nghi ngờ chút nào đây tuyệt đối là ra thế tôn dự liệu sự t ì n h đương nhiên giết chết thế tôn ác thi lâm n g u y ê n cũng cũng không như t r o n g tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy giờ phút này hắn lăn lộn trên người hạ cân cốt sắp đứt phán phất mỗi một tế bào đều phải nổ mạnh như thế cứ việc trên thân thể thừa nhận cổ tan nát tâm can chỗ đau nhưng là lâm u y ê n cũng không có như vậy bỏ qua bởi vì giờ phút này vô tịch hải chiến đấu vẫn chưa kết thúc nhất là mạn thù bồ tát cùng biến cắt bồ tát hai người bọn họ cấp hai chống cự bảo sinh phật cùng lô tre kia phật đã là thương tích khắp người sinh mệnh đe dọa rồi đối với cái này nhiều chút chạy tới chợ quyền đồng minh lâm u y ê n không thể nào ngồi yên không lý đến lâm u y ê n tay cầm thanh đồng kiếm hướng mạn thù bồ tát bên này đánh tới mạn thù bồ tát đối thủ là bảo sinh phật thấy lâm viên từng bước một hướng chính mình đi tới bảo sinh phật cặp mắt chính giữa tràn đầy kinh hoàng hắn tự nhiên biết rõ đối mặt hắn đem là cái gì lâm yên, ngươi chớ có khinh người quá đáng ta bảo sinh phật cũng không phải dễ chơi ờ bảo sinh phật bên ngoài mạnh bên trong hiểu nói nhưng mà hắn bảo sinh phật chính là lại không dễ chọc còn có thể so với thế tôn ác thi càng không dễ chọc sao bây giờ bây giờ thế tôn ác thi đều bị lâm viên chém cùng ở dưới chính là bảo sinh phật lại đoán rồi thứ gì lâm viên căn bản không t i ế p lời không nói hai câu giơ kiếm chém liền c h ô i này thanh đồng bảo kiếm chính là lâm viên phát biểu lâm viên xuất thủ tàn nhẫn vô tình bảo sinh phật tóm lại không thể nào ngồi trở chết trở chết vì vậy khi nhìn đến lâm viên một kiếm đâm tới thời điểm bảo sinh phật, phật, phật c một tiếng kêu đau quá sợ hãi hắn sở dĩ gọi là bảo sinh phật đó là bởi vì hắn là bảo vật hóa thân mã thành bảo sinh phật bản thể chính là trong miếu một tôn kim vật lâu dài bị cúng phụng có đạo hạnh lấy được cơ duyên này mới thành tựu phật đả quả vị bảo sinh phật không thiện sử dụng vũ khí bởi vì hắn thân thể chính là mạnh nhất đại võ khí vừa mới bảo sinh phật kết cái tia giấu tay tên là phá bảo ấn chính là đặc biệt phá phép chia bảo linh tính ngân pháp pháp bảo tầm thường bị dấu tay này đánh trúng trong khoảnh khắc linh tính sẽ biến mất hóa thành vật phẩm từng khúc da bị nẻ coi như là cực kỳ chân quý bảo vật chung cái mười ấn tám ấn cũng liền hoàn toàn bị hỏng bảo sinh vật vạn vạn không nghĩ tới hắn này lần nào cũng đúng phá bảo ấn lại ở nơi này lâm viên tài ngã nhào lâm viên thanh đồng kiếm không có bể tay hắn hoàn toàn hóa thành huyết vụ biến mất không thấy gì nữa từ nay về sau bảo sinh vật lại cũng không có biện pháp kết ấn rồi tay không có chả kết cá điều ấn bảo sinh vật nghĩ tới chính mình sẽ bại nhưng là vạn vạn không nghĩ tới chính mình bại thảm như vậy à một chiêu thậm chí ngay cả lâm n g u y ê n một chiêu cũng không tiếp nổi chỉ một chiêu bảo sinh phật liền bị gãy một cánh tay hắn hiện tại cũng coi là bị triệt để sợ vỡ mật rồi giống bảo sinh phật không dám sẽ cùng lâm n g u y ê n giao thủ hắn sử dụng ra một chiêu sư tử hống ngăn t r ở lâm n g u y ê n chốc lát sau đó lòng bàn chân bôi mỡ nghiêng đầu mà chạy nấu chín con vịt lâm n g u y ê n ha có thể để cho hắn bay lâm n g u y ê n một cái t i ề m dưỡng hướng bảo sinh phật đuổi theo bảo kiếm trong tay xuyên thủng bảo sinh phật lồng ngực chính đang chạy trốn bảo sinh phật thân hình lảo đảo một cái hắn túi đầu nhìn một cái chỉ thấy chính mình lồng ngực bị trôi này t h a n h đồng bảo kiếm xuyên thủng bảo kiếm tản ra ưu u thanh quang mà thân thể của hắn đang ở theo thanh quang không ngừng tiêu tan hóa thành hư vô hắn thân thể đang không ngừng biến mất hoàn toàn hóa thành hư vô lâm viên nhìn cũng chưa từng nhìn bảo sinh phật l ư ớ t mắt trực tiếp rút kiếm xoay người hướng lô tre tia phật lướt đi chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nộ mạnh bảo sinh phật bị thanh đồng bảo kiếm xuyên thủng lồng ngực là tuyệt đối không có bất kỳ sinh cơ một kiếm này ngay cả thế tôn áp thi cũng đánh không được húng chi chính là bảo sinh phật rồi giải quyết hết bảo sinh phật sau đó người kế tiếp chính là lô tre tia phật rồi có bảo sinh phật gương xe trước sau đó lô tre kia phật liền phản kháng quá trình cũng tóm tắt hắn là trực tiếp chạy nếu như trời cao cho thêm lô tre kia phật một cái cơ hội hắn là tuyệt đối sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này rồi nước đục này không tốt chạy a mắt nhìn thấy đã biết cái mặt nhỏ liền muốn qua đời ở đó rồi đừng chạy rồi người chạy không thoát lâm viên chắn lô tre kia phật diễn trước thanh âm lạnh lùng nói mặc dù là lô tre kia phật trước trốn nhưng là lâm viên vẫn là rất nhanh đuổi theo hắn từ mặc vào thanh đồng khôi giáp sau đó lâm viên chính là thân khinh như yến tốc độ thật nhanh lâm t viên g người tha h ta tha ta một lần ta có thể thề với trời thối lui ra giao phái từ nay về sau không hề nhúng tay ngươi và thế tôn sự tình lô tre kia phật mở miệng xin tha thối lui ra giao phái phản bội thế tôn sau này thế tôn mượn thu nợ n ầ n thời điểm lô tre kia phật rất có thể sẽ chết nhưng là bây giờ không xin tha lời nói lâm viên ngay lập tức sẽ giết hắn đi sau này tử cùng chết ngay bây giờ như thế nào lựa chọn lô tre kia phật vẫn có thể ước lượng rõ ràng chết tử tế không bằng ý lại còn sống sống một ngày đoán một ngày đi t h ề với trời cái thế giới này t h ề với trời là có thể tin vi phạm lời thề ác gặp đến c ắ n trả cứ việc lô tre kia phật nguyện ý thề với trời lâm viên vẫn là không có bỏ qua cho hắn dự định nghe hắn thề quá lãng phí thời gian không bằng giết hắn đi lanh lẹ lâm viên giết hắn đó chính là một chuyện lúc trước tình thế ta tại sao phải nghe người m o n sòm lâm viên từ tốn ó i hay lại là tiễn ngươi trầu trời nhé bảo sinh phật mới vừa đi hẳn trả đi không bao xa ta tiễn ngươi lên đường ngươi mau mau hẳn còn có thể đuổi kịp hắn dứt tiếng nói lâm viên chậm rãi giơ lên thanh đồng bảo kiếm thấy lâm viên giơ kiếm lô tre kia phật không nói hai câu nghiêng đầu mà chạy lâm viên một kiếm chém ra ác liệt mà đầy áp sát ý kiếm tức hướng lô tre kia phật sau lưng chém tới một kiếm này nhận đúng lô tre kia phật bất kể hắn thế nào chạy trốn cũng kiên quyết chạy không khỏi một kiếm này m ộ t tiếng kịch liệt năng lượng tiếng va chạm vang lên, lên anh kiếm màu xanh chém vào lô tre kia phật sau lưng lô tre kia phật liền giống như một phá khí cầu như thế đột nhiên nổ t u n g hóa thành tứ tán huyết vụ di tán t ứ phương lô tre kia phật khí hơi thở biến mất một kiếm bên dưới để cho hắn hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này cùng lúc đó xuất liên tục hai kiếm lâm n g uyên trên thân thể đau đớn càng kịch liệt thậm chí ngay cả linh hồn hắn cũng ở đau đớn kịch liệt bổn c h ư n g hết chương năm trăm sáu mươi b ố phật đà sát thủ chương năm trăm sáu mươi b ố phật đà sát thủ hai nghìn hai mươi bốn tháng hai năm t r ă n h bảy tác giả hầu n ô n bất tuyết thanh đồng kiếm thật sự quá mạnh mẽ nó cường đại đông lúc liền có nghĩa là lâm uyên muốn thừa nhận khó có thể tưởng tượng t u hòa giờ phút này lâm viên lăn lộn trên người hạ mỗi một tế bào cũng đang đau đớn linh hồn gần như đau đến chia ra cho dù như thế lâm viên cũng vẫn phải kiên trì còn có phật đà không có chết hôm nay h ắ n lâm viên muốn một b ư ớ c sát một phật thiên lý bất lưu hành vô tịch biển trận chiến này nhất định nhất định phải trở thành thế tôn thế lực tiêu d i ệ t đánh một trận người kế tiếp là hoan hỷ phật sau đó là kim luân phật lại sau đó là vô l ư ợ n g phật định quang phật đại trí tuệ phật bình giang định hải phật tóm lại hôm nay nhưng phạm là tham dự vô tịch biển một chiến phật đà có một cái tính một cái toàn bộ đều phải chết lâm viên gắng gượng thân thể không có nghỉ ngơi chốc lát liền lại hướng nơi này quan tự tại bồ tát chạy tới hoan hỷ phật cùng kim luân phật cùng rất rõ ràng đây là tới sát hai người bọn họ rồi lâm liên từ được thanh đồng khôi giáp cùng thanh đồng kiếm sau đó sức chiến đấu hai người bọn họ đang chiến đấu sau khi cũng nhìn thấy một ít pham là không phải là một kẻ ngu hiện tại cũng biết rõ cùng lâm liên cứng đối cứng tuyệt đối là tại tìm chết kim luân hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt chúng ta đi tiểu t ử này trên người giáp kiếm trong tay có đại cổ quái hoan hỷ phật đối kim luân phật nói nói đối với hoan hỷ phật lời nói kim luân phật biểu thị công nhận bọn họ kiêm kỵ cũng không phải lâm viên người này lâm viên chính là cấp hai bọn họ bất kỳ một cái nào cũng có thể đem dễ dàng chém chết bọn họ kiên kỵ là trên người lâm viên thanh đồng khôi giáp cùng trong tay thanh đồng kiếm kim luân phật cùng hoan h ỷ phật đồng loạt ra tay cũng xử suất một kích mạnh nhất đem cùng bọn họ giao thủ quan tự tại bồ t á t đánh bay ra ngoài ẩm cồn bạo năng lượng vén lên mánh liệt sóng trung kích trực tiếp đem quan tự tại bồ t á t đánh bay ra ngoài quan tự tại bồ t á t bị đánh bay sau đó kim luân phật cùng hoan h ỷ phật ố n người chạy quan tự tại bồ tắt đoán được bọn họ ý đồ biết rõ bọn họ là sợ hãi lâm viên muốn đánh lui chính mình dây dưa nhân cơ hội chạy thoát cho nên Ở hoan hỷ h p ậ theo cùng quan tự tại bồ tát ở bay rất ra ngoài trong quá trình bắt pháp quyết nhiệm chú thi triển pháp thuật theo quan tự tại bồ tát thi triển pháp thuật lưu ly trong bình ngọc vốn là tán lạc là hóng ánh trong suốt tịnh thủy mà ở pháp thuật thi triển sau khi thành công hóng ánh trong suốt tịnh thủy biến thành đục ngầu hoàng hôn nhược thủy rồi tinh thủy cùng nhược thủy tác dụng đây chính là hoàn toàn bất đồng tinh thủy hàm chứa vô hạn sinh cơ chính là chữa thương thần vật mà nhược thủy chính là lông ngông không nổi sinh ra không độ nước động theo trên bầu trời tán lạc hạ hoàng hôn đục nầu nhược thủy mưa hoan hỷ phật cùng kim luân phật ở nhược thủy bên dưới tốc độ trong nháy mắt thay đổi chậm chạp giống như hai cái ốc x i n đang b ò đi như thế n ị c h c h u y ể n âm dương đây là quan tự tại bồ t á t đòn sát thủ dù sao hắn đều có thể lợi dụng lịch truyền âm dương thủ đoạn đem mình từ nam biến thành nữ như vậy dùng lịch truyền âm dương thủ đoạn đem óng ánh trong suất tịnh thủy hóa thành hoàng hôn đục nầu n h ư ợ thủy cũng không coi vào đâu. Quan trong ự tại, Phật hại. ngươi lợi Kim xem như hại. Kim Luân、phật、cắn ă n nghiến lợi nói. Bọn họ vạn vạn không nghĩ、tới. quan tự tại Bồ Tát ẩn người bọn g giờ họ thời khắc chốt, hai họ chiêu. lợi tới, tại Bồ Bây tự Tát trả một tay, một dấu mấu âm ở c i h hoàn ư là toàn o n x rồi, hai nháy g ư ờ i bọn ọ chạy không h t Trong n mắt lâm viên cũng đã tiến vào nhược thủy mưa chính giữa giết tới rồi bọn họ phụ cận để cho kim luân phật cùng hoan hỷ phật giật mình là đem hai người bọn họ vây khốn nhược thủy mưa đối với lâm viên lại tia không hề có tác dụng trên người lâm viên thanh đồng khải tàn ra u u thanh quang trên bầu trời rồi rít bay xuống nhược thủy mưa ở gặp phải thanh quang sau đó t i u thật giống hóa thành hơi nước một dạng biến mất không thấy gì nữa t ả n ra thanh quang thanh đồng kiếm lôi cuốn đến ác liệt kim ế khí hướng hoan hỷ phật cùng kim luân phật đánh tới liên thủ hoan hỷ phật cùng kim luân phật chăm miệng một lời nói chỉ thấy hoan hỷ phật sử dụng một mặt khăn đội đầu của cô dâu tiến lên đón thanh đồng kiếm kim luân phật sử dụng kim luân kim luân lượn quanh một cái vòng t r ự c kích lâm lên lưng ẩm thanh đồng kiếm đâm vào khăn đội đầu của cô dâu bên trên trực tiếp đem khăn đội đầu của cô dâu châm ra một cái động rồi sau đó thanh quang một trợn khăn đội đầu của cô dâu kim luân này cũng coi như là hoan hỷ phật cùng kim luân phật tính mệnh du quan bảo vật bảo vật bị tổn thương hai người bọn họ cũng không khá hơn chút nào chỉ thấy hai người khỏe miệng dỉ ra máu tươi thân hình l â y động thương thế rất nặng tha chúng ta chúng ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ hoan hỷ phật tham sống sợ chết dẫn đầu mở miệng trước nói đáng tiếc lâm viên cũng không t i ế p lời tiếp tục huy kiếm chém tới bởi vì trước cùng quan tự tại bồ t á t đánh nhau thời điểm hoan hỷ phật liền bị trọng thương bây giờ thương càng thêm thương hoan hỷ phật gần như mất đi năng lực hành động ngược lại thì kim luân phật tình huống nếu so với hoan hỷ phật tốt hơn rất nhiều vì vậy lúc này đã đến từ đạo hữu bất tử bần đạo lúc thấy lâm viên một kiếm đâm tới cơ h ộ là theo bản năng phản ứng kim luân phật một cái kéo qua hoan hỷ phật chắn trước mặt mình lâm viên một kiếm này Trực tiếp cho hoan hỷ phật tiêu hộ rồi. kim luân Hỷ phật kêu đau một tiếng trong ngực kiếm cũng theo hoan hỷ phật cùng đi giết chết hoan hỷ phật cùng kim luân phật sau đó lâm liên làm bộ liền chạy tới vô tịch biện chính diện chiến trường lúc này vô tịch biện chính diện trên chiến trường như cũng rằng co lâm liên trở đi thân thể của ngươi ganh không được rồi quan tự tại bồ tát ngăn cản lâm liên chỉ trên người hắn nói chỉ thấy lâm viên phơi bày bên ngoài da thịt t h như bàn tay trên mặt cổ cũng xuất hiện dày đặc vết nứt vết nứt chính giữa dỉ ra máu tươi máu tươi từ thanh đồng khải khe hở chảy ra để cho hắn nhìn dường như là một người toàn máu lâm viên tựa như có lẽ đã mất đi cảm giác cũng không có chút nào phát hiện trải qua quan tự tại nhắc nhở lâm viên lúc này mới hậu chi hậu giác thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng ta chịu đựng được, được lâm viên giữ vững muốn giết những người đó quan tự tại bồ t ắ t cũng biết rõ lâm viên tâm ý đã quyết chính mình căn bản không ngăn được hắn bất đắc dĩ quan tự tại nói ngươi chờ chút Ta như vậy hắn chỉ có thể đủ khả năng trợ giúp lâm viên làm một ít chuyện chỉ thấy quan tự tại bồ tát kết tấn nhậm chú hắn lần nữa làm phép lịch chuyển ẩm dương đem trên bầu trời phiêu tán đục nồi hoàng hôn lưu thủy lần nữa biến thành óng ánh trong suốt tịch thủy quan tự tại bồ tắc là là qua, làm phép đem tịnh thủy tạo thành một mảnh thủy vân thủy vân ở đỉnh đầu của lâm viên bên trên ngưng tụ sau đó phiêu phiêu sái sái giọt mưa rơi vào trên người hắn rồi thanh đồng khải tự hồ biết rõ trận mưa này thủy đối lâm viên thân thể mới có lợi cho nên cũng không có ngăn cản những thứ này nước mưa đến gần nước mưa rơi vào thanh đồng trên khôi giáp sau đó từ thanh đồng khôi giáp khe hở nơi thấm vào đến lâm n g u y ê n ra thịt nước mưa bị lâm viên bề ngoài thân thể tầng hấp thu ngay sau đó trên người lâm viên t ư ơ n g thế ngay tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục bác thị không ngừng n g o ạ i ngoại sinh trường lần nữa t r ư ở n g hợp lại cùng nhau sau đó vậy kết vết máu dụng ước chừng một thời gian uống cạn chén t r à tỉnh thủy hóa thành nước vân biến mất sở hữu tỉnh thủy đều đã bị lâm viên hấp thu hết mà lâm viên t ư ơ n g thế cũng là mắt trần có thể thấy tốt hơn rất nhiều bất quá nếu là nhìn kỹ lời nói vẫn có thể thấy lâm viên d a thịt bề mặt có m ị hồng sắc đường vân những thứ này đều là vết sẹo dụng sau đó lưu lại bất quá lâm viên là người trong nhà biết được chuyện nhà mình thân thể của hắn như thế nào chính hắn nhất biết chớ nhìn hắn nhìn từ bề ngoài không có vấn đề gì trên thực tế nội thương vẫn là rất nghiêm trọng quan tự tại bồ tát tịnh thủy s á t thực rất hữu dụng nhưng là lại cũng chỉ chữa trị hắn ngoại thương mà thôi lúc này hắn nội thương thậm chí là linh hồn cũng bị thương rất nặng lâm nguyên có thể cảm giác chính mình lục phủ ngũ tạng bên trên cũng xuất hiện vết nứt thậm chí bây giờ mỗi khi sử dụng thanh đồng kiếm thời điểm linh hồn hắn cũng có thể cảm nhận được kim c r â m như thế đau đớn nhưng là dù vậy lâm n g ê n hay lại là nghĩa vô phản cố lựa chọn phải đem tại chỗ sở hữu phật đà toàn bộ chém chết hầu như không còn lần này là hắn cơ hội bỏ lỡ lần này hắn sợ rằng không bao giờ tìm được nữa tốt như vậy loại trừ thế tôn phe cánh cơ hội đa tạ quan tự tại bồ tát tương trợ lâm nguyên cho quan tự tại bồ tát nói một tiếng cảm ơn sau đó liền chuẩn bị đi trước động thủ chém phật quan tự tại bồ tát nhìn lâm nguyên liếc mắt c h ầ m dãi nói lâm nguyên ngươi nhất định phải tiếp tục xuất thủ sao ta biết rõ ta tịnh thủy đối với ngươi hiệu quả không lớn nếu như ngươi tiếp tục xuất thủ lời nói rất có thể sẽ đem chính mình nhập vào chúng ta có thể chờ một đợi chờ đến đại minh vương tới liền có thể tùy tiện tiêu diện bọn hắn bây giờ còn lại nhị giai đình phong tác chiến cũng là ở vào thế cân bằng song phương trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia muốn trong thời gian ngắn giải quyết hết chiến đấu liền cần một cái đánh vỡ điểm thăng bằng cái này đánh vỡ điểm thăng bằng có thể là người mặc thanh đồng khôi giáp tay cầm thanh đồng kiếm lâm n g u y ê n cũng có thể nói thế tôn bên dưới vô địch khổng tước đại minh vương hiện nhiên quan tự tại bồ tát càng nghiêng về người sau nhưng mà lâm n g u y ê n sở d ị gấp như vậy đem sở hữu phật đà chém chết cũng có khổng tước đại minh vương đến bây giờ chưa từng xuất hiện nguyên nhân lâm viên sắc mặt â m trầm ngữ khí trầm, trầm nói nếu như khổng tước đại minh vương chậm chạp không đến đây như là dựa theo kế hoạch làm việc lời nói khổng tước đại minh vương sớm nên đến nhưng hắn đến bây giờ cũng không có tới ta hoài nghi khổng tước đại minh vương khả năng sẽ ra chuyện chúng ta phải mau sớm giải quyết hết tại chỗ sở hữu phật đà để cho chúng ta nhân thủ giải đề xuống như vậy bất kể là đi tìm khổng tước đại minh vương hay lại là đối mặt sắp có thể có thể đến nguy hiểm cũng có lực đánh một trận nếu không vạn nhất lúc này có nguy hiểm gì đánh tới người chúng ta cũng đều bị kéo ở đến lúc đó phiền thoái chỉ có thể lớn hơn lâm viên lần này lời vừa ra khỏi miệng sau đó quan tự tại bồ tắt rơi vào trầm ặ c lâm viên nói cũng rất có đạo lý k h ô n g t ứ c nếu như đại minh vương tới lời nói như vậy tự nhiên vạn sự đại cát hết thể vấn đề cũng giải quyết dễ dàng nhưng là k h ô n g t ứ c nếu như đại minh vương không tới được đây hoặc có lẽ là k h ô n g t ứ c đại minh vương gặp nguy hiểm gì bây giờ sẽ chờ bọn họ trước đi cứu viện bọn họ bên này như tiếp tục mang xuống có thể hay không làm trễ mãi cứu viện k h ô n g t ứ c đại minh vương thời gian sau một hồi t r ầ mặc m quan tự tại bồ tát chỉ có thể tê ơ đã như vậy liền dựa theo ngơi ư ý tưởng làm việc đi chuyện khó khăn lưỡng toàn quan tự tại bồ tát cũng không tiện lựa chọn chỉ có thể mặc cho lâm viên làm chủ lâm viên nhìn về phía quan tự tại bồ tát dễ dàng cười một tiếng nói quan tự tại bồ tát cũng chớ có lo ngại thân thể ta hẳn chịu được được nếu là tử ở trên tay bọn họ ta cũng liền dưng ơ bậy thế tôn số mệnh được rồi lâm nguyên tin tưởng hắn tuyệt đối không chết được có thể sẽ trọng thương đe dọa nhưng là trọng thương không coi vào đâu trọng thương nữa thế chỉ cần bất tử trung quy có thể chữa trị có thể khỏi hẳn nhưng là sắp những thứ này phật đ ã cơ hội lại chỉ có một lần cùng quan tự tại bồ tát đối thoại sau khi kết thúc lâm nguyên trực tiếp nâm kiếm tiến vào chiến trường lâm nguyên đi trước giúp hát hồng tinh nơi này chúng ta chịu được, được bạch lao hướng lâm nguyên chào hỏi bạch lao bên này chiến trường bây giờ coi như là thế cân bằng thanh khâu sơn đại trưởng lão cùng kim sĩ đại bằng chiến trường chính là ưu thế bây giờ duy nhất lâm vào hoàn cảnh xấu chính là hắc hùng tinh rồi cũng may hắc hùng tinh ra dày thịt béo mặc dù bị bạch trạch đánh gào khóc tán loạn nhưng là tóm lại là không có nguy hiểm đến tính mạng bạch trạch ở thập vạn đại sơn yêu t ộ c chính giữa đó là thông minh nhất một cái lâm n g u y ê n trước sau kiếm chém chừng mấy vị phật đà đây là bị bạch trạch nhìn ở trong mắt vì vậy khi nhìn đến lâm viên hướng về phía tự mình làm sau đó bạch trạch liền biết rõ chính mình hôm nay đen nhiều đỏ ít rồi ai bạch trạch nặng nề thở dài Hướng lâm uyên hỏi hôm nay ta sợ là chết đã đến nơi rồi lâm uyên ta chỉ muốn biết rõ trọng minh điệu có phải hay không là trong tay các ngươi trọng minh điệu là tới tìm hắc long thiên thời điểm mất tích mà bây giờ bọn họ đã biết rõ hắc long thiên là lâm uyên phân thân như vậy trọng minh điệu mất tích chín mươi chín phần trăm cùng lâm uyên có quan hệ chuyện cho tới bây giờ lâm uyên tự nhiên cũng không có tính toán che giấu không sai trọng minh điệu đúng là rơi vào tay chúng ta rồi hả lâm uyên công bằng nói ở trong mắt lâm uyên những thứ này cái gọi là phật đà cũng đã là người chết cùng một đám người chết lâm uyên không cần thiết đánh n g a gì hộ nhãn từ lâm viên miệng ở bên trong lấy được khẳng định câu trả lời sau đó bạch trạch lại tiếp tục hỏi như vậy hắn còn sống không còn sống không nếu như bạch trạch mấy ngày trước tới lời nói trọng minh đ i ể u ngược lại còn sống nhưng ngay khi mấy ngày trước trọng minh đ i ể u đã chết chỉ còn lại có một tấm đ i ể u ra cùng một nhóm lông chim b u ồ n chương hết chương năm trăm sáu mươi sáu vô tịch hải chi chiến kết thúc t h ả m thắn chương năm trăm sáu mươi sáu vô tịch hải chi chiến kết thúc t h ả m thắn hai không hai bốn không tháng hai năm t r ă n h tám tác giả hầu n ô n bất thuyết trước đó vài ngày bạch lão bọn họ phong cấm rồi thông minh trên người đ i ể u pháp lực sau đó liền đem trọng minh đ i ể u nhốt ở lâm nguyên bên trong tiểu thế giới lâm nguyên đề phòng d ừ n g trọng minh đ i ể u chạy trốn liền đem trọng minh đ i ể u đặt ở tiểu thế giới âm sơn bên dưới nhưng mà trước đó vài ngày trọng minh đ i ể u lại biến mất không thấy chỉ còn lại có một nhóm lông chim cùng đ i ể u ra thậm chí ngay cả âm sơn quỷ vương cũng không biết rõ trọng minh đ i ể u thế nào biến mất không thấy gì nữa lâm nguyên một phen suy nghĩ sau đó cảm thấy trọng minh đ i ể u rất có thể là bị âm sơn ăn bởi vì không biết rõ âm sơn n ă n trọng minh điệu chuyện này là tốt hay xấu lâm viên trong lòng cũng không chắc chắn những ngày gần đây một mực để cho âm sơn quỷ vương nhìn chằm chằm âm sơn một khi có dị động gì sẽ trước tiên thông báo hắn người đã tới chậm trọng minh điệu đã chết bất quá đừng có gấp ngươi và tương liếu rất nhanh cũng sẽ chết không được bao lâu ba người các ngươi bạn tốt là có thể đoàn tụ lâm viên nói với bạch trạch mặc dù sớm liền biết rõ trọng minh điệu khả năng đã chết nhưng là đang nghe sau khi tin tức này bạch trạch tâm tình vẫn còn có chút nặng n ề ai hắn nặng n ề thở dài sau đó ngự khí trầm trọng nói thật là một bước sai bạch trạch tương liễu trọng minh điệu chính là thập vạn đại sơn độc miêu bây giờ ngay cả bọn họ cũng phải chết rồi bọn họ vừa chết yêu tộc thập vạn đại sơn mạch này truyền thừa cũng coi là hoàn toàn đoạt tuyệt bất quá thập vạn đại sơn yêu tộc truyền thừa đ o ả t tuyệt cùng hắn có quan hệ gì lâm liên là một cá nhân không cách nào cùng bạch trạch sinh ra cộng tình đừng nói nhảm chết sớm sớm phát sinh ngược lại ngươi sớm muộn cũng phải chết lâm viên sau khi nói xong liền huy kiếm hướng bạch trạch chém tới ta sẽ không ngồi chờ chết bạch trạch hét lớn một tiếng huyện hóa ra bạch trạch chân thân ẩm thanh đồng kiếm cùng bạch trạch thú c h à o đ ụ n g nhau vén lên năng lượng thật lớn chấn động trực tiếp đem bạch trạch hất bay ra ngoài tuy là đem bạch trạch hất bay ra ngoài nhưng là cũng không có đưa h ắ n thú c h à o chặt đứt như vậy có thể thấy bạch trạch so với trước kia lâm viên chém chết những phật đà đó mạnh hơn nhiều trước phật đà vậy cũng là một kiếm chém chết không cần kiếm thứ hai mà bạch trạch, nhưng là bước ra lâm viên kiếm thứ hai một kiếm không được lâm viên kiếm thứ hai theo nhau mà tới đoạt một kiếm này kiếm thứ hai sẽ không tốt đ o ạ n lâm viên kiếm thứ hai chém vào bạch trạch kéo hết trực tiếp đưa hắn chặn ngang chặn đ ứ t bạch trạch nhân cơ hội trực tiếp bỏ nửa đoạn sau thân thể nửa đoạn trước thân thể muốn chạy thoát nhưng mà lúc này bị bạch trạch đánh s ư n g mặt sưng m ũ i lan lộn thân là thương hắc hùng t i n h không vui hắc hùng t i n h trong đầu nghĩ ngươi bạch trạch trước như vậy đánh ta bây giờ muốn chạy ta có thể bỏ qua ngươi sao chỉ thấy hắc hùng t i n h cũng hiện ra nguyên hình đó là một con ráng khổng lộ chừng ba bốn tầng nhà lầu lớn như vậy tiểu hắc gấu rồi sau đó hắc hùng dùng sức giấm một cái một cổ cường đại l ư ợ đầy để cho bay lên bầu、trời. hướng bạch trạch chạy trốn nửa đoạn trên thân thể đuổi theo bạch trạch chỉ còn lại có nửa cụ thân thể cho nên chạy trốn tốc độ cũng không nhanh hơn nữa hắn cũng căn bản chạy không ra lâm n g u y ê n lòng bàn tay hiện chạy trốn đơn giản chính là vô có thể dễ r ụ a mà thôi hắc hùng t u y tiện liền đổi kịp chạy trốn nửa đoạn bạch trạch chỉ nghe hắc hùng tinh hét lớn một tiếng ô nha ngồi máy bay hắc hùng tinh từ trên trời hạ xuống đặt mông ngồi ở chính đang chạy trốn nửa đoạn trên người bạch trạch trong khoảnh khắc bạch trạch liền bị、Hác、hùng tinh nổ thành thịt nát thân thể bị hủy bạch trạch linh hồn nhẹ phiêu phiêu lâm viên đột nhiên xuất hiện đem bạch trạch linh hồn nắm trong tay vốn là lâm viên muốn đem bạch trạch linh hồn chấn vỡ đột nhiên lâm viên trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý tưởng lớn mật lâm viên mở ra tiểu thế giới cửa vào đem bạch trạch linh hồn ném vào đến tiểu thế giới hướng âm sơn quỷ vương phân phó nói coi chừng này sợi linh hồn một khi có dị động gì lập tức nói cho ta biết âm sơn quỷ vương nhận lấy bạch trạch linh hồn đem linh hồn hắn xiềng xích hóa ở âm sơn bên trên lần này âm sơn quỷ vương hấp thu lần trước trọng minh điệu dạy dỗ không dám lại có bất kỳ sơ sót âm sơn quỷ vương đặt mông ngồi ở đâu nơi đó trơ mắt nhìn bạch trạch linh hồn liền con ngươi cũng không nháy mắt xuống âm sơn quỷ vương đã quyết định từ hôm nay bắt đầu hắn liền nhìn như vậy bạch trạch linh hồn hắn ngược lại muốn nhìn một chút bạch trạch linh hồn có thể hay không biến mất lâm nguyên sở dĩ dùng bạch trạch linh hồn thử cũng là ở nghiệm chứng chính mình một cái suy đoán lâm nguyên đa tạng ư ơ i nếu như ngươi không đến giúp ta đây ta đây còn phải bị đòn hát hùng tinh gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói đối với lâm n g ê n hát hùng tinh là từ trong tâm cảm tạng không kịp khách sáo lâm liên có thể cảm nhận được chính mình nội tạng đã bắt đầu băng liệt chảy máu về phần vết thương trên người cũng lần nữa nước r a máu tươi g i à n rụa vẹn vẹn chỉ ra rồi hai kiếm thân thể của hắn có chút không chịu nổi trái hồng chọn trước mềm mãi bóp tại giải quyết xuống bạch trạch sau đó lâm liên lại nhìn chằm chằm về phía tương liễu tương liễu biểu hiện so sánh với bạch trạch càng không chịu nổi bạch trạch ở ngoài sáng biết chắc chắn phải chết dưới tình huống còn có thể thản nhiên mặt đối sinh tử nhìn lại tương liễu lúc này đã là kinh hoàng thất thố làm cho hề rồi kim si đại bằng công kích vốn là ác liệt khi nhìn đến tương liễu hoàng hốt sau đó, kim sĩ đại bằng nhân cơ hội kim vũ hóa thành c ự kiếm chém vào trên người tương liếu suýt nữa đưa hắn chém thành hai nửa lâm nguyên cũng là chẳng nó ngàn gì g tới trực tiếp xuất thủ hướng tương liếu lướt đi tương liếu bị thương không nhẹ thân thể không tốt chỉ một kiếm liền bị lâm nguyên chém chết bây giờ trên chiến trường còn dư lại hai vị phật đà chính là mạnh nhất vô lượng phật cùng định quang phật bạch lao cùng thanh khâu sơn đại trưởng lão ở nên chiến vô lượng phật cùng định quang phật trên chiến trường bây giờ là thế cân bằng nhưng là theo lâm n g ê n kim sĩ đại bằng hát hùng tinh quan tự tại bồ tát gia nhập chiến trường sau đó thế cục khoảnh khắc vô lượng phật cùng định quang phật yêu cầu lấy một chục tam kia coi là thật cái gọi là một cái đầu hai cái lớn à. chiến đấu kéo dài đại khái một thời gian uống cạn c h é n t r à vô lượng phật cùng định quang phật cũng là dối dích mệnh tăng tại chỗ vô tịch biển đánh một trận lấy lâm nguyên này phương tàn thắng mà kết thúc đương nhiên thế tôn giáo phái càng là tổn thất nặng nề lúc này thế tôn giáo phái phổ thông giáo chúng chỉ còn lại có m ẹ o lớn m ẹ o c ò n hai ba trích hiệu chung với thế tôn phật đà gần như toàn bộ bị chém giết mặc dù còn có một chút phật đà không có n h n g tay nhưng là như vậy giáo phái diệt vòng đại sự bọn họ cũng không có xuất thủ cái này sau thế tôn lại còn chỉ ngắm bọn họ không được kết thúc chiến đấu sau đó lâm viên cả người lâm máu ngay cả trên linh hồn mặt cũng tràn đầy vết n ư ớ c thân hình lắc lư mấy cái lâm viên vô lực ngã trên đất b u ồ n c h ư n g hết chương năm trăm sáu mươi bảy khổng tước đại minh vương bị hoài nghi chương năm trăm sáu mươi bảy khổng tước đại minh vương bị hoài nghi hai nghìn hai mươi bốn k h ô n tháng hai năm trăm n chín tác giả hầu ngôn bất tuyết lâm viên thân thể bị tổn thương nghiêm trọng vô lực té xuống đất bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão đám người liền đội vàng lấy lại thanh k â u sơn đại trưởng lão cùng bạch lão liền đội vàng làm phép đến cho lâm viên trợ thương không biết sao bạch lao cùng thanh k â u cũng cao không tia tỉnh thủy yêu cầu lấy bí pháp đem thủy chi tinh hoa cùng một tinh hoa dung hợp không phải một sớm một chiều có thể ngưng luyện ra tới không nói cái khác vẹn vẹn là từ thủy một năng lượng chính giữa tinh luyện nổi trên mặt nước tinh hoa cùng một tinh hoa liền cần nhiều hơn một mươi năm bình thường thủy mục năng lượng đều có tạp chất tinh luyện năng lượng đây là một việc rất phức tạp sự t ì n h nghe quan tự tại bồ tát lời thở dài một cái nói hiện đang vấn đề phiền phái thì phiền phái ở không tước đại minh vương không biết tung tích nếu như khổng tước đại minh vương có thể dựa theo kế hoạch kịp thời chạy tới lời nói như vậy lâm n g u y ê n cũng không phải mạo hiểm sử dụng thanh đồng khôi giáp cùng thanh đồng kiếm bị thương thành bộ dáng này khổng tước đại minh vương không biết tung tích cũng không do hướng như thế nào có thể vây khốn khổng tước đại minh vương nhân tuyệt đối không thể khinh thường cái kia biên tình huống chưa chắc so với lâm n g u y ê n là con a bạch lao cũng là lo lắng nói liền tình huống trước mắt đến xem bạch lao thậm chí hoài nghi có phải hay không là thế tôn tự mình xuất thủ ngăn cản khổng tước đại minh vương nếu như thế tôn tự mình xuất thủ như vậy thì đồng nghĩa với là song phương cũng xoay sở rồi cuối cùng quyết chiến bắt đầu hoặc là bọn họ giết chết thế tôn hoặc là thế tôn giết chết bọn họ nói tào tháo tào tháo đến đang lúc tất cả mọi người đều là lo lắng thời điểm khổng tước đại minh vương khoan thai tới chậm khổng tước đại minh vương đổi đến thời điểm thấy trước mắt một màn này hắn cũng rất kinh ngạc vốn là hắn cho là mình đã tới chậm vô tịch biển tình huống chiến đấu sẽ rất không lạc quan vạn vạn không nghĩ tới chiến đấu đã kết thúc lại gió ngược lập bản thành công tiêu d i ệ t sở hữu tố chiến phật đà thấy khổng t ư c đại minh vương lúc này mời đến kim si đại bằng cái này bạo nổ tinh khí lúc này xuống tới chỉ k h ô n g t ứ c đại minh vương mũi giận d ữ h ế t k h ô n g tuyên tại sao ngươi giờ mới đến tại sao không nhấn kế hoạch làm việc lâm viên phải chết đều là ngươi hại lần này đối mặt kim s i đại bằng tức giận mắng k h ô n g t ứ c đại minh vương cũng không có tranh cãi hắn xác thực đối lý nếu như lâm viên chết thật rồi hắn là không có biện pháp hướng nữ nhi giao phó tám phần mười k h ô n g manh manh sẽ hận hắn cả đời được rồi chờ nói cứu người trước t h a n h khâu sơn đại trưởng lao kéo lại bạo nộ kim cánh đại bằng lúc này bạch lao cũng mở miệng nói quan tự tại nói ngươi nơi nào có tinh túy thủy, thủy một năng lượng hắn nhưng cũng đem thủy một năng lượng ngưng tụ thành tinh thủy t ngay h thủy có thể có cứu lâm n ê n Bạch l xong v i lời nói này sau đó khổng tước đại minh vương không chút do dự nào hắn vung tay lên gọi ra một thanh một hát lưỡng đạo năng lượng màu xanh là tinh túy một thuộc tính năng lượng màu đen chính là tinh túy thủy thuộc tính năng lượng trước ổn định thương thế hắn nhân chỉ cần bất tử tóm lại có thể tìm được giúp hắn khôi phục biện pháp khổng tước đại minh vương trầm giọng nói quan tự tại bồ tát gật đầu một cái liền vội vàng thi triển chính mình bị pháp đem thủy một năng lượng ngưng tụ thành tịnh thủy tịnh thủy hóa mưa đám chìm trong trên người lâm n g uyên để cho thương thế hắn dần dần khôi phục lâm n g uyên thương thế nhìn như khôi phục rất nhanh trên thực tế khôi phục chẳng qua chỉ là ngoại thương mà thôi trên người hắn nội thương không dễ dàng như vậy khôi phục ước chừng một nén hương công phu khổng tước đại minh vương gọi ra thủy một năng lượng dùng hơn phân nửa quan tự tại bồ tát cựu đình chỉ đang ngưng tụ tịnh thủy rồi không sai bị lắm hắm còn lại thương thế ta đã không giút được hắn còn lại thương thế tịnh nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. q、so、lần này lâm viên giống vậy ý tưởng viện trưởng có thể giúp thương thế hắn khỏi hắn lâm viên tốt hơn một ít sau đó kim sĩ đại bằng lập tức lại bắt đầu hưng sư vấn tội rồi khổng tuyên tại sao ngươi không ấn chiếu kế hoạch chạy tới chuyện này ngươi được cho chúng ta một câu trả lời kim sĩ đại bằng hỏi dò lúc này những người khác ánh mắt cũng đều rơi vào khổng tức trên người đại minh vương những người khác cũng rất tò mò khổng tức đại minh vương rốt cuộc gặp c h ạ muốn gì để cho hắn không có dựa theo kế hoạch làm việc dựa theo kế hoạch đã định cái k i a phá của người hẳn là khổng tức đại minh vương cũng là bởi vì khổng tức đại minh vương không có tới lâm viên chỉ có thể nhắm mắt lại vì vậy mới bị thương thành bộ dáng như vậy ta bị ngăn cản khổng tức đại minh vương trầm giọng nói ngươi phóng rắm ngươi cho chúng ta ngốc có phải hay không là người không bị thương tích gì người nói người bị người ngăn cản kim sĩ đại bằng phản bác sau đó h ắ n bừng tỉnh đại n ộ nói người nhà không phải là nội gian chứ tại chỗ những người này trên người không cần biết là tổn thương nặng nề thương nhẹ dù sao cũng người người mang thương khổng tước đại minh vương nói mình bị người ngăn cản hơn nữa chả cản lâu như vậy theo lý thuyết có thể ngăn lại khổng tước đại minh vương lâu như vậy nhân vậy khẳng định là cùng cao thủ cấp bậc cùng cùng cao thủ cấp bậc chiến đấu lâu như vậy khổng tước đại minh vương một cọng lông đều không thương tồn đến đây tuyệt đối không thể nào vì vậy kim sĩ đại bằng hoài nghi khổng tước đại minh vương là nội gian cũng không phải là không có đạo lý dù sao thế tôn ác thi xuất hiện cũng coi là một cái biến cố vì vậy biến cố xuất hiện nếu không phải lâm nguyên hy sinh thất thủ ác giao cái này phân thân đột nhiên bạo nổ loại tăng lên tới cấp hai vận dụng thanh đồng khôi giáp thanh đồng kiếm lật bản hôm nay tử tuyệt đúng chính là hàn môn Bồn Bất chứng chứng Tôn, Hoàng, Chứng Tôn, Hoàng, tháng Nôn hết, Hoa Phật Hoa Phật Tổ, Tổ, Ma Ma Đạo Đà. giả, Thấy khổng tức đại minh vương muốn thật là nội gian lời nói bây giờ thừa dịp của bọn hắn đều bị thương ra tay với bọn họ không nói đem bọn họ toàn bộ giết chết giết chết mấy cái toàn thân trở ra khẳng định không thành vấn đề lại không nhắc đại minh vương có phải hay không là nội gian khoảng thời gian này đại minh vương rốt cuộc đi nơi nào hẳn cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng nếu không phải lâm nguyên sợ rằng chờ đến đại minh vương chạy tới thấy chính là mọi người thi thể thanh khâu sơn đại trưởng lão cũng hiếm thấy tỏ thái độ nói bây giờ bọn họ cái liên minh này đã biến thành hai cái đoàn thể nhỏ rồi bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão kim sĩ đại bằng h ắ c hùng tinh bốn người bọn họ là một cái đoàn thể nhỏ khổng tước đại minh vương quan tự tại bồ tát biến cắt bồ tát mạn thù bồ tát bọn họ lại vừa là một cái đoàn thể nhỏ hơn nữa bọn họ hai cái này đoàn thể nhỏ coi như là lực lượng tương đường không phân cao thấp bạch lao bọn họ cái này một bên bốn người đều là nhị giai định phong khổng tước đại minh vương bên này mặc dù biến cắt bồ t á t cùng mạng thù bồ t á t thực lực hơi yếu nhưng là khổng tước đại minh vương lại rất có thể đánh vừa vặn lao sạch hai người bọn họ thực lực hơi yếu trên lệ n h khổng tước đại minh vương tự biết đối lý chủ động lên tiếng giải thích ta thật là bị người ngăn cản sự tình là như vậy khổng tước đại minh vương đem chính mình gặp phải k á a áo gai lão giả sự t ì n h t i ề n tiền hậu hậu nói một lần sau khi nói xong vì chứng minh mình nói không loa hắn làm bộ liền muốn đem áo gai lão giả cho h ắ n cái viên này lệnh bài lấy ra ngoài khổng tước đại minh vương đưa tay nhưng là nhưng là sợ một cái không khổng tước đại minh vương khổng tước đại minh vương có chút kinh ngạc hắn nhớ rõ rõ ràng ràng mình chính là đem lệnh bài thả vào trong ngực Chật, khổng tước đại minh vương liền phát hiện n à y cái lệnh bài lại thần không biết quỷ không hay chìm vào hắn đ a n điền chính giữa hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút n à y cái lệnh bài liền xuất hiện ở trong tay hắn đó là này cái lệnh bài vừa vặn mời các vị đạo hữu giúp ta trưởng xem xét nhìn một chút đây rốt cuộc là cái thứ gì t i ê u áo gai lão giả rất là thần bí ta sợ không rõ ràng hắn lai lịch vận này ta quan sát một phen cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì khổng tước đại minh vương vừa nói đem này cái lệnh bài đưa cho bạch lão mọi người chính giữa là thuộc bạch lao kiến thức rộng nhất bạch lao nhận lấy lệnh bài từ quan sát kỹ một cái lần sau đó hắn phát hiện này lệnh bài bình thường không có gì lạ chính là do phổ thông đất xét tạo thành nay trên lệnh bài đầu có giá trị nhất chính là hoa hoàng hai chữ này rồi bạch lao quan sát một phen sau đó đem lệnh bài truyền đi xuống do những người khác kiểm tra người sở hữu sau khi xem xong đều rối rít lắc đầu dưới cái nhìn của bọn họ đây chính là một khối phá bùn bài đồ chơi này ra đây một ngày có thể bóp trên trăm cái hắc hùng tinh gãi đầu một cái nói thẳng nói bạch lao nhìn về phía mọi người chậm rãi mở miệng nói trọng điểm không có ở đây lệ n h bài mà là phía trên hoa hoàng hai chữ nét chữ này các người có phải hay không là rõ ràng không nhận biết nhưng là nhưng lại biết rõ hai chữ này hẳn nghĩa bạch lao này vừa nói mọi người đồng loạt giống như gà con mổ tóc một loại gật đầu bạch lao nói không sai đúng là không nhận đem tự lại biết ý nghĩa đây là bên trên cổ thần văn chính là t i ê n thiên sinh linh sứ dùng văn tự bạch lao chậm rãi mở miệng nói bạch lao lời nói lập tức dấy lên đại gia hảo kỳ tâm mọi người chính giữa là thuộc bạch lao sống lâu nhất sống lâu mặc dù không thực lực nhất định mạnh nhưng là hắn nhất định biết rõ nhiều bạch đạo h ư u trong miệng tiên thiên sinh linh là chỉ thiên địa không mở trước liền sinh ra và hỗn độn chính giữa ma thần khổng tước đại minh vương hỏi dò liên quan tới cái gọi là tiên thiên sinh linh khổng tước đại minh vương hơi biết rõ một ít nhưng là biết không nhiều về phần những người khác đó chính là hoàn toàn đầu vóc mơ hồ tiên thiên sinh linh cũng được gọi là tiên thiên ma thần tóm lại người, người đều là thực lực cực mạnh tồn tại bạch lao gật đầu một cái nói không sai chính là tiên thiên ma thần thiên địa sơ khai đó là hỗn độn là chất dinh dưỡng những thứ này tiên tiên sinh linh sinh ra và hỗn độn bọn họ cảm giác được thiên địa một khi dựng dục thành hình đó là bọn họ những thứ này tiên tiên sinh linh t ậ n thế vì vậy những thứ này tiên tiên sinh linh liền bắt đầu phá phôi thiên địa dựng dục cũng chính là vì vậy được gọi là tiên tiên ma thần bất quá nghịch thiên làm cuối cùng là m u ố n thân tử đạo tiêu đất trời sinh ra mà thành đây là đại thế theo đất trời sinh ra hỗn độn bị phân làm thiên địa cùng hư không trong hỗn độn tiên tiên sinh linh dần dần thân tử đạo tiêu chỉ còn lại trong đó mạnh nhất bốn vị bốn vị này liền là ma tôn đạo tổ、ba、hoàng phật đà bốn vị này còn sót lại tiên tiên thần linh từng muốn chiếm cứ thiên địa quyển dưỡng tiên địa vạn tộc vì bọn họ cung cấp tín ngưỡng chi lực lúc ấy nhân tộc nhân vương dẫn tiên địa vạn tộc đem bốn vị tiên tiên thần linh chạy tới sâu trong hư không Quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thật bản vi nhất thể cũng là ở tràng đại chiến kia sau đó mới chia làm hai cái thế giới bây giờ hoa hoàng xuất hiện ta hoài nghi một khi quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thật lần nữa hợp hai thành một thời điểm vị này tiên tiên thần linh lại đem đối vạn tộc xuất thủ bạch lão lời nói này báo cho mọi người một món bí mật chuyện cũng chính là cái này bí mật để cho mọi người có chút không rét mà run nếu như bạch lao nói cũng là lời thật như vậy thế tôn cũng không phải là bọn họ đại địch bọn họ chân chính đại địch là bốn vị này tiên tiên sinh linh nói như vậy thế tôn có phải là bốn vị này tiên tiên thần linh ở lại chúng ta bên trong cái thế giới này gian dù sao thế tôn muốn chứng đạo đồng thời cũng là vì gia tốc hai cái thế giới dung hợp lâm viên nói ra chính mình phỏng đoán bạch lao gật đầu một cái nói nói như thế nào đây trên thực tế thế tôn cùng với thế tôn chuyển xuống công pháp đều là chuyển thừa với bốn vị tiên tiên sinh linh một trong vị kia phật đà hoặc có lẽ là toàn bộ quỹ dị thế giới sở hữu công pháp tu hành cũng đến từ bốn vị tiên tiên sinh từ vị lúc i n h h c n g ta t yêu ộ c ô này g pháp h tu n nghe nói h u n từ vị khổng i a o à hành là là này, n người nhân đằng luyện nhân nhân vương sáng g Chỉ có các tộc tộc chế. Lúc pháp, h tu tu đồ k tước đại minh vương bổ sung nói không thế tôn công pháp không chỉ có bắt nguồn ở phật đà hắn giã lòng tham lớn hắn ở phật đà công pháp chính giữa lại s ắ p nhập vào ma tôn công pháp lấy phật làm chủ lấy ma là phụ sắc mặt của lâm viên n g ư n g trọng hướng mọi người nói chư vị như chả biết rõ liên quan tới bốn vị này tiên tiên sinh linh sự tỉnh xin đừng giấu dếm toàn bộ báo cho biết cùng ta ta muốn trở lại thế giới chúng ta đem chuyện nào bốn á o cho biết b tiền vị i kia. b ố vị này tiên tiên sinh linh uy b chương i hết chương ầ n h năm g trăm sáu mươi chín tạm thời bình tĩnh chương năm trăm sáu mươi chín tạm thời bình tĩnh hai nghìn hai mươi bốn tháng hai năm một một tác giả hầu ngôn bất thuyết q u ỷ dị thế giới nơi nào đó chỗ thần bí thế tôn chính đang làm chứng nói làm cuối cùng chuẩn bị giờ phút này trên người thế tôn một nửa bút k i n quang một nửa mạo hiểm hát quan g đúng như cùng khổng tức đại minh vương nói thế tôn cũng không phải là vẹn vẹn tu luyện phật đà chuyển xuống công pháp hắn ở phật đà công pháp chính giữa sắp nhập vào ma tôn công pháp lúc này thế tôn là bán phật b á n ma giỏi một cái lâm nguyên giỏi một cái khổng tức đại minh vương đối đ ạ i với ta chứng đạo này các ngươi đều phải trả giá thật lớn thế tôn cắn răng nghiến lợi nói vô tịch biển trận chiến này cơ hồ khiến thế tôn thế lực hoàn toàn tiêu diệt thế lực tiêu diệt đối với thế tôn mà nói không coi vào đâu hắn chứng đạo sắp tới chỉ cần có thể thành công chứng đạo toàn bộ quỷ dị thế giới thật sự có sinh linh cũng sẽ trở thành hắn nô buộc duy nhất để cho thế tôn thương tiếc chính là hắn nữ nhi chết đó là hắn cùng với năm đó người thường duy nhất nghiệm tử rồi vốn là thế tôn thì không muốn phái ra bản thân ác thi đi giết lâm n g u y ê n hắn là ở nhận ra được lâm n g u y ê n giết mình nữ nhi lên cơn giận dữ bên dưới mới phái ra chính mình ác thi muốn giết lâm n g u y ê n báo thủ chỉ là không có nghĩ đến hắn ác thi không có giết thành lâm n g u y ê n không nói ngược lại thì tốn không thế tôn cảm ứng thân thể của mình biến hóa nhỉ non l ầ m b ầ m nhanh thì bảy mươi bảy bốn mươi chín ngày chậm thì ba trăm sáu mươi lăm ngày ta nhất định có thể chứng đạo đối đãi với ta lần nữa suốt thế ngày này nhất định có thể thành công chứng đạo trở thành cái phương thế giới chúa tể ma tôn phật đà hoa hoàng ta sẽ hướng các ngươi chứng minh ta thế tôn không so với các ngươi kém Quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thực hợp hai thành một sau đó đó là đã từng nhân vương nắm giữ thế giới nhân vương không kém hơn ma tôn phật đà hoa hoàng đạo tổ thậm chí có thể lấy một địch bốn đưa bọn họ đổi ra phía thế giới này thế tôn tin tưởng chỉ cần hắn có thể thành công chứng đạo để cho hai phe này thế giới hợp hai thành một như vậy hắn liền có thể trở thành không kém hơn ma tôn đạo tổ hoa hoàng phật đà người vị kia cầm o a hoàng lệnh bài áo gai láo giả cùng thế tôn đạt thành nào đó ước định cho nên mới giúp hắn ngăn cản khổng tức đại minh vương cùng lúc đó lâm liên ở bạch l ã o nơi này bọn họ biết một ít liên quan tới bốn vị tiên tiên sinh linh sự t ì n h sau đó liền bay trở về thế giới hiện thật muốn biết rõ bốn vị này tiên tiên sinh linh muốn khống chế không chỉ có riêng là quỷ dị thế giới còn có thế giới hiện thật mà một khi bị bọn họ nắm giữ quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thật sau đó hai phe này thế giới thật sự có sinh linh cũng sẽ trở thành bị bọn họ cắt lấy leo thằng n ó c hơn nữa từ tình huống trước mắt đến xem thế tôn sợ rằng cùng kia bốn vị tiên t i i ê n sinh linh đặt thành nào đó ước định lâm viên phải mau sớm trở lại thế giới hiện thật đem chuyện này nói cho viện trưởng đương nhiên ngoại trừ liên quan tới bốn vị tiên tiên sinh linh sự tỉnh bên ngoài lâm viên bản thân thương thế cũng cần viện trưởng xuất thủ trợ giúp bây giờ hắn thương thế mặc dù không có tiếp tục trở nên ác liệt nhưng là cũng tương tự không có khỏi hẳn thương thế trên người không được thực lực của hắn cũng không cách nào thi triển ra nếu như bây giờ cùng thế tôn chống lại lâm viên chính là không còn sức đánh trả chút nào lâm viên sau khi đi bạch lão bọn họ cũng bắt đầu rõ ràng thế tôn tàn loại bây giờ từ ngoài mặt đến xem thế tôn đã rơi vào hạ phòng giúp người đang gặp nạn người không nhiều nhưng là lạc dưới giếng thạch nhân chưa bao giờ thiếu nhất là bây giờ thế tôn rơi vào hạ phong bạch lao cùng khổng tức đại minh vương liên thủ để cho những ẩn đó thế lao bất tử thấy được lật đổ thế tôn thống trị hy vọng vì vậy càng ngày càng nhiều người bắt đầu đối thế tôn giáo phái tàn loại xuất thủ bỏ đá xuống giếng thế tôn giáo phái cơ hồ là bị toàn d i ệ t kia vốn là ở quỷ dị thế giới một nhà độc đại giáo phái lại trong một đêm bị diễn sạch sẽ không ít vốn là nút trong bóng tối lao bất tử này thời điểm nhảy ra ngoài bắt đầu cùng bạch lao khổng tức đại minh vương liên lạc hy vọng có thể gia nhập đoàn bọn hắn đội đồng thời ngăn cản thế tôn chứng đạo một kinh lạc mà vạn vật sinh mắt nhìn thấy lúc này thế tôn cái này đầu cự kình liền muốn kinh lạc rồi tất cả mọi người nghĩ ra được chia một c h é n canh những thứ này lao bất tử rốt cuộc nhảy ra ngoài bạch lao bọn họ cũng không có cự tuyệt bây giờ nhìn b ê ngoài n thế tôn s á c thực rơi vào hạ phong nhưng mà cơ chí bạch lão lại đã phát hiện cũng không phải là như thế giáo phái tiêu diệt nữ nhi bị g i ế t thế tôn cũng nhịn được không có xuất thủ điều này nói rõ nên cái gì điều này nói rõ thế tôn có cản chuyện trọng yếu đang làm chuyện gì so với hai chuyện này còn trọng yếu hơn không nghi ngờ chút nào là chứng đạo bạch lao biết rõ mặc dù bọn họ ngoài mặt chiếm cứ t h ư ợ n g p h ò n g nhưng là trên thực tế thế tôn lúc nào cũng có thể l ậ p bàn thế tôn là không ra chiêu thì thôi vừa ra chiêu nhất định kinh thiên động địa vì vậy bạch lao cũng không có cự tuyệt những thứ này thêm gấm thêm hoa người mà là chuẩn bị thành lập một cái lớn hơn ngược lại thế tôn liên minh muốn một gậy đem thế tôn hoàn toàn đánh chết liền cần càng to càng rắn tử mới được lâm yên trở lại xa cách hồi lâu thế giới hiện thật thế giới hiện thật đã hoàn toàn đại biến giặc rồi bởi vì ăn uống quá độ người xuất hiện vốn là chiếm cứ các nơi yêu ma quỷ quái gần như toàn bây ộ độ bị b ăn uống quá độ người cắn quá ướt. giờ toàn bộ thế giới hiện thật đã trở thành vân quốc hậu hoa viên bởi vì sở hữu đối thủ cạnh tranh đều bị ăn uống quá độ người rửa sạch mà ăn uống quá độ người lại biến thành hai mươi tám tiên vương chiến chết ở vô tịch biển đánh một trận chính giữa thứ này cũng ngang với thế giới hiện thật bị tỉnh hóa một lần bây giờ vân quốc người người đều nắm giữ tài nguyên tu hành tựa như cùng quỷ dị xâm phạm trước sao đi người đều nắm giữ tài sản như thế không nghi ngờ chút nào vân quốc những thứ này may mắn còn sống s ó t mệnh văn sư từ nay về sau tu hành tốc độ nhất định sẽ cấp tốc tăng lên để cho người ngạc n h ư là vốn là viện trưởng sáng tạo đồ đ ẳ n g quán tư n g pháp tiến hành tu hành là cực kỳ khó khăn có rất ít người có thể đem đồ đ ẳ n g quán tư n g pháp tu hành đến chỗ t i n h d i ệ u cho tới nay vân quốc chủ yếu sức chiến đấu hay lại là người mang xăm hình năng lực mệnh văn sư môn mà bây giờ theo thời gian đưa đẩy vân quốc tân sinh nhi dần dần lớn lên những học sinh mới này nhi lại cực độ thích hợp tu hành đồ đảng quán tư pháp những học sinh mới này nhi tốc độ tu luyện có thể nói là thần tốc bọn họ tu luyện cả ngày gần như tương đương với vân quốc người may mắn còn sống sót tu luyện một tháng tốc độ này hai loại tốc độ tu luyện tự giống với là tu chân tiểu thuyết chính giữa có linh căn cùng không linh căn tốc độ tu luyện so sánh nếu như dùng linh căn làm ví dụ lời nói vân quốc sở hữu tân sinh nhi đều là có tu luyện đồ đẳng quán tưởng pháp linh căn lúc này vân quốc người may mắn còn sống sót cũng rốt cuộc không cần cả ngày đợi ở cự thành ngay giữa một ít thực lực cường đại mệnh văn sư bọn họ bắt đầu lần lượt rời đi cự thành che chở đi hoang dã chính giữa dò tìm cơ duyên cự thành ngoại vô cùng vô tận hoang dã chính giữa hàng chứa khó có thể tưởng tượng cơ duyên b ồ n c h ư n g hết c h ư n g năm trăm bảy mươi viện trưởng không còn sống lâu nữa c h ư n g năm trăm bảy mươi viện trưởng không còn sống lâu nữa hai nghìn hai bốn không tháng hai năm một một tác giả hầu ngôn bất thuyết thế giới hiện thật đế đô viện nghiên cứu từ ăn uống quá độ người nguy cơ bị sau khi giải trừ viện trưởng liền đang nghiên cứu đồ đ ẳ n g quán tượng pháp lên c á c bản n h â n tộc tân sinh n h i người người cũng có linh cắn như vậy viện trưởng liền muốn chuẩn bị cho bọn họ có thể làm cho bọn họ nắm giữ càng thực lực cường đại đồ đảng quán tượng pháp viện trưởng bên trong phòng làm việc lâm liên gặp được đã lâu không gặp viện trưởng đã lâu không gặp viện trưởng lại so với trước kia thay đổi trẻ lại rất nhiều chi tiền viện trưởng đây chính là một đầu tóc bạch kim người lớn tuổi hình tượng mà lúc này viện trưởng nhưng là biến thành trung niên hình tượng thậm chí viện trưởng xe lăn cũng biến mất không thấy chân của hắn có thể đi viện trưởng trước không thể làm động nguyên nhân là bởi vì yếu đuối thể xác không cách nào xứng đôi hắn cường đại linh hồn bây giờ hắn thay đổi trẻ tuổi có thể tự do hành tẩu này khởi không phải nói rõ thể xác của hắn cùng linh hồn dần dần thất hợp với xem ra mấy ngày nay trên người viện trưởng cũng trải qua rất nhiều kỳ lạ sự tình n g ư ơ i trở lại ngồi đi viện trưởng ngầm đầu nhìn liếc mắt lâm nguyên sau đó tiếp tục viết thoát thoát lâm nguyên tiến lên trước nhìn một chút viện trưởng đang ở viết đồ vật đây là đồ đằng quán tư ờ n g pháp thượng phẩm ở viện trưởng trên bản trả để đồ đằng quán tư ờ n g pháp trung phẩm đồ đằng quán tư ờ n g pháp hạ phẩm viện trưởng ở viết bản đồ mới đằng quán tư ờ n g pháp hơn nữa là đồng thời sáng tạo ra nhiều cái phiên bản viện trường, ta to ngươi. chuyện nói Nguyên có cho phải mẩy, Lâm vẻ lâm n g u y ê n cũng chỉ đành thả c h ậ m r ộ n g rất sợ nhất tâm nhị dụ n g viện trưởng không nghe được lời nói của hắn viện trưởng sự tình là như vậy một cái áo gai lao giả cho khổng tức đại minh vương một khối có khắc hoa hoàng lệ n h bài căn cứ bạch lao nói hoa hoàng ma tôn phật đà đạo tổ này bốn tôn tiên tiên sinh linh một mực ở mưu đ ổ thế giới chúng ta chúng ta nhất trí cho rằng thế tôn rất có thể đã đ ổ u phục này bốn tôn tiên tiên sinh linh trợ giúp bọn họ chiếm cư thế giới chúng ta gom tín ngưỡng ngay xong lâm viên lời nói sau đó viện trưởng cũng đúng lúc viết xong một chữ cuối cùng hắn đem quyển này đổ đảng quán tư pháp thượng phẩm khép lại viện có chút vui vẻ ê nói tâm n v ạ cách khác viện trưởng chỉ có thể biết rõ thế tôn đời thứ nhất sự tỉnh lui về phía sau hắn hẳn liền biết không hơn nhiều điều này có nghĩa là một chuyện đó chính là ở thế tôn đời thứ nhất thời điểm thế tôn liền biết rõ hoặc có lẽ là đã cùng tiên tiên sinh linh cấu kết viện trưởng n g ư ơ i biết rõ tiên thiên sinh linh lâm n g u y ê n hiếu kỳ hỏi g i viện trưởng gật đầu một cái trả lời dĩ nhiên biết rõ tiên thiên sinh linh ngươi ngược lại cũng không cần quá độ lo lắng năm đó cuối cùng nhất nhậm nhân vương đế tân đã từng cùng bốn tôn tiên thiên sinh linh đạt thành ước định vạn năm bên trong bọn họ không cho hạ xuống thế giới chúng ta từ nhân vương đế tân cùng bốn vị tiên thiên sinh linh đạt thành ước định đến bây giờ cũng bất quá chính là hơn ba năm mà thôi nói cách khác ít nhất thất trong ngàn năm bốn tôn tiên thiên sinh linh bản tôn không cách nào hạ xuống thế giới chúng ta bản tôn không cách nào hạ xuống này bốn tôn tiên thiên sinh、linh. c ũ ngay chỉ có công chế thể họ thế giới chúng tìm t người diện, đến bọn giúp giới đại đỡ Về phần ngươi người, đang hắn tân người đại diện mà thôi. Nghe giờ, đại thôi. bây vì tìm chủ tử, mà xong viện trưởng lời nói sau đó lâm viên suy một gia ba nói nói như vậy thế tôn là phật đà người đại diện nhưng là hắn trong tối lại là ma tôn người đại diện nếu như ngươi cho rằng là chỉ như vậy mà thôi lời nói như vậy ta có thể nói cho ngươi biết ngươi xem thường thế tôn rồi nhìn tổng quát quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thật thiên kiêu nhân tài ngoại trừ nhiều lần đảm nhiệm nhân vương bên ngoài thế tôn làm số đ ệ nhất hắn mục đích chân chính cũng không phải là làm ai người đại diện phật đà ma tôn đang lợi dụng thế tôn đồng thời thế tôn cũng đang lợi dụng bọn họ thế tôn cuối cùng mục đích là cùng bọn họ ngồi ngang hàng trở thành giống như hoa hoàng ma tôn phật đà đạo tổ như thế nhân vật trên cái thế giới này phải nói ai hiểu rõ nhất thế tôn làm số viện trưởng bởi vì viện trưởng vốn là thế tôn một bộ phận nếu viện trưởng biết rõ tiên tiên sinh linh sự tỉnh như vậy lâm viên cũng sẽ không quan tâm nhiều lấy viện trưởng trí tuệ hẳn đã sớm có chính mình dự định nói xong bốn tôn tiên tiên sinh linh sự tình sau đó lâm nguyên đem chính mình bị thương sự tình tuần tự nói cho thế tôn sau khi nói xong lâm nguyên có chút hiếu kỳ hỏi viện trưởng nhiều lần đảm nhiệm nhân vương rốt cuộc là cái thực lực gì nhân vương có thể là có thể lực địch tiên tiên sinh linh nhân vật ngay cả là thời kỳ toàn thịnh thế tôn cũng không phải nhân vương đối thủ nói riêng về thực lực lời nói nhân vương có thể phải so với bốn tôn tiên tiên sinh linh yếu hơn nhưng là bọn họ thân là giới này tri chủ có thể có được tiên địa tri lực gia trì lấy được tiên địa tri lực gia trì nhân vương liền tiên tiên đứng ở thế bất bại đây cũng là tại sao nhân vương có thể đánh tan bốn tôn tiên tiên sinh linh nguyên nhân thế tôn nếu như thành công chứng đạo sau đó cũng chỉ có thể coi là nửa nhân vương viện trưởng trầm giọng nói bây giờ thế giới hiện thật cùng quỷ dị thế giới là tách ra trạng thái thế tôn coi như là chứng đạo rồi cũng chỉ có thể hoàn toàn k h ô n g chế quỷ dị thế giới đoán nữa hắn yêu cầu thao túng quỷ dị thế giới d u n g hợp thế giới hiện thật sau đó mới có thể coi như là một toàn bộ nhân vương nhân vương vũ khí người gánh không được cấp hai cũng chỉ là có thể miễn cưỡng sử dụng mà thôi bị thương là sự tình rất bình thường người tiệu từ này thương nặng như vậy thật là gây phiền b a i cho ta a viện trưởng oán giận nói mặc dù viện trưởng trí gần nói yêu nhưng là muốn xử lý loại thương thế này cũng rất khó giải quyết ai viện trưởng nặng nề thở dài nói ta không còn sống lâu nữa phải nhất định mau sớm giúp ngươi khôi phục lại muốn cho linh hồn ngươi trên toàn bộ khắc lên còn thừa lại địa phủ l â m thần giúp ngươi tiến hơn một bước lâm uyên n g h e xong viện trưởng lời nói này lâm uyên mẩn người ra đó hắn suy nghĩ chả dừng lại ở viện trưởng nói mình không còn sống lâu nữa nơi đó cái gì viện trưởng ta xem ngươi trạng thái so với trước kia tốt hơn rất nhiều a người trẻ lại rất nhiều chân cũng khá như thế nào không còn sống lâu nữa lâm viên nghi ngờ hỏi lâm viên đã coi viện trưởng là thành thân nhân mình nghe được tin tức này sau đó lâm viên trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận viện trưởng cười một tiếng ngược lại là cũng không thèm để ý sinh tử hắn hỏi do, ngươi có thể biết rõ ta tại sao biến hóa to lớn như vậy bốn chương hết chương năm trăm bảy mươi mốt thế tôn nói chương năm trăm bảy mươi mốt thế tôn nói hai không hai bốn không tháng hai năm một hai tác giả h ồ ngôn n bất tuyết lâm viên chỉ là hồi lâu chưa từng thấy viện trưởng chật vừa thấy cảm thấy viện trưởng thay đổi hòa cực đại nhưng là viện trưởng tại sao có này cách biến hóa lâm liên thật đúng là liền không biết rõ cũng chính bởi vì vậy ở viện trưởng nói ra bản thân không còn sống lâu nữa sau đó lâm liên mới có thể như vậy khiếp sợ theo lý mà nói viện trưởng càng sống càng trẻ rồi thân thể và linh hồn kế h hợp cũng thay đổi hoàn mỹ hoàn mỹ dưới tình huống này viện trưởng chỉ có thể sống lâu hơn mới đúng tại sao sẽ không còn sống lâu nữa đây đây hoàn toàn liền không phù hợp l ẽ t h ư ờ n g lâm liên không biết rõ viện trưởng tại sao biến hóa to lớn như vậy càng không biết rõ viện trưởng tại sao không còn sống lâu nữa bất quá lâm liên cũng có một cái ưu điểm đó chính là không hiểu liền hỏi t viện trưởng cười một tiếng đối với lâm viên người này tính cách hắn là tay cầm ne b ó t hiểu rõ rõ rằng rằng n g ư ơ i cái này thằng nhóc con viện trưởng cười mắng một tiếng giải thích ta mặc dù có thể biến hóa to lớn như vậy là lấy được thế tôn phản hồi ta là thế tôn thiện thi biến thành bất kể luân hồi bao nhiêu lần giữa chúng ta dinh hữu cuối cùng sẽ không hoàn toàn đoạt tuyệt thế tôn mấy ngày nay đang tăng nhanh như gió cho nên ta mới được này rất nhiều c h ỗ t ố t lâm viên muốn rất nhiều rồi khả năng vạn vạn không nghĩ tới viện trưởng biến hóa lại bắt nguồn ở thế tôn cái này có chút ra lâm viên dự liệu hoặc là lâm viên trong tiềm thức liền không muốn để cho thế tôn cùng viện trưởng có làm liên lụy vì vậy hắn sẽ theo bản n ă n g tránh những ý nghĩ này nhưng là như cẩn thận suy nghĩ một phen sau đó liền sẽ cảm thấy đây là rất hợp quản lý t ì n h viện trưởng là thế tôn t i ệ n thi biến thành bọn họ vốn là cùng làm một thể tịu thật giống một đối sinh đôi h u n h đệ như thế liền đoán quan hệ bọn hắn nào ở cường cũng không sửa đổi được bên trong cơ thể của bọn họ giữ lại giống vậy huyết dịch sự thật quan niệm bất đồng lý niệm bất đồng đó là tư tưởng trên bản chất một ít gì đó thì không cách nào thay đổi thấy lâm viên mật ra viện trưởng vẻ mặt thành thật nhìn về phía hắn hỏi rõ thế tôn đã là quỷ dị thế giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ nhưng là thực lực của hắn vẫn như cũ trong vòng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh người biết rõ này ý vị như thế nào sao lâm viên lâm viên lại không đốc lời đều nói đến mức này hắn tự nhiên biết thế tôn muốn chứng đạo rồi hả lâm viên trầm giọng nói đến thế tôn coi như là chạy tới rồi đường tu hành cối hắn muốn tiến hơn một bước chỉ có thể khai sáng tân con đường mà nhánh tân con đường bước đầu tiên chính là chứng đạo nói đến thế tôn sắp chứng đạo lâm nguyên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ hắn cũng coi như là biết rõ viện trưởng tại sao nói mình không còn sống lâu nữa rồi thế tôn chứng đạo lâm nguyên bọn họ nhất định sẽ ngăn cản đây là thế tôn cơ hội cuối cùng một khi chứng đạo thất bại chính là thân tử đạo tiêu viện trưởng là thế tôn t h i ệ n thi thế tôn bản thể thân tử đạo tiêu như vậy viện trưởng cái này thiệt thi nhất định cũng phải nhận được dinh hữu chẳng nhẽ bọn họ sát thế tôn thì đồng nghĩa với là sát viện trưởng sao thế tôn tử, ngươi cũng sẽ chết sao lâm liên dò xét tính hướng viện trưởng hỏi thanh âm có chút run dậy vừa nghĩ tới chính mình sát thế tôn thì đồng nghĩa với là đang ở sát viện trưởng cái này làm cho nội tâm của lâm liên trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận đối với lâm liên mà nói viện trưởng như thầy như cha tự tay giết chết chính mình sư phụ cha sợ rằng đó là tâm địa sát đá cũng khó mà hạ thủ viện trưởng thập phần hiệu lâm liên đơn qua nét mặt của lâm liên bên trên là hắn có thể đủ suy đoán ra ý tưởng của lâm liên viện trưởng vũ một cái lâm liên bà vai trấn an nói chớ suy nghị quá nhiều sẽ không tới một bước kia viện trưởng chứng đạo này ta sẽ đích thân xuất thủ cùng hắn chấm dứt nhân quả ta tuy không phải thế tôn đối thủ nhưng cũng có thể để cho hắn một phen mưu đồ tan thành bóng bóng ảnh đến lúc đó người đang xuất thủ từ viện trưởng trong lời nói lâm viên đã nghe được viện trưởng ý tứ thế tôn chứng đạo ngày ấy viện trưởng sẽ hy sinh chính mình ngăn cản thế tôn chứng đạo lâm viên biết rõ hắn không cách nào ngăn cản viện trưởng ngăn cản thế tôn chứng đạo đánh một trận dù ai cũng không cách nào sống tạm nếu như bọn họ có thể thắng có lẽ còn có thể sống được nếu như bọn họ thua nhất định là một con đường chết viện trưởng nhân vương đây nếu như chúng ta có tân nhân vương thế tôn có phải hay không là liền đủ vi lự rồi hả hay hoặc là nói nếu như thế tôn thành công chứng đạo rồi hắn lại là tân nhân vương lâm n g u y ê n hướng viện trưởng nghe thấy được trong lòng lâm n g u y ê n có quá nhiều nghi ngờ rồi mỗi khi hắn cho là mình đã kết liễu cái thế giới này thời điểm luôn là sẽ có vấn đề mới tân nghi ngờ hắn trở thành cấp hai có c h é m chết nhị giai định phong cường giả năng lực vốn tưởng rằng mình đã đủ cường đại thời điểm lại nghe nói rồi tiên thiên tứ linh tồn tại viện trưởng nhìn về phía lâm liên hỏi rõ ngươi biết rõ nhân vương là cái gì không nhân vương có thể cùng tiên thiên tứ linh được nổi như vậy hắn và tiên t i ê n tứ linh khác nhau là cái gì không nghe đạo viện trưởng cái vấn đề sau lâm viên không khỏi lắc đầu một cái hắn nơi nào biết cái này hả ta không biết rõ xin viện trưởng giải đáp nghi vấn giải thích lâm viên hỏi rõ viện trưởng trả lời nhân vương mặc dù xưng là nhân vương lại không phải là nhân tộc vương mà là trong thiên địa vạn tộc sinh linh vương trong thiên địa người là chủ giác lấy bởi vì chủ nhân vương vừa ra thiên địa vạn tộc đều sẽ bị thần phục có thể có được thiên địa vạn tộc công nhận thần phục người đó là nhân vương hắn sẽ có được thiên địa cùng vạn tộc lực lượng ra trì nước có thể nâng thuyền Cũng có tuyển, nhân thể lật vì ư như cường lượng. vương ơ n vạn thần hắn cũng cùng Nhân nhân nói, hắn và thiên địa vạn tộc sinh linh là hỗ trợ lẫn nhau. g một mất làm mất tộc tộc tu trợ khi phụ, hỗ đi đi đại địa vậy, vô và v lực là vậy nhân vương coi như thực lực ở cường đại cũng phải khắp nơi bảo trì thiên địa vạn tộc lợi ích mà tiên tiên h tứ linh bất đồng tiên tiên h bốn linh tu luyện là thiên ngoại c h i đạo bọn họ nói là ngự trị cùng thiên địa cùng vạn tộc trên mà thế tôn thật sự tu hành nói cùng nhân vương nhân đạo tiên tiên bốn linh thiên ngoại tri đạo cũng không giống nhau thế tôn tu hành nói chính là tự nghĩ ra thế tôn dung hợp nhân vương nhân đạo tiên thiên tứ linh chính giữa ma tôn cùng phật đ ã nói sáng tạo ra một loại phương thức chứng đạo thế tôn cái này phương thức chứng đạo chỉ cần lấy được thiên địa công nhận nhưng là không cần lấy được vạn tộc công nhận nhưng là một khi chứng chỉ thành đạo công thế tôn như thế sẽ quyển dưỡng vào tộc vì hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực đối với nhân loại mà nói không có gì khác biệt đơn giản chính là bị tiên thiên tứ linh quyển dưỡng vẫn bị thế tôn quyển dưỡng mà thôi hai mươi nghìn hai trăm bốn mươi tháng hai năm một hai tác giả h ồ ngôn bất thuyết nhân vương nói là nhân đạo thiên thiên bốn linh đạo là thiên ngoại chi đạo như vậy thế tôn tự nghĩ ra nói hẳn xưng chi tại sao vậy chứ thế tôn nói không có ở đây cần phải lấy được thiên địa vạn tộc công nhận chỉ cần lấy được thiên địa công nhận như vậy có được hay không đem thế tôn nói xưng là thiên đạo đây tạm thời đem thế tôn nói xưng là thiên đạo thế tôn tính cách cực đoan lại lấy tự mình làm trung tâm người như vậy sẽ không có bằng hữu gì thân nhân hắn chỉ có thuộc h ạ hoặc là nô lệ một điểm này từ thế tôn giáo phái những giáo chúng đó là có thể nhìn ra liền tình huống trước mắt đến xem đúng là nhân vương nhân đạo là thích hợp nhất thế giới hiện thật vì vậy lâm liên hướng viện trưởng nghe thấy được nhân vương đây đã nhiều năm như vậy liền không có tân nhân vương sinh ra sao nghe g i ả n g lâm liên cái vấn đề này sau đó viện trưởng giải thích từ thế giới hai phần chia làm quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thật sau đó tự không khả năng ở có tân nhân vương ra đời nhân vương cần phải lấy được thiên địa vạn tộc công nhận mà thiên địa vạn tộc giải rác ở thế giới hiện thật cùng quỷ dị thế giới hai cái thế giới chính giữa thế giới hiện thật lấy bởi vì chủ quỷ dị thế giới lấy vạn tộc làm chủ thế giới hai phần liền quyết định không thể nào ở có tân nhân vương sinh ra đây chính là tiên thiên tứ linh một trận âm mưu thế giới hai phần sau đó tiên thiên tứ linh thay đổi cấu kết chu thiên tử h ạ i cuối cùng n h ấ t nhậm nhân vương thay thế nhân vương địa vị ý đồ đạm hóa nhân vương ở trong lòng nhân tộc ấn tượng mặc dù tiên thiên tứ linh cũng bỏ ra vạn năm bản thể không phải hạ xuống giá nhưng là bọn họ vẫn như cũ có thể nâng đỡ người đại diện giúp bọn hắn làm việc chu thiên tử chính là tiên thiên tứ linh nâng đỡ thứ nhất người đại diện ngay xong viện trưởng lời nói sau đó lâm yên cũng coi là làm được trong lòng đại khái năm chắc、Ai? Lâm v i ê nghe n n ặ nề t ở trưởng ở dài là gà miệng lên, nói với viện tiếc sinh ra, nếu như có nhân vương ở lời nói, cái gì thế tôn, cái gì tiên thiên tứ linh, lên, đến, đáng Không tân nhân vương nếu như nhân vương tôn, sảnh. n gì gì g có có chó thế tứ đất ra, đều ca. h được lâm viên nói như vậy viện trưởng trên mặt để lộ ra nụ cười tiến lên vỗ một cái lâm viên bạ vai nói đến bây giờ nhân tộc không có nhân vương sinh ra không có nghĩa là sau này không có nhân vương sinh ra ủy dị thế giới cùng thế giới hiện thật đang ở dung hợp một khi hai cái thế giới dung hợp sau đó nhân vương sinh ra điều kiện cũng liền có đến khi đó ai thích hợp nhất trở thành nhân vương đây không nghi ngờ chút nào nhất định là lâm viên ngươi sau này nhân tộc tương lai liền giao cho ngươi lâm viên lâm viên liên tiếp h ấ p tuyến tức giận nói đến nhân vương ta xứng sao viện trưởng ta hoài nghi ngươi có phùng s á t ta hiểm nghĩ a lâm viên trong đầu nghĩ ta nơi nào giống như là nhân vương rồi hả trở thành nhân vương điều kiện cơ bản chính là thiên địa cùng vạn tộc công nhận muốn có được thiên địa công nhận phải nhất định chờ đến quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thật hoàn toàn dung hợp sau đó mới được nhưng là ngươi đã có lấy được vạn tộc công nhận tiềm lực chúng ta cái thế giới này tự nhiên không cần nói nhiều có thể nói đó là ngươi sức một mình cứu cái thế giới này nhắc lên ngươi lâm viên tên ai không cảm tạ ân đức ngươi lại nhiều ở quỷ dị thế giới hành tẩu làm ra từng việc từng việc đại sự chỉ cần trận chiến cuối cùng có thể chiến thắng thế tôn ngươi có thể giống vậy lấy được quỷ dị thế giới vạn tộc công nhận ngươi trở thành nhân vương nghĩ đến cũng đúng rất nhiều người nguyện ý thấy viện trưởng nói với lâm viên đến nhân vương nhân đạo cùng thế tôn tiên đạo bất đồng thế tôn tiên đạo là một người thành đạo đoạn tuyệt những người khác nói mà nhân vương nhân đạo nhưng là cùng vạn tộc hỗ trợ lẫn nhau vạn tộc càng mạnh nhân vương càng mạnh thông tục điểm tới nói thế tôn thiên đạo là mình đắc đạo phi thăng mà nhân vương nhân đạo là phải dẫn mọi người cùng nhau đắc đạo phi thăng nghe viện trưởng lời nói lâm liên ở trong lòng hô to chớ nói viện trưởng ta van cầu ngươi chớ nói viện trưởng lời nói để cho lâm liên cảm thấy rất giới đã giới đến sắp dùng đầu ngón chân trên đất móc ra ba phòng ngủ một phòng khách trình độ mặc dù viện trưởng nói rất giới nhưng là suy nghĩ kỹ một chút quả thật cũng không t ậ t xấu Quỷ dị vừa mới hàng tạm thời sau khi lâm liên làm hết thầy tạm lại không nói liền nói ăn uống quá độ người xuất hiện sau đó nếu như không có lâm liên mang đến tranh chứng châu vân quốc kết quả sợ rằng so với còn lại quốc gia cũng không khá hơn chút nào bây giờ cả thế giới rất gư chín mươi chín phần trăm đều là vân quốc người lâm viên lấy được bọn họ công nhận thật sự quá đơn giản v ề phần quỷ dị thế giới kia là người mạnh là vua tựa như cùng viện trưởng nói chỉ cần hắn có thể đánh bại thế tôn như vậy liền có thể có được quỷ dị thế giới vạn tộc công nhận viện trưởng chớ nói chúng ta trò chuyện điểm khác đi lâm viên nói với viện trưởng viện trưởng suy nghĩ một chút nói đến thế tôn chứng đạo hẳn còn cần một ít ngày khả năng mấy t r ụ c tiên khả năng mấy trăm t i ê n ta phải ở thế tôn chứng đạo trước giúp ngươi trị liệu tốt t ư ơ n g thế hơn nữa cho ngươi hoàn toàn nắm giữ toàn bộ địa phủ lực lượng ta phải làm việc tình rất nhiều lâm viên lâm vẻ mặt khiếp sợ trong đồng nghĩ viện trưởng thậm chí ngay cả thanh trừ sạch sẽ cá từ phúc túi cũng biết rõ xem ra bình thường hắn không ít nghe chính mình chân tường a cái này già mà không đứng đắn viện trưởng còn rất nhiều sự tình phải làm lâm viên cũng không q u á y dậy hắn nói lời từ biệt rồi viện trưởng chuẩn bị hai mươi ngày sau đó ở tới về phần này hai mươi ngày hắn phải đi làm gì không nghi ngờ chút nào dĩ nhiên là nghe theo viện trưởng đề nghị đi thanh trừ sạch sẽ chính mình cá tử phúc túi rồi lần này ở quỷ dị thế giới ngây người thật thời gian dài cá tử phúc trong túi hàng tích chữ rất nhiều cũng quả thật nên thanh trừ sạch sẽ một chút lâm viên thanh trừ sạch sẽ cá tử phúc túi chạm thứ nhất chính là nơi này gia minh sở dĩ thứ nhất tìm gia minh đó là bởi vì gia minh cách gần đầy a lâm viên rời đi viện trưởng viện nghiên cứu sau đó q u e n việc dễ làm liền đi tới giam binh nhà trọ giam binh c h ả không biết rõ lâm viên đến lâm viên lặng lẽ tiến vào nàng nhà trọ chính giữa chuẩn bị cho nàng một cái kinh hỉ buổi tối sau khi giam binh trở về thấy đột nhiên xuất hiện lâm viên trong lòng vạn phần kinh hỉ cùng lúc đó trên người cũng tản mát ra b i ể n khơi mùi vị chính bởi vì tiểu biệt thắng tân hôn lâm viên cùng giam binh nhiều ngày không thấy này vừa thấy mặt đêm đó chính là chiến hỏa liên thiên a a ừng a loại này thanh âm vang lên một đêm không nói dường cũng xoét dô s vang rồi một buổi tối Cái tác giả, Nôn Bất từ nhỏ chị dâu nơi là đó sau khi rời khỏi lâm viên trở lại bành thành bành thành trận chiến này là lâm viên đánh gian nan nhất đánh một trận trận chiến này lâm viên là lấy một địch nhiều hắn cá tử phúc túi trải qua quá nhiều lần bổ sung vẫn là hết đạn hết lương thực cuối cùng cho đến cá tử phúc túi hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ một g i ọ t không dư thừa lúc này trong lòng lâm viên chỉ có như vậy một cái ý nghĩ không có một g i ọ t cũng không có hai mươi ngày sau đó lâm viên vịn tường đi tới viện nghiên cứu lâm viên cùng viện trưởng gặp mặt sau đó đối với suy yếu lâm viên viện trưởng biểu thị không hiểu lâm viên chính là trong đầu nghĩ một mình ngươi tao lao đầu tử tại sao có thể cảm nhận được ta vui vẻ đây các ngươi những người tuổi trẻ này ai người bị thương nặng chả như thế chơi bởi còn thể thống gì viện trưởng nhìn lâm viên l ư ớ c mắt tức giận nói lâm viên chính là biểu thị ta chính là ta ngươi không thể bởi vì ta một gậy đánh chết thật sự có trẻ tuổi người lâm viên suy nghĩ chính ta nổi không thể để cho thật sự có trẻ tuổi người giúp ta đ e o a viện trưởng không có cùng lâm viên nói chuyện tào lao trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói ta muốn ở linh hồn ngươi trên xăm tràn đầy địa phủ hệ thống đến lúc đó địa phủ hệ thống tự đi vận chuyển thương thế của ngươi thế sẽ tự khỏi hẳn không nói ta phòng chừng thực lực của ngươi cũng có thể đủ được tăng lên rất cao đây cũng là ta cuối cùng có thể giúp ngươi làm một chuyện rồi từ nay về sau ngươi đường liền chính ngươi phải đi nhà bây giờ lâm viên đã là cấp hai rồi nếu là viện trưởng đem địa phủ sở hữu hệ thống xăm ở trên linh hồn sau đó thực lực của hắn có thể có thể tới nhị giai đ ỉ n h phong ở vậy sau này viện trưởng cũng liền lại cũng không giúp được hắn rồi đường tu hành bên trên nếu như có tiền bối giúp đỡ lời nói vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa nhưng là coi như là không có tiền bối giúp đỡ mình cũng phải đi hết con đường này lâm viên dĩ nhiên là biết rõ đạo lý này thứ nay về sau đường lâm viên liền muốn tự mình đi rồi mà trên con đường này trở ngại lớn nhất đó chính là thế tôn diễn trừ thế tôn hắn lui về phía sau đường chính là một mảnh đường bằng thẳng chứ không hết thế tôn Hắn thể có bây giờ viện trưởng trợt ư ớ c linh h ồ nói một câu phải giúp lâm viên ở linh hồn trên khắc lên toàn bộ địa phủ hệ thống để cho lâm viên có chút ngoài ý lớn khắc lên một tôn diêm la xăm hình đều cần lượng lớn quy tắc chi lực này khắc lên toàn bộ địa phủ hệ thống yêu cầu quy tắc chi lực không cần nhiều lời nghe được lâm n g u y ê n cái vấn đề này sau đó viện trưởng giải thích từ trước giúp ngươi ở trên linh hồn khắc lên xăm hình cần số lớn quy tắc chi lực đó là bởi vì ngươi thực lực bản thân quá yếu lại bản thân ngươi quy tắc chi lực thiếu sót bây giờ ngươi đã là cấp hai rồi trong cơ thể quy tắc chi lực đủ khắc lên địa phủ hệ thống xăm hình sử dụng viện trưởng lần này lời vừa ra khỏi miệng lâm viên đại khái liền hiệu viện trưởng y tứ từ trước viện trưởng trợ giúp hắn ở linh hồn trên khắc lên xăm hình đó là đang giúp hắn bổ sung tăng cường thực lực mà bây giờ viện trưởng giúp hắn ở linh hồn trên khắc lên toàn bộ địa phủ hệ thống chính là đang giúp hắn chuyển đổi thực lực sau khi suy nghĩ minh bạch lâm viên vỗ một cái chính mình cái mông nói với viện trưởng khang bận rộn bắt mũi hoa xuống đoạn này hoa xuống sau khi suy nghĩ minh bạch lâm viên nói với viện trưởng vậy cũng tốt có thể bắt đầu chức bởi vì bị lâm viên thực lực hạn chế viện trưởng ở lâm viên trên linh hồn khắc lên ra địa phủ âm thần xăm hình cũng không nhiều lần này chính là muốn bù đắp sở hữu địa phủ hệ thống không chỉ là địa phủ âm thần còn bao gồm mại h ạ kiều hoàng t u y ê n lộ tầng mười tám địa n g ụ c vân vân địa phủ vật kiến trúc làm lâm n g u y ê n linh hồn trên minh khắc toàn bộ địa phủ hệ thống sau đó hắn đó là thân nạm địa phủ vô địch lần này bù đắp toàn bộ địa phủ hệ thống đối với viện trưởng cùng lâm n g u y ê n mà nói tiết nhưng là một cái công trình lớn lần này ước chừng dùng hai ba tháng thời gian hai ba tháng sau đó lâm n g u y ê n linh hồn trên đã minh khắc đầy sở hữu địa phủ lâm thần từ hắc bạch vô thường đến ngũ phương ủy đế từ mại hà kiều hoàng tiên lộ đến tầng mười tám địa mục lục đạo luân hồi đương nhiên phát sinh biến hóa lớn nhất hay lại là lâm viên tiểu thế giới lâm liên tiểu thế giới dĩ nhiên đã biến thành trong truyền thuyết d á n g vẻ của địa phủ thân nạp địa phủ sau đó lâm liên trong thân thể phản phất có vô cùng vô tận lực lượng lúc này lâm liên thực lực nội liễm mặc dù ngoài mặt đến xem cũng không có đi đến nhị giai định phong nhưng là một khi linh hồn trên địa phủ hệ thống lực lượng vận chuyển sau đó lâm liên thực lực tuyệt đối không thua gì với bất kỳ nhị giai định phong ngay cả bạch lão thanh khâu sơn đại trưởng lão cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn về phần có thể hay không cùng khổng tức đại minh vương bài đấu lượt a y cũng cần thử qua mới biết rõ hơn nữa theo lâm liên đối địa phủ hệ thống vận dụng càng sâu thực lực của hắn vẫn sẽ không ngừng tăng cường bởi vì linh hồn gánh chịu quá lực lượng cường đại lâm viên linh hồn theo bản năng tiến vào trạng thái hôn mê tỉnh lại tỉnh lại tỉnh lại viện trưởng nhìn trước mắt chính mình tê t á c liền hô ba tiếng đem lâm viên đánh thức vốn là lâm viên linh hồn phản phất là bị vây ở rồi một vùng tăm tối không gian chính giữa đang ở lâm viên mê man g không biết làm sao thời điểm viện trưởng ba tiếng tỉnh lại tựa như cùng một ngọn đèn minh đăng một dạng ở nơi này vô biên không gian tối tâm chính giữa sáng lên lâm viên linh hồn men theo kia ngọn đèn minh đăng nhanh chóng chạy băng băng quăng càng ngay càng sáng thực tế chính giữa lâm viên chật vật trận mở con mắt thấy được viện trưởng bóng người viện trưởng chúng ta thành công không lâm viên cảm thụ trong cơ thể bàn g bạc lực lượng giọng có chút kích động hỏi giò viện trưởng gật đầu một cái trả lời dĩ nhiên thành công n h ư chưa thành công bây giờ ngươi liền đã chết đang lúc lâm viên vì chính mình có như vậy lực lượng cường đại cảm thấy vui mừng thời điểm viện trưởng cũng mang cho hắn một cái tin tức xấu thế tôn muốn chứng đạo rồi nhìn r á n dấp chắc là gần đây mấy ngày nay rồi viện trưởng thanh em du du v a n lên thế tôn chứng đạo này viện trưởng nhất định sẽ hy sinh chính mình tới phá hư thế tôn chứng đạo nghĩ tới đây lâm viên không khỏi bị thương đứng lên viện trưởng lâm viên định khuyên viện trưởng đổi một đường biện pháp hắn cũng không muốn để cho viện trưởng hy sinh ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì đừng bảo là mỗi người đều có v ừ a chết hoặc nặng thái sơn hoặc nhẹ tựa lông hồng đây là ta vận mệnh ta phải nặng sáng thế tôn mới có thể cho các ngươi tranh thủ đánh bại hắn cơ hội không người tình nguyện hy sinh lời nói khả năng này liền có nghĩa là tất cả mọi người đều muốn hy sinh ta nghĩ ngươi nên biết rõ đạo lý này viện trưởng từ tốn ó i tựa hồ cũng không để bụng chính mình sinh tử t ngày hôm qua thăm người thân y chưa kịp biết b ồ n chương hết chương 574. n g ư ợ c lại thế tôn liên minh minh chủ chương 574, n g ư ợ c lại thế tôn liên minh minh chủ 202-40 tháng -20 2 -20 năm 1 năm tác giả hầu nôn bất thuyết quỷ dị thế giới theo thế tôn giáo phái suy vi càng ngày càng nhiều lãnh đời cao thủ lựa chọn gia nhập phản kháng thế tôn trận liệt chính giữa không ít người lựa chọn cùng bạch lao đám người kết minh đông hải đáy biển trong cung điện quỷ dị thế giới các phe lãnh đời cao thủ đều tại tụ tập ở này muốn cùng bạch lao kết thành liên minh quỷ dị thế giới chính giữa tu ám dưới bầu trời loáng vang có thể thấy một tòa kim phật phù hiện tu ám thiên không là thế tôn ma tính thể hiện mà vị này kinh phật chính là thế tôn phật tính thể hiện gần như q u ỷ dị thế giới sở hữu nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ cũng có thể cảm nhận được một chút đó chính là thế tôn sắp chứng đạo rồi thế tôn chứng đạo cảm giác nguy cơ trong nháy mắt hiện lên người sở hữu cũng giống như thường bên trên châu chấu những thứ này nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ đều hiểu một khi thế tôn chứng đạo bọn họ sinh tử cũng n ắ m ở thế tôn trong tay lần này những thứ này nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ tới đông hải tìm mật lão nói trắng ra là chính là vì bão đoàn s ư i ấm mà thôi những thứ này cấp hai cao thủ nếu chủ động tìm tới cửa bạch lao cũng không có đưa bọn họ trận ngoài cửa vì thế bạch lao thậm chí là gây dựng một cái ngược lại thế tôn liên minh thế tôn chứng đạo sắp tới hắn như chứng đạo liền không có chúng ta đường sống t r ư vị nếu không phải nguyện làm nô thì liền phải đem hết toàn lực ngăn cản thế tôn chứng đạo mới có thể bạch lao nói thẳng nói đến bạch lao lời nói này nói ra khỏi miệng sau đó mọi người nhất thời c h ố mắt nhìn nhau rất nhanh mọi người lần lượt tỏ thái độ thế tôn thực lực tất cả mọi người biết được muốn phải đối phó thế tôn có thể cũng không thể dễ dàng như thế dán không đầu không được chúng ta muốn phản kháng thế tôn kia nhất định là muốn thành lập một cái liên minh nếu muốn chọn minh chủ ta cho là phải làm lấy bạch đạo hữu làm minh không sai lúc này lấy bạch đạo hữu làm minh chủ bạch đạo hữu nếu không làm minh chủ lúc này lấy khổng tức đại minh vương làm minh chủ lấy khổng tước đại minh vương thực lực là minh chủ chúng ta tâm phục khẩu phục mọi người tại đây rồi giết phụ họa nói tóm lại ý tứ chủ yếu chia làm hai loại một loại là lấy bạch lão làm i n h chủ ý kiến một loại là lấy khổng tước đại minh vương làm i n h chủ ý kiến theo mọi người dứt tiếng nói khổng tước đại minh vương dẫn đầu tỏ thái độ mọi người đối phó thế t ô n ta dĩ nhiên là có thể xuất lực p h à m là có nhu cầu xuất lực địa phương ta tuyệt đối sẽ không chậm lại nhưng là bằng vào ta là minh chủ lời nói hay lại là liền như vậy ta khổng tuyên nhàn tàn quán thật sự đảm đương không nổi trách nhiệm này khổng tước đại minh vương dẫn đầu thối lui ra tuyển cử sau đó Này t i bạch lao này, này, này, này vừa nói thật ra khiến mọi người tại đây lần cảm thấy ngoài ý muốn muốn biết rõ bạch lao đáng ngời ngay từ đầu chính là đang cùng thế tôn đối n h ị c h nếu là liền bạch lao đều không cách nào đảm nhiệm cái này phản kháng thế tôn minh chủ ai có thể gánh nổi trách nhiệm này bạch lao chớ có quá khiêm tốn ngươi nếu không gánh nổi cái này minh chủ người nào có thể đảm đương nổi trọng trách này như vậy trách nhiệm nặng nề trừ bạch lao ra không còn có thể là ai khác đúng vậy bạch lao cũng chớ có chậm lại bạch lao chúng ta coi như hy vọng nào ngươi n a m khổng tước đại minh vương chủ động lui minh sau đó đông đảo nhị giai đỉnh phong cao thủ chủ động đề cử bạch l a o làm minh chủ bọn họ dối d í t làm ra hôm nay cái liên minh này minh chủ không phải là bạch l a o không vừa ý nghĩ trên thực tế tất cả mọi người lòng biết rõ cùng thế tôn đối nghịch cũng không phải một chuyện tốt vì vậy bọn họ cũng không muốn tới làm cái này minh chủ chính bởi vì súng bắn chim đầu đàn ai làm rồi cái này minh chủ nhất định phải cùng thế tôn chính diện giao phong cũng chính bởi vì vậy những thứ này nhị giai đỉnh phong cao thủ mới không hẹn mà cùng muốn đẩy ra bạch lao cùng khổng tức đại minh vương làm minh chủ nói là để cho bọn họ làm minh chủ trên thực tế là muốn để cho bọn họ ngăn cản thương khổng tức đại minh vương từ chối cái này minh chủ là bởi vì hắn thích hợp hơn đan đả độc đấu không thích hợp gánh làm cái này đ ấ u lĩnh mà bạch lao từ chối đảm nhiệm cái này minh chủ là là bởi vì hắn có càng tốt nhân tuyển bạch lao chậm rãi mở miệng nói đến cái này minh chủ ta đảm đương không nhưng là ta có một vị thích hợp hơn nhân tuyển bạch lao này vừa nói đông đảo nhị giai đỉnh phong cao thủ nhất thời thiết thính lắng nghe lần này vừa dứt lời liền nghe được bốn phía vang lên một cái thanh âm chấm thấp bạch lao nói cái kêu minh chủ đó là ta bốn phía vang vọng lâm viên thanh âm sau một khắc lâm viên từ trong góc đi ra viện trưởng ở trên người lâm viên khắc lên ra địa phủ hệ thống toàn bộ xăm hình sau đó để cho lâm viên nắm giữ thực lực cường đại sau đó lâm viên liền chạy về quỷ dị thế giới dù sao thế tôn là muốn ở quỷ dị thế giới chứng đạo lâm viên ở chỗ này mới có thể tùy thời nắm giữ thế tôn hành tung lâm viên đi tới quỷ dị thế giới tìm tới bạch lao thời điểm chính là các phe nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ tìm tới chuẩn bị thành lập ngược lại thế tôn liên minh thời điểm thừa cơ hội này bạch lao cho lâm viên một phen thương nghị muốn mời lâm viên là ngược lại thế tôn liên minh minh chủ mới đầu lâm viên là không đồng ý nhưng là trải qua bạch lao tốt nói k h u y ê n giải lâm viên vẫn là đáp ứng ngăn cản thế tôn thành đạo là quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thật người sở hữu sự tỉnh thậm chí viện trưởng vì thế muốn bỏ ra sinh mệnh mà ngược lại thế tôn liên minh thành lập đối với ngăn cản thế tôn chứng đạo nổi lên đến mấu chốt tác dụng lâm viên không có bất kỳ lý do không vì này cống hiến chính mình lực lượng lâm viên nguyện ý đảm nhiệm cái này ngược lại thế tôn liên minh minh chủ nhưng là h i ệ n nhiên hắn cũng không thể phục chúng mặc dù hắn được gọi là thế tôn số mệnh địch nhưng là cái này cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi răng đều còn không có giải đủ xứng s a o khi chúng ta minh chủ tiểu tử chớ có nói bựa còn dám hầu ngôn l o ạ n ngữ ngươi sư ra ra muốn tính mạng ngươi một con nhị gia i đ ỉ n h phong thanh sư tinh đối lâm viên trợn mắt n h ị n lâm viên cũng biết rõ muốn để cho người khác sợ h ã i chính mình chỉ có thể dùng quyền đầu định đoạt nằm đâm cứng rắn mới là đạo lý cứng rắn b u ồ n chương hết chương năm trăm bảy mươi lăm đập nhị gia i đ ỉ n h phong chương năm trăm bảy mươi lăm đập nhị gia i đ ỉ n h phong hai nghìn hai bốn không tháng hai năm một năm tác giả hầu ngôn bất t u y ế t có thể tham gia ngược lại thế tôn liên minh người người cũng là cao thủ không nói cái khác ít nhất tất cả đều là nhị giai đình phong cờ giả hiện nhiên lâm viên thực lực cũng không có được bọn họ công nhận nhất là này thanh sư tinh càng là đứng vậy thứ nhất cùng lâm viên hát lên rồi thường phản đối với ngược lại thế tôn trong liên minh những thứ này nhị giai đình phong cao thủ lâm viên cũng không có gì sắc m ặ tốt t lúc trước lâm viên cùng bạch lão bọn họ ở đối địch với thế tôn thời điểm gian nắng nhất bọn họ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn mà bây giờ mắt nhìn thấy muốn hái trái cây rồi bọn họ gia nhập vào rồi bây giờ bọn họ hành vi không tính là giúp người đang gặp nạn nhiều nhất cũng chính là một thêm gấm thêm hoa đương nhiên lâm viên cũng biết rõ tại sao bạch lão nguyện ý cùng bọn họ đạt thành liên minh chính bởi vì nhiều người bằng hữu nhiều đường đi cùng bọn họ đạt thành liên minh dù sao cũng hơn để cho bọn họ đầu nhập vào thế tôn cho mình thêm phiền thoái mạnh hơn nhiều ý tưởng của bạch lão là không thành vấn đề nhưng là cũng phải nhường bọn họ phân rõ đại tiểu vương bọn họ được biết rõ ở nơi này ngược lại thế tôn liên minh chính giữa ai là chủ nhân ai là khác h nhân trước mắt cái này thanh sư tinh hiện lại chính là có chút phân không rõ ràng đại tiểu vương rồi ta xứng hay không làm cái này minh chủ có thể không phải ngươi đón xem ngươi là cái thá gì lâm n g uyên nhìn chăm chú thanh sư tinh giọng l ệ n h giá nói thanh sư tinh thanh sư tinh vẻ mặt khiếp sợ nhìn lâm n g uyên hắn vạn vạn không nghĩ tới lâm n g uyên lại dám như vậy màng hắn muốn biết rõ trong mắt hắn lâm n g uyên chẳng qua chỉ là một cái tiểu bối một cái tiểu bối mặt đối với chính mình thời điểm không có tương ứng tôn trọng thì coi như xong đi lại dám trắng trận làm đục hắn nổi giận thanh sư tinh là thực sự nổi giận hắn hai mắt trợn tròn tự nhìn chòng trọc lâm uyên hận không được đem lâm uyên ăn tươi nuốt sống lâm uyên người thật cho là có bạch lão cùng khổng tức đại minh vương che chở người ta cũng không dám ra tay với ngôi giáo ngươi chính là như vậy đối đãi tiền bối sao thật là không có chút nào dạy dỗ thanh sư tinh cả giận nói ở thanh sư tinh xem ra lâm n g uyên cũng là bởi vì có bạch lão cùng khổng tức đại minh vương bảo vệ cho nên lúc này mới không có sợ hãi nhục m à mình thanh sư tinh lần giải thích này cũng là ở hướng bạch lão cùng khổng tức đại minh vương tỏ thái độ ta đợi một hồi nếu như đối tiểu tử này xuất thủ cũng là dạy dỗ tiểu tử này không hiểu được tôn kính tiền bối xin hai vị không nên đ ú n g tay thanh sư tinh lời nói này biểu lộ chính mình chỉ là dạy dỗ lâm uyên sẽ không đối với hắn hạ sát thủ nói như vậy cũng coi là cho chân bạch lão cùng khổng tức đại minh vương m thanh sư tinh cho bạch lão cùng khổng tức đại minh vương mặt mũi lâm viên cũng sẽ không cho hắn mặt mũi dạy dỗ ta người xứng s a o dạy dỗ ta lâm viên lạnh lùng nói không sống không biết bao nhiêu năm người này đôi biện pháp cũng là bạch dài dứt tiếng nói lâm viên không tiếp tục c ẩ n giấu thực lực của chính mình trên người hắn khí cơ tán phát ra mặc dù còn chưa tới nhị giai đình phong nhưng là nhưng cũng so với trước kia mạnh mẽ không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần lâm viên cái này khí tức vừa h i ệ n lộ nhất thời để cho thanh sư chú tâm trùng cả kinh thanh sư tinh hiển nhiên không nghĩ tới lâm viên thực lực so với hắn tưởng tượng trung mạnh hơn đừng nói thanh sư tinh không nghĩ tới rồi ngay cả bạch lão khổng tức đại minh vương những thứ này quen thuộc lâm viên người cũng không nghĩ tới dưới cái nhìn của bọn họ lâm viên thực lực tiến bộ thật sự quá nhanh bây giờ lâm viên thực lực từ khí tức nhìn lên khoảng cách nhị giai đình p h ò n g cũng chính là một bước ngắn rồi muốn biết rõ bạch lão khổng tức đại minh vương bọn họ tu hành đến thực lực như vậy kia cũng tiêu hao vô tận năm tháng so sánh với bọn họ lâm viên nhất định chính là thiên tài trung thiên tài thanh sư tinh mặc dù cũng đúng lâm viên thực lực rất là khiếp sợ nhưng là giờ phút này hắn vẫn là không muốn ngựa bộ mạnh miệng nói ừ chính là cấp hai cao cấp mà thôi không coi vào đâu sai một ly đi một dặm không tới nhị giai đình phong cuối cùng đều là con kiến h ô i thanh sư tinh miệng tự cứng hắn biết rõ lâm viên có thể ở trong thời gian cực ngắn đạt đến đến bây giờ cảnh giới nhị giai đình phong đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào nghe được thanh sư tinh lời nói này mẹ vợ thanh khâu sơn đại trưởng lão có chút không vui nói nhị giai đình phong là chúng ta điểm cuối lại không phải là lâm viên điểm cuối hắn mới tu hành bao nhiêu năm thanh sư người đang ở đây hắn số tuổi sợ rằng hay lại là một cái như cọng lông ầm huyết giá t h ú chứ vốn là thanh khâu sơn đại trưởng lão là nhìn lâm n g u y ê n không vừa mắt nàng cho là lâm n g u y ê n sớm muộn phải chết ở thế tôn trong tay bạch linh nhi muốn giống như nàng thủ sống quả có thể theo thời gian đưa đ ẩ y thanh khâu sơn đại trưởng lao đối với lâm n g u y ê n đó chính là mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng vui mừng mắt thấy này thanh sư tinh nhiều lần cùng mình con rể đối nghịch thanh khâu sơn đại trưởng lão có chút không chịu n ổ i phóng trực tiếp lên tiếng mở hận thanh sư tinh bị thanh khâu sơn đại trưởng lão hận là không lời chống đỡ thanh khâu sơn đại trưởng lao nói không thật xấu nếu như thật dựa theo tuổi tắc mà tính lời nói. như vậy thanh sư tinh ở lâm viên số tuổi này thời điểm còn không có hóa hình đúng là một như cọng lông ầm hết u y giá thú thanh sư tinh suýt nữa không xịu vì tức nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại không dám hận thanh khâu sơn đại trường lão dù sao n à y nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ cũng chia ba bảy loại n à y thanh sư tinh ở nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ chính giữa thực lực đúng là mà thanh khâu sơn đại trường lão thực lực ở nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ chính giữa cũng là đỉnh lưu đứng sau thế tôn cùng khổng tức đại minh vương loại này biến thái thanh sư tinh không dám cùng thanh khâu sơn đại trưởng lao chính diện n à cường để tránh người nữ nhân điên này nổi điên hắn là vừa không dám cùng thanh khâu sơn đại trưởng lao chính diện m ạ n c ư ơ n g lại không nghĩ nuốt xuống khẩu khí này không có cách nào vậy cũng chỉ có thể đem khẩu khí này rơi tại trên người lâm viên rồi trái hồng muốn tìm mềm m á i b ó c không nghi ngờ chút nào lâm viên ở thanh sư tinh trước mặt chính là một cái trái hồng mềm h ừ thanh sư tinh hướng lâm viên hừ một tiếng khinh thường nói thì ra là một cái chỉ có thể nuốt ở sau lưng đàn bà nhuyễn đàn a ba nhưng mà thanh sư tinh vừa r ứ t lời liền nghe được một cái thanh thúy bạt hai tiếng vang lên mọi người men theo thanh n m nhìn chỉ thấy thanh sư tinh trên mặt để lại một tòa tươi đẹp ngũ chỉ sơn bạch lão thanh khâu sơn đại trưởng lão thanh sư tinh mọi người b ạ t thai này tiếng vang lên sau đó mọi người tại đây đều là chỗ mắt nhìn nhau bọn họ cũng không nhìn thấy lâm viên động tác chỉ nghe được tiếng kia b ạ t thai âm thanh mọi người chính giữa duy vừa nhìn thấy lâm viên động thủ chính là khổng t ư ớ c đại minh vương rồi lúc này khổng t ư ớ c đại minh vương cũng thập phấn k h i ế p sợ vừa mới hắn nhìn rõ rõ r à n g rằng lâm viên huy trưởng tốc độ rất nhanh ngay tại thanh sư tinh vừa r ứ t lời lâm viên đại bức vòng đã quất vào thanh sư tinh trên mặt này một cái bạn thai mạnh tử thanh sư tinh căn bản không phản ứng chút nào hoặc có lẽ là hắn không kịp phản ứng đừng còn lại không nói chỉ một từ phương diện tốc độ đến xem lâm nguyên đã vượt xa thanh sư tinh rồi muốn biết rõ thanh sư tinh nhưng là nhị giai đình phong cao thủ tiểu t ử này lợi hại như vậy k h ô n g tước trong lòng đại minh vương nghĩ như vậy đến b u ồ n chương hết chương năm trăm bảy mươi sáu hành hung thanh sư tinh lấy được công nhận chương năm trăm bảy mươi sáu hành hung thanh sư tinh lấy được công nhận hai nghìn hai mươi bốn tháng hai năm một năm tác giả hầu nôn bất thuyết giờ phút này thanh sư tinh cảm giác trên mặt nóng bỏng ngoại trừ trên mặt nóng bỏng cảm giác bên ngoài trong lòng hắn cũng dâng lên một cỗ mánh liệt xấu hổ cảm trong mắt hắn lâm n g uyên bất quá là một tiểu bối hơn nữa hắn chưa bao giờ đem lâm n g uyên coi vào đâu chỉ có như vậy một cái tiểu bối một cái chưa bao giờ bị hắn coi ra gì người cứ như vậy ở dưới con mắt mọi người rút hắn một cái đại bước vòng thanh sư tinh xấu hổ không chịu nổi hận không được tìm một chỗ vá chui vào xấu hổ sau đó đó là cực hạn phẫn nộ thanh sư tinh cắn răng nghiến lợi nói lâm n g uyên tốt ngươi một cái lâm n g uyên thật là lấn ta quả đáng ta muốn đem đầu ngươi vặn đi xuống làm cầu đề đá lúc này thanh sư tinh là thực sự giận hắn cũng không để ý cho a i mặt mũi không cho a i mặt mũi chính mình mặt mũi cũng vứt sạch nơi nào còn có thể cân nhắc đến người khác lúc này thanh sư tinh đã quyết định muốn ra tay với lâm nguyên không ai ngăn cản được hắn sau một khắc thẹn quá thành g i ậ n thanh sư tinh ngang nhiên ra tay với lâm nguyên thấy thanh sư tinh động thủ thanh khâu sơn đại trưởng lão cùng bạch lão nhất thời liền chuẩn bị xuất thủ tương trợ ta tự mình tới lúc này lâm nguyên gọi lại hai người chủ động tiến lên nên chiến thấy thanh khâu sơn đại trưởng lão cùng bạch lão có chút bận tâm khổng tước đại minh vương tiến tới trước người bọn họ thấp giọng nói không nên vấp đáp thanh sư tinh chưa chắc là lâm nguyên đối thủ bạch lão thanh k â u sơn đại trưởng lão bạch lao cùng thanh khâu sơn đại trưởng l ã o vẻ mặt khiếp sợ nếu là người khác nói thanh sư tinh không nhất định là lâm viên đối thủ bạch lao cùng thanh khâu sơn đại trưởng l ã o nhất định sẽ nói hắn ở tàn g ấ u hết lần này tới lần khác nói lời nói này là khổng tước đại minh vương muốn biết rõ ở quỷ dị thế giới bàn về sức chiến đấu lời nói khổng tước đại minh vương là đứng sau thế tôn người bàn về sức chiến đấu khổng tước đại minh vương là thỏa thỏa quyền uy nhân sĩ Quyền uy nhân sĩ đánh giá, cũng không do bạch lao cùng Thanh Bạch Kh sĩ giá, do Lao lâm viên lần trước rời đi q u ỷ dị thế giới thời điểm nhưng là cả người trọng thương a sau khi trở về nhưng là sinh long hoa hổ thương thế đều tốt không nói thực lực cũng nhận được tăng lên cực lớn nhưng là từ lâm viên đi đến lâm viên trở lại tính toán đâu ra đấy cũng liền ba cái tháng sau h ả ba tháng thời gian này lâm viên rốt cuộc lại có kỳ ngộ gì đây khổng tước đại minh vương trầm tư chỉ chốc lát sau trả lời hẳn là bọn họ cái thế giới kia cao nhân xuất thủ tương trở đi lâm viên cho thanh khâu sơn đại trưởng lão khổng tước đại minh vương bọn họ hơi tiết lộ quá một ít viện trưởng tin tức vì vậy bọn họ là biết rõ viện trưởng tồn tại lúc này Một bây ê n nói, bạch lao l m viên tăng u n hắn tốt Thực lực giờ mạnh, đ ố với chúng ta cũng liền càng có lợi phải chúng cũng càng có Bạch không? này ta lao l i khỏi miệng, mọi người ra gật đ quỷ dị thế giới kia khói mù thiên thương khung cùng dưới bầu trời vị này như ẩn như hiện kim phật cho bọn hắn mang đến cực lớn cảm giác bị áp bách thế tôn chứng đạo sắp tới lâm viên thực lực càng mạnh bọn họ ngăn cản thế tôn chứng đạo hy vọng cũng liền lớn hơn một chút ngay tại ba người nói chuyện với nhau đang lúc lâm viên cùng thanh sư tinh đã đánh thành một đoàn lâm yên hơi chuyển động ý nghĩ một chút giữa hư không hiện ra vô tận u minh quỷ hỏa gần như vô cùng vô tận quỷ hỏa đem thanh sư tinh bao vây giống thanh sư tinh phát ra một tiếng sư tử hống đem quanh mình u minh quỷ hỏa cho xua tan mở thanh sư tinh thực lực mặc dù đang nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ chính giữa thuộc về là l ừ a thưa bình thường nhưng là không cần biết nói thế nào hắn là như vậy nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ đối phó cũng không đơn giản như vậy lâm yên cùng thanh sư đang ở đậu pháp mới đầu song p ư ơ n g đánh không phân cao thấp nhưng là đánh đánh lâm yên liền chiếm cứ thượng phong thanh sư tinh lại có nhiều chút khó mà ngăn cản vừa rơi vào hạ phong sau đó thanh sư tinh sắc mặt càng thêm khó coi hắn vào một cái tiểu đồi đánh lâu như vậy không nói bây giờ còn rơi vào hạ phong chuyện này chuyển sau khi đi ra ngoài hắn thật có thể không mặt mũi gặp người bây giờ người này đã nem khá lớn vô luận như thế nào cũng không thể thua rồi nghĩ tới đây sau đó thanh sư tinh anh g i ò n lắc mình một cái biến thành bản thể đó là một đầu dáng khổng lồ dài cựu cái đầu thanh sư tử yêu vật thanh đạo hắn cường đại nhất trạng thái nhất định là bản thể trạng thái dưới tình huống bình thường mà nói chỉ có mặt đối nguy cơ sinh tử hay hoặc là khó mà ngăn cản đối thủ thời điểm mới có thể bản thể tác chiến bây giờ thanh sư tinh sử dụng bản thể này đã nói lên hắn thật là đánh sốt ruột nóng này có ích lời gì nếu như nóng này có ích lời nói vậy còn muốn thực lực có ích lời gì thanh sư tinh hiện ra bản thể lâm viên tay mắt lanh l ẹ lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai nhảy tới thanh sư tinh trên lưng thanh sư tinh cảm giác lâm viên cơi tới không nói hai câu d u n g đuổi đắc ý liền muốn cắn xé lâm viên lâm viên huyền hóa ra mấy chục con năng lượng cánh tay mấy chục con năng lượng cánh tay đồng thời vung quyển đập về phía thanh sư tinh đầu thanh sư tinh bị đập bồi dối lung la lung lay dùng rằng muốn đem lâm viên quăng bay ra đi lâm viên vững vàng cưỡi ở thanh sư tinh trên lưng trên người xăm thân lực và ậ c h u y ể n lúc này một tòa địa phủ đường danh như ẩn như hiện sau lưng lâm viên hiện hóa theo địa phủ đường danh hiện ra liền nghe rắc rắc rắc rắc thanh thúy tiếng xương nước vang lên thanh sư tinh bốn xương chân toàn bộ đứt gãy vô lực nằm sấp trên mặt đất lúc này thanh sư tinh hắn lưng đeo không còn là lâm viên chính mình mà là cả địa phủ cho dù hắn là nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ cũng còn không nổi toàn bộ địa phủ thanh sư tinh bị đánh xương mặt xương núi bể đầu chảy máu bốn cái chân cũng gãy hết thấy vậy lâm viên cũng thu hồi xăm hình năng lực thanh sư tinh tóm lại là tới c á c minh dạy dỗ một chút thì coi như xong đi nếu như lâm viên ở dưới con mắt mọi người đưa hắn giết đi chỉ sợ sẽ để cho những người khác lòng mọi lạnh phục rồi sao lâm viên vỗ một cái thanh sư t i n h trung gian n h ấ t đầu lớn hỏi dò vừa nói lâm viên trả giá giá quả đấm thanh sư tinh vốn muốn nói không phục nhưng là thấy lâm viên huy động to lớn quả đấm to nhất thời túng phục rồi thanh sư tinh kiên trì đến cùng nói không phục không được a nếu như còn không phục lời nói chỉ sợ lâm viên phải đem đầu hắn trả xuống làm thịt kho tàu đầu sư tử rồi bây giờ cảm thấy ta xứng làm các n g u y ê minh chủ rồi không lâm viên tiếp tục hỏi một khi nhận túng một lần phía sau lại nhận túng cũng rất chuyện đương nhiên rồi phối dĩ nhiên phối ta thanh sư nguyện ý vì minh chủ vào nơi giàu sôi lửa bỏng không chối tử thanh sư tinh liền vội vàng tỏ thái độ thanh sư tinh nội bộ lâm viên cũng sẽ không lại làm khó hắn thả hắn lúc này khổng tước đại minh vương đứng dậy một đạo thanh quang đánh vào thanh sư tinh trên người đây là tinh túy nhất một năng lượng một năng lượng lan tràn thanh sư tinh toàn thân thanh sư tinh thương thế lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ khỏi hắn lâm viên hạ thủ vẫn có phân tốc hắn nhìn bị thương nặng thực tế đều là ngoại thương bốn chương hết chương năm trăm bảy mươi bảy thế tôn giao dịch chương năm trăm bảy mươi bảy thế tôn giao dịch hai n h ì n hai bốn không tháng hai năm một sáu tác giả hầu ngôn bất thuyết quỷ dị thế giới bên ngoài vô tận giữa hư không ở đen thui giữa hư không ba cái bóng người to lớn cao vút ở giữa hư không n à y ba bóng người vô cùng khổng lồ đính thiên lập điệu một dạng nhìn không rõ ràng bọn họ khuôn mặt nhưng là trên người bọn họ lại tản ra làm người sợ hãi huy áp n à y ba cái người khổng lồ có thế chân vạc đứng đối diện nhau bên trái thân ảnh tia lăn lộn thân bao phủ hắc diễm chính giữa phía bên phải thân ảnh tia cả người bao phủ ở kim diễm chính giữa căn cứ khổng tức đại minh vương nói thế tôn đồng thời tu hành ma tôn cùng phật đà công pháp giữa bọn họ với nhau có chút liên lạc cũng là đúng là bình thường hôm nay bọn họ ở giữa hư không gặp nhau hiển nhiên là không nghẹn tốt thí thế tôn vạn vạn không nghĩ tới ngươi lại thật có thể đi đến một bước này lấy hậu thiên thân thể thành cựu tiên tiên c h i thần lực thật là làm cho bọn ta thán phục ca ma tôn không nhịn được thở dài nói bọn họ những thứ này tiên tiên sinh linh là sống mà cường đại mà thế tôn là, là lúc à l sau thiên thân thể thay đổi cường đại như thế đúng là làm người ta khiếp sợ từ nay về sau chúng ta cũng phải gọi ngươi là một tiếng đạo hữu rồi phật đà cũng là không chút nào keo kiệt chính mình khen ngợi c ư ờ n g giả mới sẽ có được người khác công nhận n Hiện nhiên, Thế t ô ta muốn chứng đạo lại còn kém một bước cuối cùng kém bước cuối cùng này liền hay lại là kém hai vị đạo hữu một ít ma tôn cùng phật đà nghe được câu này sau đó đầu tiên là s ư n g sờ chật hai mắt nhìn nhau một cái sau đó ma tôn dẫn đầu mở miệng trước hỏi đây mới là đạo hữu hôm nay tìm chúng ta tới mục đích chứ đạo hữu muốn làm gì cứ nói thẳng đi chớ có thừa nước đục thả câu ma tôn sau khi nói xong phật đà cũng nhìn về phía thế tôn thế tôn đây là vô sự không lên tam bảo điện lần này tìm bọn hà tới nhất định là vì rồi chuyện này thế tôn chứng đạo kém bước cuối cùng này sợ rằng là yêu cầu bọn họ tương trợ chứ nói đến mức này thế tôn cũng sẽ không g i ấ u g i ế m nói thẳng vào vấn đề nói ta chi phương thức chứng đạo đó là cùng quỷ dị trên thế giới ở mở lại giới một giới này tên là tây thiên quỷ dị thế giới cường giả đi đến cấp hai sau đó liền có thể viên tịch phi thăng tây thiên trở thành tây thiên tri phật tây thiên mở ra quả thật thiếu phật đà ta muốn mời hai vị xuất thủ giúp ta chém chết quỷ dị thế giới sở hữu cấp hai cường giả lưu bọn hắn lại hôn phách đối đ ạ i với ta tây thiên mở ra sau đó ở lại bọn họ trọng tố kim thân vốn là thế tôn là chuẩn bị lợi tự mình mở ra tây thiên sau đó làm cho mình giáo phái bên trong giáo chúng t o à như b vậy cũng chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng rồi đó chính là sắc ép ở lại yếu mà thế tôn chứng đạo còn kém một bước chính xử vu quan kiện thời khắc lúc này hắn đằng không ra tay đến như vậy cũng chỉ có một biện pháp đó chính là tìm kiếm ngoại viện thế tôn không có lựa chọn khác hắn chỉ có thể cầu bốn vị này tiên tiên thần linh bởi vì có thể làm được chuyện này cũng chỉ có bốn vị này tiên tiên thần linh thế tôn cùng đạo tôn hoa hoàng giao tình c n g sâu chỉ có thể cầu đến ma tôn cùng trên người phật đà rồi n g h e xong thế tôn tình cầu sau đó ma tôn cùng phật đà không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái bọn họ đã từng cùng cuối cùng nhất đại nhân hoàng đạt thành ước định không thể đích thân hạ xuống bất quá người có trương lương tính toán ta có quá tường thê không thể đích thân hạ xuống không có nghĩa là không có những biện pháp khác mấy ngàn năm qua này bọn họ thu nạp vô số kỳ tài cho mình sử dụng những kỳ tài này bạn cũng là quỷ dị thế giới hay hoặc giả là thế giới hiện thực người nhưng là từ b á i bọn họ làm thầy sau đó liền bị bọn họ t ẩ y não vì bọn họ sử dụng thủ hạ bọn hắn những thứ này muôn nhân sẽ có thể giúp giúp thế tôn hoàn thành chuyện này t r ư ớ c tùy tiện vây khốn khổng tức đại minh vương áo gai lao giả chính là hoa hoàng cung muôn nhân lúc này ngươi gần cùng bọn ta hai người thương nghị cũng không thông báo hoa hoàng c u n g đạo tôn có hay không có chút vượt qua phật đà có chút do dự hỏi g ò bốn vị tiên tiên thần linh ở mưu đồ phía thế giới này bên trên hay lại là giữ nhất trí nhất là ở ban đầu phía thế giới này có nhân vương bảo vệ dưới tình huống ừ nhưng mà phật đà vừa dứt lời ma tôn chính là một tiếng hư lệnh bây giờ nhân vương đã chết phía thế giới này không có cường giả tuyệt đỉnh đã không xứng để cho ta đợi bốn cái liên thủ hơn nữa đạo tôn cùng hoa hoàng hai cái này là vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn lập bài phường cho dù tìm bọn hắn bọn họ cũng chưa chắc nguyện ý hợp tác chẳng liền ba người chúng ta hợp tác cũng ít hai cái chia lợi ích chỗ tốt ma tôn đối với thế tôn làm việc phương thức ngược lại là rất thưởng thức nếu đi tiểu không tới một cái trong đầu đi như vậy cần gì phải cứng rắn đi vào trong đầu đi tiểu đây ma tôn lời nói này sau khi nói xong phật đà cũng không nói nữa Hiển nhiên, hắn này là đồng ý rồi mới có lợi làm gì không m u ố n chứ nhân vương sau khi chết phía thế giới này quả thật không có giá trị cho bọn họ k i ề g kỵ nhân vật ngay cả là cường đại như cùng thế tôn như vậy thiên tài không hay lại là tu hành hai người bọn họ công pháp mới có bây giờ thành tựu sao đương nhiên bọn họ vẫn là rất công nhận thế tôn dù sao thế tôn nhưng là đem hai người bọn họ thuộc tính hoàn toàn khắc chế công pháp cho dung hội quán thông đến cùng một chỗ thế tôn người ứng nên biết rõ thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí chúng ta giúp ngươi ngươi muốn báo đáp thế nào chúng ta đây phật đà nhìn về phía thế tôn trầm rãi hỏi rõ đây là một trận giao dịch thế tôn không thể nào chỉ đạt được chỗ tốt hắn cũng cần phải trả giá thật lớn đạo lý này thế tôn tự nhiên cũng là biết rõ hắn tự làm ra tìm kiếm ngoại viện trợ giúp lúc cũng đã nghĩ x o n g chính mình phải trả giá thật lớn hơn nữa hắn có thể khẳng định ma tôn cùng phật đà thì không cách nào cự tuyệt hắn truyền giáo ta cho phép các ngươi tiến hành truyền giáo các ngươi có thể phái ra người đại diện ở phía thế giới này truyền giáo ta sẽ bảo đảm các ngươi người đại diện an toàn bảo đảm các ngươi giáo phái kéo dài thế tôn khai ra chính mình điều kiện bốn vị tiên thiên sinh linh mưu đồ cái thế giới này mục đích là cái gì mục đích chính là vì quyển dưỡng phía thế giới này và tộc để cho vạn tộc trở thành cho bọn hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực bỏ sữa thế tôn cho phép bọn họ truyền giáo mặc dù không như trực tiếp quyển dưỡng cái thế giới này tín ngưỡng chi lực tới nhanh như vậy nhưng là dầu gì cho bọn hắn cung cấp một cái lấy được tín ngưỡng chi lực con đường Buồn Ba chương 578. Ma Vương Ba 20240 tháng 2 năm 16 tác giả, Hồ Ngôn Bất Tuần. Tuần Thuyết. sau Hồ chưng chưng Vương Chưng Vương tháng năm Ngôn đến thế tôn chứng tác Chờ hết, thế giả, Ma Ma đạo đó, chính là thế tôn địa bàn. Như vậy, bọn họ còn muốn quyển dưỡng cái thế giới này thế tôn chắc chắn sẽ không đồng ý mà ngăn cản thế tôn chứng đạo lời nói đối với bọn hắn mà nói càng làm một chút chỗ tốt cũng không chiếm được trợ giúp thế tôn chứng đạo thế tôn bảo đảm bọn họ người đại diện an toàn bảo đảm bọn họ giáo phái kéo dài thứ này cũng ngang với thế tôn cùng bọn họ cùng chung phía thế giới này đương nhiên nhất định là thế tôn ăn đại đầu bọn họ ăn tiểu đầu bây giờ cho ma tôn cùng phật đà lựa chọn liền là theo chân thế tôn uống canh chả là cái gì cũng không chiếm được hai loại chọn thế nào không nghi ngờ chút nào phía thế giới này bọn họ đã thèm thuồng rất lâu rồi chức bọn họ là nhiều lần xuất、thủ. nhiều lần không công mà về bây giờ bất kể nói thế nào này đối với bọn hắn mà nói là một cái tuyệt cao cơ hội trước đêm mình giáo phái an cắm vào lại đổ phồn vinh phát triển phật đà cùng ma tôn hai mắt nhìn nhau một cái rồi rít gật đầu đáp ứng có thể chuyện này có thể mặc dù bọn họ đáp ứng sau đó nhưng là thế tôn lại cũng không mở miệng mà là vẫn ở chỗ cũ yên lặng chờ đợi chuyện này không phải quang đáp ứng là được ngoại trừ đáp ứng bên ngoài ngươi được có hành động thực tế a thấy thế tôn biểu tình sau đó phật đà cùng ma tôn cũng rất hiểu bọn họ biết rõ thế tôn ý tứ phật đà trầm tư chỉ chốc lát sau nói ta để cho dưới trướng của ta tứ đại đệ tử nghe theo ngươi hiệu lệnh phật đà sau khi nói xong ma tôn cũng mở miệng nói dưới trướng của ta bốn đại ma vương như thế nghe ngươi hiệu lệnh phật đà tứ đại đệ tử cùng ma tôn bốn đại ma vương vậy cũng là nhị giai đình phong cao thủ mặc dù không có ba hoàng thủ hạ áo gai lão giả lợi hại nhưng cũng đều tại nhị giai đình phong cao thủ chính giữa thuộc về cường giả hạng nhất thế tôn suy nghĩ một phen sau đó cảm thấy có này tám vị nhị giai đình phong cường giả tương trợ ngược lại cũng tạm thời đủ dùng rồi đà tạ hai vị rồi đối đãi với ta chứng đạo này đó là hai vị lập giáo này g thế tôn hướng phật đà cùng ma tôn nói cảm ơn nhưng mà phật đà trong mắt nhưng là tinh quang loại lên trên mặt lộ ra lão hồ ly như thế nụ cười nói lập giáo này g không nhất thời vội vã chúng ta hay lại là chuẩn bị một phen đợi đến hai phe thế giới hoàn toàn dung hợp vững chắc sau đó sẽ đi lập giáo phật đà đây chính là lão hồ ly mặc dù quỷ dị thế giới vạn tộc cũng có thể sinh ra tín ngưỡng chi lực nhưng là muốn thật luận tín ngưỡng chi lực lời nói chả là nhân tộc tín ngưỡng chi lực nhiều nhất thành kính nhất vì vậy dĩ nhiên là phải đợi hai cái thế giới hoàn toàn dung hợp sau đó lại lập giáo mới là lợi ích nhất đại hóa lúc này thế tôn cũng quả thật không có quá nhiều lựa chọn đường sống có thể thế tôn đáp ứng bên này thế tôn cùng phật đà ma tôn hai cái tiên thiên sinh linh đ ặ t thành liên minh mà một bên khác bạch lão bọn họ ngược lại thế tôn liên minh cũng đ ặ t thành quỷ dị thế giới cựu khúc sơn nơi này là thanh sư tinh đạo tràng cái này thanh sư tinh chính là bị lâm viên giết gà d o a khỉ mập đánh một trận thanh sư tinh mặc dù nói thanh sư tinh thương thế trên người đều bị khổng tức đại minh vương chữa lành nhưng là trên người này hết bạch chữa trong lòng thương khó chị a đối với thanh sư tinh mà nói hắn bị lâm viên đánh chuyện này sỉ nhục không chút nào kém cỏi hơn ngọc đế bị hầu đánh thanh sư tinh bị lâm n g u y ê n phen này đánh no đòn sau đó cho hắn đánh ra chứng n g ấ t t ứ c rồi thông t ụ c điểm nói chính là bị đánh ngọc ngọc từ ngược lại thế tôn liên minh đại hội sau khi kết thúc thanh sư tinh trở lại đạo tràng hắn liền cả ngày ở uống rượu dài sầu lâm n g u y ê n a lâm n g u y ê n ngươi hạ thủ cũng quán ngoan ngươi xem ngươi đem ta đánh này cựu cái đầu ngươi nói ngươi cái nào không đánh thanh sư tinh uống say khướt trong miệng đọc một chút lãi ngại chính l ẩ bẩm thanh sư tinh đột nhiên cảm thấy c ủ một trận lệnh như băng sau một khắc máu tươi phun ra ngoài hắn hai tròng mắt thấy được chính mình không đầu thân thể t h a người, người, người, người h này chính sư t là ma tôn ứng ư ớ i quyền bốn đại ma vương đứng đầu ma vương ba tuần bọn họ bị ma tôn mượn tạm cho thế tôn sau đó thế tôn làm bọn hắn đi giết những thứ này cấp hai cao thủ ma vương ba tuần chọn chúng thứ một cái mục tiêu chính là thanh sư tinh phải nói cái này thanh sư tinh cũng là một lão kẻ xui xẻo rồi ma vương ba tuần vừa mới xuất thủ thời điểm trong lòng cũng là năm chắc hắn chỉ chém thanh sư tinh đầu cũng không tổn hại linh hồn hắn vốn tưởng rằng đầu sau khi rơi xuống đất linh hồn h ắ n sẽ rời thân thể mà ra không biết sao thanh sư tinh linh hồn lại cũng không rời thân thể thực ra đây cũng không phải là ma vương ba tuần phán đoán sai mà là bởi vì cái này thanh sư tinh rất nguyên nhân đặc biệt thanh sư tinh có cựu cái đầu ngoại trừ trung gian chủ yếu đầu bên ngoài còn lại bắt cái đầu cho dù bị trả xuống cũng không nguy hiểm đến tính mạng mà thanh sư tinh ở hóa thành hình người thời điểm trên đầu hắn đỡ lấy cũng không phải là trung gian cái kia chủ yếu nhất đầu mà là còn lại bắt cái đầu một trong vừa mới bị ma vương ba tuần chặt xuống này cái đầu đó là còn lại bắt cái đầu một trong cũng chính bởi vì vậy thanh sư tinh nhờ vậy mới không có bỏ mạng thấy ma vương ba tuần ở nơi nào hoài nghi mình linh hồn tại sao không có xuất h i ế u thanh sư tinh biết rõ không thể ở giả bộ đi giả bộ tiếp nữa lời nói sợ rằng phải bị ma vương ba tuần phát hiện đầu mối nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay tại ma vương ba tuần xoay người đưa lưng về phía thanh sư tinh thời điểm thanh sư tinh kia không đầu trên người trong nháy mắt lại dài ra một cái đầu đồng thời thanh sư tinh trong tay còn nhiều hơn một thanh đại khảm đao v ẹ o chối này đại khảm đao mang theo liệt liệt phong âm thanh trực tiếp bủ vào ma vương ba tuần trên nó nhưng mà ngay tại đại khảm đao tiếp xúc được ma vương ba tuần một lúc ma vương ba tuần thân thể đột nhiên ngọn lửa hóa ma vương ba tuần thân thể biến thành một đoàn ngọn lửa màu đen đem đại khảm đao bao ở trong đó ở ngọn lửa cháy hạ đại khảm đao dần dần thay đổi mềm mại sau đó nhập hóa thành nước sắt tư lạp tư lạp tư lạp đại khảm đao hóa thành nước sắt nhỏ dọt xuống đất thủ thực một miếng đất lớn mặt thanh s liền vội vàng kéo dài khoảng cách hỏi rõ ngươi là ai tại sao phải đánh l ã n ta thanh sư tinh nhìn từ trên xuống dưới ma vương ba tuần hắn có thể xác định hắn không nhận biết cái này nhị giai đ ỉ n h phong cường giả chẳng nhẽ là khổng tức đại minh vương nói thiên n g o ạ i người thanh sư tinh n h ư ớ n g m à y một cái trong lòng nghĩ như vậy đến Quỷ dị thế giới nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ là n ắ m chắc mọi người không nói giao tình thật tốt nhưng là tối thiểu giữa hai bên nhận biết người trước mắt này từ không từng thấy đại khái xuất chính là giống như khổng tức đại minh vương gặp phải áo gai lao giả một dạng nhất định là kia thiên mọi người vừa tới bùn trước hết chương năm trăm bảy mươi chín Thanh sư Tinh Dũng Sư Đấu Ma vương ba tuần trên giới quan sát thanh sư tinh liếc mắt lạnh lùng nói ngươi đã muốn biết rõ ta là ai cũng tốt liền cho ngươi làm bếp quỷ ngươi lại nghe cho kỹ ta là ma vương ba tuần ma vương ba tuần thanh sư tinh chưa bao giờ từng nghe nói qua quỷ dị thế giới còn có ma đương nhiên n ngay cả khổng tức đại minh vương đối mặt thiên ngoại người thời điểm đều là không còn sức đánh trả chút nào bị nhốt rồi thanh sư tinh biết rõ mình cân lượng hắn cách khổng tức đại minh vương thực lực còn kém trăm lẻ tám giảm tới hôm nay hắn gặp thiên ngoại người khởi không phải một con đường chết bởi vì thanh sư tinh vừa mới chẳng qua là cùng ma vương ba tuần bước đầu giao thủ hắn cũng không biết rõ ma vương ba tuần thực lực vì vậy tâm lý rất hoảng được rồi ta đã thỏa mãn ngươi nguyện vọng để cho ngươi biết danh hiệu ta bây giờ ngươi có thể đi chết tiếng nói là thôi ma vương ba tuần định động thủ chờ một chút thấy vậy thanh sư tinh liền vội vàng kêu ngừng ma vương ba tuần hắn hô ma vương ba tuần ta với ngươi không thủ không đoán ngươi vì sao phải giết ta nhà ta chủ thượng cùng thế tôn đạt thanh ước định ta phục mệnh thế tôn tri mệnh tới tiễn ngươi lên đường được rồi chớ muốn phí lời rồi hay lại là nhanh lên, lên đường đi ma vương ba tuần lạnh lùng nói nghe câu nói này thanh sư tinh không khỏi mặt liền biến sắc thế tôn lại vừa là thế tôn thế tôn nội tình quả nhiên thâm hậu đều đến cùng đường trình độ lại còn có như vậy lá bài t ẩ y chuyện cho tới bây giờ vì còn sống thanh sư tinh cũng không để ý cái gì thể diện ma vương ba tuần ngươi nói cho thế tôn ta nguyện ý thối lui ra ngược lại thế tôn liên minh không hề cùng hắn đối nghịch có thể hay không để cho thế tôn t h a ta một mạng thanh sư tinh lên tiếng t ỉ n h cầu lúc này thanh sư tinh cũng không để ý thế tôn chứng đạo sau đó là kết quả gì rồi cũng không cần biết thế tôn chứng đạo sau đó là để cho hắn làm nồ tỉ cũng tốt hay lại là thế tôn chứng đạo sau đó đưa hắn tháo thành tám khối làm thịt kho tàu đầu sư tử cũng được nói tóm lại thanh sư tinh là không quên được hôm nay chuyện này không xử lý tốt hắn ngay lập tức sẽ phải chết thanh sư tinh đã buông xuống mặt mũi muốn dùng cái này cầu sống nhưng là hiển nhiên ma vương ba tuần không có cho hắn lưu đường sống ý tứ ma vương ba tuần quay đầu nhìn về phía thanh sư tinh khinh miệt nói ta lấy được mệnh lệnh không có ngươi còn sống khả năng cho nên vừa mới lời nói tiện lợi thành là ngươi di ngôn đi ma vương ba tuần hoàn toàn không cho đường sống thanh sư tinh cũng là nổi giận thúc thúc có thể nhịn thím nhịn không được hắn đều thấp ba cái tức cầu xin đường sống lại chả nhất định phải đưa hắn với tử lộ thế nào hắn cựu đầu sư tử không phát huy thật cho là hắn là cắp lâu cờ tờ rồi ta chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi nếu ngươi không phải là muốn giết ta như vậy ta cũng chỉ có thể l i ề u mạng với ngươi thanh sư tinh cắn chặt h à m r ă n g làm ra phải l i ề u mạng tự thái dứt tiếng nói thanh sư tinh liền hiện ra nguyên hình bởi vì khổng tức đại minh vương đã hướng những thứ này đ ồ minh nhắc nhở để cho bọn họ cẩn thận thiên mọi người hơn nữa báo cho bọn họ chính mình lần trước gặp phải thiên ngoại người thời điểm gặp gỡ vì vậy thanh sư tinh nội tâm chính giữa theo bản năng liền đối thiên ngoại người sinh ra sợ hãi hắn không dám có bất kỳ sơ sót vừa ra tay liền hiện ra nguyên hình xử x u ấ t toàn lực chiến đấu giống kèm theo gầm nhẹ một tiếng chỉ thấy một con giang thật lớn dài bắt cái đầu t h a n h sư tử xuất hiện ở ma vương trước mặt ba tuần vốn là thanh sư tinh là có cựu cái đầu bất quá vừa mới bị ma vương ba tuần chém mất một cái đầu vì vậy bây giờ chỉ còn lại tám cái rồi thanh sư tinh lăn lộn trên người hạ bộ lông màu xanh cao hút bắt cái đầu mười sáu con máu đỏ đồng tử hung tận nhìn chằm chằm ma vương ba tuần thanh sư tinh bây giờ hận ma vương ba tuần hận tới cực điểm hận không được đưa hắn ăn sống lột sống hắn như thế ma vương ba tuần nhìn thần tuấn thanh sư tinh không khỏi cảm t h ắ n nói ngược lại là một con tốt toạ kỵ đáng tiếc ta nhận được mệnh lệnh là tiễn ngươi lên đường thanh sư tinh nghe được ma vương ba tuần lời này thanh sư tinh là thực sự nổi giận l ấ n sư q u á đáng l ấ n sư quá đáng a không phải là muốn giết hắn không có câu nói lại còn muốn bắt hắn làm toạ kỵ giống thanh sư tinh bắt cái đầu đồng loạt phát ra giống giật tiếng thanh sư tinh này tiếng đạo kia có thể không phải hắn vô năng cùng nộ đây là thanh sư tinh một cái tuyệt học sư tử hống này sư tử hống là đoàn thể tính công kích hơn nữa uy lực không tệ cương bánh vô địch đồng cấp không làm chung tôi mới thiếu có người có thể chống cự hắn sư tử hống sư hống âm thanh vén lên trận trận khí lãng lôi cuốn đến đá vụn cỏ cây hướng ma vương ba tuần c u ộ n quận c u ộ n tới khí lãng lôi cuốn đến tảng đá cỏ cây liền giống như một t ố i x y thịt như thế thanh sư tinh làm nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ hắn vẫn có một ít thực lực thực lực có một ít nhưng là ma vương ba tuần cũng không có đưa hắn coi ra gì chỉ thấy ba tuần từ giữa hư không rút ra một thanh trên giới tỏa ra màu đen ma diễm bảo kiếm bảo kiếm này khí thế bất phàm ma vương ba tuần một tay cầm kiếm sẽ ở đó khí lãng c u ố n tới thời điểm hắn hướng lên trên nhẹ nhàng điểm một cái sau một khắc dâng trào ma diễm vờn quanh khí lãng nóng bỏng ma diễm trực tiếp đem khí lãng búp hơi lên hết sạch về phần những thứ kia bị tức lãng lôi c u ố n núi đá c ỏ cây càng là trực tiếp bị đốt thành rồi bụi bậm liền một chút xíu cặn bã cũng không có để lại theo sát khí lãng sau đó thanh sư tinh đã nhào tới hắn vốn là muốn phải chờ tới ma vương ba tuần bị tức lãng lôi quấn không kịp đề phòng thời điểm hắn lại nhân cơ hội đối với ma vương ba tuần như vậy cao thủ hắn đánh lén này lao thủ đoạn đã là tốn công vô ích rồi thanh sư tinh vạn vạn không nghĩ tới ma vương ba tuần lại dễ như trở bàn tay phá vỡ hắn sư tử hống bởi vì thanh sư tinh tính toán sai lầm không nghĩ tới khí lãng bị phá ra sớm như vậy hắn móng đ u ố t hướng ma vương ba tuần đập tới thời điểm trùng hợp cùng ma vương ba tuần bảo kiếm đụng vào nhau phúc suy không thể không nói ma vương ba tuần thanh bảo kiếm này coi là thật coi như là bên trên thần binh lợi khí chỉ một kiếm liền đem thanh sư tinh móng trước cho bộ xuống phúc suy lạch cạch thanh sư tinh chỉ nghe được phúc suy một tiếng một đạo huyết quang bắn tán loạn hắn m ó n g trước liền ngã lạc ở trên mặt đất m ó n g trước bị chém đức thanh sư tinh mới đầu không có phản ứng gì chỉ là cảm giác mình m ó n g trước nơi một trận lạnh như băng túi đầu nhìn một cái m ó n g trước bị chém đức thống khổ tiếng gào thét kéo dài không ngừng lan tràn b u ồ n chương hết chương năm trăm tám mươi kim sĩ đại bằng tìm được đường sống trong chỗ chết chương năm trăm tám mươi kim sĩ đại bằng tìm được đường sống trong chỗ chết hai nghìn hai bốn không tháng hai năm t r m ộ t bảy tác giả hầu ngôn b ấ t thuyết thanh sư tinh têu thảm thiết không ngừng nhưng là ma vương ba tuần cũng không biết hạ thủ lưu tỉnh một kiếm chặt đức thanh sư tinh mong trước sau đó hắn kiếm th t ả n ra màu đen ma diễm lợi kiếm quay qua thanh sư tinh vẫn còn ở kêu tham thiết do xoay sở không kịp lại bị chém đứt một cái đầu liên tiếp chung kiếm bên dưới thanh sư tinh cũng không dám lại chút nào mã h ồ đại ý hắn liền vội vàng rút nhỏ chính mình dáng cố nén đau đớn cảnh giác để phòng ma vương ba tuần tấn công liên tiếp chúng m ấ y kiếm sau đó thanh sư tinh cũng kịp phản ứng đang cùng ma vương ba tuần trong chiến đấu giáng khổng lộ cũng không phải hắn hữu thế ngược lại, bởi vì vô cùng khổng lồ, hắn ngược lại thì liên tục bị ma vương ba tuần kiếm chém chúng thanh sư tinh thử rút nhỏ dáng sau đó đang cùng ma vương ba tuần chiến đấu theo i n lý thuyết nhị giai đình phong cường giả yêu khu đều là thập phần cường đại nhưng là thanh sư tinh thân thể ở ma vương ba tuần dưới kiếm lại giống như khối đậu hủ như thế yêu ớt chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể liệu mạng nếu không ta chắc chắn phải chết thanh sư tinh thầm hạ quyết tâm nói giống chỉ nghe một tiếng trầm thấp giống tiếng vang lên ngay sau đó liền thấy quanh mình cắt đá cuốn ngược quanh mình cắt đá toàn bộ bị hút vào rồi thanh sư tinh trong bụng này thanh sư tinh lại là phải đem ma vương ba tuần cho nuốt sống thanh sư tinh c h ả có một đòn sát thủ đó chính là nuốt sống hắn trong dạ dày có k h ắ c càn khôn một khi bị nuốt vào trong bụng thanh sư tinh dịch dạ dày sẽ hóa thành càn khôn nhị khí đem bao vây trong dạ dày nhân hóa làm ngủ từng có thời gian thanh sư tinh cùng cựu gia chém giết thời điểm đã từng một hơi thở nuốt vào cựu gia một trăm ngàn yêu binh thanh sư tinh dùng chiêu này nuốt không ít đối thủ nhưng là hắn đã từng nuốt vào những thứ kia đối thủ đều là so với hắn yếu mạnh hơn hắn đối thủ hắn nhưng là lần đầu tiên tới nuốt thanh sư tinh cũng biết rõ đem mạnh hơn chính mình đối thủ nuốt vào trong bụng đây là một việc rất mạo hiểm sự tình nhưng là chuyện cho tới bây giờ thanh sư tinh cũng mất những biện pháp khác n à y đòn sát thủ đã là hắn cuối cùng lật bản thủ đoạn đem ma vương ba tuần nuốt vào trong bụng thanh sư tinh có thể sẽ chết nhưng là nếu là hắn không nuốt lời nói nhất định sẽ chết đối mặt thanh sư tinh lần gắng sức cuối cùng ma vương ba tuần không chút nào hẳn hắn thuận thế bị thanh sư tinh nuốt vào trong bụng hắn ngược lại muốn nhìn một chút này thanh sư tinh trong bụng còn có thể là cái gì đầm rồng hang hồ hay sao ma vương ba tuần từ biến mất tại chỗ bị thanh sư tinh nuốt vào trong bụng nhìn thấy một màn này thanh sư chú tâm chung mừng như điên lập tức điều động trong dạ dày dịch dạ dày hóa thành âm dương nhị khí muốn đem ma vương ba tuần tiêu hóa hết nhưng mà lúc này ma vương ba tuần đã tại thanh sư t i n h trong bụng t h i ê u đốt lên rồi hùng hùng ma diễm sau một khắc thanh sư tinh toàn thân cao thấp cũng dấy lên đen nhánh ma diễm theo ma diễm tiêu h đốt thanh sư tinh trong m i ệ n g phát ra thống khổ gào thét tiêu thảm thiết nhưng mà đầy đủ mọi thứ đều đã không có nổi chút tác dụng nào ma vương ba tuần hiện thân trong tay hắn xiết một cái cựu đầu sư tử hư ảnh nay cựu đầu sư tử hư ảnh chính là thanh sư tinh linh hồn nhiệm vụ hoàn thành ma vương ba tuần thân hình thoát một cái liền biến mất tại chỗ thanh sư tinh là người thứ nhất n ộ hạ i người nhưng là lại không phải người cuối cùng n ộ hạ i người muốn biết rõ ma tôn nhưng là phái gia bốn đại ma vương phật đà cũng là phái gia chính mình tứ đại đệ tử bây giờ ma vương ba tuần xuất thủ những người khác khẳng định cũng không nhàn rỗi bình thường mà nói nhị gia đình phong tường giả căn bản không phải những ngày qua ngoại người đối thủ phỏng đoán cẩn thận Ít nhất có 8 cái nhị đỉnh phong cường dạng nộ Đông hại Hải. có cái giai bạch lao đạo tràng kim sĩ đại bằng lăn lộn thân đẫm máu vọt vào bạch lao đạo tràng một bộ vô cùng thê thảm dáng vẻ bởi vì thanh khâu sơn đại trưởng lao thanh khâu sơn đã rời đến trong thế giới hiện thực cho nên thanh khâu sơn đại trưởng lão cũng là tạm thời ở lại bạch lao đạo tràng tu hành thấy kim sĩ đại bằng cái này t h n g trạng thanh khâu sơn đại trưởng lão cùng bạch lao nhất thời sắc mặt đông lại một cái bạch lao việc lớn không tốt rồi việc lớn không tốt rồi kim sĩ đại bằng cố nén thương thế sắc mặt ngưng trọng nói bạch lao vội vàng hỏi giót cuộc xảy ra chuyện gì người làm sao sẽ bị thương thành như vậy nghe nói như vậy kim sĩ đại bằng trả lời ta bị tập kích rồi là khổng tức đại minh vương lợi muốn nói thiên n g o ạ i người ta không phải đối thủ của hắn cũng may ta ỉ vào tốc độ tránh được một kiếp kim sĩ đại bằng cùng thanh sư tinh như thế đều là nhóm đầu tiên bị thiên n g o ạ i người đánh lén mục tiêu bất quá kim sĩ đại bằng thực lực nếu so với thanh sư t i n h mạnh hơn rất nhiều mấu chốt nhất là kim sĩ đại bằng tốc độ nhanh kim sĩ đại bằng một cái dương cánh chính là chín và dặm mặc dù hắn không đánh lại những thiên đó mọi người nhưng là hắn muốn chạy thiên mọi người cũng không ngăn hắn lại cũng chính bởi vì vậy này mới khiến hắn đem tin tức này mang ra ngoài sắc mặt của bạch lao đông lại một cái c h ậ n nói được lập tức triệu tập sở hữu đồng minh trước mở hội ta hoài nghi gặp tập kích không chỉ là chính ngươi phải nhất định rõ ràng gặp tập nhân số mới có thể đoán được chính xác tình thế bạch lao này vừa nói lập tức đến thanh khâu sơn đại trưởng lao cùng kim sĩ đại bằng công nhận thanh khâu sơn đại trưởng lao trợ giúp kim sĩ đại bằng chữa thương bạch lao chính là lấy bí pháp liên lạc sở hữu đồng minh đem kim sĩ đại bằng gặp tập kích sự tỉnh báo cho bọn họ hơn nữa lập tức để cho bọn họ trước đến chính mình đạo t r a n họ bạch lao làm việc đó là thập phần cẩn thận bạ không muốn một mình tới mà là muốn ba cái một đám năm cái một nhóm kết bạn tới nếu như gặp phải nguy hiểm gì lời nói trước tiên muốn đem tin tức truyền ra ngoài chung quanh đồng minh khi nhận được cầu cứu tin tức sau đó phải trước tiên đuổi đi cứu viện bạch lao chiêu này vừa ra bọn họ liền có thể ỉ vào số người ưu thế tạm thời quay mùi lanh lén cùng lúc đó ma tôn g i ớ i quyền bốn đại ma vương cùng phật đà thủ hạ tứ đại đệ tử cũng tụ tập trung một chỗ bọn họ tám người chính giữa trong đó bảy cái đều là hùng dũng i vệ khí thế bừng bừng ngẩm đấu dẫn n g c duy chỉ có một cái dăn chắc hòa thượng nhưng là h ữ ũ cúi đầu giống như đấu thua gà trống người này chính là phật đà nhị đệ tử s á t đế lợi đúng là hắn xuất thủ đánh lén kim sĩ、sí、đại bằng không thể tưởng không có giết n g ư ơ i kim sĩ、sí、đại bằng không nói trả để cho hắn chạy người khác đều thành công duy chỉ có hắn thất bại mặt mũi này mặt tự nhiên có chút không nén g i ậ n được s á t đế lợi ngươi thật đúng là một phế vật à bởi vì ngươi tin tức tiết lộ chúng ta sau này lại muốn đánh lén có thể khó khăn tấn công ngay mặt chúng ta lấy ít được nhiều cũng không chiếm cứ ưu thế ma vương ba tuần không chút lưu tình dây ước nói bổn trương hiện tượng năm trăm tám mươi một suýt nữa nội đấu Trước nhưng ữ a nội đấu t á tác n năm Hồng Nôn Bất Bốn vị tiên tiên sinh linh, đối ngoại thời điểm mặc dù là cùng chung n g giả, điểm mặc mối Bất Thuyết. thời thủ. đối h vị là dù là bọn họ nội bộ thực ra cũng là có minh tranh làm đấu nhất là ma tôn cùng phật đà hai người bọn họ công pháp thuộc tính tương khắc công pháp này thuộc tính tương khắc tự nhiên muốn phân cao thấp cao thấp ma tôn phật đà lớn như vậy nhân vật sẽ không tranh đấu lẫn nhau đến mặt đỏ tới mang thai mức độ nhưng là thủ hạ bọn hắn những người này coi như không để ý tới nhiều như vậy ma tôn dưới quyền bốn đại ma vương cùng phật đà thủ hạ tứ đại đệ tử bọn họ tại thiên ngoại thời điểm l thường thường i ba tuần h ư ngươi chớ đ có khi người quá đáng ta chỉ là nhất thời sơ xót mặt thôi ngươi lại càng quay lời nói cẩn thận ta trở mặt với ngươi s á t đế lợi đỏ lên mặt nổi giận ba tuần nói tu hành phật pháp kiêng kỵ nhất tức giận s á t đế lợi bị ba tuần một phen d i ễ u cận liền lên cơn giận dữ như vậy có thể thấy hắn phật pháp tu hành không tới nơi tới chốn a s á t đế lợi nổi giận này chính giữa ma vương ba tuần mong muốn ma vương ba tuần lần này trâm trọc là cái gì mục đích hắn mục đích không phải là để cho s á t đế lợi tức giận sao cha c h à ma vương ba tuần nhìn từ trên xuống dưới s á t đế lợi âm dương quái khi nói lợi hại lợi hại a bất quá ngươi cũng liền trong h rất lợi hại một con tiểu tiểu kim xí đại bằng đ i ể u ngươi cũng có thể làm cho hắn chạy bây giờ ngược lại là cùng chúng ta mấy cái hoành lên thế nào ngươi chính là đem chúng ta giết hết tiểu kim xí đại bằng đ i ể u cũng có thể đi theo chúng ta không chết được ma vương ba tuần cái miệng này vậy cũng đúng là đủ tổn hại phen này âm dương q u á i khí để cho sát đế lợi không thể cãi lại sát đế lợi ở phật đà tứ đại đệ tử chính giữa đó là phụ trách sát phạt hắn là đã ra danh t i n h khí hòa bạo bị ma vương ba tuần phen này dễu cợt sau đó hắn là như vậy hoàn toàn nhịn không được á à có thể não có thể nào a ba tuần ta giết ngươi sát đế lợi làm bộ liền muốn động thủ mắt nhìn thấy sát đế lợi muốn động thủ bên cạnh hắn hòa thượng liền vội vàng ngăn cản hắn thấp giọng nói sư đệ chớ có nghịch ngợm ngăn lại sát đế lợi hòa thượng này chính là phật đà đại đệ tử bà la môn bà la môn thân là phật đà đại đệ tử hắn vẫn có một ít cái nhìn đại cục bây giờ bọn họ sự tình còn không có hoàn thành nếu như tại chính mình trước đánh k i a khởi không phải náo loạn trò cười hơn nữa vạn nhất bởi vì bọn họ nội đấu làm hỏng việc rồi sau đó bọn họ cũng không có biện pháp cho sư phụ phật đà giao phó ba tuần sư đệ ta làm hỏng việc chúng ta còn giút hắn bụ tốt chẳng qua chỉ là chính là một con kim sĩ đại bằng điệu mà thôi ta tự có biện pháp lấy tính mệnh của hắn cùng với ở chỗ này cùng chúng ta dây dưa không bằng suy nghĩ một chút sau đó làm như thế nào săn g i ế t những thứ kia cấp hai cường giả b à la môn cũng có nhiều chút giọng bất thiện bởi vì một chút tiểu tiểu sai lầm cứ như vậy bị ba tuần cưới mặt phát ra b à la môn khẳng định cũng không có gì hay tinh khí mọi việc cũng chú trọng một cái có chừng mực sự tình nếu như làm hư hại tứ đại đệ tử không có biện pháp cùng bọn họ sư phụ phật đà giao phó giống vậy bốn đại ma vương cũng không có biện pháp cùng bọn họ chủ thượng ma tôn giao phó vì vậy ma vương ba tuần cũng không tiện một đến hai hai đến ba đối với chuyện này dây dưa thôi chuyện này cứ tính như vậy chúng ta hay lại là các việc có liên quan chỉ hy vọng các ngươi đừng nữa làm hỏng việc rồi ma vương ba tuần sau khi nói xong mang theo còn lại ba vị ma vương rời đi bọn họ tám cái nhất định là đi tiểu không tới một cái trong bầu gặp mặt có thể không đánh đã là xem ở ma tôn phật đ ã mặt mũi rồi chờ đến ma vương ba tuần bốn cái đi sau đó s á t đế lợi dối rít bất bình nói ta phải nói thì phải trước cạn xuống bốn người bọn họ chuyện này tự chúng ta đi làm s á t đế lợi vừa r ứ t l ợ i bà la môn liền tức giận nói ngươi phạm là làm việc trước có thể dùng đầu góc một chút kia chính là kim sĩ đại bằng đ i ể u liền tuyệt đối chạy không thoát giết chết bọn họ ngươi có giết chết bọn họ bản l ĩ n h sao bị bà la môn một phen dày sau đó s á t đế lợi quả thật cũng mất tính khí bốn người bọn họ cùng lấy ba tuần cầm đầu bốn đại ma vương đánh không biết được bao nhiêu lần mỗi lần đánh nhau trên căn bản đều là lực lượng tương đương phương đó muốn thủ thắng cũng là không có khả năng giết chết bọn họ nếu như bọn họ thật có giết chết bốn đại ma vương thực lực nơi nào chả muốn trở tới bây giờ h bị ma vương ba tuần、hận. s á t đế lợi k h ô n g phục nhưng là bị chính mình đại sư h i n h hận lời nói s á t đế lợi hay là không dám nói thêm cái gì thời gian ngắn ngủi s á t đế lợi không thể làm gì khác hơn là nhận túng tướng đại sư h i n h thi lê nói hôm nay chả được đa tạ đại sư h i n h t h ầ y ta giải vây nếu không ta hôm nay sợ là muốn mất hết mặt mũi rồi hướng bà la môn biểu đạt cảm ơn sau đó s á t đế lợi lúc này lại mở miệng nói đúng đại sư h i n h vừa mới ngươi nói có lấy kia kim sĩ đại bằng điệu đánh mạng biện pháp là biện pháp gì s á c đế lợi dứt tiếng nói sau đó bà la môn đưa tay chỉ thấy Trong tay hắn xuất hắn hiện chừng ước bà ả y cái đen nhanh n hoa tú Vật châm. y la à t ở tình cờ được giữa, lấy môn ộ t vật. Bảo năm, từng món năm, này nhiều dùng bảo Bảo bối được chưa h qua, m a y c ũ này g có thể thử một lần. b Lamôn n à vừa nói hắn ba cái sư đệ nhất thời c h ố mắt nhìn nhau bọn họ bản ra bảo vật không cần biết là hiệu quả gì nhìn nhất định là quang minh chính đại bà la môn xuất ra bảo vật làm cho người ta một cổ âm x â m x â m cảm giác này nhìn một cái liền không phải bọn họ bản ra đồ vật sư minh đây là cái gì đồ chơi sắc đế lợi nghi ngờ hỏi bà la môn chậm rãi mở miệng nói vật này là đoạn mệnh truy h ồ n trâm có thể cách vô tận không gian lấy địch nhân thủ cấp thậm chí vượt qua thời gian lấy tánh mạng người ta cũng chưa chắc không được ngay bà la môn vừa giới thiệu đồ chơi này s á t thực lợi hại mọi thứ thuộc tính chính giữa thời gian là tôn không gian là v u a đồ chơi này có thể vượt qua thời gian và không gian lấy tánh mạng người ta lời nói kia không nghi ngờ chút nào đây là nhân quả loại bảo vật t a sát đế lợi nghĩ tới đây liền bận rộn hỏi đại sư huynh vật này dùng như thế nào bà la môn nhìn nói nhiều sát đế lợi lên mắt trả lời không kịp giải thích dùng trước vật này lấy kia kim xí、sí、đại bằng tánh mạng lại nói các ngươi cho ta hộ pháp ta cho các ngươi làm gì Các ngươi thì làm cái、đó. Có thể, Có thể, Có ngươi thể. Lamôn thì thể. thể. thể. làm Bà đó. ba vị s ư đệ liên t ụ c đế á sát p ứng. dứt Lamôn nói Vừa với lời, lại bà đ lợi đ e mang ngươi m đến những kim vũ đó chính o ta. Sát đế lợi mang đế đến lợi kim vũ, c h là hắn đánh lén ám sát thời điểm kim sĩ đại bàng rụng xuống người khác đều là mang theo chính mình mục tiêu linh hồn trở lại phụ c mệnh còn hắn thì mang về một nhóm lông chim trở lại Buồn bảo. 582, nhân quả loại pháp bảo quả quả chưng chưng Nhân Chưng nhân hết, pháp pháp loại loại là bởi vì quả loại pháp khí mà nhân quả loại pháp khí thi triển ra là yêu cầu môi giới sát đế lợi mang về những thứ này lông chim đó là thi triển pháp khí môi giới cứ việc lúc này khoảng cách kim sĩ đại bằng chạy trốn đã qua một đoạn thời gian kim sĩ đại bằng cũng rất có thể đã đem bọn họ tin tức tiết lộ ra ngoài nhưng là bà la môn vẫn là phải để cho kim sĩ đại bằng chết kim sĩ đại bằng bất tử bọn họ thân là phật đà đệ tử mặt mũi ở chỗ nào chẳng lẽ muốn cho ma vương ba tuần trò coi thường bà la môn đưa tay một đoàn nóng bỏng kim diễm xuất hiện ở trong tay hắn kim diễm t i ê u đốt kim vũ đem kim vũ hóa thành cho bụi những thứ này do kim vũ hóa thành cho bụi lại giống như bưng kim thổ người la bót n ặ n ra kiệu kim sĩ đại bằng điệu bộ dáng bà la môn m nói với sát đế lợi sát đế lợi tuy có nhiều chút không hiểu nhưng là chả là dựa theo sư huynh nói làm hắn dò xét tình n g é o dùng những thứ này kim vũ đốt thành cho bụi n ặ n ra một cái kim sĩ đại bằng tượng sát tu hành đến nhìn mức này có thể tùy tiện làm được ý tùy tâm tới bóp tượng đất loại chuyện này đối với bọn hắn mà nói đó là dễ như t r ở bàn tay sự tình sát đế lợi đem kim sĩ đại bằng tượng đất đưa tới nói sư huynh k i ệ kim sĩ đại bằng điệu đó là bộ dáng như vậy bà la môn gật đầu một cái nhận lấy kim sĩ đại bằng tượng đất bắt đầu ở phía trên bổ sung bí chú những thứ này bí chú dây đặc hiện đầy toàn bộ kim sĩ đại bằng tượng đất giống như nòng nọc ở kim sĩ đại bằng tượng đất bên trên bổ sung xong rồi bí chú sau đó bà la môn lấy ra kia bảy cái đen nhánh tú hoa châm bây giờ chỉ cần cách mỗi thời gian một nén nhang đem một cây tú hoa châm quấn tới bùn trên người thất nén hương thời gian châm hết bảy cái tú hoa châm kim sĩ đại bằng ngay lập tức sẽ thân tử đạo tiêu vận này chính là nhân quả loại bảo vật lấy nhân quả giết người nhất định được cắn trả này thất châm bốn người chúng ta phân biệt tới châm ta lão nhị lao tam mỗi người châm hai châm lao tứ châm một châm cứ như vậy bốn người chúng ta gánh vác nhân quả mỗi người gánh vác đến nhân quả cũng cùng mình tu hành không đáng n g ạ i bà la môn đề nghị bà la môn bốn người bọn họ thực lực muốn xa mạnh hơn kim sĩ、sí、đại bằng gần đó là phách la môn tự mình tiến tới châm đâm chết rồi kim sĩ、sí、đại bằng hắn cũng nhất nặng vô cùng thương thế nhưng là bọn họ tiếp theo còn có nhiệm vụ bà la môn nếu như vào lúc này trọng thương lời nói khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ vì vậy gánh vác nhân quả đây là lựa chọn tốt nhất đối vu bà la môn đề nghị tất cả mọi người không có ý niệm bọn họ là phật đà tứ đại đệ tử đây chính là sư h ư n h đệ chuyện này không làm xong lời nói mọi người cùng nhau mất mặt ngược lại thì s á t đế lợi có chút ngượng ngủng hắn chọc ra cái giỏ để cho mọi người đến giúp hắn chửi đi. có thể có thể có thể ba người đồng loạt đáp ứng ba vị sư đệ cũng đáp ứng bà la môn dẫn đầu cầm lên một cây đen nhánh tú hoa châm liền muốn hướng kim sĩ、sí、đại bằng bùn trên người đã đập tới nhưng mà n à y đen nhánh tú hoa châm liền muốn châm lên kim sĩ、sí、đại bằng tượng đất còn không có châm lên thời điểm bà la môn đột nhiên lại đem này đen nhánh tú hoa châm cho thu hồi lại hắn không im còn lại ba người nhất thời trố mắt nhìn nhau sư huynh thế nào s á t đế lợi mở miệng hỏi dò. bà la môn nói ta cảm thấy chẳng nhân cơ hội lại dẫn những người này đến sau đó phục giết bọn hắn ta đang dùng bảo này thời điểm cố ý lộ ra một ít khí cơ đến có lẽ có thể đem người dẫn tới bà la môn này vừa nói ba vị sư đệ nhất thời tỏa sáng hai mắt trong đồng nghĩ đây là một biện pháp tốt ta cứ như vậy vừa có thể đem cái mông lau sạch không nói còn có thể nhân cơ hội phục giết càng nhiều cấp hai cao thủ hay lại là nhân g i a bà la môn thông minh không trách nhân ra có thể làm đại sư h u n h đây cứ làm như vậy sắc đế lợi hưng phần nói Bà Lam muốn muốn m hơn nữa với nhau giữa cũng lẫn nhau liên lạc căn bản cũng không cho đánh lén cơ hội đương nhiên lấy ma vương ba tuần thực lực của bọn hắn chính diện liệu mạng cũng có thể chém chết một ít nhị gia i đ ỉ n h phong cường giả nhưng là chính diện liệu mạng lời nói liền có nghĩa là nghĩa bọn có họ h o một bên ạ i l khác ngược lại thế tôn liên minh nhị giai đình phong t ư ờ n g giả đều đã tể tụ bạch lao đạo tràng rồi sở hữu đồng minh đều đến đông đủ sau đó bạch lao làm chuyện thứ nhất đó chính là đội trướng bọn ạ Bạch c chức chút người nào tới, người nào không. Lúc này, còn chưa tới người, nói chung chính là gặp hát thủ. Không đúng sổ sách cũng còn khá, một đôi sổ sách, h nhất nhìn không. hát thủ. Không khá, như đem Bạch Lao sợ hết Lao là Lao nào nào rất một tới, tới một đúng đúng đúng đôi đem người người này, người, nói hồn. gặp xem sổ sổ sợ b họ ngược lại thế tôn liên minh chính giữa t r ư n g bảy cái nhị gia i đ ỉ n h phong cường giả không ngoại trừ chạy mất kim sĩ đại bằng bên ngoài những người khác gặp độc thủ rồi thiên n g o ạ i người những ngày qua n g o ạ i người tốt nhận tấm a xem ra bọn họ là đây là cùng thế tôn cấu kết với nhau ai cũng không biết có bao nhiêu ngày ngoại người xuất thủ chúng ta chúng ta còn có đường sống sao từng tiếng than thở tiếng vang lên toàn bộ đại điện chính giữa tất cả mọi người đều là ủ rũ cúi đầu không có chút nào tinh thần có thể nói thực ra cũng không trách cho bọn họ ước chừng bảy cái nhị giai đình phong cao thủ cứ như vậy vô thanh vô tức chết điều này thật sự là quá kinh khủng hôm nay chết là bảy người kia ngày mai tử khả năng chính là bọn hắn lúc này khổng tước đại minh vương âm thanh vang lên thiên ngoại người cùng thiên ngoại người chắc có thực lực sai biệt lần này kim sĩ đại bằng bọn họ gặp phải thiên ngoại người hẳn kém xa lần trước ta gặp phải vị kia nếu như bọn họ gặp phải là lần trước ta gặp phải vị kia lời nói kim sĩ đại bằng căn bản không có chạy trốn cơ hội lần trước khổng tức đại minh vương gặp phải cái kia thiên n g o ạ i người nhưng là chỉ dựa vào một cái bùng chén liền đem khổng tức đại minh vương cấu trụ khổng tức đại minh vương cùng kim sĩ、sí、đại bằng thực lực trên lệch thật lớn có thể tùy tiện vây khốn khổng tức đại danh vương muốn giết kim sĩ、sí、đại bằng lời nói giống như bóp chết một con kiến ánh mắt của lâm viên k i ê n định dọn ngưng trọng nói tìm tới bọn họ sau đó ta cùng khổng tức đại minh vương xuất thủ giết chết bọn họ bây giờ ngược lại thế tôn liên minh chính giữa đơn bàn về sức chiến đấu lời nói là thuộc về lâm v ê n cùng khổng tức đại minh vương thực lực mạnh nhất hai người bọn họ đồng loạt ra tay lời nói, hẳn là có năm chắc. gần như vô giải nhân quả loại pháp bảo chương năm trăm tám mươi ba gần như vô giải nhân quả loại pháp bảo hai nghìn hai bốn không tháng hai năm t r m ộ t chín tác giả hầu n ô n bất thuyết những ngày qua n g o ạ i người đột nhiên đối ngược lại thế tôn liên minh thành viên xuất thủ cái này thì gần như có thể chắc chắc một chút đó chính là bọn họ đã liên thủ với thế tôn rồi nếu bọn họ đã liên thủ với thế tôn kia đó là lâm viên địch nhân đối với địch nhân lâm viên chưa bao giờ sẽ nhân từ nương tay từ khổng tức đại minh vương n h ấ t từ bản thân gặp phải thiên n g o ạ i người trải qua sau đó ngược lại thế tôn liên minh những thứ này nhị giai đình phong cường giả trong tiềm thức bọ liền sẽ cảm thấy những ngày qua n g o ạ i người rất mạnh đối với cái này ít ngày n g o ạ i người ý tưởng của bọn họ cũng là có thể tránh liền tránh lâm viên lần này nói lên chủ động giết chết những ngày qua n g o ạ i người ý tưởng đúng là ra mọi người dự liệu không thể không nói ý tưởng của lâm viên rất cấp tiến ý tưởng mặc dù cấp tiến nhưng là lâm viên đề nghị lại không phải không có đạo lý những ngày qua n g o ạ i người như là đã cùng thế tôn đứng ở cùng trên một chiến tuyến như vậy thì nhất định phải mau sớm tiêu diệt bọn hắn nếu không chờ đến bọn họ và thế tôn trận chiến cuối cùng thời điểm những ngày qua mọi người lại xuất hiện vẫn là phiền t o á i nếu là không thể không phiền t o á i như vậy dĩ nhiên là càng sớm giải quyết hết càng tốt lâm viên r ứ t tiếng nói hiện trường rơi vào trầm mặc bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lao đ á g người cũng không có chủ động mở miệng so sánh với lâm viên bọn họ đều thuộc về tương đối bảo thủ có thể ta cảm thấy được ý tưởng của lâm viên có đạo lý sớm đi giải quyết hết những phiền phái này chúng ta mới có thể chuyên tâm cùng thế tôn đánh một trận khổng tước đại minh vương đồng ý lâm viên đề nghị khổng tước đại minh vương giống như lâm viên cũng thuộc về ý tưởng của là cấp tiến đương nhiên ý tưởng của bọn họ cấp tiến đó là bởi vì có thực lực cường đại làm chống đỡ lâm viên đề nghị khổng tước đại minh vương đồng ý như vậy những người còn lại ý kiến đến gì đã không trọng yếu bởi vì chuyện này nói trắng ra là hay lại là lâm viên cùng khổng tức đại minh vương đi trước chấp hành bạch lao cũng biết rõ chuyện này lâm viên cùng khổng tức đại minh vương đều đồng ý như vậy trên căn bản liền có thể quyết định bất quá từ lo lắng bạch lao hay lại là mở miệng hỏi g i hai người các ngươi làm được hả bạch lao lo lắng thiên n g o ạ i người thực lực quá mạnh vạn nhất đem lâm viên cùng khổng tức đại minh vương nhập vào vậy bọn họ coi như đầy bản đều thua rồi khổng tức đại minh vương hơi làm suy nghĩ một phen nói với viện trưởng nếu kim sĩ đại bằng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết đã nói lên lần này tới thiên n g o ạ i người cũng không tính là quá mạnh mẽ tối thiểu nếu như ta xuất thủ đánh lén kim sĩ đại bằng lời nói hắn là tuyệt đối không có đường sống khổng tước đại minh vương lấy chính mình cùng đánh lén kim sĩ đại bằng sát đế lợi so sánh một chút hắn cảm thấy thực lực của chính mình hẳn mạnh hơn sát đế lợi về phần lâm n g uyên khổng tước đại minh vương đã có nhiều chút không nhìn thấu lâm n g uyên thực lực ở khổng tước đại minh vương xem ra lâm uyên thực lực tám phần m ư ơ i so với mình không kém khổng tước đại minh vương này vừa nói kim sĩ đại bằng mặt già đ ọ lên trong đầu nghĩ ngay trước nhiều người như vậy mặt. dầu gì chừa cho ta chút mặt mũi à. ngươi vừa nói như thế làm ta thật giống như rất yếu dáng vẻ khu kim sĩ đại bằng ho nhẹ hai tiếng yếu đ ớt nhắc nhở không phải ta yếu là kia chứng dù mạnh hơn nữa lại vừa là đánh lén nếu như không phải đánh lén lời nói ta mới có thể ngăn cản ngăn cản thật thời gian dài kim sĩ đại bằng vẫn còn ở mạnh miệng đến khi hắn nói ngăn cản rất dài thời gian là dài hơn cái này cũng không biết được bạch lão nhìn về phía lâm nguyên ý là ngươi thì sao đang đả độc đấu ngươi có thể đối phó rồi thiên ngoại người sao lâm nguyên hội ý hướng bạch lão nói kim sĩ đại bằng tức a xuất giận nói kim sĩ đại bằng chân trước nói hết lời chân sau đột nhiên phúc suy một tiếng phun một ngụm máu tươi đi ra khổng tước đại minh vương lâm lên mọi người tại đây kim sĩ đại bằng đột nhiên hụt máu để cho mọi người có chút sừng sờ đây là chuyện gì xảy ra làm sao lại đột nhiên hộp máu đây chẳng lẽ là bị lâm viên cùng khổng tức đại minh vương tức đừng nóng giận đừng nóng giận trường thanh tuổi khí lượng làm sao lại nhỏ như vậy đây h á t hùng tinh n g ă n đ u ổ i kim sĩ đại bằng khóe miệng của kim sĩ đại bằng còn đang không ngừng gì ra máu tươi hàn cô nén đau đớn trận mắt nhìn h á t hùng tinh liếc mắt tức giận nói biến khờ hàng t hư rồi ta thật giống như trung an toán nghe lời nói này mọi người tại đây nhất thời biến sắc kim sĩ đại bằng trung an toán không cần muốn cũng biết rõ nhất định là những thiên đó mọi người hạ thủ bạch lao liền vội vàng tiến lên trợ giúp kim sĩ đại bằng kiểm tra thân thể bạch lao sức chiến đấu mặc dù không như khổng tước đại minh vương cùng lâm nguyên nhưng là sống lâu kiến thức rộng loại chuyện này coi như là bạch lao bản lĩnh xuất chúng rồi một phen kiểm tra sau đó bạch lao đại nhất loạt chuẩn bị biết chuyện đã xảy ra là bởi vì quả loại pháp bảo bất quá hắn làm phép một lần cũng vẹn vẹn chỉ là để cho kim sĩ、sí、đại bằng trọng thương mà thôi cũng không có muốn kim sĩ、sí、đại bằng tính mạng bạch lao nhữ mày một cái hơi nghi hoặc một chút lầm bầm lồ như là đã xuất thủ tại sao không trực tiếp lấy kim sĩ、sí、đại bằng tính mạng để cho hắn trọng thương thì có ý nghĩa gì chứ bạch lao tử trên người kim sĩ đại bằng nhìn thấu một ít đầu mối giống vậy lâm viên cũng nhìn thấu đầu mối nay nhân quả loại pháp bảo hẳn còn có lần thứ hai công kích thậm chí còn lần thứ ba công kích bọn họ như là đã xuất thủ tuyệt đối không thể nào để cho kim sĩ đại bằng còn sống lâm viên ở bên cạnh bổ sung nói nghe được lâm viên lời này kim sĩ đại bằng sầm mặt lại hắn cắn răng nói mẹ lao tử là thực xui xẻo a tử ta ngược lại thật ra không sợ nhưng là tối thiểu để cho ta quang minh chính đại chết ở trên chiến trường a cứ như vậy bị người âm tử ta vực bội a nghe được kim sĩ đại bằng lời này sau đó mọi người rối d í t đưa mắt đặt ở trên người bạch lao bạch lao ngươi nhanh cứu hắn à hắc hùng tinh gãi đầu một cái thúc giục bạch lao sắc mặt tâm trầm thở dài nói ai nhân quả loại pháp bảo không thể dễ dàng như thế phá giải ta nhất thời bán hội cũng không có cách nào bạch lao có thể nhìn ra những thiên đó mọi người đang dùng nhân quả loại pháp bảo ở h ạ i kim sĩ、sí、đại bằng nhưng là cũng không có nghĩa là hắn có thể đủ phá giải này nhân quả loại đạo cụ bạch lao không có cách nào mọi người không thể làm gì khác hơn là lại đem ánh mắt nhìn về phía khổng tước đại minh vương hy vọng khổng tước đại minh vương có thể cứu kim sĩ、sí、đại bằng một lần khổng tước đại minh vương lắc đầu một cái nói ta chỉ giỏi chiến đấu loại này kỳ môn bí pháp ta cũng không hiểu được bao nhiêu bây giờ ngay cả bạch l a o cùng khổng tước đại minh vương hai người cũng bị mất biện pháp như vậy cơ bản liền có nghĩa là kim sĩ đại bằng bị đeo án tử hình b u ồ n c h ư ớ g hết chương năm trăm tám mươi bốn g h i ệ tính chuyên chiếu nhân quả chương năm trăm tám mươi bốn g h i ệ tính chuyên chiếu nhân quả hai nghìn hai mươi bốn tháng hai năm một m chín tác giả hầu n ô n bất t u y ế t chết thì chết đi đầu xuống là cái bát sức lạc nếu như các ngươi có thể chiến thắng thế tôn đến thời điểm đến ta trước mộ phần nói cho ta biết một tiếng để cho ta cũng vui vẻ a vui vẻ kim sĩ đại bằng nói với mọi người giờ phút này kim sĩ đại bằng cũng coi là đã thấy ra đồng thời gặp tập kích tám cái đều chết hết chỉ còn lại hắn tự mình sống đến nay so với người bên cạnh sống lâu lâu như vậy hắn đã coi như là kiếm lời bây giờ vì giết hắn đám này thiên ngoại người lại dùng tới liệu nhân quả loại pháp bảo nếu thật sự không tránh khỏi tử vong vận mệnh kia chết thì cũng đã chết rồi đi mọi người c h ố mắt nhìn nhau tất cả mọi người không có trợ giúp kim sĩ đại bằng biện pháp điều này đưa đến bầu không khí rất trầm trọng không thể làm gì đối diện với mấy cái này thiên ngoại chi người thủ đoạn để cho trong lòng mọi người sinh ra một loại thật sâu cảm giác vô lực hiện đang chờ chết là kim s í đ ạ i bằng như vậy người kế tiếp chờ chết sẽ là bọn hắn rồi không ta có một kế ngay tại mọi người tuyệt vọng thời điểm lâm viên lên tiếng cái gì người có biện pháp phá giải nhân quả loại pháp bảo bạch lao có chút kinh ngạc hỏi giò lâm viên thực lực đủ mạnh một điểm này bạch lao là công nhận nhưng là phá giải nhân quả loại pháp bảo lại không phải là thực lực mạnh là được như vậy kỳ môn thuật pháp yêu cầu rất sâu kiến thức mới được lâm viên lắc đầu một cái thành thật trả lời không ta sẽ không phương pháp phá giải bạch lão mọi người làm lâm viên nói hắn có một kế thời điểm trong lòng kim sĩ đại bằng vui mừng dù sao có thể còn sống ai muốn tự h lâm viên nói mình sẽ không phương pháp phá giải thời điểm trong lòng kim sĩ đại bằng lại vừa là trầm xuống trong thời gian ngắn ngủi kim sĩ đại bằng tâm tình giống như ngồi xe cắp treo như thế ta đều phải chết ngươi cũng đừng bắt ta khai xuyến rồi kim sĩ đại bằng chán trường nói với lâm viên lâm viên còn thật không phải cầm kim sĩ đại bằng khai xuyến hắn thật là có một kế chỉ bất quá hắn này một kế cũng không phải phá giải nhân quả loại đạo cụ nhân quả loại đạo cụ liên mạch lao loại chuyện lặt vật này vô số năm lao bất tử cũng không có biện pháp phá giải lâm viên càng không có biện pháp nói không ngại mất mặt lời nói lâm viên liền nhân quả đều không c h ỉ n h biết rõ đây hắn làm sao có thể phá giải hơn nữa lâm viên cảm thấy người khác làm phép bọn họ đi phá giải đây cũng không phải là biện pháp gì tốt lời như vậy liền có chút bị người khác nắm mũi dẫn đi ý ta đây một kế đơn giản thô bạo chúng ta phá giải không được này nhân quả loại đạo cụ không giả nhưng là chúng ta có thể giết chết làm phép người làm phép người vừa chết chuyện này không giống nhau giải quyết hết sao lâm viên nói với mọi người lâm viên vừa nói ra lời này mọi người nhất thời tỏa sáng hai mắt đúng vậy không giải quyết được vấn đề như vậy liền giải quyết chế tạo vấn đề người như vậy thứ nhất hiệu quả là như thế chúng ta như thế nào tìm được làm phép người vị trí khổng tước đại minh vương hỏi dò khổng tước đại minh vương dứt tiếng nói lâm viên mở miệng nói ta có biện pháp phá giải nhân quả loại đạo cụ lâm viên không có cách nào nhưng là tìm tới làm phép người vị trí lâm viên vẫn có biện pháp lúc này lâm viên linh hồn trên đã minh khắc toàn bộ địa phủ hệ thống sở hữu âm thần các loại kiến trúc các loại thập điện diêm la trung tân nghĩa vương hãn đại điện chính giữa đứng thẳng một mặt hơn một triệu gương đá nay gương đá hướng đông treo phía trên khắc lên một nhóm chữ nghiện kính thai trước vô người tốt nay mặt gương đá đó là nghiện kính cũng có sức chiến nghiệt kính. Này nghiệt kính không có sức chiến đấu gì, nhưng gọi gì, đấu lâm à là nhưng là chuyên n chiếu h n Nghiệt kính trước chiếu trước nhất chiếu, trên người của người dính bất kỳ nhân quả, cũng quả. quả, chiếu chiếu, trước trước bất thể kỳ của có ì được ngọn nguồn. Lâm viên chuẩn bị dùng này mặt nghệ t í n h chiếu trước nhất chiếu ngược lại muốn nhìn một chút này nhân quả ngọn nguồn ở chỗ nào nghĩ tới đây sau đó lâm viên thi triển trên linh hồn xăm hình lực đem nhiệt tính kêu gọi ra nghệ t í n h triệu hoán đi ra sau đó lâm viên để cho kim sĩ đại bằng đứng ở n g i ệ t í n h trước mặt lúc này nhiệt tính bên trên cũng không có hình ảnh hiện ra xem ra phải đợi rồi phải đợi những thiên đó mọi người lần thứ hai làm phép thời điểm mới có thể men theo nhân quả tìm tới bọn họ vị trí đứng ở trước kính không nên động chỉ cần bọn họ sử dụng kia nhân quả loại đạo cụ kính này bên trên sẽ xuất hiện bọn họ vị trí xem vận khí ngươi rồi chỉ cần này lần thứ hai làm phép không cần tính mạng ngươi tiếp đó chính là chúng ta muốn cánh mạng bọn họ rồi lâm viên cho kim si đại bằng cố gắng lên bơm hơi nói lại chờ thêm một cái biết khoảng cách kim si đại bằng lần đầu tiên h u t máu đại khái qua thời gian một nén nhang phóng suy kim si đại bằng c h i ế c thứ hai máu tươi phun ra ngoài máu tươi n h ộ m ở nhiệt kính bên trên chỉ thấy nhiệt kính tính trên mặt xuất hiện một bức tranh mặt nay trên tấm hình xuất hiện bốn nhân ảnh bất ngờ đó là phật đà tứ đại đệ tử bùn cái thực lực cũng rất mạnh so với ta mạnh hơn nhiều bạch lao trầm giọng nói nói xong lời này sau đó bạch lao đưa mắt về phía lâm n g uyên hỏi dò phải đánh thế nào khổng tức đại minh vương ở bên cạnh nói ta dẫn người đi đi lâm n g uyên lắc đầu một cái nói ta đi cho cảm nhận được chúng ta khí tức sau đó bọn họ có thể sẽ trốn ta có thể thao túng nhiệt kính có nhiệt kính thời khắc phối hợp bọn họ vị trí bọn họ chạy không thoát lâm n g uyên cùng khổng tức đại minh vương là hai cái đỉnh phong chiến lực hai người bọn họ người thực lực đánh đơn đơn dưới tình huống là so với cái này bốn cái thiên n g o ạ i người cường nếu lâm viên phụ trách truy kích lời nói như vậy khổng tước đại minh vương liền phụ trách phòng thủ lâm viên tống hợp song phương một chút sức chiến đấu ở tâm lý bản tính một chút chính mình sẽ đối bao nhiêu người đi bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão các ngươi theo ta đi trước ngoài ra ta yêu cầu lâm viên điểm rồi mỗi một cái tên ngoại trừ thanh khâu sơn đại trưởng lão cùng bạch lao bên ngoài lâm viên lại điểm bảy tám cái nhị gia i đ ỉ n h phong cường giả tên nhiều người như vậy cộng thêm chính hắn đối phó này bốn cái thiên mọi người hẳn là vậy là đủ rồi hắc hùng tinh bị lâm viên lưu lại chiếu cô kim sĩ、sí、đại bằng Hắn sức chiến đấu đang lúc mọi người chính giữa không cao lắm hơn nữa hành động hơi chậm hắn duy nhất ưu thế chính là phòng ngự mạnh vừa v ẫ n thích hợp chém t h i ế c bị lâm viên chỉ đích danh những nhị giai đ ỉ n h phong đó cao thủ cũng không có câu h á n hận trời sập có người cao đỡ l ấy lâm viên dẫn bọn hắn xuất chiến đánh cũng là lâm viên đánh tiên phong không đạo hữu nơi này liền giao cho ngươi bạch lao hướng khổng t u y ế n chắp tay nói đừng rất nhanh lâm viên liền mang theo mọi người đi theo nhiệt kính chỉ dẫn đi phật đà tứ đại đệ tử vị trí lúc này phật đà tứ đại đệ tử hào không phòng bị phật đà tứ đại đệ tử đối kim si đại bằng là nổi lên sát tâm phải giết kim si đ đem sát đế lợi cái mông lau sạch chặn lại ma vương ba tuần miệng bọn họ nguyên bổn định giữ nguyên bên trên lục c h â m sau đó đang thắt thứ bảy c h â m thời điểm lộ ra sơ hở cứ như vậy vừa giết kim xí đại bằng lại có thể đem còn lại nhị giai đ ỉ n h phong cường giả đưa tới bọn họ dự định là muốn một hòn đá hai con chim vạn vạn không nghĩ tới không chờ bọn hắn chủ động lộ ra sơ hở lâm nguyên liền đã tìm được bọn họ sơ hở Bùn trưng trưng Nổi lên đánh lén. Trưng hết, bạch lao ngươi có hay không che giấu trận pháp có thể không để cho bọn họ phát hiện chúng ta lâm viên hướng bạch lão mở lời hỏi bạch lao sức chiến đấu mặc dù không thấp phật đà tứ đại đệ tử nhưng là hắn sống lâu a tự từ thiên đ ị a tạo thành bạch lao liền tồn tại ở thế gian gian rồi cái gì hôn tạp kỳ môn bí thuật bạch lao không biết rõ đã học bao lâu bạch lao gật đầu một cái trả lời tự nhiên là có bất quá không thể có quá đại năng lượng ba động năng lượng ba động quá mạnh miệng vẫn có, có thể sẽ bị bọn họ phát hiện nghe lời nói này lâm viên ở đấy lòng một phen tính toán rồi sau đó nói với bạch lão bạch lão ngươi thi triển bí thuật đem người sở hữu khí tức che giấu những người còn lại không nên lộn xộn che lại khí tức sau đó ta thi triển bí thuật đem mọi người na z i đi qua đến mục tiêu vị trí sau đó tất cả mọi người đều ẩn n ú t trong bóng tối không có ta mệnh lệnh ai đều không cho xuất thủ từ lâm viên đánh đau rồi thanh s ứ tinh cho thấy chính mình không thua gì với khổng tức đại minh vương sức chiến đấu sau đó người sở hữu bao gồm bạch lão cũng sẽ theo bản năng nghe theo lâm viên mệnh lệnh lệnh lâm viên cái này ngược lại thế tôn liên minh thân phận của minh chủ đúng là danh xứng với thực minh chủ mệnh lệnh vừa ra không người dám can đảm vi phạm được ta đây bắt đầu bạch lao đáp một tiếng bắt đầu làm phép chỉ thấy bạch lao một trận bắt pháp quyết niệm chú sau đó một cái trắng bóc như ngọc vỏ rùa hư ảnh xuất hiện đám đông toàn bộ bao ở trong đó theo trắng bóc như ngọc vỏ rùa hạ xuống trên người mọi người khí t ứ c cũng bị bao phủ ở vỏ rùa chính giữa không hề ngoại khuyết trương bạch lao thi triển bí thuật vì mọi người che đậy khí tức sau đó lâm viên cũng thi triển ra chính mình hoàng t u y ề n lộ xăm hình năng lực một đạo hoàng t u y ề n lộ hiền hóa trực tiếp mang theo mọi người na di một phen na di sau đó lâm viên bọn họ đi tới phật đà tứ đại đệ tử c h â phụ cận vị trí lâm viên trước mang theo người sở hữ ẩn giấu đi sau đó yên lặng quan sát tình huống lúc này sử dụng nhân quả loại pháp khí đã từ bà la môn đổi thành sát đế lợi rồi cái này nhân quả loại pháp khí tổng cộng là bảy cái đen nhánh tú hoa châm chức bọn họ sư huynh đệ bốn cái vậy lấy kinh thương lượng được rồi lao đại lao nhị lao tam n à y ca ba mỗi người thi triển hai lần bí thuật lao tư thực lực yếu nhất hắn thi triển một lần bí thuật như thế như vậy đi đến chung nhau gánh vác nhân quả mục đích bà la môn hai lần bí thuật đã thi triển xong tất rồi tiếp đó là sát đế lợi hai lần rồi trong nháy mắt thời gian một nén nhang đi qua đến t i ê n sát đế lợi thi triển bí thuật rồi thấy một màn như vậy lâm viên nói với bạch lão không thể để cho bọn họ tiếp tục sử dụng này tả môn pháp bảo kim sĩ đại bằng cũng không biết do vắc không kháng trụ bạch lao chúng ta đậu thủ ta đ ộ n g trước nhất tay chém chết thi triển bí thuật người kia các ngươi phân biệt xuất thủ đánh lén ba người khác có thể s á t liền liền giết không giết được liền kéo bọn họ chờ ta g i à n h tay ta tới ra tay hôm nay lâm viên nếu xuất thủ như vậy không cần nhiều lời hắn tự nhiên là chạy đem mấy cái này thiên ngoại người chém tận giết t u y ệ t tới được chúng ta tận lực không kéo ngươi chân sau bạch lao cắn răng nói bởi vì không biết rõ mấy cái này thiên ngoại người thực lực cho nên bạch lao bọn họ trong lòng cũng không chắc chắn tam hai một xuất thủ lâm n g u y ê n trong miệng đếm đ ư ợ c xong ra lệnh một tiếng người sở hữu đồng thời phát động đánh lén lâm n g u y ê n mục tiêu là chính đang làm phép sử dụng đen nhánh ngân châm sát đế lợi lâm n g u y ê n đó là thật chạy sát sát đế lợi đi hắn trực tiếp toàn lực đánh ra thuộc về nhân vương đế tân thanh đồng kiếm cùng thanh đồng giáp đều bị hắn kêu gọi ra ông thanh đồng kiếm đâm phá hư không phát ra trận trận ông minh chỉ thấy lâm viên người mặc thanh đồng khôi giáp tay cầm thanh đồng kiếm mang theo sát ý ngút trời lan không mã tới ngay tại lâm viên đám người dết ra đồng thời bà la môn s á t đế lợi mấy người cũng phản ứng lại bất quá khi nhìn đến lâm viên ăn mặc sau đó này sư huynh đệ bốn người hù dọa giật mình một cái nhân vương nhân vương còn sống bà la môn kinh hoàng thất t ố lâm viên lăn lộn thân bị bao phủ ở thanh đồng áo giáp bên trong căn bản nhìn không rõ ràng hắn tướng mạo phật đa tứ đại đệ tử bọn họ là biết rõ nhân vương hình tượng bọn họ thấy lâm viên bộ trang phục này lại không nhìn rõ ràng lâm viên bộ dáng lâm tưởng lâm viên là nhân vương đế tân hốt hoảng chỉ chốc lát sau bà la môn phản ứng lại hô lớn đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt nhân vương đã chết hắn tuyệt đối không thể là nhân vương hắn ở già thần giả quỷ nhân vương kia là có thể mang theo thiên địa chi lực độc chiến bọn họ sư phụ ở bên trong bốn tôn tiên tiên sinh linh như là nhân vương sống lại đừng nói là bọn họ coi như là bọn họ sư phụ tới cũng là cho không nhân vương tuyệt đối không thể nào còn sống nhân vương nếu như còn sống lời nói há có thể cho phép thế tôn làm sàng làm vậy nếu như nhân vương còn sống lời nói thế tôn đã sớm bị dọn dẹp môn u hộ bị đại sư huynh một nhắc nhở như vậy s á t đế lợi cũng kịp phản ứng s á t đế lợi trong đầu nghĩ người này tám phần m ộ ư ơ i là một người mặc nhân vương khôi giáp sử dụng nhân vương binh khí tiểu bối muốn dùng cái này tới dọa lui ta sát đế lợi thật coi ta sát đế lợi là hù dọa đ ạ i sao nếu như thật là nhân vương ở cuộc sống k i a sát đế lợi không nói hai câu tuyệt đối nghiêng đầu mà chạy nhưng là chính là một cái giả thần giả quỷ tiểu đối lời nói hắn cũng không để tại mắt chung hoặc có lẽ là ở phật đà tứ đại đệ tử trong mắt toàn bộ quỷ dị thế giới ngoại trừ thế tôn tất cả đều là gà đất chó sành phải nói thế tôn này cái chứng rủa cũng là không yên lòng mặc dù thế tôn cùng phật đà ma tôn liên minh nhưng là hắn cũng không có nói cho ma tôn phật đà khổng tước đại minh vương cái này siêu phảm chiến lực tồn tại đương nhiên bây giờ lâm viên thực lực thế tôn là không biết rõ thế tôn đây là mượn phật đà cùng ma tôn lực lượng t r ư ớ c bù đắp chính mình tây thiên thiếu phật đà bồ tát nhưng mà lại lợi dụng khổng tức đại minh vương đem phật đà thủ hạ tứ đại đệ tử ma tôn g i ớ i quyền bốn đại m a vương cũng giết chết cứ như vậy phật đà cùng ma tôn thủ hạ thiếu những thứ này thành viên chủ lực sau đó cho dù sau đó cho phép bọn họ t r u y ề n giáo cũng chỉ có thể bị hắn nắm mối dẫn đi nói t r ắ n g ra là thế tôn ý tứ chính là quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thực khối này bánh ngọt hắn có thể cho ma tôn cùng phật đà ăn dù sao không có ma tôn cùng phật đà hắn cũng không bắt được khối này bánh ngọt nhưng là phân khối này bánh ngọt phải là chính bản thân hắn s á t đế lợi không biết rõ lâm viên thực lực hắn cho là lâm viên thực lực cùng bọn họ trước săn giết những nhị giai đ ỉ n h phong đó cao thủ t r ê n l ệ không bao nhiêu k i n h địch bên dưới hắn căn bản cũng không có chạy trốn ý tứ mà là chủ động nên chiến cựu quân c h i l à c h á n đối mặt lâm viên trong tay tản ra thao thiên kiếm ý thanh đồng kiếm s á t đế lợi thi chiến pháp thuật n ư ơ n g tụ ra ngàn vạn binh mã hư ảnh ngàn vạn binh mã hư ảnh hội tụ tạo thành một mặt vững chắc vô cùng là chăn vông che ở trước người hắn sắc đế lợi ở phật đà chúng đệ tử chính giữa đại biểu đó là chiến đấu chiến tranh lực. nay mặt cựu quân chi l á chắn chính là sát đế lợi phòng ngự tuyệt học b u ồ n chương hết chương năm trăm tám mươi sáu kiếm chém sát đế lợi chương năm trăm tám mươi sáu kiếm chém sát đế lợi hai không hai bốn k h ô n tháng hai năm hai k h ô n tác giả hầu ngôn bất thuyết đối đ ạ i với ta ngăn trở một k í c h này phía dưới liền muốn đến phiên tà tấn công tiểu tử t a m trong vòng mười chiêu nhất định lấy ngươi hạng thượng nhân đầu trong lòng sát đế lợi nghĩ như vậy đến rất rõ ràng sát đế lợi còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính hắn suy nghĩ như thế nào bảo vệ tính mạng ngược lại đang suy nghĩ như thế nào phản công nhưng mà rất nhanh sát đế lợi liền sẽ hối hận hắn sẽ hối hận tại sao mình không có trước tiên chạy trốn mà trên người đầu t h i ế t lựa chọn chống cự lâm viên tấn công thanh đồng kiếm mang theo bàng bạc kiếm ý đâm vào này mặt cựu quân con h chắn. i Giáp giáp. trên Kết. Sát tiêu vẫn n lá lợi lấy làm đế ạ cựu u q â chi l á chắn ở thanh đồng kiếm h ạ g i ố n g như đậu hủ nát như thế không chịu nổi một kích ở thanh đồng kiếm m u i kiếm chạm được cựu q u â n chi l á chắn thời điểm này mặt ở vô số lần đấu pháp chính giữa trợ giúp sát đế lợi đỡ được vô số lần tấn công cựu con chi la chắn hở ra từng đạo giống như mạng nện một loại vết nứt và n h rốt cuộc cựu con chi la chắn không chịu nổi gánh nặng mạnh vỡ ra hóa thành một nhóm mảnh vụn không có cựu q u â n chi lá chắn ngăn trở lâm viên kiếm tùy tiện đâm xuyên qua sát đế lợi thân thể vô tận kiếm khí giống như núi lửa bùng nổ một dạng xuyên thấu qua sát đế lợi thân thể tán phát ra vô số đạo kiếm quang ở sát đế lợi trong thân thể l ó e lên sát đế lợi túi đầu nhìn một cái chỉ thấy thân thể của mình cũng giống như trước cựu q u â n chi lá chắn như thế xuất hiện trận trận nước nẻ d â y đặc giống như mạng nện một loại vết nước trải rộng toàn thân thậm chí còn linh hồn giờ phút này sát đế lợi trong đầu nổi lên một bức tranh từng có thời gian nhân vương đế tân đó là dùng thanh kiếm này đó là dùng một chiêu này đưa hắn thế tôn phật đà kim thân một kiếm chém ra dày đặc vết n ư ớ c vì tu bổ một kiếm kia vết thương hắn thế tôn phật đà ước chừng hao phí ngàn năm công mới đưa thương thế tu bổ kiếm còn là năm đó thanh kiếm kia nhưng hắn là sát đế lợi không phải hắn thế tôn phật đà cho dù lâm viên không có làm năm nhân vương thực lực nhưng là giết hắn vậy là đủ rồi phúc suy sát đế lợi một cái đỏ t h ắ m máu tươi phun ra sau đó hắn tận mắt thấy chính mình thị xương cùng linh hồn ở kiếm quang rào sát h ạ từng khúc t r o bụi sư đệ sư h u n h sư h u n h trước khi chết sát đế lợi bên thai truyền tới sư huynh cùng hai vị sư đ ệ cực kỳ bi thương tiếng tê sát đế lợi chết bị lâm nguyên một kiếm chém chết trong toàn bộ quá trình lộ ra không còn sức đánh trả chút nào chỗ tối bốn đại ma vương đang lặng lẽ quan sát người này là nhân vương con cháu còn là nhân vương đệ tử c ư nhiên như thế lợi hại một kiếm liền đem sát đế lợi cho chém ma vương trong lòng ba tuần vạn phần khiếp sợ lúc này một bên ma vương nhân đà la mở miệng nói b à la môn ba người bọn hắn chưa chắc có thể chịu được, được chúng ta có muốn hay không ra đi hỗ trợ bốn đại ma vương chính giữa nhân đà la vẫn tính là tương đối thành thật nhân đà la suy nghĩ bây giờ bọn họ là đồng minh a đồng minh gặp nạn bọn họ theo lý g i a đi hỗ trợ nhưng mà giảo hoạt gian trá ma vương ba tuần hiển nhiên không phải nghĩ như vậy ma vương ba tuần dùng nhìn yếu ánh mắt của trí nhìn về phía nhân đà la ngươi có phải hay không làng ốc người này không biết rõ lai lịch bây giờ chúng ta đi ra ngoài khởi không phải chịu chết ta có một kế bây giờ bà la môn ba người bọn hắn kéo lại bọn họ như vậy thứ nhất bọn họ nội bộ nhất định t r ố n g không chúng ta chẳng đi trộm nhà bọn họ đem nhà bọn họ lưu thủ người chém tận giết tuyệt chúng ta bên này giết người bà la môn bọn họ bên này người chết sau này bọn họ vĩnh viễn đừng nghị ở trước mặt chúng ta ngẩng đầu lên ma vương ba tuần lời kia vừa thoát ra còn lại ba vị ma vương nhất thời là tỏa sáng hai mắt một bị đòn là bà la môn bọn họ ăn thịt là bọn hắn có tiện nghi không chiếm chứng dù ở đây là một biện pháp tốt ra kế sách hay kế sách hay cứ làm như vậy ba tuần còn phải là ngươi a vậy chúng ta mau đi đi nếu không đợi một hồi bọn họ đánh xong còn lại ba vị ma vương đối với ma vương kế sách của ba tuần nhất trí biểu thị đồng ý hơn nữa biểu thị bội phục đầu giảm xuống đất ma vương ba tuần ba người không nói hai câu tấn tốc độ rời đi nơi này chuẩn bị trục ra bà la môn sư huynh đệ bốn người chung một chỗ sinh sống không biết được bao nhiêu năm giữa bọn họ cảm tình rất là thâm hậu nhìn tận mắt sát đế lợi bị lâm n g u y ê n một kiếm chém chết còn lại này ca tam đó là khỏe mắt a tặc tử người giết ta sư đệ ta muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu bà la môn cắn răng như lợi t h ậ t không được đem lâm n g u y ê n ăn tươi nuốt sống lâm n g u y ê n kiếm chỉ bà la môn lạnh lùng nói giết các ngươi một cái liền chịu không được cả nhà các ngươi nhưng là s á t chúng ta bảy người đây nếu như thật tính sổ lời nói các ngươi còn kém chúng ta sáu cái mệnh đem ba người các ngươi giết hết cũng không đủ còn nghe được lâm viên lời này bà la môn không cam lòng nói chúng ta chỉ giết rồi ba người các ngươi người còn lại bốn cái là ba tuần bọn họ sát bà la môn trong đ ầ u nghĩ là chúng ta sát chúng ta thừa nhận không phải chúng ta sát ngươi không thể cái gì bội a đều tới trên đầu chúng ta móc lâm viên nghe được bà la môn lời này lâm viên không khỏi n h ư ớ n g mày một cái trong đ ầ u nghĩ còn có những người khác giờ phút này lâm viên cũng có chút bận tâm lao ra đ ừ n g bị người đánh cắp bất quá hắn trước hết giết bà la môn bọn họ mới có thể trở về đi trong nhà cũng chỉ có thể hy vọng khổng tước đại minh vương có thể chịu nổi đi biết được ngoại trừ bà la môn bốn người bọn họ bên ngoài còn có còn lại thiên ngoại người sau đó lâm viên xác thực có chút nóng n ả y hắn không có nhiều thời gian trở về cũng sẽ không cùng bà la môn bọn họ vết mực trực tiếp huy kiếm lướt đi ở lâm viên xuất thủ đồng thời bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão bọn họ cũng rối rít xuất thủ lâm viên vừa ra tay liền lựa chọn mạnh nhất bà la môn làm là mục tiêu mà bạch lao cùng thanh khâu sơn đại trưởng lão chính là dẫn còn lại nhị giai đỉnh phong cao thủ phân biệt ngăn cản còn lại hai cái thiên ngoại người đối mặt huy kiếm chém tới lâm viên bà la môn vị nhưng bất động hắn một tay cầm t i ề n trượng một tay cầm tinh văn yên lặng t ụ kinh theo không nghe được tiếng tụng kinh từ hắn trong miệng tốt g r a từng cái lóng lánh kim quan g kinh văn chữ to ở bốn phía hiện lên những thứ này lóng lánh kim quan g kinh văn chữ to giống như từng cục gạch ngói một loại lũy thế đứng lên lũy thế thành một tòa kim quan g phật tháp phật tháp bay lên hướng lâm n g u y ê n chấn áp mà tới bà la môn đây là muốn đem lâm n g u y ê n chấn áp tại này phật tháp chính giữa phật tháp bay tới kim s ắ c bóng mở ở lâm n g u y ê n phía trên bao phủ giống như thế thái sơn áp đỉnh lâm viên không nói hai câu dơ kiếm chặt chém hắn muốn kiếm chém phật tháp tranh thúy tiếng kiếm reo vang lên hơn trượng ô ánh kiếm màu xanh hướng phật tháp chém tới Ẩm. năng lượng màu vàng nóng cùng năng lượng màu xanh đụng vào nhau sau mùa khắc t i ế n quang cùng phật tháp đồng thời nổ lên lâm viên lảo đảo lui về phía sau ba năm bước mà bà la môn nhưng là trực tiếp bay rớt ra ngoài cùng lúc đó ở bộ ngực hắn xuất hiện một đạo thâm có thể thấy cốt kiếm thương bước đầu giao phong lâm viên lần nữa chiếm thượng phong bổn chương hết chương năm trăm tám mươi bảy không cho đường sống chương năm trăm tám mươi bảy không cho đường sống hai nghìn hai mươi bốn k h ô n tháng hai năm hai một tác giả hầu môn bất thuyết một kiếm lại vừa là một kiếm vừa mới lâm viên một kiếm giết hắn đi sư đệ sát đế lợi bây giờ một kiếm ở bộ ở ngực hắn lâm ư u lại t bong bong. Viên, không không viên thực lực rất mạnh ngay cả là không có thanh đồng kiếm thanh đồng giáp hắn cũng phải so với bà la môn cùng sát đế lợi chính giữa bất kỳ một cái nào mạnh hơn cường thuộc về mạnh nhưng là hắn tuyệt đối không làm được một kiếm đấm phát chết luôn sát đế lợi một kiếm kích thương bà la môn nếu như không có thanh đồng giáp cùng thanh đồng kiếm lời nói lâm viên cùng sát đế lợi bà la môn chiến đấu sẽ là một c ủ a c á c chiến mà cũng không phải là giống bây giờ như thế phơi bày nghiền ép tư thế mặc dù lâm viên biết rõ trận đánh này mình có thể đánh xinh đẹp như vậy là thanh đồng giáp thanh đồng kiếm công lao nhưng là hắn không thể nói ra được càng lúc này lâm viên càng giả bộ bà la môn càng không thấy rõ hắn lai lịch hắn thì càng muốn giả bộ cao t h â m mặt chắc cứ như vậy bà la môn tâm lý suy nhược tâm tổn cố kỵ hắn mười phần sức chiến đấu có thể phát huy ra cái tám mươi chín thành cũng là không tệ rồi lâm viên kiếm chỉ bà la môn k i n h thường nói cái gì chó m á thiên mọi người muốn ta nhìn cũng không gì hơn cái này bị lâm viên như thế t r â m t r h ọ c bà la môn trong lòng không cam lòng nhưng là vừa mới giao thủ cũng để cho hắn hiểu được chính mình rất khó là lâm viên đối thủ bà la môn càng trong lòng là suy nhược càng là không thể lộ ra chính mình t r ộ n dạng hắn mạnh miệng nói bất quá ỷ vào nhân vương kiếm sắc bén mà thôi có gan ngươi đem nhân vương kiếm bông xuống chúng ta trở lại tỷ đấu thả ra trong tay nhân vương kiếm nghe nói như vậy lâm viên không khỏi k h ị t mũi coi thường cái này bà la môn đây là tu hành đem suy nghĩ sửa không có sao thật coi đây là ở lôi đài tỷ vo đây trên a cùng thực tế tiêu hao lâm viên số lớn năng lượng hắn sở dĩ cùng bà la môn m phế nhiều lời như vậy trên thực tế là đang kéo dài thời gian khôi phục năng lượng bây giờ trong cơ thể năng lượng khôi phục tương đối giờ phút này lâm viên muốn đối bà la môn m nói ta đợi trong cơ thể năng lượng khôi phục người đang chờ cái gì chờ từ sao đinh lăng liệt kiếm minh vang lên lần nữa sau một khắc nói đạo kiếm quang như mưa hướng bà la môn chém tới bà la môn biến sắc hắn sử dụng một mặt thất bảo linh lung ỗ dù lấy này bảo tán đem chính mình bảo vệ đối mặt lâm u y ê n tấn công bà la môn là chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả chút nào thực ra hắn trong lòng mình cũng rất rõ ràng chỉ là như vậy một mực ngăn cản sớm muộn cũng là một cái chết nhưng là trừ lần đó ra hắn cũng không có càng làm dễ pháp trước ngăn chở một cách này lại đổ đ ư ợ ra không thể không nói đại sư h i n h rốt cuộc chính là đại sư h i n h bà la môn thực lực còn mạnh hơn sát đế lợi nhiều lâm viên xúc lực một đòn kiếm khí như mưa lại toàn bộ bị này mặt thất bảo linh lung ô dù cho đỡ được đương nhiên này thất bảo linh lung ô dù m ặ t dù bên trên treo rất nhiều mã não bảo châu lưu ly đều bị đã bị đánh n g ư n i nát thất bảo linh lung ô dù m ặ t dù bên trên cũng bị kiếm khí chạm ra nói đạo kiếm vết lộ ra rách rách dưới dưới thật là lợi hại a tiểu t ử này thực lực quá mạnh chúng ta hôm nay được tránh mũi nhỏ rồi bà la môn trong lòng nghĩ như vậy đến bà la môn đối với mình thất bảo linh lung ô dù lực phòng ngự nhưng là thập phần tự tin nhưng chính là như vậy đỉnh đầu bạo tán cũng vẹn vẹn chặn lại lâm viên một đòn mà thôi nếu là lâm viên lại lập lại chiêu cũng một lần lần trước tấn công này m ặ thất t bảo linh lung ô dù cũng không chịu nổi bà la môn tại sao đối với chính mình thất bảo linh lung ô dù tự tin như vậy đây cái này thì phải nói lên thất bảo linh lung ô dù uy lực bốn người bọn họ được gọi là phật đà tứ đại đệ tử thực ra ở chuyện rất lâu trước kia bọn họ được gọi là phật đà ngũ đại đệ tử bà la môn nguyên bản cũng không phải đại sư minh mà là nhị sư minh bọn họ đại sư minh thừa dịp phật đà bế quan lúc trộm phật đà bất truyền bí pháp phản bội sư môn phật đà sau khi xuất quan tức giận liền để cho bốn người bọn họ đi đưa bọn họ đại sư huynh giết dọn dẹp môn hộ bốn người bọn họ liên thủ cùng bọn họ đại sư huynh đại chiến ba ngày ba đêm lúc này mới đem đại sư huynh chém chết giết tự mình đại sư huynh sau đó bà la môn thuận vị thừa kế tự nhiên thành đại sư huynh về phần này mặt thất bảo linh lung ô rủ này mặc dù là dùng bọn họ đại sư huynh ra người may mà thành mà ô rủ cốt chính là dùng bọn họ đại sư huynh xương người luyện chế mà thành treo ở bên ngoài những bảo trâu đó ngoại trừ bà la môn chính mình cất còn có bọn họ đại sư huynh con n g ư ơ i cùng với xá lợi tử lúc trước bọn họ nhưng là sư huynh đệ bốn người liên thủ mới đánh bại bọn họ đại sư huynh dùng bọn họ đại sư huynh luyện chế thất bảo linh lung ô dù há có thể không mạnh chính là bởi vì như vậy trước một mực không hoảng hốt bà la môn khi nhìn đến này thất bảo linh lung ô dù chỉ có thể chống đỡ được một kiếm thời điểm hắn là như vậy thật luôn cuống bà la môn chuẩn bị chạy nhưng là chạy trước biết được sẽ hai vị sư đệ một tiếng hai vị sư đệ mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy bà la môn hô to một tiếng hai vị này sư đệ chính ở vòng ngoài cùng bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lao đám người tác chiến hai người bọn họ tốt chạy nghe được bà la môn tiếng kêu sau đó hai mắt nhìn nhau một cái một tả một hữu tứ tán thoát đi bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão không trần c h ờ chút nào trực tiếp dẫn người đuổi theo nhưng mà bà la môn muốn chạy nhưng là không còn dễ dàng như vậy giờ phút này hắn ngay tại vòng chiến chính giữa bị lâm v i ê n kéo chặt lấy đến miệng con vịt há có thể cứ như vậy bay tiểu tử ngươi sẽ cùng ta dây dưa tiếp nhà ngươi người sẽ tuyệt tử rồi bà la môn từ đầu đến cuối thoát khỏi không hết lâm n g ê n rất là phiền não bà la môn giờ phút này cũng đón được ma vương ba tuần bọn họ nhất định là đi lâm n g ê n lão ra chiếm tiện nghi rồi dù sao bọn họ và lâm viên đánh nhau lâu như vậy theo lý thuyết ma vương ba tuần bọn họ đã sớm nhận ra được động tĩnh chạy tới chi viện nếu ma vương ba tuần đến bây giờ không có tới vậy khẳng định là đi trộm lâm viên nhà đ ổ i vị trí suy nghĩ nếu như bà la môn m là ba tuần lời nói hắn sẽ làm như vậy đại bản doanh chuyện lâm viên cũng rất gốc chuyện cho tới bây giờ lâm viên không thể nào trở về tiếp viện bây giờ đi về tiếp viện khởi không phải là bị bọn họ nắm mũi dẫn đi chiến đấu cũng chưa có người không chết nếu như đại bản doanh những nhị gia đình phong đó cao thủ chết cũng là bọn hắn bệnh bọn họ có thể chết hay không ta không biết rõ nhưng là hôm nay ngươi và ngươi s ư đệ khẳng định không sống được hơn nữa ngươi lại thế nào biết rõ ta cũng không có l i ề u sau đỏ tay lâm viên lạnh lùng nói bổn chương hết chương năm trăm tám mươi tám ngạnh cương phật đà chương năm trăm tám mươi tám ngạnh cương phật đà hai nghìn hai mươi bốn tháng hai năm hai một tác giả hầu n ô n bất tuyết lâm viên trong cơ thể năng lượng khôi phục không sai bị lắm vì vậy hắn cũng không muốn sẽ cùng bà la môn nói nhảm lâm viên giơ tay lên trung kiếm đây là chất phác không màu mẹ một kiếm ông ông ông một kiếm này đưa tới thiên địa cộng minh tựa hồ đây mới là nhân vương kiếm uy lực chân chính thiên địa nhân tam vị nhất thể nhân vương đó là người này thiên cư bên trên địa cư hạ người ở giữa một kiếm r ơ lên kiếm quang hạ xuống một kiếm này chất p h á c không mỏ mẻ lại hàm chứa thiên địa chi lực bà la môn n h ư ớ n g mày một cái tim đập l o ạ n từ nơi sâu xa hắn sinh lòng cảm ứng hắn biết rõ một kiếm này hắn sẽ chết chạy chạy không thoát trừ phi bà la môn có thể một hơi thở giữa biến mất ở trong thiên địa nếu không một kiếm này nhất định có thể chém đem hạng thượng nhân đầu chạy là khẳng định chạy không thoát bất quá chuyện cho tới bây giờ bà la môn còn có một chiều cuối cùng hắn một chiêu này đó chính là sư phụ cứu ta bà la môn ngửa mặt lên trời hô to bà la môn là phật đà tứ đại đệ tử đại sư minh cũng là bà la môn khí trọng nhất đệ tử bị phật đà coi là truyền nhân y bát truyền nhân y bát chỉ lát nữa là phải bị giết phật đà không thể không q u ả n a không biết sao năm đó phật đà thua ở nhân vương từng cùng nhân vương hưng thuận hứa hẹn và năm không dễ thân thân hàng lầm thiên địa gian hắn không qua được người không qua được vậy cũng chỉ có thể sử dụng bà bối chỉ thấy một quả thất phẩm kim liên phá vỡ hư không muốn e m bà la môn cho tiếp dẫn rời đi khi nhìn đến này đ o á thất phẩm kim liên thời điểm thanh đồng kiếm hình như là gặp được bạn cũ năm đó nhân vương cùng phật đà đại chiến thời điểm thanh đồng kiếm cùng kim liên liền đã giao thủ phật đà được xưng chính mình kim liên là phòng ngự mạnh nhất mà thanh đồng kiếm chính là vô địch cuộc chiến đấu kia nhân vương thắng tự nhiên cũng chính là thanh đồng kiếm thắng trận chiến ấy thời điểm này kim liên còn không phải thất phẩm mà là thập nhị phẩm bây giờ thiếu kia ngũ phẩm đó là bị thanh đồng kiếm chém thành bụi b ậ m nhiều năm không gặp gặp lại lần nữa cái này kêu là cự nhân gặp mặt đặc biệt đỏ con mắt thất phẩm kim liên tiếp đón được rồi bà la môn bà la môn ngồi xếp bằng ở thất phẩm kim liên chính giữa bị đem c h e trở liền muốn phá vỡ hư không rời đi nhưng mà tới đều tới há có thể để cho bọn họ cứ như vậy rời đi ẩm vô tận kiếm k h í tán phát ra mang theo thiên đ ị a chi lực hướng kim liên chém tới n à y một kiếm hạ xuống vốn là thất phẩm kim liên lại bị thanh đồng kiếm chém hai quả cánh sen bà la môn bị từ trong rung đi ra xuống hai quả cánh sen thất phẩm kim liên còn muốn lại đi tiếp dẫn bà la môn lúc này lâm viên trong tay thanh đồng kiếm lăng không tới đang cùng thất phẩm kim liên g i ằ n g co bà la môn mặc dù không có trực tiếp bị thanh đồng kiếm chém chúng nhưng là này mang theo thiên đ i ệ chi uy mạnh nhất một kiếm chém ở thất phẩm kim liên bên trên lâm viên thân cũng hình g đổi. Thừa như n yến hắn. vây m n quanh bà la môn m chăn trở xây dịch một quyển tiếp lấy một quyển nện ở bà la môn trên người bà la môn bởi vì đã là trọng thương lại bị lâm viên tiểu thế giới phóng ra ngoài thế giới chi lực chấn áp lại thân hình căn bản là không có lực phản kháng chút nào chỉ thấy bà la môn m giống như một cái bút bê vải như thế bị lâm n g u y ê n đánh khắp nơi bay loạn đại đạo trí giản phản phát quy chân giờ phút này lâm n g u y ê n quả đấm đó là có thế giới chi lực có thiên địa chi uy một quên này đập xuống bị thương không chỉ là bà la môn m thị t xương còn có linh hồn hắn từ ngực từ ngực từ ngực bà la môn m vô lực té xuống đất trong miệng ra bên ngoài trào máu tươi hắn cảm giác chính mình linh hồn đều đã bị lâm liên truy giải tán phía trên bầu trời một tôn cao đến trăm trượng kim phật hư ảnh hiền hóa không nghi ngờ chút nào đây chính là bốn đại tiên tiên sinh linh một trong p ậ t đà bị lời thề ràng buộc phật đà không cách nào thân lâm thiên địa gian vì vậy trên bầu trời hiển hóa chỉ là hắn một đạo hình chiếu không có chút nào năng lượng ba đậu nói trắng ra là n à y chính là một cái có thể nói sẽ động hình chiếu họa cho bản tôn cái mặt m ũ i tha hắn một lần trên bầu trời phật đà hư ảnh chậm rãi mở miệng lâm liên phụi phật đà hư ảnh nhấc mắt vung quyền muốn đập về phía bà la môn quả đấm ngừng lại chẳng lẽ lâm liên thật sự s ợ r ồ i phật đà muốn hạ bà la môn quả đ m n g không dĩ nhiên k h n g phải hắn là cảm thấy dùng quả đấm đập không đủ ác thanh đồng kiếm đang cùng thất phẩm kim liên rằng co tạm thời điểm không dùng được. lâm viên suy nghĩ một chút đem tự mình mũ bảo hiểm đem hai xuống sau đó vài ảnh một tiếng một con khôi đập vào bà la môn trên đầu người có cái dám mặt bài lâm viên khinh thường nói phật đà giữa hư không phật đà sắp tức điên rồi đó là năm đó nhân vương cũng chưa từng đối với hắn vô lễ như vậy quá giữa hư không phật đà hòa hoãn một tình cảm xuống thao túng hình chiếu nói người muốn cái gì bản tôn có thể cầm bảo vật đổi mạng hắn thiên địa chính giữa không có bảo vật thiên địa chính giữa không có bảo vật không nghi ngờ chút nào rất chân quý có thể nhìn ra phật đà rất coi trọng bà la môn lâm viên có thể mượn cái này tiền đặt cuộc chặt đẹp một lần phật đà cái này oan đại đầu nhưng là lâm viên cũng không muốn làm như vậy hắn mặc dù lâm viên mê tiền nhưng là một số thời khắc có một số việc không phải bảo vật có thể đuổi và anh lâm viên lại vừa là một con khôi đập vào bà la môn trên đầu lão thử cái gì cũng không cần liền muốn nuôi đ ổ đệ mệnh vừa nói lâm viên cũng sẽ không l ý tới phật đà mà là ngay trước phật đà hình chiếu mặt trực tiếp đem bà la môn cho tiêu hộ rồi và anh một con khôi nện ở bà la môn trên n ó lâm viên lẩm bẩm tới thế giới chúng ta và anh lại vừa là một con khôi lâm viên tiếp tục nhắc tới sát lao t ử người và n h liên tiếp mấy cái sau đó b à la môn đầu đã bị đập thành nát dưa hấu sau đó đồng thời linh hồn hắn cũng bị đập hồn phi phát tán được tốt r ấ t tiểu tử chỉ mong ngươi không nên rời khỏi trong thiên điệp nếu là rơi vào tay bản tôn bản tôn đồ nhi chịu khổ bị tội bản tôn muốn nghìn lần vạn lần đòi lại phật đà cắn răng nghiến lợi nói nghe bổ t á t còn có tam phần tức giận thúng chi là cao quý bốn đại tiên thiên sinh linh phật đà đây đối mặt phật đà uy hiếp lâm viên không yếu thế chút nào nói ngươi tốt nhất cầu nguyện ta không cách khai thiên đ i ệ ta nhược ly khai thiên địa chính là chạy giết các ngươi đi năm đó nhân vương giết các ngươi ta tới sát phật đà hình chiếu cười lạnh nói không biết gì tiểu bối khẩu khí thật là lớn nếu không phải năm đó ưng thuận đại đạo lời thề bản tôn bóp chết n g ư ơ i tựa như cùng bóp chết một con kiến lâm viên không yếu thế chút nào nói ngươi bóp chết ta giống như không nghĩ bóp chết một con kiến ta không biết rõ nhưng là ta bóp chết ngươi đồ đệ vẫn thật là cùng bóp chết con kiến như thế khoan hay đi ta để cho ngươi xem một chút ta là bóp chết như thế nào ngươi ngoài g i hai tên học trò bốn c h ư ơ n hết chương năm trăm tám mươi chín bốn đại ma vương chuẩn bị đánh ra t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín bốn đại ma vương chuẩn bị đánh ra hai không hai bốn không tháng hai năm hai hai tác giả hầu môn bất thuyết phật đà quả thật lợi hại không giả lâm viên cũng thừa nhận chính mình không phải phật đà đối thủ nhưng là ngại vì năm đó l ờ i thế phật đà không cách nào đích thân hạ xuống đến cái thế giới này như vậy hắn theo lâm viên chính là một tí tiên triệu kiếm còn muốn chém n à y triệu thần sao muốn lâm viên cho hắn một bộ mặt cũng không có cửa hôm nay lâm viên không chỉ muốn giết hắn đại đ ồ đ ệ còn muốn giết hắn ngoài ra hai tên học trò phật đà tứ đại đệ tử Hiên là dựa phật đà hình chiếu n cốt n ạ đồ đệ lạnh i ê n một tiếng nói hai phế vật kia sắt liền g rết đi lâm nguyên sổ nợ này ta ghi nhớ sớm muộn có cho ngươi nợ máu trả bằng máu thời điểm dứt tiếng nói phật đà hư ảnh chậm dại biến mất hắn đi nha phật đà không có sẽ xuất thủ hắn biết rõ gần đó là đang xuất thủ cũng bất quá là tự dứt lấy mà thôi đại đ ồ đệ bà la môn cứ như vậy ở trước mắt bị giết hắn cũng không cứu được còn lại hai tên học trò chỉ cần lâm liên không muốn để cho hắn cứu hắn cứu không đi đã như vậy cần gì phải lại xấu hổ mất mặt đây lần này cùng thế tôn giao dịch phật đà có thể nói là tiền mất tật mang a bốn tên học trò toàn quân tiêu diệt không nói chính mình thất phẩm kim liên còn lại bị thanh đồng kiếm chém hai quả cánh hoa biến thành ngũ phẩm kim liên rồi tóm lại nay sóng phật đà bệnh thiếu máu g i hư không phật đà trong đầu nghĩ lần này mình tốt thất n h ấ lúc này lưu canh giữ ở đại bản doanh là khổng tức đại minh vương cùng với mười mấy nhị giai đình phong cửng giả ngoài ra chính là nhóm lớn phổ thông cấp hai cửng giả mặc dù lâm viên mang đi nhân thủ cùng lưu thủ đại bản doanh nhân thủ thực lực tương cận nhưng mà khổng tước đại minh vương tình huống bên này cùng lâm viên bên kia lại không giống nhau lắm lâm viên bên kia là phật đà tứ đại đệ tử ở ngoài sáng lâm viên ở trong tối mà khổng tước đại minh vương bên này chính là khổng tước đại minh vương ở ngoài sáng bốn đại ma vương ở trong tối chủ yếu nhất là khổng tước đại minh vương thậm chí cũng không biết rõ bốn đại ma vương tồn tại hơn nữa bốn đại ma vương chính giữa còn có một cái quỷ kế đa đoan ma vương ba tuần lưu thủ đại bản doanh người cũng cho là lâm viên đang cùng thiên ngoại người giao thủ vì vậy v ư n g lỏng là không thể tránh được lúc này bốn đại ma vương đã tới đại bản doanh chỗ tối len lén quan sát đại bản doanh tình huống cái gì làm sao còn có cao thủ thế tôn tình báo không chính xác ma vương ba tuần khi nhìn đến khổng tức đại minh vương thời điểm không khỏi nhướng mày một cái ma vương ba tuần nói thế tôn tình báo không chính xác những lời này không đúng bởi vì thế tôn ép căn bản không hề cho bọn hắn cung cấp tình báo dự định hố hết địch nhân hố đồng minh để cho địch nhân cùng đồng minh lưỡng bại câu thương cứ như vậy hắn thế tôn không phải duy ngã độc tôn rồi không là cao thủ hay lại là nữ bi xem một chút liền biết rồi ma vương ba tuần khi nhìn đến khổng tức đại minh vương trong nháy mắt hắn liền phát giác đây là một cái cao thủ thậm chí ở khổng tức trên người đại minh vương ma vương ba tuần cảm nhận được tử vong n g uy hiếp hắn biết rõ một chục một đan đả độc đấu lời nói hắn không phải khổng tức đại minh vương đối thủ lão nhị nhân đà la tự nhiên cũng phát giác khổng tức đại minh vương là cao thủ bất quá nhân đà la ngược lại là xem thường nói coi như đan đả độc đấu chúng ta không phải đối thủ của hắn cũng đừng quên chúng ta nhưng là bốn người đây song quyền nan địch tứ thủ tuất hổ không ngăn được bầy sói bốn đánh một chúng ta còn có thể đừng sợ hắn Ma vương ba vương tuần gật để ầ u quá một mà tệ, ta bất chút thôi. t cái, ngược cũng chúng coi cũng có phức chỉ có nói, lời lại người người lợi hại phiền này không bốn này như hơn nữa, Vẹn vẹn, là h ở, cho o i là p i ề n t á giáp, i tiêu i Dù sao, tiêu nhân vương giáp, nhân vương k ế ma luôn không khả năng xuất không năng hiện khả cho ở đây. Để m vương ba tuần bọn họ kiên kỵ thực ra không phải lâm nguyên khổng tước đại minh vương như vậy cao thủ lâm nguyên khổng tước đại minh vương coi như lợi hại hơn nữa cũng là nhị giai đình phong bọn họ cũng là nhị giai đình phong bốn người bọn họ liên thủ không e ngại bất kỳ cùng cảnh giới c ờ giả coi như là vừa mới đang dình coi lâm n g uyên cùng phật đà tứ đại đệ t ử lúc chiến đấu chân chính để cho bọn họ k i ê n kỵ không phải lâm n g uyên mà là trên người lâm n g uyên nhân vương giáp nhân vương kiếm nhân vương giáp nhân vương kiếm chỉ có một bộ xuất hiện ở trên người lâm n g uyên cựu không khả năng lại xuất hiện ở nơi này đại ca đừng chậm trễ thời gian nói mau đánh như thế nào chứ bà la m m ô n mấy cái thùng cơm nếu như không chịu nổi bao lâu để cho cầm có nhân vương giáp nhân vương kiếm tiểu t ử kia vòng trở lại chúng ta có thể có phiên t h i ta ma vương quát ướt nô nói không đợi ma vương ba tuần mở miệng nhân đà la liền nói còn có thể đánh như thế nào bốn người chúng ta đồng loạt ra tay trực tiếp hành đẩy ra ngoài nhân đả là sau khi nói xong nhưng là không có ai phản ứng đến hắn còn lại hai vị ánh mắt của ma vương hay lại là tụ tập ở ma vương trên người ba tuần rất rõ ràng mạng phu lời nói là không có người nghe ma vương ba tuần hơi làm suy nghĩ sau đó phân phó nói lão nhị l ã o t ứ hai người các ngươi xuất thủ trước kéo mạnh nhất cái kia sau đó ta thừa dịp của bọn hắn b u ô n g lòng đáng lúc trước đem những người khác giết sạch ma vương ba tuần ở tâm lý đánh giá một chút khổng tức đại minh vương sức chiến đấu hắn cảm thấy một chục một bọn họ không phải khổng tức đại minh vương đối thủ hai đánh một lời nói hẳn là chắc thắng cho dù thắng không được kéo cũng là không thành vấn đề chờ đến lao nhị lao tứ cùng khổng tức đại minh vương chiến đến lúc này thời điểm hắn và lao tam đồng loạt ra tay trước đ ê m còn dư lại người giết sạch sau đó bốn đại ma vương đồng thời vây công khổng tức đại minh vương nhất định phải để cho khổng tức đại minh vương hữu tử vô sinh ma vương ba tuần cái này kế hoạch chiến đấu rất không tồi hơn nữa bọn họ lại vừa là đánh lén có chuẩn bị đánh vô bị rất dễ dàng đưa đến kỷ hiệu nhân đà la là một cái chiến đấu cuồng nghe được ma vương ba tuần để cho hắn đi đối phó mạnh nhất khổng tức đại minh vương nhất thời giống như hít h u ố c lắc、được. ngược lại ta muốn nhìn một chút người kia mạnh như thế nào nhân đà la nhau nhau muốn thử bốn ma vương lỗ thác la tự nhiên cũng không có ý kiến bọn họ bốn đại ma vương thân như huynh đệ ma vương ba tuần đó là hắn đại ca đại ca ha có thể hám hại hắn môn phân phối hết nhiệm vụ sau đó ma vương ba tuần nói với nhân đà la lần hành động này nên sớm không nên chậm trễ hai người các người động thủ đi phân phó xong nhân đà la cùng lỗ thác la chuẩn bị động thủ sau đó ma vương ba tuần cùng quát ướt nô là tiếp tục yêu tìm cơ hội bốn chương hết chương năm trăm chín mươi ma vương ba tuần tính toán đại bản doanh bị phá chương năm trăm chín mươi ma vương ba tuần tính toán đại bản doanh bị phá hai nghìn hai bốn không tháng hai năm hai hai tác giả hầu ngôn bất t u y ế t trước có lâm n g u y ê n đánh lén phật đà tứ đại đệ tử lại là ma vương ba tuần đánh lén khổng tức đại minh vương ma vương ba tuần át chủ bài chính là một cái mới học dùng liền không thể không nói ma vương ba tuần năng lực học tập rất mạnh a h ắ n quá muốn tiến bộ nhân đà la cùng lỗ thác la phân ngồi k h o ả n g đó đi vòng qua khổng tức đại minh vương hai bên đợi đến hai người vào vị trí sau đó ma vương ba tuần thanh âm ở bọn họ trong đầu vang lên động thủ ma vương ba tuần ra lệnh một tiếng nhân đà la cùng lỗ thác la đồng thời xuất thủ khổng tước đại minh vương hai bên một tả một hữu tối sầm một đỏ hai thanh bảo kiếm phá vỡ hư không hướng hắn đâm tới thấy một màn như vậy khổng tước đại minh vương không khỏi nhuốm ư mày một cái gần như cùng lúc đó khổng tước đại minh vương ngũ sắc thần quang cả một cái khổng tước đại minh vương kiếm tàu thiên phong hắn lại đem chính mình quét đến ngũ sắc thần quang không gian chính giữa không thể không nói khổng tước đại minh vương chiến đấu thiên phú quả thật cao tối sầm một đỏ hai thanh bảo kiếm là đồng thời đến khổng tước đại minh vương ngũ sắc thần quang trị có thể quét hướng một cái phương hướng bất kể hắn dùng ngũ sắc thần quang quét vậy một trôi bảo dưới tình huống này d u n g ngũ sắc thần quan quét chính mình cựu la lựa chọn tốt nhất ở loại nguy cơ này thời khắc trong n g a y mắt khổng tước đại minh vương liền làm ra nhất lựa chọn chính xác khổng tước đại minh vương đột nhiên biến mất tối sầm một đỏ hai thanh bảo kiếm do xoay sở không kịp lại đụng vào nhau ẩm hai thanh bảo kiếm đụng nhau dâng trào năng lượng đánh vào nhau ngược lại thì khiến cho kiếm nhân đà la cùng lỗ thác la cho dung đi ra đánh lén không có hiệu quả không nói tự mình nhận nút thủ đoạn cũng mất hiệu lực nhân đà la cùng lỗ thác la ngược lại thì từ tắt đèn chuyển cảnh sáng tỏ mẹ hai cái ngây ngô bức ẩn nặc thân hình ma vương ba tuần thấy một m không nhịn được mắng một tiếng nhân đà la cùng lỗ thác la thực lực không cần nhiều lời là ma tôn giới quyền bốn đại ma vương đó là số một số hai cường giả nhưng là hai người bọn họ chỉ số a iq u y là thật có chút một lời khó nói hết ta né tránh nhân đà la cùng lỗ thác la đánh lén sau đó ngũ sắc thần quang h i ể n hóa khổng tước đại minh vương xuất hiện ở tại chỗ thiên ngoại người chẳng nhẽ lâm viên thua hay lại là lần này xuất hiện thiên ngoại người so với chúng ta tưởng tượng phải nhiều khổng tước đại minh vương ở trong lòng như thế tự định giá trong lúc nhất thời khổng tước đại minh vương cũng nghĩ không ra câu trả lời các ngươi là người nào khổng tước đại minh vương c a o mày hỏi muốn tìm một chút hai cái này t i ê n ngoại người khẩu phong trước trận chiến báo hảo đây cũng tính là thông lệ nhân đ ả la không chút suy nghĩ há m ồ m liền ra chúng ta là bốn người thợ mở ngu ngốc có phải hay không là nhân đ ả la lời còn chưa nói hết ma vương ba tuần âm thanh tiếng mắng ngay tại hắn trong đầu vang lên nhiều năm như vậy sớm chiều sống chung nhân đ ả la một nhích m ú đ ít ma vương ba tuần liền biết rõ hắn muốn phong cái gì phân ở khổng tước đại minh vương hỏi ra các ngươi là người nào thời điểm ma vương ba tuần liền biết rõ nhân đà la nhất định sẽ trả lời chúng ta là bốn đại ma vương nếu như nói cho khổng tức đại minh vương bọn họ là bốn đại ma vương lời nói không phải là tương đương với nói cho nhân d â già trong tối còn cất giấu hai đó sao nhân đà la thuộc về là cái loại này miệng ở trước mặt nói suy nghĩ ở phía sau đuổi theo cái loại này bị ma vương ba tuần mắng một cái như vậy nhân đà la bữa thời điểm liền kịp phản ứng hắn trong đầu nghĩ đúng vậy không thể nói bốn đại ma vương nói không phải đem ba tuần bọn họ bại lộ sao chúng ta là là là là nhân đà là cùng lỗ t h á t la nhân đà là cố làm cả l ă m người thật đúng là đừng nói nay kẻ ngu cũng có vài phần nhanh c í thời khắc mấu chốt này hắn làm bộ c ả lâm vẫn thật là để cho hắn cho viên trở về bốn cùng là này cũng không tốt phấn a vì vậy khổng tước đại minh vương cũng không có nghĩ đến trong tối còn cất giấu hai cái thiên n g o ạ i người nói nhảm gì đó cầm mệnh lệnh một bên lỗ thác la là dơ kiếm chém liền lỗ thác la trong đầu nghĩ nhị ca a ngươi liền nhiều hơn nói chuyện nói nhiều lỗi nhiều nói ít thiếu sai không nói cũng sẽ không sai nói nhiều như vậy làm gì trực tiếp chém thì phải nhân đà l à cùng lỗ thác la tả hữu g i á c công hướng khổng tước đại minh vương công tới cho dù lâm viên cái này có nhân vương giáp nhân vương kiếm cũng là trước là về phần phổ thông cấp hai cao thủ bọn họ gia nhập chiến trường cũng là thiên phiền không thể làm gì khác hơn là quy giúp vào một chỗ phòng ngự có quan tự tại bồ t á t những thứ này nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ gia nhập tình hình chiến đấu thay đổi nhân đ ã la cùng lỗ thác la chính là rơi vào hạ phong thấy một màn như vậy ma vương ba tuần lúc này phân phó nói quát ư ớt nô người bên trên kéo đám kia nhị giai đ ỉ n h phong cường giả quát ư ớt nô gật đầu một cái lập tức từ chỗ tối rết ra cũng đã gia nhập chiến trường có quát ư ớt nô gia nhập chiến cuộc lâm vào g i ả n g co chỗ tối ma vương ba tuần còn nút trong bóng tối hắn chân chính mục tiêu là đám kia có đầu rút cổ phòng ngự phổ thông cấp hai cao thủ ma vương ba tuần là nhị giai đ ỉ n h phong trong cường giả nhất lưu nếu là hắn tới rết đám này phổ thông cấp hai đó chính là lan vào đảng dê rắt rắt rết lung tung ma vương ba tuần rất cẩn thận hắn bi rồi rất lâu vẫn không có xuất thủ giờ phút này chiến cuộc đã tiến vào ác liệt mức độ nhân đà la lỗ thác la hai người các ngươi vừa đánh vừa rút lui đem vòng chiến ra bên ngoài luôn quát đức nô người treo ở phía sau đợi sẽ có người hồi viên ngươi muốn cản bọn họ lại ma vương ba tuần cho còn lại ba vị ma vương truyền âm chỉ huy chiến cuộc được Tốt. Tốt. còn lại ba vị ma vương dối dít đáp ứng rất nhanh nhân đà la cùng lỗ thác la liền theo chiếu ma vương ba tuần mệnh lệnh đem chiến cuộc kéo ra khỏi thật xa khoảng cách này ma vương ba tuần nhảy ra sắt những thứ này phổ thông cấp hai cường giả khổng tước đại minh vương bọn họ căn bản không kịp h ồ i viên cho dù h ồ i viên cũng sẽ bị treo ở cuối cùng quát ướt nâu ngăn trở thấy chính mình mục đích đã đặt thành ma vương ba tuần hô thầm một tiếng nhưng vào lúc này ông một tiếng súng vang thao thiên sát khí giải khai hư không một thanh đen nhánh t r ư ờ n g thương đột nhiên xuất hiện trường thương này một thương song s á t trực tiếp xuyên thấu hai cái cấp hai cường giả lồng ngực ma vương ba tuần xuất hiện trường thương trong tay của hắn dung một cái hai cái này cấp hai cường giả nhất thời tan cành mấy khói ngươi dám thấy một màn như vậy khổng tước đại minh vương phát ra gầm lên giận dữ khổng tước đại minh vương tuyệt đối không ngờ rằng cũng đánh đến nước này rồi lại còn có một cái thiên ngoại người không có xuất thủ lần này xong rồi thiên ngoại này người tiến vào bọn họ đại bản doanh thì đồng nghĩa với là dê vào miệng cọc nhưng mà khổng tước đại minh vương bị nhân đà l à cùng lỗ thác la kéo chặt lấy căn bản không phân thân nổi quan tự tại b ố tát định dẫn người r ế t về tiếp viện cũng bị treo ở phía sau quát ướt nâu ngăn cản rồi đi ra ngoài không thể không nói ma vương ba tuần tính toán rất lợi hại bây giờ thế cục đều tại hắn nằm trong dự liệu Bồn trương tường hiệ Kiệt, kiệt ta t ma vương ba tuần tính toán vô s o n g hôm nay liền muốn đem bọn ngươi những con kiến hôi này toàn bộ chém chết ma vương ba tuần ngông cùng cười to nói thấy ma vương ba tuần cái này cần ý bộ dáng khổng t ư ớ c đại minh vương hận không được đem rút gân l ộ t ra nhưng không thể làm gì ma vương ba tuần hung tàn cực kỳ trường thương trong tay của hắn không ngừng chém ra giống như d a o long xuất hải hắn t r ư ờ n g thương mỗi một lần điểm ra liền có một tên cấp hai cường giả bạo thể mà chết hồn phi yên d i ệ t ma vương ba tuần thực lực ở bốn đại ma vương chính giữa mạnh nhất gần đó là cùng khổng tức đại minh vương so sánh cũng chỉ là hơn một chút hắn đối với mấy cái này phổ thông cấp hai cường giả xuất thủ đó chính là xuống làm đà k í c h một người một thương không có chút nào lo lắng thấy một màn như vậy k h ô n g tước đại minh vương một cái hàm răng cắn h i bảy a này lâm viên để cho hắn lưu thủ trong nhà kết quả đại bản doanh bị người đào n á t bét hắn như thế nào cho lâm viên giao p h ò a đây nếu là lưỡng quân giao chiến lời nói đó chính là bị người đánh cắp doanh đ o ạ t chạy rồi trong chớp mắt công phu liền chừng mười mấy cấp hai cường giả chết ở ma vương ba tuần rưới súng tất cả mọi người đều ở cuốn quýt tranh né lúc kim sĩ đại bằng lôi kéo thương thân thể đứng dậy kim sĩ đại bằng bị sát đế lợi đánh lén trốn thoát mặc dù k h ô n g tước đại minh vương giúp hắn chữa thương sau đó tốt không sai biệt lắm nhưng là kim sĩ đại bằng cũng là lao kẻ xui xẻo rồi sau đó lại bị sát đế lợi bọn họ dùng nhân quả loại pháp bảo liền c h â m hai châm nay hai châm đi xuống để cho vốn là thương thế tốt không sai biệt lắm kim sĩ đại bằng lại một lần nữa bị thương nặng dưới tình huống này kim sĩ đại bằng cũng chỉ có thể ở lại đại bản doanh chữa thương đồng thời bị lưu lại còn có hắc hùng tinh cái này không vừa mới quát ước nô dết ra thời điểm hắc hùng tinh làm nhị giai đình phong cao thủ cũng gia nhập vây công quát ước nô đội ngũ ngũ có thể đối mặt ma vương ba tuần nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ cũng chỉ còn lại có bị thương kim sĩ đại bằng mặc dù kim sĩ đại bằng bị thương nhưng là hắn giàu gì cũng là nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ phổ thông cấp hai đối mặt ma vương ba tuần thời điểm chỉ có thể bị một đòn đấm phát chết luôn bây giờ có thể hơi ngăn trở ma vương ba tuần cũng chỉ có thể là kim sĩ đại bằng cái này nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ những người còn lại đều tại tứ tán chạy trốn duy chỉ có kim sĩ đại bằng hắn không những không chạy ngược lại là chủ động hướng ma vương ba tuần lên đón chạy mau a còn nớ ra làm gì bên cạnh một người kéo kim sĩ đại bằng liền phải dẫn hắn đồng thời chạy trốn Kim sĩ đại sĩ b ằ ngươi một cái bỏ chính là cái kia từ sát đế lợi trong tay chạy trông chứ có thể để cho sát đế lợi thất thủ ngươi ngược lại cũng đoán có chút bản lĩnh ma vương ba tuần tán dương đối mặt ma vương ba tuần kim sĩ đại bằng cũng là không chút nào hoàng hắn chậm rãi mở miệng nói cái kia đầu chọc giết không được ngươi cũng không giết được nghe được lời này ma vương ba tuần cười ta có thể so với sát đế lợi tên phế vật kia mạnh hơn rất nhiều đây ma tôn giới quyền bốn đại ma vương cùng phật đà ngồi xuống tứ đại đệ tử có thể nói là phân biệt rõ ràng ma vương ba tuần cùng bà la môn đều là đẳng cấp cao nhất luận thực lực bà la môn mới có thể cùng ma vương ba tuần so sánh sát đế lợi nhưng là muốn kém hơn một chút ma vương ba tuần là bốn đại ma vương chính giữa duy nhất một có suy nghĩ hắn tự nhiên biết rõ kim sĩ đại bằng đây là muốn cho những người khác tranh thủ chạy trốn thời gian cho nên hắn cũng không v i t mực thấy kim sĩ đại bằng chắn trước mặt mình hắn không nói hai câu trực tiếp liền giơ lên chính mình trưởng thương nếu kim sĩ đại bằng dám ngăn cản hắn như vậy trước hết s á t kim sĩ đại bằng kim sĩ đại bằng chính là thời kỳ toàn thịnh cũng có thể là ma vương ba tuần đối thủ huống chi bây giờ hắn là trọng thương thân thể rồi nhưng mà biết do không địch lại kim sĩ đại bằng lại không thể lui thấy ma vương ba tuần chậm rãi giơ súng kim sĩ đại bằng cũng không đếm xỉa đến mẹ thật làm cha là trái hồng mềm đúng không thiên ngoại tới tay sai lao tử cùng các người liều mạng g ầ m lên giận dữ vang vọng đất trời gian chỉ thấy thiên đ i ệ chính giữa một đạo đạo pháp tác lực phát ra cộng minh nào đó kim sĩ đại bằng n g bởi vì khổng tước đại minh vương biết rõ kim sĩ đại bằng muốn làm gì tế nói kim sĩ đại bằng đây là muốn tế nói thiêu đốt chính mình thị xương linh hồn đưa tới thiên địa đại đạo cộng hưởng tới đánh giá bản thân một cách mạnh nhất lúc trước vô năng thắng cùng thế tôn phân thân đánh một trận bị buộc tế nói trực tiếp đánh không có một phần ba thập vạn đại sơn bất quá giờ phút này kim sĩ đại bằng tế nói cùng vô năng thắng ban đầu còn không giống nhau lúc trước vô năng thắng tế nói đó là vò đã mẹ lại sức liền muốn kéo thập vạn đại sơn chung theo mà kim sĩ đại bằng tế nói hắn chỉ muốn kéo ma vương ba tuần chung theo vô năng thắng tế nói phương thức là đem năng lượng khuyết t á n ra ảnh hưởng càng lớn càng tốt mà kim sĩ đại bằng tế nói phương thức chính là đem năng lượng nội liễm ngưng tụ tận lực đem thật sự có năng lượng tụ tập trung một chỗ đem ma vương ba tuần chém chết kim sĩ đại bằng nắm giữ pháp tắc là kim chi pháp tắc đây là sát phạt lực mạnh nhất pháp tắc Mà mình một mạnh hắn, thiêu đốt chính mình hết thảy, kích mạnh nhất, ngưng ngay đốt tụ cả ra lúc à ma mạnh ba nữa, vương hơn tuần cũng không tuyệt chịu. dễ l này lan g không đứng ở trong thiên địa kim si đại bằng bóng dáng của hắn đã bắt đầu biến mất hóa thành hư vô cuối cùng biến mất là kim si đại bằng cặp kia vô cùng kiên định đ ô i mắt theo kim si đại bằng biến mất hắn một k í c h mạnh nhất cũng đã xúc thế đ ạ i phát rồi c u ầ n c u ộ n trong thiên địa từng đạo kim chi p h á p tắc vô cùng lưu thông máu những thứ này kim chi p h á p tắc huyền hóa ra thế gian mọi thứ binh khí đau thương kiếm kích phủ việt câu xoa tính bằng đơn vị hàng nghìn lấy kim chi phát tắc hiện hóa ra binh khí dày đặc trải rộng toàn bộ không trung mà những thứ này binh khí tản ra h uy áp khổng lồ đều tại nhằm vào ma vương ba tuần một người mẹ đều là kẻ điên ma vương ba tuần tức giận mắng một tiếng kim sĩ đại bằng tề nói đây là ma vương ba tuần vạn vạn không nghĩ tới đường đường nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ nơi nào có không nói hai câu trực tiếp liền tề nói nào ngờ đây đối với kim sĩ đại bằng mà nói chính là lựa chọn tốt nhất kim sĩ đại bằng là người trong nhà biết được chuyện nhà mình trước sau bị sát đế lợi đ á n h lén nhân quả loại pháp bảo an toàn thương thế hắn quá nặng bây giờ mặc dù kim sĩ đại bằng là nhị giai đình phong cao thủ nhưng là lại không phát huy ra quá lớn thực lực h á n duy vừa nghĩ tới có thể ngăn trở ma vương ba tuần biện pháp chính là tế nói loại này ngươi chết ta sống trong chiến đấu tóm lại được có người hy sinh không người chủ động hy sinh kết quả cuối cùng chính là mọi người cùng nhau chết vô ích Buồn Bất Bằng Huyết huyết Huyết Thuyết. Hồ chương chương chiến, thương vong thảm trọng. Chương 592, huyết chiến, thương vong thảm trọng. chiến, thương vong trọng Nôn này, Kim Sĩ Đại Bằng lựa chọn hy sinh chính mình, là những người tranh tác lúc khác hết, thảm thảm thảm hy thủ giả, 592. 592, 2022-2023 Kim Đại Vào là lựa Sĩ thấy một màn như vậy ma vương ba tuần cũng có chút tê cả ra đầu hắn coi như mạnh hơn nữa nói cho cùng cũng hay lại là nhị giai đình phong nếu là nhị giai đình phong như vậy tự không khả năng không nhìn một vị cùng cảnh giới cầm giả k hiến t ê chính mình một k í c h tối hậu tình huống như vậy hạ ma vương ba tuần cũng chỉ có thể giơ súng đón đỡ s ơ n hô hải khiếu một dạng do kim chi pháp tác huyện hóa ra binh khí hoàn toàn đem ma vương ba tuần b ả o phủ làm làm làm ma vương ba tuần giơ súng không ngừng huy kích cùng những thứ kia do kim chi pháp tác huyện hóa ra binh khí đụng vào nhau một cây trưởng thương ma vương ba tuần là sự hổ hổ sinh phong không lọt cả giọt nước mới đầu ma vương ba tuần còn có thể kiên trì tiếp phàm la đến gần hắn trong vòng ba thước công kích đều bị hắn từng c á i chặn không biết sao t r u n g quanh kim chi pháp tắc huyện hóa ra binh khí p h ả n phất vô cùng vô tận như thế ma vương ba tuần cảm thấy chính mình rõ ràng đã đánh nát đến không hết do kim chi pháp tắc huyện hóa ra binh khí nhưng là t r u n g quanh những kim chi pháp tắc đó huyện hóa ra binh khí n h ư c ũ không thấy ít đi theo thời gian đưa đ ẩ y ma vương ba tuần khí lực dần dần chống đỡ hết nổi khí lực chống đỡ hết nổi hắn phòng ngự cũng xuất hiện chỗ sơ hở trên người hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một ít vết thương nhưng là lúc này ma vương ba tuần cũng không để ý nhiều như vậy hắn chỉ có thể chết lặng dơ súng ngăn cản chung quanh những thứ kia do kim chi p h á p tắc huyện hóa ra binh khí kẻ điên kẻ điên thật thờ mờ là cái kẻ điên ma vương ba tuần hùng hùng h ổ h ổ nói chỉ lát nữa là phải lật thuyền trong m ương ma vương ba tuần há có thể không tức nhưng mà theo thời gian đưa đẩy trong thiên địa kim chi p h á p tắc dần dần lắng xuống theo trong thiên địa kim chi p h á p tắc dẹp loạn những thứ kia do kim chi p h á p tắc ngưng tụ ra binh khí cũng chậm chạp biến mất kim sĩ đại bằng hiến tế chính mình lực lượng cũng chỉ có thể duy trì đến bây giờ do kim chi pháp tắc ngưng tụ ra binh khí đại dương biến mất lộ ra bị dìm ngập trong đó ma vương ba tuần lúc này ma vương ba tuần lăn lộn thân máu thịt bé bét tựa như cùng ở núi đao chính giữa lăn một vòng như thế hắn dùng trường thương xử chạm đất mặt chống đỡ thân thể mình không để cho mình ngã xuống cả người trên dưới khí tức dối loạn nhìn ra hắn không chỉ có riêng là trên thân thể ngoại thương ngay cả linh hồn cũng bị thương không nhẹ kim sĩ đại bằng hiến tế chính mình cũng vẹn vẹn chỉ là để cho ma vương ba tuần trọng thương mà thôi chẳng nhẽ đây chính là trên thực lực trên lệnh gà tận mắt thấy kim sĩ đại bằng tế ngược lại sau đó khổng tước đại minh vương ở dưới sự t ngũ sắc thần quang phun trào khổng tước đại minh vương tiến vào nào đó huyền diệu khó giải thích di trí chiến đấu chính giữa ngũ sắc thần quang hóa thành năm màu gió bão hướng nhân đà la cùng lỗ thác la c u ố n tới nhân đà la cùng lỗ thác la một cái không rõ lắm bị ngũ sắc thần quang hóa thành năm màu gió bão cuốn trong đó thừa dịp ngũ sắc thần quang vây khốn nhân đà la cùng lỗ thác la không đ ư ờ n g khổng tước đại minh vương bước ra một bước hướng ma vương ba tuần đánh tới thiên ngoại tạc tử ta cho n g ư y i n ợ máu trả bằng máu khổng tước đại minh vương tức giận mỗi trời khổng tước mặc dù đại minh vương cùng kim sĩ đại bằng không hợp nhau nhưng là ở kim s hắn là một tên h ắ n tử khổng tước đại minh vương vốn là so với ma vương ba tuần mạnh bây giờ lại vừa là l ử a dẫn ngốc trời nhìn lại ma vương ba tuần hắn bị kim sĩ、si、đại bằng tế đến trọng thương mười phần bản lĩnh có thể phát huy năm phần mười cũng, cũng là không tệ rồi đối mặt khổng tước đại minh vương ô m hận tấn công ma vương ba tuần bị đánh liên tục bại lui không có sức đánh trả chút nào ma vương ba tuần vốn là máu thịt be bét trên thân thể thỉnh thoảng nổ lên một đoàn đoàn viết vụ hắn biết rõ lại đánh như vậy đi xuống không cho phép mình thật muốn cùng khổng tước đại minh vương đền m ặ rồi bất quá hắn chính là ma vương ba tuần quỷ kế đa đoan ma vương ba tuần ma vương ba tuần đ ả o trong mắt một vòng nhất thời có chủ ý ta đưa hắn dẫn tới giữa hư không mời ma tôn ra tay giết hắn ba người các ngươi đem còn dư lại người toàn bộ sát quang không chừa một n g ố n g ma vương ba tuần cho còn lại ba vị ma vương truyền âm sau đó phá vỡ hư không vốn người liền c h u i vào khổng tước đại minh vương đối ma vương ba tuần là sát tâm đã định hắn không chút suy nghĩ cũng đi theo tiến vào giữa hư không khổng tước đại minh vương vừa ư ơ n g v đi kia ngũ sắc thần quan g hóa thành năm màu gió bão không người duy trì sau đó hiệu lực giảm đi bị giam ở trong đó lỗ thác la cùng nhân đà la cũng giết đi ra đại ca bị thương nặng ta sợ đại ca gặp nguy hiểm Ta đi giúp đại ca, hai đi đại giúp người chúng ta tính toán rồi rời đi trong thiên địa giữa hư không là chúng ta sân nhà ngu xuẩn hôm nay giúp người chắc chắn phải chết ma vương ba tuần ngông cùng cười to nói nhưng mà khổng tước đại minh vương nhưng chỉ là nhàn nhạt, nhạt vừa nói nói ta muốn giết n g ư ơ i ai tới cũng c không Ma vương ư ờ i ba tuần vẫn còn ở đại ý chỉ thấy một thanh ngũ sắc thần kiếm xuyên thủng độ ngược hắn theo ngũ sắc quan mang tràn vào ma vương ba tuần thân thể cũng theo đó hóa thành hư vô một kiếm này trí mạng một kiếm giải quyết hết ma vương ba tuần ma vương ba tuần hai mắt trợt tròn, tròn nụ cười hài lòng không tưởng tượng nổi ma vương ba tuần vốn tưởng rằng trở lại giữa hư không coi như là trở lại chính mình sân nhà đến chính mình sân nhà hắn tự nhiên liền hơi có một ít buông lỏng chính là chỗ này hơi buông lỏng muốn tính mạng hắn một bên khác nhân đà la vừa mới lao ra hư không liền thấy ma vương ba tuần chết ở khổng tức đại minh vương trong tay đại ca nhân đà la phát ra một tiếng bi thương vẫn nộ giống rồi sau đó hướng khổng tức đại minh vương đánh tới ngươi còn đại ca của ta m ệ n h tới nhân đà la tới giết khổng tức đại minh vương kia khởi không phải thì đồng nghĩa với tự tìm chết ma vương ba tuần còn không phải khổng tức đại minh vương đối thủ húng chi hắn nhân đà la rồi kim sĩ đại bằng chết ở ma vương ba tuần trong tay ma vương ba tuần chết ở khổng tức đại minh vương trong tay lúc này khổng tức đại minh vương cùng nhân đà la đều là tràn đầy l ử a giận đáng tiếc nhân đà la hoàn toàn không phải khổng tức đại minh vương đối thủ đ à n đà độc đấu dưới tình huống giao thủ trừng trăm cái hiệp sau đó nhân đà la cũng đã là vết thương khắp cả người máu tươi văng tung tóe cả người trên giới đều là nhìn thấy giật mình vết thương nhưng mà ngay tại khổng tức đại minh vương chuẩn bị kết quả nhân đà la thời điểm một cổ uy áp khổng lồ xuất hiện khổng tức đại minh vương không có lực phản kháng chút nào bị đánh bay ra ngoài bùn trước hết chương năm trăm chín mươi ba ma tôn xuất thủ khổng tức đại minh vương sinh t Trước 593, Ma Tôn xuất thủ,、khổng、tước đại minh vương sinh tử tháng tắc bất thuyết. Một một tước Vương Vương chỉ cú Ma Minh năm Minh dọa nôn khổng sinh đòn, vẹn vẹn chỉ một cú đánh. Khổng hầu giả, Đại đe Đại lần i ngoài. nội Đại Minh giác nhiên sinh. ề n đánh bay ra ngoài. Lúc này, khổng tước nội tâm của đại minh Vương, nảy bị bay ra của Lúc lực l tước cổ cảm tâm một tự vô trước khổng tước trong lòng đại minh vương sinh ra loại cảm giác này thời điểm vẫn bị t i ê a áo gai l á o giả lấy bùn chén ngăn lại thời điểm đang bị đánh bay trong nháy mắt khổng tước đại minh vương tựa như nói đã biết rõ chính mình kết quả giữa hư không một cái đính tiên lập địa thật lớn thân ảnh màu đen xuất hiện khổng tước đại minh vương ngẩng đầu hướng trong hư không xuất hiện hắc ảnh nhìn không thấy rõ hắn mặt mũi không thể coi khổng tước đại minh vương không cách nào thấy rõ hắn bộ dáng bất quá vẹn vẹn là trên người hắn tản mát ra huy áp liền để cho khổng tước đại minh vương toát ra mồ hôi lạnh người này so với hắn lần trước gặp phải áo gai láo giả mạnh hơn không thậm chí có thể nói áo gai láo giả cùng người kia không phải một cái tầm thứ lần trước gặp phải áo gai láo giả thời điểm khổng tước nội tâm của đại minh vương ý tưởng là chỉ cần cho hắn đủ thời gian hắn là có thể đi đến áo gai mà thấy người trước mắt này thời điểm khổng tước nội tâm của đại minh vương lại sinh ra một loại đ ờ i ta sợ cũng không cách nào đi đến cảnh giới này ý tưởng muốn biết rõ khổng tước đại minh vương nhưng là tâm so thiên cao người a có thể gần đó là tính tình như thế khổng tước đại minh vương ở thấy người này thời điểm cũng là tự tạm hình quý lúc này cách đó không xa giữa hư không nhân đà la lăn lộn thân là thương nằm ở nơi đó đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi t ỉ n h lại k i a màu đen thân ảnh nhất âm thanh k ê u chỉ thấy trên người nhân đà la thương thế lại ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại hơn nữa hắn khép lại không chỉ là thị xương bên trên vết thương ngay cả linh hồn bị thương thế cũng cùng nhau khỏi hẳn để cho khổng tức đại minh vương cảm giác kinh khủng là hắn cũng không có nhận ra được bất luận là sóng năng lượng nào như vậy cũng tốt tựa như là một loại n ô n xuất p h á p tùy thần thông một dạng chỉ cần hắn nói ra khỏi miệng hết thể đều sẽ như cùng hắn nói không có sức chống cự sở hữu chống cự đều là phí công nay thân ảnh màu đen chỉ là hơi xuất thủ sẽ để cho khổng tức trong lòng đại minh vương sinh ra ý nghĩ như vậy nhân đà la thương thế khỏi hẳn hán p h ư c thông một tiếng quỵ dạp xuống thân ảnh màu đen trước chủ thượng người này giết đại ca của ta xin chủ thượng giết người này là đại ca của ta báo thủ nghe được nhân đà la lời này sau đó thân ảnh màu đen nổi giận một tiếng thật lớn mật lại dám giết ta ma tôn dưới quyền đại tướng ma tôn bốn đại tiên thiên sinh linh một trong ma tôn mặc dù khổng tức đại minh vương sớm có suy đoán nhưng là khi xác định rồi này nhân thân phận sau đó hẳn cai c h á n hay lại là thoát mồ hôi lạnh quỳ xuống đang lúc này ma tôn lại vừa là một tiếng q u á t lên sau một khắc một cổ cơ h ồ là thực chất hóa u y áp đem khổng tức đại minh vương báo phủ cổ u y áp này ở cưỡng bách khổng tức đại minh vương quỳ xuống nhưng mà khổng tước đại minh vương là bực nào cao ngạo người khổng tước đại minh vương thừa nhận thực lực của chính mình kém xa ma tôn hắn thừa nhận ma tôn có thể tùy tiện lấy tính mệnh của hắn nhưng là n à y cũng không có nghĩa là khổng tước đại minh vương sẽ hướng ma tôn q u ấ t phục quỳ xuống hắn khổng tước đại minh vương làm sao sẽ hướng mình địch nhân chó vẩy đôi mừng chủ hôm nay chỉ có đứng từ khổng tước đại minh vương tuyệt sẽ không có quỷ mà sống khổng tước đại minh vương uy áp mạnh mẽ giống như thái sơn áp đỉnh một dạng c ư n g bách khổng t ư c đại minh vương quỳ xuống nhưng mà khổng t ư c đại minh vương dẫu có chết không quỷ hắng hắn gượng cổ uy g xương, xương á máu máu trận trận đối c với khổng tức đại minh vương ma tôn lại nổi lên yêu tài tâm tư hắn muốn cho khổng tức đại minh vương thay thế ma vương ba tuần địa vị ma vương ba tuần đã chết nay cái vị trí phải nhất định có người bổ sung nghe được ma tôn lời này nhân đà la trên mặt lộ ra không thể tin tân sắc ngay sau đó đó là thật sâu không cam lòng bốn đại ma vương đứng đầu ba tuần chết theo lý thuyết coi như không phải hắn thuận vị thừa kế cũng không phải từ một tên địch đảm nhiệm này cái vị trí à chủ thượng hắn đã giết đại ca của ta nhân đà la không cam lòng cửa ra nhưng mà ma tôn vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn một cái nhân đà la trong miệng máu tươi liền tuân ra không thôi liếp mắt liền để cho nhân đà la người bị thương nặng lần này ma tôn cũng sẽ không giúp nhân đà la chữa thương ngươi đang dạy bản tôn làm việc ma tôn giọng lạnh giá ma tôn này lạnh giá giọng để cho nhân đà la trong nháy mắt thanh tình nhân đà la biết rõ hắn chỉ cần dám nói thêm câu nữa ma tôn nhất định sẽ làm cho hắn hồn phi yên diện thuộc hạ không dám nhân đà la liền vội túi đầu nhận sai không dám nhìn thẳng con mắt của ma tôn trừng phạt lắm mồm nhân đà la sau đó ma tôn tiếp tục xem hướng khổng tước đại minh vương tự hồ là đang chờ hắn câu trả lời nhưng mà khổng tước đại minh vương lại con mắt thì nhắm một cái nói muốn giết cứ giết muốn lăng chỉ cứ lăng chỉ hôm nay chỉ có chết trận khổng tên không có đầu hàng khổng tước đại minh vương ma tôn nhìn khổng tước đại minh vương lên mắt g ọ n bình thản nói được ngươi đã một lòng muốn chết bản tôi sẽ giút đỡ ngươi ma tôn thân là bốn đại tiên thiên sinh linh mịt mờ hư không chúa tể một t r o n g hắn có thể đủ lên tiếng khuyên hàng khổng tức đại minh vương một lần đã là hiếm t h ấ y nếu khổng tức đại minh vương cự tuyệt như vậy hắn sẽ giúp đỡ khổng tức đại minh vương tử trí ma tôn dơ dơ ống tay áo che khuất bầu trời màu đen x a lịch hướng khổng tức đại minh vương bao phủ tới một khi bị này màu đen x a lịch bao phủ khổng tức đại minh vương hết thảy bao gồm thị s ư ơ n g cùng linh hồn cũng sẽ tiêu phí hầu như không còn hộ pháp p h á tán ma tôn hạ thủ lưu tỉnh hạ thủ lưu tỉnh ở nơi này màu đen sa lịch sắp bao phủ khổng tức đại minh vương thời điểm, giữa hư không. vang lên một cái thanh â m hùng hậu ngay sau đó lần trước khổng tức đại minh vương gặp qua áo gai l ã o giả chắn khổng tức trước mặt đại minh vương ma tôn rõ ràng cho thấy nhận biết này áo gai l ã o giả thấy hắn ngăn ở khổng tức trước người đại minh vương lúc này thu hồi màu đen x a lịch hy hoàng người tới làm chi ngữ khí bình thản ma tôn hỏi này áo gai l ã o giả thực lực cảnh giới rõ ràng cho thấy không bằng ma tôn nhưng là ma tôn đối với cái này áo gai l ã o giả thái độ nhưng là ngang hàng đối đãi lúc này tìm được đường sống trong chỗ chết khổng tức đại minh vương trong lòng cũng nổi lên lầm bầm hy hoàng này hy hoàng thì là người nào bốn đại tiên tiên sinh linh là Lá ma tôn phật đà đạo tổ hoa hoàng cũng không có hy hoàng người này à? khổng tước đại minh vương nghĩ mãi mà không ra hắn càng không thể nào hiểu được là cái này gọi là hy hoàng áo gai láo giả cùng mình chẳng qua chỉ là bèo nước gặp vỡ tại sao sẽ vào lúc này xuất thủ cứu chính mình đây khổng tước đại minh vương tự cho là hắn v à này áo gai láo giả giao tình còn không thâm hậu đến trình độ như vậy Buồn chương hết, chương 594. Hy hoàng, hoa hoàng đủ cầu chương chương Hoàng, Hoàng Chương Hoàng hết, Hy Hoa tha thứ. Hy đủ vì sao lại xuất thủ cứu chính mình thời điểm khi hoàng cùng ma tôn đối thoại cũng đang tiếp tục ta tới này là nghĩ cầu ma tôn thả người này một con ngựa coi như ta hoa hoàng cung thiếu ma tôn một cái ân huệ như thế nào khi hoàng hướng ma tôn đánh thương lượng h i hoàng dù sao thực lực không bằng ma tôn thật để cho hắn từ ma tôn trong tay cướp người hắn thật đúng là không làm được nghe được h i hoàng lời nói ma tôn nhướng mày một cái trầm giọng hỏi dò h i hoàng ngươi cùng tiểu tử này không quen không biết vì sao phải xin tha cho hắn、hoa、hoàng cung nợ ta một món nợ ân tình ngươi có thể biết rõ nhân tình này khoản nợ nhưng là không tốt nhất còn nhân tình này n g ư ơ i khả năng thay hoa hoàng làm chủ bốn đại tiên tiên sinh linh ngồi ngang hàng khi hoàng nhưng là đại biểu hoa hoàng c u n g nợ nhân tình nhân tình này tương lai là phải do hoa hoàng tới trả ở trong mắt ma tôn khổng tước đại minh vương mệnh vẫn thật là không có、hoa、hoàng ân huệ trọng yếu dùng hoa hoàng một cái ân huệ đổi khổng tước đại minh vương mệnh đối với hắn mà nói là rất tính toán mắt thấy ma tôn không kiên trì có thả khổng tước đại minh vương ý tứ khi hoàng liền vội vàng nói đến ta cùng với h a hoàng một mẹ đồng bào ta tự nhiên có thể thay nàng làm chủ khi hoàng lời muốn nói một mẹ đồng bào cũng không phải là nói hắn và、hoa、hoàng là một người mẹ sinh tiên tiên sinh linh, sinh ra cùng hư không nếu như không phải là nói ai là bọn hắn mẫu thân lời nói như vậy hư không chính là bọn hắn mẫu thân còn lại tiên thiên sinh linh đều là đơn độc sinh ra cùng giữa hư không mà hoa hoàng cùng hy hoàng chính là lấy âm dương thái cực cá một loại phương thức chung nhau ô m sinh cùng giữa hư không đây cũng chính là hy hoàng trong miệng một mẹ đồng bào hy hoàng đem nói đến mức này rồi ma tôn cảm thấy hắn cũng không dám đổi ý đến lúc đó hy hoàng nếu là đổi ý lời nói hắn tìm hy hoàng tính sổ không mượn nghĩ tới đây ma tôn đang muốn đáp ứng đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi do hy hoàng ngươi chẳng lẽ cùng tiểu từ này có giao tình gì hay sao bỏ ra như vậy giá cũng phải cứu hắn khi hoàng cũng không có dấu dếm thành thật trả lời không dối gạt ma tôn nói tiểu tử này đã đáp ứng vào ta、Hoa、hoàng a h o cung rồi chính mình đệ tử trong môn phái gặp nạn tự nhiên muốn xuất thủ cứu rút vừa nói khi hoàng vung tay lên trước hắn cho khổng tức đại minh vương bùn nặn lệnh bài liền từ khổng tức đại minh vương trong ngực bay ra ma tôn nếu không tin có thể này lệnh bài làm chứng vừa nói khi hoàng đem lệnh bài đưa đến trước mặt ma tôn khi hoàng nói như vậy ý hắn là muốn chứng minh khổng tức đại minh vương là hắn、Hoa、hoàng cung người dùng cái này hy vọng ma tôn xem ở ba hoàng mặt mũi không muốn làm khó khổng tức đại minh v nhưng mà khi hoàng tới chậm hắn cũng không biết rõ lúc trước chuyện phát sinh không lâu trước đây khổng tước đại minh vương nhưng là dâu có chết cũng không nguyện ý đầu nhập vào ma tôn a ma tôn nhất thời đó là lựa dẫn n g ú t trời ma tôn trong đầu nghĩ người này dâu có chết không muốn đầu nhập vào hắn nhưng là đầu phụ q u a hoàng chẳng lẽ cho là mình không bằng quá hoàng hay sao càng m u ố n trong lòng ma tôn lựa dẫn liền càng chứa vợ ảnh ma tôn đem vậy ngươi bóp lệnh bãi bóp n miền nát lạnh lùng nói đến người này giết ta ngồi ở đại ma vương ba tuần nhưng là lượn quanh không được chớ nói ngươi hi hoàng đến đó là hoàng đích thân đến cũng vô dụng Hy、hoàng h liên tiếp m ộ t b ư ớ c hắn cũng không biết rõ mình là lòng tốt làm chuyện xấu chỉ là đang nghĩ ma tôn thế nào như thế giỏi thay đổi vừa mới rõ ràng là có đáp ứng ý tứ đảo mắt công phu tại sao lại hối h ậ n đây ma tôn đây là ý gì chúng ta ở thương nghị thương nghị ngươi xem trả giá cao gì có thể bảo vệ người này h i hoàng như c ũ không xa b ù n g tha bị hi hoàng như vậy một đến hai hai đến ba giây dưa ma tôn cũng có chút nổi giận chớ có ông sòm tiểu tử này cần được cho ma vương ba tuần đền mạng ma tôn giọng lạnh giá tất nhiên đã trải qua không có kiên nhẫn sau một khắc ma tôn liền hướng khổng tức đại minh vương xuất thủ do màu đen cắt sỏi tạo thành bàn tay khổng lồ đi vòng hy hoàng chiêu khổng tức đại minh vương bắt tới lần này một khi bắt thực trong khoảnh khắc là có thể đem khổng tức đại minh vương b ó p vỡ để cho hắn hồn phi p h á c h tán thấy một màn như vậy hy hoàng cũng là bất đắc dĩ chỉ đành phải xuất thủ bảo vệ khổng tức đại minh vương theo hy hoàng xuất thủ một cái tiên tiên bắt quái xuất hiện ở khổng tức đại minh vương phía trên tạm thời chặn lại màu đen k i u bàn tay khổng lồ chuyện cho tới bây giờ hy hoàng lại còn dám ra tay ma tôn cũng là nổi giận hy hoàng ngươi thật là cho mặt không lớn bản tôn cho va hoàng mặt mũi không cho ngươi so đo ngươi thật đúng là coi mình rất quan trọng rồi hả? ma tôn cả giận nói hy hoàng cùng mặc dù hoa hoàng chung nhau sinh ra nhưng là hai người bọn họ thực lực trên lệch thật lớn hoa hoàng thực lực và ma tôn phật đà không phân cao thấp mà hy hoàng nhưng là phải kém bọn họ rất nhiều có lẽ là chung nhau sinh ra thời điểm trong hư không năng lượng đều bị hoa hoàng hấp thụ điều này đưa đến hy hoàng nuôi dưỡng không tốt nhìn ra hy hoàng là rất coi trọng khổng tức đại minh vương gần đó là chính diện n mạnh cương ma tôn hắn như c ũ không muốn b u ô n g tha khổng tức đại minh vương người này là ta hoa hoàng cung đệ tử ma tôn ngươi không thể giết hắn hy hoàng cắn răng nói đến ừ ma tôn lạnh rên một tiếng n g ư ơ i hoàng a h o cung đệ tử mệnh là mệnh bản tôn đệ tử mệnh sẽ không đáng ra sao ba tuần đã chết ma tôn ngươi chính là giết hắn đi còn có thể để cho ba tuần khởi tử hoàn sinh hay sao ma tôn muốn bồi thường gì đều có thể nói thẳng chúng ta hoa hoàng a h o cung nhất định tận lực lừa gạt đủ ngươi k h i hoàng lần nữa n h ư ợ n g bộ đáng tiếc hắn mềm mỏng cũng không có ích lợi gì bản tôn cái gì cũng không cần liền muốn tiểu tử này mệnh vừa nói ma tôn gia tăng cường độ tiên tiên bắt q u a i ở màu đen cự dưới tay bắt đầu từng khúc tan vỡ cùng lúc đó khóe miệng của hy hoàng cũng có thể là gì ra máu tươi có thể thấy hắn thừa nhận rồi áp lực cực lớn một tiếng vang thật lớn tiên tiên bắt quái hoàn toàn t a n g vỡ ngay tại khổng tức đại minh vương sắp thân t ử đạo tiêu thời điểm mặt thanh phiên chặn lại một k í c h trí mạng này ngay sau đó liền thấy trước người bọn họ hiện ra một cái giống vậy thật lớn uy nghiêm người mặc màu xanh thần bảo đầu đội miệng quan nữ tử không nghi ngờ chút nào đây chính là bốn đại tiên tiên sinh linh chính giữa duy nhất nữ tử hình tượng hoa hoàng ma tôn thế nào như vậy đại hòa khí nữ tử giọng nu hòa cười tủm tỉm nói đến người này rét dưới trướng của ta đại ma vương ba tuần hôm nay ta phải giết hắn hoa hoàng người tốt nhất không nên n h n g tay ma tôn lạnh lùng nói đến hắn sát ý đã quyết giống vậy hoa hoàng cũng là kiên định cùng hắn huynh trưởng huy hoàng đứng ở cùng trên một chiến tuyến người này đã là ta hoa hoàng cung đệ tử nhưng là không tốt trơ mắt nhìn cho người sát như vậy phần này nhân quả ta thay hắn tiếp nhận như thế nào kết tùy ngươi mở miệng như thế nào hoa hoàng mở miệng nói đến hoa hoàng tự mình cửa ra theo lý thuyết ma tôn nên cho hắn mặt mũi này nhưng mà lúc này ma tôn lên cơn giận dữ hắn ai mặt mũi cũng không cho cái này k h ô n g tức đại minh vương hắn không phải là không thể không giết bổn chứa hết chương năm trăm chín mươi lăm lưỡng hổ tranh nhau chương năm trăm chín mươi lăm lưỡng hổ tranh nhau không được ta nói không được liền thì không được người hoa hoàng sĩ diện ta ma tôn cũng không cần mặt mũi sao hắn là người hoa hoàng cung đệ tử cũng tốt không phải người hoa hoàng cung đệ tử cũng được giết đệ tử của ta hắn phải dùng mệnh tới t h ư ờ n g ma tôn giọng lạnh giá không muốn chút nào nhượng bộ nếu như khi hoàng không nói khổng tức đại minh vương là hoa hoàng cung đệ tử xuất gia trao đổi ích lợi ma tôn vẫn thật là chuẩn bị thả khổng tức đại minh vương một lần nhưng bây giờ ma tôn nếu biết chuyện này tự không khả năng thả khổng tức đại minh vương đầu tiên đây đối với ma tôn mà nói đó chính là trần chuồng đánh mặt sau đó ma tôn cũng nghĩ đến Hoa、hoàng cùng hy hoàng như vậy quyết tâm muốn sở hữu khổng tức đại minh vương cũng đang nói do khổng tức đại minh vương tư chất tự nhiên chắc tuyệt càng như vậy càng không thể để cho hy hoàng cùng、Hoa、hoàng mục đích được như ý hắn đệ tử kiệt xuất bị giết、Hoa、hoàng lại nhận một cái càng đệ tử kiệt xuất bốn bỏ năm lên bên dưới khởi không phải đợi với hắn chết mất hai cái đệ tử kiệt xuất bọn họ những thứ này tiên tiên sinh linh bình thường xuất thủ thời điểm rất ít ngày xưa tranh đoạt một ít tài nguyên đều là để cho thủ hạ đệ tử xuất thủ n h ư lại để cho、Hoa、hoàng thu khổng tức đại minh vương cứ kéo dài tình huống như thế sau này bọn họ đệ tử làm sao còn cùng、Hoa、hoàng đệ tử cạnh、tranh. Hoa、hoàng muốn cứu người ma tôn muốn giết người hai người bọn họ đều là không n h ư ờ n g lửa bước mắt nhìn thấy bốn đại tiên t i ê n sinh linh liền đối chọi gây gắt không khí chung quanh cũng càng phát ra cấp bách hôm nay ta liền muốn dẫn hắn đi ngươi như ngăn trở ta chúng ta liền làm quá một trận、Hoa、hoàng lược câu nói tiếp theo một phất ống tay h á o đem khổng tức đại minh vương thu nhập ống tay h á o n g h i ê n g đầu liền muốn ngăn trở khổng tức đại minh vương đối、Hoa、hoàng mà nói có tác dụng lớn、Hoa、hoàng không thể nào bỏ qua khổng tức đại minh vương cho dù là cùng ma tôn làm qua một trận cũng là không chối tử ngàn vạn lần không nên cùng nữ nhân nói phải trái nhất là bao che nữ nhân thấy hoa hoàng muốn mạnh mẽ mang đi khổng tức đại minh vương ma tôn có một loại bị khinh thị cảm giác hắn cả giận nói hoa hoàng giết người thì thường mạng thiên kinh điệm nghĩa người này người không mang được dứt lời ma tôn đột nhiên xuất thủ hắn lại đem hi hoàng bắt làm con tin không ai từng nghĩ tới ma tôn lại sẽ ra tay với hi hoàng ngay cả hi hoàng chính mình cũng không nghĩ tới do xoay sở không kịp hi hoàng lại thành ma tôn con tin đem hắn giao cho ta ta đem hi hoàng trả lại cho người hay không người chớ trách ta hạ thủ vô tình ma tôn lạnh lùng nói hoa hoàng lúc này đến p i ê n hoàng p ẫ n nộ rồi cái này ma tôn lại dám bắt nàng huynh trưởng tới uy hiếp hắn ma tôn ngươi dám n g ư ơ i nếu dám thương ta huynh trưởng một cọng tóc g á y ta với ngươi không chết không thôi hoàng cả giận nói thấy hoàng n ó n g nảy ma tôn tâm lý cái này hạ giận a n g ư ơ i dám ta liền dám ngươi chỉ cần dám mang theo tiểu tử đi ta ngay lập tức sẽ giết n g ư ơ i huynh trưởng ngươi sẽ chở cho hy hoàng n h ạ t sắp đi ngược lại ta muốn nhìn một chút trong mắt n g ư ơ i là tiểu tử kia trọng yếu cũng là ngươi huynh trưởng tính mạng trọng yếu ma tôn uy hiếp nói lúc này ma tôn chiếm cứ t h ừ phong hắn ngược lại ngược lại không gấp rồi hoàng dám đánh có không nàng tự nhiên là không dám đánh cực nàng huynh trưởng cánh mạng chỉ có một cái một khi thua cuộc lời nói cái này hậu quả là nàng không thể chịu đựng nhưng là cứ như vậy để cho nàng đem khổng tức đại minh vương giao ra nàng cũng là không căm lòng giống vậy ma tôn cũng không dám tùy tiện giết hy hoàng như vậy thứ nhất ma tôn cùng h o a hoàng liền lâm vào rằng có chính giữa song phương ai cũng không nguyện ý yếu thế nhưng lại ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng mà như vậy rằng có nữa cũng không phải là một biện pháp a đang lúc này giữa hư không một cái cả người lóe lên kim quang bóng người xuất hiện ở giữa hư không chính là bốn đại tiên tiên sinh linh một trong phật đà ma tôn cùng hoa hoàng tranh đấu để cho phật đà sinh lòng cảm ứ n g phật đà biết được lúc này yêu cầu một cái hòa sự lão nếu không chuyện này không tốt thu tràng ma tôn hoa hoàng các ngươi cần gì chứ chúng ta bốn đại tiên tiên sinh linh đồng khí liên trì hai người các ngươi tại sao lại thế này phật đà đ ổ i vội mở miệng hòa giải ma tôn hung ác trợn mắt nhìn hoa hoàng liếc mắt nói hoa hoàng khinh người quá đáng kia khổng tức đại minh vương giết dưới trướng của ta đại ma vương ba tuần ta muốn giết kia khổng tức đại minh vương cho ba tuần báo thủ hy hoàng, hoàng hoành ngăn cản dựng thẳng c à n không nói lại còn muốn cưỡng ép mang đi hắn chuyện này nếu như thật nói một chút vẫn thật là làm ma tôn c h i ế m lý n g h e xong ma tôn tự thuật sau đó phật đà hướng ma tôn xử một cái ánh mắt nói chính là một cái khổng tức đại minh vương sinh tử mà thôi tại sao lại lấy hy hoàng đạo hữu uy hiếp ma tôn ngươi trước đem hy hoàng đạo hữu thả phật đà cho ma tôn xử một cái ánh mắt sau đó ma tôn nhất thời hội ý hử ma tôn lệnh rên một tiếng đem hy hoàng thả nói ngươi một cái nữ tử ta không tính toán với ngươi ma tôn sở dĩ nguyện ý để trước người đó là bởi vì hắn biết rõ phật đà nhất định sẽ đứng ở bên phía hắn hắn và hoa hoàng tám lạng nửa cân hoa hoàng thật muốn đi hắn chưa chắc có thể ngăn trở hoa hoàng nhưng là bây giờ có phật đà liên thủ chỉ cần bọn họ không muốn để cho hoa hoàng đi hoa hoàng liền nhất định không đi được giờ phút này hoa hoàng cũng là một cái đầu hai cái đại nàng nơi nào có thể không nhìn ra ma tôn đã liên thủ với phật đà rồi hôm nay chuyện này muốn làm tốt chỉ sợ không dễ dàng như vậy ma tôn đem hi hoàng sau khi thả phật đà cái này hòa sự lao nói ma tôn đã thả hi hoàng hoa hoàng ngươi cũng sắp khổng tức đại minh vương giao ra đi、hoa、hoàng mặt liền biến sắc trầm giọng nói hai vị đây là muốn liên thủ khi dễ ta một cái yếu cô gái Yếu nữ tử. phật đà cùng chính cái cùng chút cũng tôn trong đầu nghĩ, ngươi là nữ tử không, dạ, nhưng là, ngươi chính là một cái phụ nữ đánh đá cùng yếu nữ tử liền một chút bên cũng không ma một một tử tử Phật đầu đá đà yếu phụ là là, là dạ, dự. ý vị thâm trường nhìn oa hoàng liếc mắt nói không dối gạt oa hoàng ngươi nói ta tứ đại đệ tử đã toàn bộ chết t r ậ n ma tôn dưới quyền bốn đại ma vương ba tuần đã chết trận lỗ thác la cùng quát ướt nô bị kẹt cũng là đen nhiều đ ỏ ít n g ư ơ i hành hung đó là cùng n à y khổng tức đại minh vương một nhóm nợ máu còn phải trả bằng máu ngươi nói chúng ta có thể tha hắn sao hôm nay vô luận như thế nào hắn phải chết ngươi không gánh nổi hắn giờ phút này phật đà cũng là lộ ra kế hoạch rồi để trước rồi hy hoàng đó là cho ngươi hoa hoàng mặt mũi mặt mũi là lẫn nhau chúng ta cho mặt mũi ngươi ngươi cũng phải cho chúng ta mặt mũi nghe được phật đà ngồi xuống tứ đại đệ tử ma tôn giới quyền bốn đại ma vương gần như đ o à n d i ệ t tin tức trong lòng hoa hoàng trầm xuống nàng biết rõ hôm nay người này muốn giữ được không dễ dàng như vậy rồi người này quan hệ đến ta tương lai gom tín ngưỡng chuyện vô luận như thế nào không thể đem hắn giao cho các ngươi xử trí hai vị các ngươi chết môn nhân đệ tử tâm tình ta là có thể hiểu nhưng là cho dù giết hắn đi cũng là chuyện vô bổ như vậy ta lấy một tin tức trao đổi tính mạng hắn như thế nào tin tức này ta bảo đảm giá trị cao hơn nhiều tính mạng hắn hoa hoàng bất đắc dĩ chỉ có thể lấy một cái bí mật lớn động trời m ậ t trao đổi bổn chương hết chương năm trăm chín mươi sáu bí mật của đạo tổ chương năm trăm chín mươi sáu bí mật của đạo tổ hoa hoàng biết rõ một cái bí mật t r ù n g hợp điều bí mật này là ma tôn cùng phật đà không biết rõ theo hoa hoàng điều bí mật này tuyệt đối là phật đà cùng ma tôn không cách nào c ự tuyệt không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm nàng là tuyệt đối sẽ không đem điều bí mật này nói cho ma tôn phật đà bây giờ vì giữ được khổng tức đại minh vương tính mạng hoàng cũng là không có những biện pháp khác cái gì chó m á tin tức hoàng ngươi đừng mơ tưởng hù do ta hôm nay tiểu tử này không thể không chết ma tôn cả giận nói là một cái khổng tức đại minh vương vết mực đến bây giờ ma tôn hoàn toàn không có kiên nhẫn hoàng biết rõ không ném ra điểm m á n h vật liệu ma tôn cùng phật đà là không có khả năng tin tưởng mình ma tôn phật đà các ngươi có thể biết tại sao đến bây giờ đạo tổ cũng không từng xuất hiện hoàng đột nhiên mở miệng nói hoàng này vừa nói ma tôn cùng phật đà đồng loạt là người rồi sau đó lâm vào trầm tư đúng vậy đạo tổ đến bây giờ chưa từng xuất hiện phật đà Ma theo ô n o Hoàng, Đạo Đạo Hoa a giữa ba Ma nữa hóa sinh linh chính giữa vị, cũng đủ tụ tập ở đây. Duy chỉ không thấy đạo tổ. Ma tôn cùng hoa Hoàng suýt nữa không đánh, Phật đà cũng dám tới làm cái này Đà làm này bốn tiên tiên cũng Tôn cùng cũng đại đủ đây. Tổ, tụ tập Tổ. suýt tới t Duy cái dồi. sự lao vị, ở dám lý thuyết đạo tổ theo lý cũng tới khuyên hơn mấy câu ạ mặc dù đều là bốn đại tiên tiên sinh linh nhưng là trên thực tế đạo tổ tính cách cùng phật đà ma tôn hoa hoàng bọn họ lại cũng bất đồng bốn đại tiên tiên sinh linh cơ duyên liền ở trong thiên địa ai có thể thu thập được càng nhiều tín ngưỡng chi lực ai là có thể tiến hơn một bước đột phá gông cùng x i ề n xích đây là bốn đại tiên tiên sinh linh cũng biết rõ sự tình phật đà ma tôn hoa hoàng cũng đều tại nghị đủ phương cách gom tín ngưỡng duy chỉ có đạo tổ đối gom tín ngưỡng sự t ì n h cũng không nóng lòng thậm chí năm đó sở dĩ tham dự cùng nhân vương đại chiến cũng là bởi vì bốn đại tiên thiên sinh linh giữa liên minh mà thôi ừ đạo tổ không có tới có thể đại biểu cái gì tiên tiêu từ trước đến giờ không thích s ố n g chung không đến không phải là rất bình thường sao ma tôn lạnh lùng nói tựa hồ đối với hoa hoàng tin tức cũng không ưa phật đà hiển nhiên nếu so với ma tôn thông minh hơn một ít phật đà tự hồ nghĩ tới điều gì hắn nói với、hoa、hoàng ngươi nói tin tức chẳng lẽ là liên quan tới đạo tổ tin tức hoa hoàng gật đầu một cái nói đúng chính là đạo tổ ti n t ứ c ta dùng tin tức này đổi khổng tức đại minh vương tánh mạng ta có thể bảo đảm tin tức này giá trị tuyệt đối ở khổng tức đại minh vương tánh mạng trên như thế nào liên quan tới đạo tổ ti n tức đây tuyệt đối là một bí mật lớn đạo tổ tên kia rốt cuộc đang dở trò q u ỷ gì chẳng lẽ có đại động tác gì nếu như chuẩn bị không rõ ràng lời nói ma tôn cùng trong lòng phật đà bất an h i ệ n nhiên so sánh với chính là một cái khổng tức đại minh vương đạo tổ càng có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác nguy cơ ma tôn cùng phật đà hai mắt nhìn nhau một cái rồi sau đó bí mật truyền âm phật đà bí mật truyền âm n ó i sợ rằng nàng thật nắm giữ đạo tổ cái gì đại bí mật chuyện này chúng ta được chuẩn bị rõ ràng ma tôn đối với lần này biểu thị công nhận đáp lại chính là một cái khổng tức đại minh vương mà thôi sắt cùng không giết cũng không ảnh hưởng được đại cuộc h ỏ i trước nàng đạo tổ tin tức đi đối với cái này sự kiện ma tôn cùng phật đà rất nhanh đạt thành nhận thức chung hoa hoàng ngươi cũng đừng muốn qua loa biên tạo một ít tin tức gạt chúng ta nếu là ngươi tin tức không đáng ra khổng tức đại minh vương cách mạng hắn vẫn không thể không chết ma tôn đem lời cảnh cáo nói ở đằng trước hừ hoa hoàng lạnh rên một tiếng bất mắn nói ma tôn ngươi chớ có lấy tiểu nhân tri tâm đo bụng quân tử hai người các ngươi chớ ồn ào phật đà cắt đức đang ở cãi vã hai người nói với hoa hoàng hoa hoàng ngươi nói đi nói đến mức này hoa hoàng cũng không lượn quanh cái gì loa tử trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói đạo tổ binh giải rồi binh giải chuyển tiếp với trong thiên địa hắn buông tha tín ngưỡng c h i đạo lựa chọn ngoài ra một con đường ma tôn phật đà không thể nào đạo tổ điên rồi phải không để trí cường tiên thiên sinh linh không làm binh giải chuyển thế là một cái nhỏ yếu người ma tôn một bộ không thể tin g á n g vẻ đạo tổ binh giải chuyển thế là người tin tức này ở ma tôn cùng phật đà trong mắt cựu giống với là mã vân bông tha nhà m ì n h sinh căn nguyện đi làm một tên ăn mày bắt đầu lại từ đầu như thế so sánh với ma tôn không thể tin phật đà chính là rơi vào trầm tư hoa hoàng nếu như muốn đan nhất định là muốn đan một cái hơi hợp lý tin tức mới đúng như vậy là người ta tin tức đáng sợ nhất định là thật đạo tổ binh giải c h u y ể n thế là người hắn mưu đồ gì muốn biết rõ bọn họ và nhân vương là có lời thề ở bị đại đạo lời thề g i a n g buộc bọn họ muốn c h u y ể n thế nhưng là hoàn toàn truyền thế a có thể t r u y ể n thế người lớn chỉ có bọn họ một đạo chân linh cái gì tu vi trí nhớ vân, vân hết thảy cũng hoa hoàng à n bọn nước. Chuyển h thế họ sau đó, bọn họ là phải trải qua thai chung bí ẩn. Gần đó lắc h thế u y ể n đầu ó cũng chính một cái nàng cũng không biết rõ đạo tổ binh giải nguyên nhân đạo tổ binh giải chuyển thế trước ý thác ta chiếu cố hắn đạo đồng Ta hỏi hắn là sao như thế lựa chọn hắn chỉ nói là cùng với dấm chân tại chỗ không bằng k h á c tìm hắn đường ta chỉ biết do những thứ này hoa hoàng c h ậ m dai nói hoa hoàng chỉ biết do những thứ này nàng cũng không hiểu đạo tổ dụng ý nhưng là những tin tức này đã đầy đủ thay cho khổng tức đại minh vương t á n h mạng phật đà cùng ma tôn đều rơi vào trầm tư bọn họ ở suy nghĩ đạo tổ câu kia cùng với dấm chân tại chỗ không bằng k h á c tìm hắn đường binh giải chuyển thế chính là hắn đường sao đại minh chúng ta đi h a hoàng nói với hy hoàng hy hoàng không nói một lời xoay người đuổi theo lần này、hoa、hoàng rời đi ma tôn không có ngăn trở tiền hàng thanh t o à n xong cuộc giao dịch này hoàn thành hắn không có ngăn trở lý do、hoa、hoàng cung vừa về tới hoa hoàng cung khi hoàng liền ngự trọng tâm trường nói tiểu muội người hồ đồ a hồ đồ người thiếu đạo tổ một cái đại nhân quả a ma tôn cùng phật đà chưa chắc dám học đạo tổ như vậy binh giải chuyển thế nhưng là hai người bọn họ được việc không được chuyện xấu cũng không chuẩn hai người bọn họ sợ hai đạo tổ thật đi ra một cái trước đó chưa từng có con đường rất có thể p h ả i người đi mưu hại đạo tổ chuyển thế thân khi hoàng lời nói này nói ra khỏi miệng、hoa、hoàng trong con ngươi tình quang lấy lên ba tôn cùng phật đà sợ đạo tổ thật đi ra một cái trước đó chưa từng có đường tới hoa hoàng hồi nào không sợ hôm nay hoa hoàng tiết lộ đạo tổ binh giải chuyển thế tin tức ai lại biết rõ n à n g có hay không mượn đao giết người ý tứ đây đại m i n h ta hồi nào không biết rõ đây là thiếu đại nhân q u ả đây nhưng là trừ lần đó ra ta thì có biện pháp gì đây binh giải chuyển thế ta không dám đi nhiều tiểu tử này chính là chúng ta lấy được tín ngưỡng chi lực nước cờ đầu hoa hoàng chậm rãi mở miệng nói b u ồ n chương hết chương năm trăm chín mươi bảy lâm viên chạy tới chiến cuộc n ị chuyển chương năm trăm chín mươi bảy lâm viên chạy tới chiến cuộc nịch chuyển hai trăm linh hai bốn trăm linh hai hai mươi lăm tác giả hầu môn bất t u y ế t binh giải chuyển thế là m người học đạo tổ một loại đi ra một cái trước đó chưa từng có đường gió này hiểm quá lớn lúc nào cũng có thể sẽ chết hoa hoàng không có dũng khí này đi nhiều này một đường kỳ ngộ nếu không có dũng khí đi ra một cái mới tinh con đường cũng chỉ có thể đi đường xưa rồi đường xưa tự n h ư n g đúng vậy gom trong thiên địa tín ngưỡng chi lực chuyện này bọn họ bốn đại tiên thiên sinh linh từ trước cũng vẫn đang làm chỉ là vẫn không có thành công mà thôi ủy dị thế giới tu hành phật pháp đạo pháp ma công yêu tu phương pháp chính là phật đà đạo tổ Ma bọn họ đã từng định thông qua chuyển pháp tới gom tín ngưỡng chi lực nay cũng là bọn hắn khoảng cách thành công lần gần đây nhất đáng tiếc bọn họ hay lại là thất bại ở trận chiến cuối cùng chính giữa bọn họ bại bởi nhân vương bốn đại tiên tiên sinh linh bại vào nhân vương tay thời điểm đã từng ngưng thuật lời hứa và năm bên trong không dễ thân thân hàng lầm thiên địa gian như hôm nay địa gian đã không có tân nhân vương ra đời nhưng là giống vậy bốn đại tiên thiên sinh linh cũng không cách nào tự mình truyền giáo dưới tình huống này cũng chỉ có thể thông qua nâng đỡ người đại diện phương thức tới gom tín ngưỡng c h i l à rồi khổng tước đại minh vương đúng vậy hi hoàng thay hoa hoàng xem xét người đại diện ai ngay h sau hoàng lời nói sau đó hi hoàng không khỏi nặng nề thở dài nói nhưng là này nhân quả làm như thế nào còn đây hi hoàng biết rõ hoa hoàng đây là hành động bất đắc dĩ nhưng là này nhân quả nhưng là thật thiếu đạo tổ nhân quả không tốt còn à? nghĩ tới đây hi hoàng đó là một cái đầu hai cái đại hi hoàng muốn l à như thế nào thường lại đạo tổ nhân quả mà nhân quả Hoa、hoàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn còn、Hoa、hoàng trong đầu nghĩ chỉ cần đạo tổ hoàn toàn hồn phi phép tán như vậy này nhân quả tự nhiên cũng sẽ không muốn còn chỉ hy vọng ma tôn cùng phật đà giống như chính mình suy nghĩ như thế thật sẽ ra tay với đạo tổ đông hải đại bản doanh k h ô n g tước đại minh vương bị ma vương ba tuần dẫn nhập giữa hư không sau đó nhân đà la cũng theo sát phía sau tiến vào giữa hư không quan tự tại bồ tát đợi một đám nhị gia i đ ỉ n h phong cường giả chính là hợp lực kéo lại l ô thác la cùng quát t ư ớ t nô hai người trận chiến này có thể nói là đặc biệt thảm thiết vẹn vẹn là nhị gia đình phong cao thủ cũng đã chết trận ba vị rồi về phân phổ thông cấp hai vậy càng là ước chừng chết trận mười mấy vị cái này cũng chưa tính ngay từ đầu chết ở ma vương ba tuần trong tay kim sĩ、sí、đại bằng chết trận những người này chính giữa thì có biến cắt bồ tát theo chết trận người càng ngày càng nhiều bọn họ đã rất khó ngăn cản lỗ thác la cùng quát ướt nô liên thủ cùng quỷ dị thế giới những thứ này nhị gia i đình phong cường giả so sánh bốn đại ma vương xác thực phải mạnh hơn quá nhiều ha ha ha ha ha ha lỗ thác la đắc ý cười lớn các ngươi những con kiến hôi này còn muốn phản kháng không muốn trở thành cung cấp tín n ư ỡ n heo chờ các ngươi cũng chỉ có chết từ trước mắt trên chiến trường tình huống đến xem lỗ thác la cùng quát ư ớ c nô đúng là nắm chắc phần thắng bọn họ cũng thật có ngông cùng tư bản bất quá hắn cao h ứ n g quá sớm lỗ thác la vừa dứt lời một cái thanh â m ngay tại bốn phía quanh quẩn ta phải nói thử không phải bọn họ mà là các ngươi phật đa tứ đại đệ tử vẫn chưa đi xa bây giờ ta sẽ đưa các ngươi đi gặp hắn thanh â m này chính là lâm n g u y ê n thanh â m ai giả thân giả quỷ còn không mau mau hiện thân lỗ thác la nhìn quanh một chút bốn phía cũng không từng phát hiện có những người khác ở lâm viên chỉ nghe tiếng không thấy người lộ ra thập phần thần bí lúc này một bên quát ướt nô nhắc nhở t hư rồi là xuyên nhân vương giáp sử nhân vương kiếm tiểu tử kia hắn trở lại lâm viên người mặc nhân vương giáp huy động nhân vương kiếm một kiếm chém chết s á t đế lợi cùng ngược bà la môn m cảnh tượng có thể còn rõ mồn một trước mắt đây đây là lỗ thác la cùng quát ướt nô tận mắt thấy đang nghĩ đến đây là lâm viên thanh nhâm sau đó lỗ thác la cũng luôn cuống hắn cai chán bá một chút toát mồ hôi lạnh làm sao bây giờ lỗ thác la trưng cầu quát ướt nô ý kiến ma vương ba tuần dẫn khổng tước đại minh vương đi hư không bây giờ bọn họ ngay cả một quyết định cũng không có lỗ thác la cùng quát ướt nô đúng vậy hai c o n đồ c o n đồ không có suy nghĩ tự nhiên khó mà được việc chạy chứ chúng ta liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn kế trước mắt chỉ có t r a n h kỷ phong mang quát ướt nô đề nghị chạy lỗ thác la ngược lại là rất đồng ý quát ướt nô đề nghị nhưng là còn không có thấy lâm viên người liền bị hắn hủ chạy chuyện này nói ra thật sự là quá mất mặt vì vậy lỗ thác la đổi một cái tương đối tương đối h u ệ n chuyển cách nói hôm nay tạm tha những người này một mạng chúng ta đi tìm đại ca hội họp lỗ thác la nói lỗ thác la cùng quát ướt nô còn không biết do bọn họ đại ca ba tuần đã bị khổng tức đại minh vương chém bất quá tỉ mỉ nghĩ lại lỗ thác la nói phải đi tìm đại ca hội họp những lời này thật đúng là không thật xấu bởi vì rất nhanh bọn họ cũng sẽ bị lâm liên chém chết cái này không thật ứng với những lời này sao lỗ thác la cùng quát ước nô không nói hai câu sẽ ra không gian liệt phủng liền chuẩn bị trở lại giữa hư không nhưng là tới đều tới lâm liên há có thể khinh địch như vậy thả bọn họ đi ngay tại lỗ thác la cùng quát ước nô gần sẽ tiến vào hư không thời điểm một đạo bầm đen kiếm quang chém tới ánh kiếm này trên tản ra khí tức kinh khủng vạn nhất bị một kiếm này chấm trúng tuyệt đối là chắc chắn phải chết bởi vì lâm viên đã mang theo bạch lao đám người chạy về hơn nữa hiện thân ở lỗ thác l a cùng quát ướt nô chung quanh so sánh với trông nhà quan tự tại bồ tắc đám người lâm viên mang đi những người này thương vong không nghiêm trọng lắm lâm viên đánh lén phật đà tứ đại đệ tử chiến trường chính giữa vẫn luôn là lâm viên làm chủ lực bạch lao bọn họ chỉ là phụ trách cánh hông kiềm chế thương vong không nghiêm trọng lắm bạch lao bọn họ coi như là một nhánh sinh lực quân rồi bạch lão kim sĩ đại bằng hắn hắn đã chết hắn vì cứu chúng ta vì ngăn trở ma vương ba tuần tế đạo ta không có chăm sóc ký hắn vừa thấy bạch lao hắc hùng tinh lúc này n g ẹ n ngào nói bạch lao lúc đi để cho hắn chiếu c ố bị thương kim sĩ đại bằng bây giờ bạch lao trở lại kim sĩ đại bằng lại không cái này làm cho hắc hùng tinh thập phần xấu hổ thấy thẹn với bạch lao g i dạ dò nghe được kim sĩ đại bằng chết lâm viên cũng là sầm mặt lại bạch lao thanh k h â u sơn đại trưởng lão kim sĩ đại bằng hắc hùng tinh đây là hắn đi tới quỷ dị thế giới trước nhất tiếp xúc bốn cái đ ồ n minh tại hắn còn nhỏ yếu thời điểm kim sĩ đại bằng cũng coi như giúp hắn không ít ở lâm n g u y ê n trong ấn tượng kim sĩ đại bằng là một cái người thẳng tính lòng nhiệt tình có thể hôm nay hắn đã chết hoàn toàn hồn phi phát tán bốn chương hết chương năm trăm chín mươi tám thế tôn hào nôn sau chín ngày chứng đạo chương năm trăm chín mươi tám thế tôn hào nôn sau chín ngày chứng đạo hai trăm linh hai bốn trăm linh hai hai mươi bảy tác giả hầu nôn bất thuyết trận chiến này chết trận người không phải số ít thực ra những người khác chết trận lâm n g u y ê n ngược lại là không thế nào cộng tình dù sao hắn cùng những người khác không quen đối với còn lại người chết cũng không có quá mức bi thương nhưng là hết lần này tới lần khác t ử cái này là kim sĩ đại bằng là lâm viên số ít quan hệ mật thiết người theo lâm viên số ít quan hệ mật t h i t người t h ậ t l à không thể bỏ quan á h m ắ t của lâm viên hung á c nhìn lỗ thác la cùng quát ướt nô nhấp mắt giọng lạnh giá tràn đầy sát cơ nói là các ngươi giết kim sĩ đại bằng chứ đã như vậy liền lưu lại cho hắn để mạng đi mắt thấy đã trốn không thoát lỗ thác la mạnh miệng nói chính là con kiến hôi giết lại có thể thế nào cái này lỗ thác la chết đã đến nơi rồi hắn lại còn dám mạnh miệng nhưng là lâm viên chuyên trị mạnh miệng ở chúng ta nhìn đúng vậy một trăm một ngàn cái tính mạng ngươi cũng không chống nổi người này trong mắt con kiến hôi lâm viên vừa nói chậm rãi giơ lên nhân vương kiếm nhân vương kiếm vừa ra trong nháy mắt đưa tới thiên địa c ộ n minh lúc này nhân vương kiếm tựa hồ cũng cảm nhận được nội tâm của lâm viên buộc phát ra phẫn nộ hô hô hô đột nhiên phong vân biến sắc cùng phong g ạ o thép bốn phía lăng liệt của phong phản phất đều biến thành một đạo đạo kiếm quang những thứ này kiếm quang nhằm vào chính là mạnh miệng lỗ thắt la ngược lại muốn nhìn một chút là hắn mạnh miệng hay lại là lâm viên kiếm cứng rắn c ù n phong cuốn lỗ thắt la một đạo đạo kiếm quang ở trên người hắn bách quá cơ giác, Cựa giác. Cựa giặc. vạch quang qua, kiếm Một trên đạo đạo kiếm quang qua, trên người lỗ thác la trong khoảnh khắc đúng vậy miệng á u me đồng địa, thương n g tích khắp ư ờ A. A. A. La Lô Thác la trong m i phát ra giống giận d ơ lên binh khí muốn ngăn cản kiếm khí nhưng mà hắn vừa mới d ơ lên binh khí một đạo lăng liệt kiếm khí liền chém vào trên cổ tay hắn đem cổ tay hắn c h ặ t đứt trong tay binh khí cũng rơi trên mặt đất tám ca. quát ướt nô hô to một tiếng liền muốn muốn đi vào trong hướng giải cứu lỗ thác la nhưng mà quát ướt nô thực lực còn không bằng lỗ thác la như vậy kiếm khí ngay cả lỗ thác la cũng không có chút nào sức đề kháng thúng chi nói cho quát ướt nô rồi theo thời gian đưa đ ẩ y kiếm quang càng ngày càng nhiều trên người lỗ thác la thương thế cũng càng ngày càng nặng trên người hắn máu thịt bị kiếm quang một mảnh phiến cắt đi theo thời gian đưa đ ẩ y cũng chỉ còn lại có sâm sầm mạch c ố t máu thịt bị cắt xong sau đó l ấ m liệt kiếm quang bắt đầu cắt linh hồn hắn đi đi mau lỗ thác la hướng vào ngoài ý đồ cứu hắn quát ớt nô hô quát ớt giờ phút này nô tựa hồ cũng tỉnh lộ hắn biết rõ bằng vào thực lực của hắn căn bản không cứu được lỗ thác la để lỡ nữa chờ đợi lâm viên giải quyết hết lỗ thác la dành tay người kế tiếp từ chính là hắn nghĩ tới đây quát ớt nô không do dự nữa hắn ngh muốn chạy bạch lao giống giận một câu giết kim sĩ đại bằng khởi có thể cho ngươi muốn chạy hôm nay các ngươi phải cho kim sĩ đại bằng đ n mạng sau một khắc bạch lao mang theo còn lại nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ cùng nhau vây công quát tớt nô bạch lao bọn họ những thứ này nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ thực lực mặc dù không có lâm viên mạnh nhưng là không ngăn được nhiều người à. ở nhiều cao thủ như vậy vây công bên dưới quát tớt nô coi như là có ba đầu s á u tay hắn cũng khó mà chống đỡ được cùng lúc đó lâm viên bên này một kiếm vung xuống lỗ thác la linh hồn bị châm trúng hoàn toàn tan t à n h mây khói giải quyết hết lỗ thác la hạ một cái mục tiêu tự n h ư n g đúng vậy quát ướt nô rồi các người tránh ra ta tới giết hắn lâm viên hét lớn một tiếng nâng kiếm đánh tới thấy lâm viên tới bạch lao đám người rối rít lui về phía sau lâm viên lập lại c h i ê u cũ vạn thiên kiếm quang đem quát ướt nô bạc phủ nay vạn thiên kiếm quang tựa như cùng là một cái tối say thịt một dạng phải đem quát ướt nô tươi sống xoắn thành thịt nát a a a rất nhanh kiếm quang chính giữa chuyển tới quát ướt nô thống khổ gào thét vừa mới lô thác la rơi vào lâm viên kiếm quang thời điểm quát ướt nô bên cạnh xem chẳng qua là cảm thấy kinh khủng làm chính hắn rơi vào kiếm quang chính giữa thời điểm mới biết rõ này là bực nào thống khổ tha ta tha cho ta đi tha cho ta đi quát ư ớt nô hiển nhiên không có lỗ thác la như vậy quốc khí ở nơi này loại đau đớn kịch liệt bên dưới hắn lại cũng không chịu nổi hướng lâm viên cầu xin tha thứ nhưng mà đối mặt quát ư ớt nô cầu xin tha thứ lâm viên nhưng là thờ ơ không động lòng không thể tha hắn giết hắn đi cho kim sĩ đại bằng báo thù hắc hùng tinh giận d ữ hét quát ư ớt nô tựa hồ cũng biết rõ muốn nói xung chứ không làm sẽ để cho lâm viên tha hắn điều này hiển nhiên là không có khả năng loại thời điểm này muốn sống thì phải thể hiện ra hắn giá trị nghĩ tại ớ ướt lớn, i giết ngươi biết mời tới đây, quát ướt nô hô lớn, đừng đích quát muốn các ta. thế tôn mời chúng ta t nô Chẳng nhẽ, không chúng Hắn hô sao? mục rõ, sao phải giết ngươi? Tại các sao? quát ướt nô này vừa nói bạch lao theo bản năng nhìn về phía lâm u y ê n những ngày qua mọi người nhất định là thế tôn mời tới đây là không nghi ngờ chút nào nhưng là thế tôn xin bọn họ tới rốt cuộc là cái gì mục đích này lâm u y ê n thật đúng là liền không biết rõ lâm u y ê n không biết rõ bạch lao tự nhiên cũng không biết rõ bạch lao cho lâm u y ê n cái ánh mắt này dĩ nhiên là muốn chiếc từ quát ướt nô trong miệng moi g i có ích ti t ứ c lâm u y ê n hội ý gật đầu một cái những kiếm khí này dừng lại các quát ướt nô thân thể lơ lửng ở hắn m ộ n phía nói đi đem n g ư ơ i biết do nói hết ra lâm viên hướng quát ướt nô hỏi nhưng mà quát ướt nô khẳng định không thể khinh địch như vậy nói ra hắn chính là phải dùng tin tức này đổi lấy cơ hội sống sót n g ư ơ i thể n g ư ơ i thể không giết ta ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết quát ướt nô rõ ràng đối lâm viên không yên tâm thật đúng là đừng nói lâm viên thật đúng là thoải mái hắn trực tiếp liền đáp ứng ta thể chỉ cần ngươi đúng sự thật nói cho ta biết thế tôn mời các ngươi làm tại sao ta tuyệt không giết ngươi lâm viên đáp ứng tốc độ ngoài quát ướt nô ngoài ý liệu bất quá lâm viên nếu đáp ứng hắn cũng liền yên lòng thế tôn m u ố n chứng đạo rồi hắn chỉ kém một bước cuối cùng hắn cần còn nhiều hơn các ngươi cái thế giới này nhị giai đỉnh phong cao thủ tử vong còn bổ sung hắn tây thiên phật quốc quát ước nô nói tây thiên phật quốc xem ra thế tôn đưa hắn tiểu thế giới cụ tượng hóa rồi hắn tiểu thế giới biến thành nhất phương chân chính thế giới vừa lúc đó giữa hư không lại vang lên thế tôn thanh âm quát ước nô ngươi thật đúng là mất hết ma tồn mà ta ngươi thật cho là người bán đứng ta lâm viên tiểu tử này có thể bỏ qua ngươi nói tới chỗ này trong hư không thế tôn thanh âm tiếng nói chuyển một cái lâm n g uyên bạch ô quy còn các ngươi nữa còn lại người sở hữu cựu nhật sau chín ngày đó là bản tôn chứng đạo này g đến lúc đó bạn tôn độ hóa chư vị tới ta tây thiên phật quốc thành thánh làm tổ lời nói này nói xong thế tôn thanh âm liền cũng không có tiếng thở nữa thế tôn cũng không từng xuất hiện vẹn vẹn chỉ là thả ra sau chín ngày chứng đạo hào ngôn b ồ n chương hết chương năm trăm chín mươi chín quát ư ớ c nô tử chương năm trăm chín mươi chín quát ớt nô tử hai trăm linh hai bốn trăm linh hai hai mươi bảy tác giả hầu ngôn bất thuyết thế tôn ngược lại là đại độ lâm viên cùng bạch lao những người này nhiều lần phá hư thế tôn chứng đạo thế tôn chứng đạo sau đó lại không muốn giết bọn họ mà là độ hóa bọn họ đương nhiên thế tôn khẳng định không nghẹn tốt thí cái này cái gọi là độ hóa chín mươi chín là muốn lâm viên cùng bạch lao bọn họ trở thành thế tôn nô lệ thế tôn bản chất thực ra cùng phật đà ma tôn bọn họ không có gì bất đồng bởi vì thế tôn tu luyện pháp bản đúng vậy hỗn hợp ma tôn cùng phật đà p h á t tới hắn đến cuối cùng con đường nhất định hay lại là quyển dưỡng thật sự có sinh linh vì hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực cái gọi là tây thiên pháp quốc hẳn chính là dùng để quyển dưỡng cường giả nhà tù Cái cùng gọi Nguyên là Lâm độ hóa lâm viên cùng bạch lao nặng nề g h thở dài nói với lâm uyên không nghĩ tới nhanh như vậy thế tôn chứng đạo sắp tới trận chiến cuối cùng rốt cuộc đã tới sao từ bạch lao sắc mặt đến xem rất rõ ràng thế tôn sắp chứng đạo tin tức này mang cho hắn rất mạnh cảm giác bị áp bách lâm uyên quét mắt một vòng ngược lại thế tôn liên minh những thành viên này bị những ngày qua mọi người làm thành như vậy mọi người tinh thần cũng xuống rất thấp bây giờ nghe được thế tôn chỉ cần cựu thiên là được chứng đạo tại chỗ tất cả mọi người đều là vẻ mặt lụi bại chỉ là mấy cái thiên n g o ạ i người liền để cho bọn họ tổn thất nặng nề bọn họ thật có thể cản dừng thế tôn chứng đạo sao các ngươi muốn ngồi chờ chết sao vừa lúc đó lâm n g y ê n thanh â m ở mọi người bên thai vang lên ngồi chờ chết ngay vừa mới rồi không ít người trong lòng thật có ý nghĩ như vậy bọn họ cho là chính mình rất khó ngăn cản thế tôn chứng đạo muốn bông u tha vừa lúc đó lâm n g y ê n lời nói vang lên lần nữa tuyên truyền giác nộ ở tại bọn h ắ n bên thai vang vọng các ngươi vừa mới đều nghe được thế tôn muốn độ hóa chúng ta không cần ta nói mọi người chắc có thể đoán được này cái gọi là độ hóa là cái gì Một khi bị, Độ hóa, sau đó, hóa, h sau k ô ngay nghi ngờ chút nào Nhất định sẽ trở thành thế tôn nô chút thế Thậm chí, h có trở sẽ lệ không không thể giữ tinh thần cũng không từng có thể Chư như thế có thể bây giờ thối lui ra liên minh, hướng thế tôn Cũng từng nếu nguyện liên giữ giờ có có cam Có biết thế lui bây vị, là ra xong i n hẳng Nghe lâm viên lời nói này sau đó tại chỗ những người này nhất thời lâm vào yên lặng tu luyện tới bọn họ cảnh giới này ai nguyện ý cam tâm luân là còn lại nhân nô lệ đây nhưng là chúng ta có thể cản dừng thế tôn chứng đạo sao một cái nhị giai đình phong cường giả thử giỏi tính hỏi lâm viên nhìn hắn một cái lạnh lùng nói binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn chuyện cho tới bây giờ thế tôn cũng giống vậy hết sạch tuyệt chiêu không có còn lại thủ đoạn chỉ cần thế tôn một ngày chưa từng chứng đạo chúng ta phản kháng đi xuống liền còn có một chút hy vọng sống ngồi chờ chết chỉ có một con đường chết lâm viên sau khi nói xong bạch lao tiếp tra nói lâm viên nói không sai trừ lần đó ra chúng ta không có còn lại lựa chọn chư vị tỉnh lại chín ngày sau đó chúng ta và thế tôn nhất định phải phân ra một cái thắng bại tới trải qua lâm viên cùng bạch lao những lời này sau đó tại chỗ những người khác cũng rối rít tỉnh nộ lại rồi đối với bọn hắn mà nói kết quả xấu nhất không phải là liền bị thế tôn độ hóa trở thành thế tôn nô lệ bọn họ phản kháng thế tôn cho dù thất bại cũng không, không phải là đúng vậy kết quả như vậy nghĩ tới đây tất cả mọi người đều quyết định v ư ơ n g tay đánh một trận một bên khác quát ước nô thừa dịp lâm n g u y ê n bọn họ tinh thần thấp thời điểm liền chuẩn bị lặng lẽ chạy đi nhưng mà hắn vừa mới xe rách không gian chuẩn bị trốn vào hư không thời điểm lâm n g u y ê n một kiếm chém đúng ra ngăn chở hắn đi đường lâm lâm nguyên ngươi làm cái gì vậy người đã đáp ứng ta cho ngươi biết hết thảy ngươi thả ta quát ước nô đưa cổ chất vấn lâm nguyên rất sợ lầm lúc này bạch lao mấy người cũng nhìn về phía lâm u y ê n bọn họ cũng muốn biết rõ lâm u y ê n muốn xử trí như thế nào quát ướt nô ở cái thế giới này chính là không thể đổi loạn phát thệ vừa mới lâm u y ê n vì từ quát ướt nô miệng ở bên trong lấy được muốn tin tức hắn thể không giết quát ướt nô bây giờ nếu như làm trái lời hứa lời nói nhất định được lời thể cắn trả thật thả hắn đi tại chỗ những người này lại trong lòng không c a m lòng dù sao nhưng là có không ít đồng bạn đều chết ở quát ướt nô trong tay lâm liên tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía quát ướt nô ngược lại hỏi ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút ta lúc nào nói bỏ qua ngươi rồi hả ta vừa mới lời thề là ta tuyệt không giết n g ư ơ i quát ư ớt nô quát ư ớt nô nhất mặt một b ư ớ c trong đầu nghĩ này hai có thể khác nhau ở chỗ nào nhưng mà bạch lao bọn họ những người này đã có người k i ể m phản ứng thả hắn đi cùng không giết hắn hai cái này khác nhau cũng lớn đi n g ư ơ i điều này có thể khác nhau ở chỗ nào quát ư ớt n ô ngược lại hỏi khác nhau khác nhau cũng lớn đi rồi vừa nói lâm viên một kiếm chém ra một kiếm này trực tiếp chặt đứt quát ư ớt nô nhất cánh tay không giết người không có nghĩa là không bị thương người ta có thể một kiếm một kiếm đưa ngươi chém người lớn côn vừa nói lâm nguyên một kiếm tiếp lấy một kiếm chém đúng ra rất nhanh quát ướt nô giơ lên hai cánh tay liền bị lâm nguyên chặt xuống cả người thương tích khắp người lâm nguyên t ố t n g ư ơ i một cái quỷ kế đa đ o a n lâm nguyên bất quá tuy vậy lại có thể thế nào chỉ cần ta trở lại hư không những thương thế này ma tôn trong nháy mắt là có thể giúp ta khôi phục quát ướt nô ở trong lòng nghĩ như vậy đến lúc này quát ướt nô ở gắng ngượng hắn biết rõ chỉ cần, mình chống đỡ đi xuống, chỉ cần mình có thể trở lại hư không thấy chủ thượng ma tôn như vậy những vết thương này cũng không coi vào đâu lâm u y ê n nói được là làm được hắn thật từng kiếm một đem quát ướt nô trẻ thành nhân côn lúc này quát ướt nô là trọng thương thân thể miễn cưỡng còn sống lâm viên trên tay nắm chắc hắn không thể làm thật giết quát ướt nô một khi quát ướt nô chết tại trên tay hắn như vậy hắn nhất định bị lời thề cắn trả người bị thương nặng thế tôn còn có cựu t i ê n liền muốn chứng đạo đại chiến sắp tới lâm viên tuyệt không có thể vào lúc này bị thương nếu không k i a đúng vậy nhặt hạt vừng ném dưa hấu bất quá lâm viên không thể giết hắn không có nghĩa là khác người không thể giết hắn quát ướt nô giống như một thư trùng một dạng cô dũng đến lâm viên bên người hắn gắng g ư ợ n g nói thế nào trúc giận không có có thể thả ta đi sao quát ướt nô trong đầu nghĩ lâm viên ngươi chờ đó chờ ngươi rơi vào trong tay của ta ngày ấy hôm nay chịu khổ bị tội ta cho ngươi gấp trăm lần nghìn lần trả lại giờ phút này lâm nguyên nhưng là nghiền ngẫm nhìn giống như thư trùng một loại quát tớt nô nói ta bất giận không sai bị lắm nhưng là bọn họ cơn giận còn chưa tan dứt lời lâm nguyên đối bạch lao đá m người nói đến p h i ê n các ngươi có cựu báo cựu có van báo van ta thể không giết hắn các ngươi cũng không thể đột nhiên quát tớt nô bừng tỉnh đại n ộ hắn hướng lâm nguyên tức miệng hắn to lâm nguyên ngươi một cái tiểu nhân ngươi nói không giữ lời ngươi nói không giữ lời nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm bạch lao đám người đã v ọ t tới bốn chương hết chương sáu trăm h o a hoàng cung bên trong đàm phán chương sáu trăm h o a hoàng cung bên trong đàm phán hai trăm linh hai bốn trăm linh hai hai mươi tám tác giả hầu n ô n bất thuyết thưa không hoa hoàng cung ngươi có thể nguyện bái ta vi sư hoa hoàng hướng khổng tức đại minh vương hỏi g i nhưng mà khổng tức đại minh vương tất nhiên nhắm mắt ngồi xếp bằng ngồi ở c h ỗ đó cũng không từng đáp lại hoa hoàng lời nói hoa hoàng ngươi có thể nguyện bái ta vi sư hoa hoàng lần nữa hỏi g i nhưng mà khổng tức đại minh vương vẫn như c ũ không trả lời hắn k tiên tiên hơn g tước nữa nàng vì cứu khổng tức đại minh vương nhưng là thiếu đạo tổ thiên đại nhân quả theo lý thuyết vẹn vẹn là phần này cứu mạng tình nguyên khổng t ư ớ c đại minh vương thì không nên thái độ này chứ từ trước cũng là người khác nhật mặt dán nàng hoa hoàng mông lạnh đây là lần đầu nàng hoa hoàng nhật mặt dán người khác mông lạnh đây lẽ nào lại như vậy ngươi người này chẳng lẽ là người điếc hay sao hoa hoàng cả giận nói nghe nói như vậy khổng tước đại minh vương lại có đáp lại khổng tước đại minh vương trận mở con mắt dùng t r ọ n h ớ c ánh mắt nhìn về phía hoa hoàng ta không biết chỉ bất quá không nghĩ để ý tới ngươi mà thôi hoa hoàng được tốt r ấ t còn chưa bao giờ từng có người dám đối bản tôn bất k í n h như vậy bản tôn một cái tắt đập chết ngươi coi như là cứu rồi một cái bạch nhãn lan g vừa nói、hoa、hoàng giơ bàn tay lên liền chuẩn bị muốn một trưởng muốn khổng tước đại minh vương t á n mạng nhưng mà đối với lần này khổng t ư ớ c đại minh vương chẳng những không có sợ hãi ngược lại là ánh mắt bên trong lộ ra giải thoát thần sắc thấy vậy một bên hy hoàng liền vội vàng nắm đoa hoàng tay âm thầm cho hoàng a h o truyền âm nói tiểu muội ngươi không thể giết hắn ngươi giết hắn chúng ta không phải phí công nói rồi không bạch thiếu đạo tổ này thiên đại nhất quả hơn nữa chẳng lẽ ngươi không nhìn ra tiểu tử này là đang cầu sĩ tử hắn là cố ý đang chọc giận ngươi chờ ngươi giết hắn ngươi giết hắn chính giữa kế sách của hắn hy hoàng nói không sai khổng tức đại minh vương đúng vậy đang cầu xin chết khổng tức đại minh vương cũng biết rõ hắn nếu và hoàng cùng muốn đi ra ngoài, Không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, cái này hy ư v ậ hoàng quá mức thông minh liếc mắt một cái thấy ngay ý tưởng của khổng t ư ớ c đại minh vương khi hoàng vừa nói như thế hoa hoàng này mới phản ứng được nàng trợn mắt nhìn khổng t ư ớ c đại minh vương liếc mắt thử lạnh nói thử suýt nữa chúng tiểu từ ngươi giang kế không sợ ngươi không theo bản tôn có là biện pháp đối phó ngươi Mặc dù、Hoa、hoàng a h o thực lực mạnh hơn hy hoàng nhưng là luận suy nghĩ lời nói nàng vẫn thật là so với hy hoàng kém xa để cho khổng tức đại minh vương khuất phục biện pháp、Hoa、hoàng a h o còn thật không có、Hoa、hoàng a h o không có không sao a hoàng biết rõ nàng huynh trưởng hy hoàng nhất định sẽ có biện pháp đại huynh nay tiểu tử n i n h tử không theo nên làm thế nào cho phải đây、Hoa、hoàng a h o hướng hy hoàng hỏi g i hy hoàng suy nghĩ một chút nói với、Hoa、hoàng a h o ta tới thuyết phục hắn tiểu tử này là cái lửa t í n h khí hắn chết còn không sợ mạnh bạo không thể thực hiện được、Hoa、hoàng suy nghĩ một chút chuyến âm nói kia chuyện này liền giao cho đại h u n h ngươi khi hoàng cùng、hoa、hoàng hai người ở âm thầm truyền âm mặc dù khổng tức đại minh vương không biết rõ bọn họ đang nói gì nhưng là cũng có thể đoán được bọn họ khẳng định không nghẹn tốt thí bất quá khổng tức đại minh vương cũng quyết định chủ ý không quản bọn hắn có cái gì kế sách khổng tức đại minh vương liền tới một từ thứ vào t à o danh không nói một lời tóm lại muốn cho hắn làm phản đồ kia là không có khả năng hoa hoàng xoay người sau khi rời khỏi khi hoàng định khuyên khổng tức đại minh vương hoa hoàng thực lực ngươi là biết rõ hơn nữa nàng công pháp và ngươi độ phù hợp rất cao bãi hoàng vị sư thực lực của ngươi có thể được tăng lên rất nhiều có lẽ có một nhưng g à y k ô Tôn. n Hoàng chậm rãi mở miệng nói. Nếu n g gì thua Thế Hy chậm với rãi mở là à Hoa ở bên cạnh khổng đại Minh Vương nói những tước Đại là ờ i n y khổng không Minh、vương、chắc chắn sẽ không lý tới nàng. Nhưng Vương nàng. tước tới Đại sẽ lý là, dù sao bây giờ nói chuyện là hy hoàng khổng tước đại minh vương đối với hy hoàng ấn tượng vẫn không tệ dù sao trước hy hoàng ở ngoại sáng biết chính mình không phải ma tôn đối thủ dưới tình huống hay lại là cố ý sở hữu hán khổng tước đại minh vương nhìn một chút hy hoàng d ọ n g bình thản nói bán đứng đồng bạn sung mãn làm phản đồ đổi lấy thực lực mạnh hơn nữa ta cũng sẽ không m n h a hoàng vì cứu ngươi bỏ ra giá rất lớn hy hoàng tiếp tục nói khổng t ứ c đại minh vương lạnh lùng đáp lại ta không để cho nàng cứu ta c ử u thiên còn có c ử u thiên thế tôn liền muốn chứng đạo rồi n g ư ơ i những đồng b ạ n kia cuối cùng cũng sẽ trở thành thế tôn con dối chúng ta là ở cứu n g ư ơ i cứu n g ư ơ i n g ư ơ i biết không khi hoàng ngữ trọng tâm trưởng khuyên giải nói sắc mặt của khổng t ứ c đại minh vương ngưng trọng nói ta không là gì ta tình nguyện cùng bọn họ cùng nhau chết trận n g ư ơ i n g ư ơ i thật là khó chơi a khi hoàng bị khổng t ứ c đại minh vương tức t r ò m dâu thẳng run h i hoàng nhìn khổng t ư c đại minh vương khổng t ư c đại minh vương nhìn hy hoàng hai người bọn họ là mắt lớn chừng mắt nhỏ hai người g ằ n g có hồi lâu sau khổng tước đại minh vương chủ động lên tiếng ta có thể bái nhập va hoàng cung muôn hạ nhưng là ta có mấy cái điều kiện thấy khổng tước đại minh vương chủ động không kiên trì khi hoàng không khỏi tỏa sáng hai mắt điều kiện gì ngươi nói khi hoàng hỏi dò khổng tước đại minh vương chậm rãi mở miệng nói đánh cuộc sau chín ngày tràng đại chiến kia thả ta rời đi ta muốn tham chiến như thế tôn thắng ta bái nhập va hoàng cung sau này mặc cho các ngươi điều khiển nếu là thế tôn thua các ngươi thả ta rời đi khổng tước đại minh vương lời vừa ra khỏi miệng h i hoàng liền đoán được ý tưởng của hắn như thế tôn thắng, thiên hạ, kia, đúng vậy thế tôn thiên hạ. khổng tước đại minh vương vừa vặn mượn hoa hoàng cung lực lượng cho thế tôn t h ê m phiền như thế tôn thua bọn họ thắng thả hắn trở về mặc dù từ thế cục trước mắt đến xem thế tôn phần thắng tương đối lớn nhưng là đánh c u ộ c này còn rõ ràng đối khổng tước đại minh vương có lợi v ừ i lúc đó hoa hoàng thanh â m ở bốn phía văn vọng hiển nhiên nàng một mực ở âm thầm chú ý nơi này hoặc có lẽ là ở hoa hoàng cung hết thảy cũng không gạt được hoa hoàng thái mắt như thế tôn thắng liền theo lời ngươi nói thả ngươi trở về không thể nào như thế tôn thua ngươi tự tù với、hoa、hoàng cung như thế nào h a hoàng hỏi g i khổng tước đại minh vương không chút suy、nghĩ. một cái đồng ý có thể thực ra thật sự có điều kiện khổng tước đại minh vương đều không để ý khổng tước đại minh vương quan tâm là chín ngày sau đó chàng đại chiến kia trận chiến ấy hắn phải tham dự hắn là chạy chết trận đi chín ngày sau đó chàng đại chiến kia chỉ cần hắn chết trận hắn và hoa hoàng cùng giữa nhân quả cũng liền không giải quyết được gì Buồn bất cầu. cầu hầu chương hết, chương、601. Khổng tước đại minh vương thỉnh、cầu. Chương、601. khổng tước đại minh vương thỉnh cầu tác giả, hầu nôn bất Thuyết. Khổng tước tước tác hết, giả, đại đại tham dự kia trận chiến cuối cùng bất quá bất kể kết quả cuối cùng như thế nào khổng tước đại minh vương cũng đem vĩnh viễn được người chế trụ thế tôn thắng hắn sẽ vì ba hoàng gom tín ngưỡng chi lực thế tôn thua hắn liền muốn vĩnh viễn bị vây ở ba hoàng cung chính giữa khổng tước đại minh vương vận mệnh tựa hồ là đã định c h ư a rồi tiểu mộ i liền khinh địch như vậy đáp ứng hắn nếu là thế tôn thua hắn lại không muốn khuất phục chúng ta đưa hắn giam cầm ở chỗ này cũng không có ý nghĩa ạ hoàng rời đi khi hoàng v ớ ở sau lưng nằm nói、ba、hoàng giọng vô cùng chắc chắn nói thế tôn không bị thua, thế tôn chứng đạo thời cơ đã đến gần đây lòng ta sinh cảm ứng thiên địa mang đến cho ta cảm giác bị áp bách càng ngày càng mạnh ta đoán chừng thiên địa mới công chủ phải xuất hiện ma tôn cùng phật đà cái này hai cái lao hồ ly sở dĩ đầu tư thế tôn nhất định cũng là trong lòng có cảm ứng hoa hoàng như vậy sinh ra vào hư không tiên thiên sinh linh thiên địa hội đối với bọn họ sinh ra một loại cảm giác bị áp bách khi thiên địa công chủ lúc xuất hiện loại này cảm giác bị áp bách sẽ trở nên mạnh mẽ mà cùng ngày địa công chủ chết đi thời điểm loại này cảm giác bị áp bách sẽ yếu bớt thường kinh thiên địa công chủ tự nhiên đúng vậy nhân vô rồi nhân vương sau khi chết thiên địa công chủ biến mất thiên địa cho bốn đại tiên tiên h sinh linh mang đến cảm giác bị áp bách yếu bớt cũng may là nhân vương đã từng bức bách bốn đại tiên tiên h sinh linh phát hạ rồi vạn năm bên trong không phải đích thân hạ xuống lời thề nếu không này phương thiên địa đã sớm luân hãm vào bốn đại tiên tiên h sinh linh trong tay đã từng nhân vương tồn tại thời điểm cái loại này cảm giác bị áp bách lại trở lại hoa hoàng biết rõ thiên địa mới công chủ phải xuất hiện rói mắt thiên địa sinh linh ai có tư cách trở thành thiên địa mới công chủ câu trả lời chỉ có một thế tôn ở bốn đại tiên tiên sinh linh nam trung thiên địa và tộc có thể làm cho bọn họ coi trọng một chút c ũ ngay c sau đến đến、so、hoàng ế rồi. t lời nói này sau đó khi hoàng tỷ mỹ nghĩ lại cũng là toàn bộ thiên địa vạn tộc chính giữa ngoại trừ thế tôn bên ngoài những người khác cũng quả thật không tư cách thành là thiên địa công chủ lấy khổng tức đại minh vương tư chất ngược lại là cũng có một tí cơ hội bất quá bây giờ khổng tức đại minh vương đều bị bọn họ giữ lại cái gì tư chất đều là nói sau còn nữa tư chất cũng phải bái nhập hoa hoàng môn hạ mới có đem tới nếu không chắc chắn phải chết vậy phần thế giới này công chủ có khả năng hay không là lâm uyên lâm uyên dù sao cũng là tiểu bối ở quỷ dị thế giới cũng còn có thanh sư tinh loại này nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ đối với hắn k h ô n g phục húng chi là bốn đại tiên tiên sinh linh rồi hạ bây giờ lâm uyên căn bản là không có vào bốn đại tiên tiên sinh linh nhãn không đúng bốn đại tiên tiên sinh linh chính giữa chắc có một là ký giúp Lâm lạ ký Kìa giúp đúng Viên rồi. Kìa đúng vậy, bất ị Lâm Lâm lần là mặt chém chém Viên Viên giết đại coi ngay nữa chọn còn cũng nhớ hắn. chết tử Phật Phật Phật tứ tử, Phật hước cho đệ Đà. Đà, Đà đệ để Đà b quá hoa hoàng quả thật đối lâm viên không có ấn tượng gì nếu tiểu nội cái này có năm chắc thế tôn có thể chứng chỉ thành đạo công thành là thiên địa công chủ vừa mới trực tiếp đáp ứng hắn đúng vậy cần gì phải cùng hắn trả giá đây trực tiếp đáp ứng cũng coi là bán một món nợ ân tình của hắn khi hoàng không hiểu hỏi rõ khi hoàng nói là vừa mới lâm viên yêu cầu nếu như thế tôn chiến bại để cho hắn trở về mà hoa hoàng chỉ đáp ứng để cho hắn sau chín ngày tham chiến nếu là thế tôn chiến bại hắn cũng phải lưu lại sự t ì n h hừ nghe được hy hoàng lời này hoa hoàng lệnh r ê n một tiếng làm tiểu nữ nhi tư thái không cam lòng nói hắn như thế nhục ta ta vì sao phải bán một món nợ ân tình của hắn chính là muốn dọa một chút hắn đoạn tuyệt hắn thật sự có hy vọng để cho hắn biết rõ hắn đời này cũng không trốn thoát hoa hoàng cung hy hoàng hoa hoàng lời nói này vừa ra hy hoàng nhất thời biết rõ hoa hoàng là nữ nhân a chính bởi vì duy nữ nhân và tiểu nhân nan d ư ỡ n dã nữ nhân nhất là lòng dạ hẹp hỏi tiểu nhân người đáp tội rồi nàng nàng kia nhất định phải nghĩ biện pháp trả thù lại nói xong lời nói này sau đó hoa hoàng lại nói với hy hoàng sau chín ngày ngươi dẫn hắn trở về ta không cách nào đích thân hạ xuống chỉ có thể do ngươi đi theo dõi hắn điểm miễn hắn đùa bỡn hoa chiêu gì lúc trước nhân vương cưỡng bách bốn đại tiên tiên h sinh linh thể hy hoàng cũng không tại bốn đại tiên tiên h sinh linh chính giữa vì vậy h ắ n tự nhiên có thể đi trong tiên đ i ệ m vậy tại sao hoa hoàng không để cho hy hoàng đi giúp hắn gom tín ngưỡng trì đ ợ c đây cũng không phải không có mà là hiệu suất không cao hy hoàng không phải người địa phương hắn sẽ phải chịu đủ loại bài xích cùng k h á n g cự làm việc là làm nhiều c ô n g ít mà khổng tức đại minh vương cũng không giống nhau khổng tức đại minh vương ở vạn tộc chính giữa là thanh danh hiền hách thậm chí có thể nói là vạn người k í n h ngưỡng do khổng tức đại minh vương đi gom tín ngưỡng chi lực đó là làm ít c ô n g to được sau chín này ta dẫn hắn đi ta sẽ nhìn chăm chú hắn không sinh được loại gì hy hoàng đáp ứng nói mặc dù hy hoàng không có bốn đại tiên tiên h sinh linh loại này thực lực cường đại nhưng là lấy thực lực của hắn coi chừng khổng tức đại minh vương vẫn là không có vấn đề từ trên thực lực mà nói Hy、hoàng h không sai biệt lắm có nửa hoa hoàng a h o thực lực chém ở khổng tước đại minh vương dễ như t r ở bàn tay đưa đi hoa hoàng sau đó hi hoàng đi tới bên cạnh khổng tước đại minh vương nói với hắn mấy ngày nay ngươi có thể thích hợp tu hành hoa hoàng cung tu hành tốc độ nhất định là so với trong thiên địa nhanh hơn nhiều sau chín ngày ta sẽ tới gọi ngươi mang ngươi rời đi chúng ta hoa hoàng cung từ trước đến giờ tuân thủ hứa hẹn một ngụm nước miếng một cái đinh không sẽ đối với chuyện như thế này lừa dối ngươi khổng tước đại minh vương đối thái độ của hi hoàng nếu so với hoa hoàng rất nhiều được hắn nhìn về phía hi hoàng đáp một tiếng sau đó do xét tính mở miệch nói hi hoàng chẳng biết có được không nhờ n g ư ờ i giúp ta đi làm một việc hy hoàng người này so sánh với hoa hoàng phải ôn hòa rất nhiều đối đãi người thập phần hiền hòa chuyện gì giúp ngươi một lần ngược lại cũng không sao dù sao ngày sau chúng ta cũng coi như là người mình dĩ nhiên không thể quá phiền thoái con người của ta sợ nhất phiền thoái hy hoàng chậm rãi mở miệng do ôn hòa khổng tước đại minh vương hướng hy hoàng c h ắ p tay nói xin hy hoàng đến đông hải tìm một cái kêu lâm viên người trẻ tuổi đó là ta con rể giúp ta hướng hắn báo cái bình an miễn ta thân bằng hảo hữu lo lắng khổng tước đại minh vương cái yêu cầu này không phải cái việc gì khó khăn khi hoàng đi đông hải cũng đúng vậy n g á y mắt sự tỉnh ngược lại là một trọng tình cảm được ta liền giúp ngươi đi một chuyến giải quyết xong rồi n g ư ơ i tâm tư khi hoàng đáp ứng bốn chương hết chương 602. khi hoàng đưa tin chương 602, khi hoàng đưa tin 202-402-28 t á c giả hầu ngôn bất thuyết q u ỷ dị thế giới đông hải chi thượng quát ớt nô đang lúc mọi người vây công biên giới đã biến thành một cục thịt hắn là ngọn củ tỏi rồi kim sĩ đại bằng không thể chết vô ích ta cuối cùng là báo thù cho hắn rồi hắc hùng tinh lệ nóng d a n h chóng nói hắn không có chăm sóc kỹ bị thương kim xí đ ạ i bằng cái này làm cho hắn thập phần ấ y nấy chuyện cho tới bây giờ tràng này cùng thiên ngoại người chiến đấu cũng coi là sắp đến hồi kết thúc nhưng mà ở kiểm điểm số người thời điểm lâm viên lúc này mới phát hiện khổng tước đại minh vương không thấy lúc trước một mực ở chém chém giết g i ế t không có suy nghĩ nhiều như vậy bây giờ nhìn một cái khổng tước đại minh vương không c o i ở đây lâm viên nhất thời chân mảy manh n í u lại lưu thủ mọi người mã chính giữa là thuộc khổng tước đại minh vương thực lực mạnh nhất hắn làm sao sẽ không thấy đây khổng tước đại minh vương đây khổng tước đại minh vương tóm lại sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý một chứ Lâm Lâm mọi viên viên vấn người hỏi dò. Lâm viên cái hướng này rõ.、So、đề quan tự tại bồ tát mở miệng nói khổng tước đại minh vương vì cho kim sĩ、sí、đại bằng báo thù đuổi rét ma vương ba tuần đi hư không đúng rồi nhân đà la cũng vội vàng đi theo nghe được quan tự tại bồ tát lời nói vạch lao đỡ thời thần sắc biến đổi hồ đồ khổng tước đại minh vương hồ đồ a này hư không rộng lớn bình thường đi vào cũng đi ngay nhưng bây giờ trận chiến này cực kỳ trọng yếu bốn đại tiên tiên sinh linh khẳng định nhìn ta c h ầ m c h ầ m môn tình huống bên này đây ma vương ba tuần cùng nhân đà la không coi vào đâu nhưng là kêu bốn đại tiên tiên sinh linh ma tôn nhất định liền ở trong hư không chờ xuất thủ đây khổng tước đại minh vương lúc này trốn vào hư không khởi không phải tự chui đầu vào lưới rồi h ả bạch lao lời nói này nói xong mọi người nhất thời mặt liền biến sắc không nghi ngờ chút nào khổng tước đại minh vương này là chúng nhân ra gian kế rồi này nên làm thế nào cho phải bạch lao ngươi tới cầm chủ ý chứ như thế nào mới có thể đem khổng t ư c đại minh vương cứu trở về mọi người đồng loạt mở miệng ngươi một câu ta một câu bốn phía loạn giống như chợ rau như thế lâm viên nhìn trên mặt đất đã bị cùng anh loạn tạc biến thành thịt nát quát tức nô thật l à hối không đáng chết h ắ n à. nếu là không giết hắn không đúng còn có thể bắt hắn làm cái tiền đặt cuộc bây giờ người giết trong tay bọn họ một chút tiền đặt cuộc cũng không có biện pháp nơi đó còn có biện pháp gì à? nếu quả thật như cùng ta suy đoán ma tôn đã xuất thủ lời nói bây giờ khổng tức đại minh vương đã đen nhiều đỏ ít rồi bây giờ chỉ có thể khẩn cầu ta đoán sai rồi khổng tức đại minh vương giết ba tuần cùng nhân đà la sau đó có thể bình an trở lại bạch lao g i ọ ngưng trọng nói bất quá bạch lao đem lời đã nói đến rồi phân thượng này mọi người cũng là lòng biết rõ bây giờ khổng tước đại minh vương có thể bình an trở về có khả năng gần như là số không nói trắng ra là đúng vậy khổng tước đại minh vương sống hay chết bây giờ cũng chỉ có thể giao cho vật khí không thể cứ làm như vậy chờ đợi ta đi hư không nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lâm n g u y ê n vừa nói làm bộ liền muốn kiếm chém hư không thấy vậy bạch lao kéo lại lâm n g u y ê n ngươi cũng điên rồi phải không không đúng bây giờ ma tôn hoa hoàng phật đà đạo tổ đang nhìn chúng ta đây bọn họ không vào được sẽ chờ ngươi đi ra ngoài đây n g ư ơ i vừa ra chính giữa nhân gia mong muốn n g ư ơ i nếu là lại nhập vào sau chín ngày trận đại chiến này nên làm thế nào cho phải bạch lão này vừa nói thanh khâu sơn đại trưởng lao đám người cũng liền vội mở miệng khuyên can lâm uyên giữa hư không là bốn đại tiên tiên sinh linh sân nhà vô luận như thế nào không đi được ca đúng không thể đi đại chiến sắp tới không thể mạo hiểm a mọi người r ố i d t khuyên giải trong lúc nhất thời lâm uyên cũng lâm vào tình cảnh lưng ỡ nan một mặt là đại cuộc làm trọng một mặt là mình giá rẻ c h a vợ biết rõ khổng tức đại minh vương gặp nguy hiểm cứ như vậy cái gì cũng không làm lâm viên làm như thế nào cho khổng manh manh giao pho à? ngay tại lâm viên c u ố n quýt thời điểm hư không đột nhiên bị xé rách cảm nhận được mãnh liệt năng lượng ba động mọi người nhất thời mừng rỡ như điên khổng tước đại minh vương trở lại nhất định là khổng tước đại minh vương trở lại xem ra khổng tước đại minh vương vận khí không tệ cũng không có gặp phải bốn đại tiên thiên sinh linh mọi người một vui mừng như điên nhưng mà từ trong hư không đi ra lại không phải là khổng tước đại minh vương mà là một cái áo gai láo giả áo gai láo giả nhìn người nọ sau đó mọi người nhất thời cảnh giác thứ nhất từng cái làm ra tư thế chiến đấu áo gai láo giả tất cả mọi người nghe khổng tức đại minh vương nhắc tới chỉ nói đây là một cái thực lực cực kỳ mạnh mẽ thiên ngoại người đều là thiên ngoại tự người áo gai lão giả thực lực và ma tôn dưới quyền bốn đại ma vương phật đà ngồi tọa tứ đại đệ tử so sánh có thể mạnh hơn bọn họ quá nhiều so sánh với lâm viên bên này trận địa sẵn sàng đón quân địch một bộ khẩn trương dáng vẻ áo gai lão giả nhưng là thoải mái nhàn nhã một bộ nhàn nhã bộ dáng chớ khẩn trương lão phu cùng ma tôn phật đà không phải một nhóm không có đối với các ngươi động thủ dự định nói tới chỗ này áo gai lão giả chú ý tới người mặc nhân vương giáp tay cầm nhân vương kiếm lâm viên hắn trên giới quan sát lâm viên một phen nói tiểu tử ngươi lại lấy được nhân vương truyền thừa bất quá quá yếu khó thành đại sự thế tôn còn có cựu nhật chứng đạo cho dù ngươi được rồi nhân vương truyền thừa cũng khó mà ngăn trở cựu nhật cho thời gian của ngươi q u á n ngắn nếu để cho ngươi chín trăm năm ngược lại có thể đánh với thế tôn một trận từ áo gai lão giả những lời này có thể nghe ra để cho hắn coi trọng một chút là nhân vương giáp cùng nhân vương kiếm mà cũng không phải là lâm viên áo gai lão giả thứ nhất hướng về phía lâm viên đúng vậy ken kép một hồi phê bình tiền bối hôm nay tới đây không biết rõ không biết có chuyện gì lâm liên hỏi d ò áo gai lão giả cũng không có vết mực hỏi d ò ai là lâm liên ta phải đó lâm liên kêu áo gai lão giả nhìn về phía lâm liên nói nhạc phụ ngươi khổng t ư ớ c đại minh vương để cho ta mang cho ngươi c ầ u hắn không việc gì rất an toàn chăm sóc kỹ manh manh ngoài ra sau chín ngày đại chiến hắn sẽ đến lâm liên bạch lão mọi người tại đây tất cả mọi người đều là vẻ mặt mẫu bức trong đầu nghĩ khổng t ư ớ c đại minh vương rốt cuộc đây là thế nào lâm liên làm là mọi người miệng thay giúp mọi người hỏi ra trong lòng nghi vấn nhạc phụ ta bây giờ đang ở nơi nào tại sao chưa có trở về theo lý thuyết khổng tức đại minh vương nếu không có nguy hiểm tính mạng nên trở lại mới đúng a h i hoàng cũng không có dấu dếm đem chuyện đã xảy ra tuần tự đều nói cho lâm u y ê n thậm chí ngay cả khổng tức đại minh vương cùng hoa hoàng đánh cuộc sự tỉnh nói ra hết loại chuyện này đối với hy hoàng mà nói không có dấu dếm cần phải nghe được khổng tức đại minh vương bị kẻ toa hoàng c u n g t r ú n g còn nghĩ đủ phương cách tham dự sau chín ngày đại chiến tưởng muốn giúp mọi người giúp một tay trong lòng lâm u y ê n một trận cảm động là cứu khổng tức đại minh vương lâm viên trong đầu sinh ra một cái ý tưởng lớn mật bốn c h ư ơ n hết chương sáu trăm linh ba duy nhất cứu khổng tức đại minh vương biện pháp chương sáu trăm linh ba duy nhất cứu khổng tức đại minh vương biện pháp hai trăm linh hai bốn trăm linh hai hai mươi chín tác giả hầu ngôn bất thuyết khổng tức đại minh vương bị kẻ toa hoàng c u n g rồi chiếm được tin tức này sau đó mọi người tại đây hai mắt nhìn nhau một cái mặc dù tất cả mọi người biết rõ muốn đem khổng tức đại minh vương cứu trở về tỷ lệ cực kỳ nhỏ nhưng là bọn họ cũng không thể không hề làm gì à mọi người tại đây đưa mắt đặt ở lâm u y ê n trong mắt như là hỏi lâm u y ê n nên làm cái gì lâm u y ê n đầu góc nhanh chóng xoay tròn hắn trong đầu hiện ra một cái ý tưởng lớn mật giữ lại hy hoàng dúng hy hoàng đi trao đổi khổng tức đại minh vương hy hoàng là ba hoàng hưng trưởng cái này tiền đặt cuộc hẳn là đủ nghĩ tới đây lâm viên âm thầm cho mọi người tại đây truyền âm các vị đạo hữu người này đã là hoa hoàng huynh trưởng ở trong lòng hoa hoàng phân lượng tự nhiên không nhẹ muốn phải cứu về khổng tức đại minh vương kế trước mắt chỉ có một biện pháp kia đúng vậy giữ lại người này giữ lại hắn để cho hoa hoàng cầm khổng tức đại minh vương đ ể đổi. được đúng giữ lại hắn để cho hoa hoàng cầm khổng tức đại minh vương đ ể đổi. hắn hy hoàng có thể không phải bốn đại tiên tiên sinh linh chúng ta nhiều người như vậy định có thể đem hắn mất lại mọi người tại đây rồi giết truyền âm đáp lại nhất trí đáp ứng cái biện pháp này hy hoàng thực lực không biết lâm nguyên bọn họ chỉ là từ khổng tức đại minh vương trong miệng nghe nói qua ban đầu hy hoàng tùy tiện liền k h ố n trụ khổng tức đại minh vương bất quá cái này hy hoàng coi như như thế nào đi nữa mạnh cũng không khả năng so với bốn đại tiên thiên sinh linh cường hắn nếu là thật có thực lực đó kia liền không phải bốn đại tiên thiên sinh linh mà là ngũ đại tiên thiên sinh linh rồi chỉ muốn không phải bốn đại tiên thiên sinh linh thực lực đó kia lâm nguyên ở nhân vương giáp nhân vương kiếm ra chỉ hạ chưa chắc không thể lưu hắn lại hy hoàng là tới giúp khổng tức đại minh vương báo bình an theo lý mà nói lâm nguyên không nên ra tay với hắn làm như thế bao nhiêu là có chút không nói đạo nghĩa nhưng là việc đã đến nước này ngoại trừ cái biện pháp này bên ngoài lâm liên thật sự không nghĩ tới còn lại cứu khổng tức đại minh vương biện pháp sau chín ngày đúng vậy cùng thế tôn trận chiến cuối cùng lúc này hư không hắn nhất định là không đi được một khi tiến vào giữa hư không lại không nói sống hay chết vạn nhất giống như khổng tức đại minh vương như vậy không có bị giữ lại như vậy sau chín ngày đại chiến bạch lao bọn họ đều là thua không nghi ngờ vì cứu khổng tức đại minh vương lâm liên cũng không để ý nhiều như vậy không nói đạo nghĩa sẽ không giảng đạo nghĩa rồi hơn nữa hy hoàng bất kể nói thế nào cũng là thiên mọi người cùng những ngày qua mọi người nói cái gì đạo nghĩa nếu tất cả mọi người đồng ý lâm viên tiến pháp kia cũng không cần phải vết mực lâm viên trực tiếp bí mật truyền thông nói ta tới chủ công nhị giai đ ỉ n h phong cường giả ở bên trong vòng kềm chế hắn phổ thông cấp hai ở vòng ngoài du đấu vô luận như thế nào nhất định phải đưa hắn lưu lại đây là chúng ta cứu khổng tức đại minh vương biện pháp duy nhất bên này t h i hoàng cũng không phải người ngu hắn đem khổng tức đại minh vương để cho mang mà nói sau khi nói xong lâm viên chậm chạp không có trả lời hắn liền ý thức được sự tình có chút không đúng lâm viên chậm chạp không có trả lời không nói mấu chốt nhất là đám người này vẫn còn ở tư ánh mắt của hạ trao đổi khi hoàng lúc này biết bọn họ nhất định là ở bí mật truyền âm c â u thông mặc dù không biết rõ lâm viên bọn họ trong bóng tối trao đổi cái gì nhưng là đoán cũng có thể đoán cái tám chín phần m ộ ư ơ i liên quan tới lâm viên bọn họ âm thầm trao đổi nội dung khi hoàng vui lòng dùng bốn chữ để hình dung k i a là được không nghẹn tốt thí khi hoàng người này tại thiên ngoại người chính giữa coi như là tính khí tương đối ôn hòa t ạ i ý thức đến lâm viên bọn họ không nghẹn tốt t h í sau đó hắn thật cũng không cùng lâm viên bọn họ so đo chỉ là chuẩn bị rời đi lâm viên bọn họ đám người này cùng thế tôn chiến đấu theo hy hoàng tia đúng vậy không biết tự lượng sức mình tự tìm được chết bọn họ hoa hoàng c u n g chỉ muốn ở phía thế giới này truyền đạo cũng không có giống như ma tôn phật đ ã như thế trực tiếp ra tay trợ giúp thế tôn ngược lại những người này không được bao lâu sẽ chết trong tay thế tôn rồi hi hoàng cũng lười tạo hạ s á t nhiệt g nghĩ tới đây hi hoàng liền chuẩn bị rời đi ngay tại hi hoàng chuẩn bị rời đi đồng thời bạch lao đám người đột nhiên chen nhau lên hợp thành một vòng vây đem hi hoàng giam ở trong đó các ngươi đây là ta có thể có lòng tốt đến giúp khổng tức đại minh vương báo bình an các ngươi cứ như vậy đãi khách sao hi hoàng mang theo tức giận quát hỏi các ngươi tại sao vây khốn khổng tức đại minh vương giúp khổng tức đại minh vương đái cá khẩu tín liền muốn để cho chúng ta đối với các ngươi những ngày qua n g o ạ i người cảm ơn đ á i đức các ngươi nếu thật là lòng tốt đến lượt đem khổng tức đại minh vương thả lại tới quan tự tại bồ t á t chất hỏi ha ha nhưng mà đối mặt quan tự tại bồ t á t chất vấn khi hoàng dựa vào lý lẽ biện luận nói nếu không phải hoa hoàng xuất thủ khổng tức đại minh vương đã chết ở ma tôn trên tay hoa hoàng vì đổi về khổng tức đại minh vương tánh mạng bỏ ra giá rất lớn thu hắn làm đệ tử để cho hắn sau này cho ta hoa hoàng cung làm việc này đúng vậy trả nợ chẳng lẽ hoa hoàng muốn bạch cứu hắn khổng tức đại minh vương hay sao khi ho mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được bất kể nói thế nào、Hoa、hoàng từ ma tôn thủ hạ cứu khổng tức đại minh vương một mạng cái này không giả cũng nói đúng là khổng tức đại minh vương thiếu、Hoa、hoàng một cái mạng thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh điệu nghĩa、Hoa、hoàng vây khốn khổng tức đại minh vương tựa hồ thật đúng là chuyện đương nhiên trong lúc nhất thời từ lý tự nhìn lên vẫn thật là để cho hy hoàng chiếm cứ t h ư ợ n g phong hy hoàng thấy mọi người á khẩu không trả lời được trong lòng không khỏi có chút đắc ý so sánh với dùng vũ lực thủ thắng hy hoàng càng thích loại này khẩu chiến của nho đem những người khác cãi lại á khẩu không trả lời được cảm giác ngay tại hy hoàng đắc ý thời điểm lâm viên lên tiếng không sai biệt lắm được đừng nói như vậy đường đường chính chính rồi nói các ngươi hình như là chính nghĩa nhất phương tự như đầu tiên là các ngươi ở mưu đồ này phương không thuộc về thế giới các ngươi các ngươi là người xâm lược sau đó nếu như ta đoán không nói b ậ y lần trước ngươi gặp phải khổng tức đại minh vương thời điểm sở dĩ cho hắn khối k ê a hoàng cung lệnh bài chính là vì đánh hắn chủ ý lần này khổng tức đại minh vương truy kích ma vương ba tuần đuổi theo cấp trên xông vào giữa hư không đưa tới ma tôn xuất thủ đơn giản là để cho、ba、hoàng trộm được một cái cơ hội một cái danh chính ngôn thuận có thể đem khổng tức đại minh vương thu nhập dưới quyền cơ hội nếu như không có cơ hội lần này các ngươi như cũ biết dùng còn lại mở cớ cưỡng ép đem khổng tức đại minh vương thu nhập dưới quyền để cho hắn cho các ngươi làm việc ngươi nói hoa hoàng vì từ ma tôn trong tay cứu khổng tức đại minh vương bỏ ra cực giá thật lớn một điểm này ta cũng không phủ nhận nhưng là nếu như khổng tức đại minh vương đối với các ngươi vô dụng hoặc có lẽ là ngày đó đuổi theo là một người khác hoa hoàng sẽ còn bỏ ra lớn như vậy giá cứu người sao ta nghĩ sẽ không chứ lâm viên mà nói vang vang có lực hận hy hoàng là không lợi nào để nói bây giờ đến p i ê n hy hoàng lâm vào trầm ặ c h ả o tiểu tử không trách có thể có được nhân vương truyền thừa miệng lưới lanh lợi ý nghĩ rõ ràng là một nhân tài sau chín ngày như có cơ hội đưa hắn cũng dẫn nhập ta hoàng cung môn hạ người như vậy mới thử trong tay thế tôn đáng tiếc trong lòng hy hoàng nghĩ như vậy đến b u ồ n chương hết chương sáu trăm linh bốn cước ép lưu lại hy hoàng chương sáu trăm linh bốn cước ép lưu lại hy hoàng hai trăm linh hai bốn trăm linh hai hai mươi chín tác giả hầu n ô n bất thuyết thấy hy hoàng lâm vào yên lặng chính giữa lâm n g u y ê n chủ động mở miệng nói hy hoàng ta muốn biết rõ vì cứu khổng tức đại minh vương h a hoàng trả xả ra điều gì giá Hoa hoàng trận ả giá t h t l ớ chúng tức thay khổng lòng ta vui đánh ạ lại, i minh vương chỉ bù đắp lại, chỉ cầu c c g ư i có t ể thả này g ư ờ i Trận đánh n nếu như có thể không nói chuyện lâm u y ê n vẫn không muốn đánh đầu tiên nhân ra hy hoàng là tới mang nhắn lời báo bình an đem hắn giữ lại này vốn là đúng vậy hành động bất đắc dĩ có chút không quá chú trọng sau đó sau chín ngày đúng vậy cùng thế tôn đại chiến ở trong thiên địa lâm u y ê n bọn họ có thế tôn tên địch nhân này ở trong hư không bọn họ lại có phật đà ma tôn hai cái này đ ạ i địch khắp nơi thụ địch dưới tình huống không cần phải lại đem ba hoàng đắc tội tử có thể ở hòa bình dưới tình huống đem khổng tức đại minh vương cứu trở về đó là không còn gì tốt hơn nhất hơn nữa bây giờ khổng tức đại minh vương vẫn còn ở hoa hoàng c u n g vì khổng tức đại minh vương an toàn có thể không cứng rắn cố gắng hết mức cũng không cần mạnh bạo cứng lại đó là hành động bất đắc dĩ không có cách nào biện pháp hoa hoàng trả xảy ra điều gì giá nàng thiếu đạo tôn thiên đại nhân quả còn đền bù khi hoàng trong đầu nghĩ tiểu tử ngươi có cái này đền bù thực lực sao không có ngươi không có hoa hoàng trả giá thật lớn ngươi gánh vác không được cũng không gánh nổi nói tới chỗ này khi hoàng nhìn về phía lâm nguyên hỏi tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn muốn làm gì vạch ra nói tới ta từng cái tiếp lấy h i hoàng này vừa nói lâm viên liền biết rõ chuyện này không thương lượng cứ việc biết rõ mạnh bạo đây là hạ hạ sách nhưng là trừ cái này cái hạ hạ sách lâm viên cũng là thật sự không chiêu lâm viên cắn răng nói với hy hoàng đã như vậy ta liền muốn mời hy hoàng ngươi lưu lại làm khách yên tâm ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi lâm viên tiếng nói vừa dứt bạch lao mấy người cũng không giàu dếm n g ư ơ i sở hữu lập tức dựa theo bạch lao an bài bắt đầu bố trí trận pháp hy hoàng thực lực rất mạnh tại chỗ những người này ngoại trừ cũng có nhân vương giáp nhân vương kiếm lâm viên bên ngoài còn lại bất luận kẻ nào bao gồm bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lao ở bên trong thực lực của bọn hắn cũng kém xa hy hoàng dưới tình huống này bọn họ muốn giúp lâm n g u y ê n bận rộn cũng chỉ có một biện pháp kia đúng vậy bố trí trận pháp bọn họ một người không phải hy hoàng đối thủ không giả nhưng là có trận pháp già chỉ cũng không giống nhau trận pháp có thể mang bọn họ lực lượng chuỗi liền cùng một chỗ năm ngón tay đơn độc rất yếu nhưng là b ó p thành quả đấm sau đó liền mạnh hơn nhiều thấy lâm n g u y ê n lại dám mang theo nhiều người như vậy ra tay với chính mình hy hoàng cũng mất chức tính khí tốt chính bởi vì tượng đất còn có tam phần tức giận không chi rồi hy h o à rồi hào tiệu tử lại dám ra tay với ta tốt lắm ngược lại muốn nhìn một chút người cất lượng sắc mặt của hy hoàng trầm tĩnh sau một khắc hy hoàng dẫn đầu xuất thủ dao hy hoàng nhẹ nhàng vung tay lên chỉ thấy vô số bùn lầy từ hắn trong cửa tay h áo sung ra trong nháy mắt liền che đậy đại phiến thiên không v o hoàng cung người tựa hồ cũng thập phần giỏi bất bùn căn cứ khổng tức đại minh vương nói lần trước hắn và hy hoàng gặp nhau hy hoàng đúng vậy dùng bùn chén vây khốn hắn lần trước hai cái nhìn như bình thường bùn chén là có thể đem khổng tức đại minh vương vây khốn lâu như vậy lần này bùn lầy hiển nhiên cũng không bình thường bùn lây treo giống như mặt bùn lầy thác nước như thế lúc này phản phất như là có một bàn tay vô hình đang không ngừng xoa nắm những thứ này bùn lầy ngay sau đó ở nơi này bàn tay vô hình xoa nắm ngực bùn lầy chính giữa bị trả sát ra một cái cao ngất bùn long kia bùn long chậm rãi từ bùn lầy thác nước chính giữa đưa ra đầu trên người hắn tản mát ra khí tức kinh khủng chấn động cổ hơi thở này chấn động không chút nào kém cỏi hơn trước bị lâm viên chém chết s á t đế lợi bà la môn so với hy hoàng thật là kém trăm lẻ tám ngàn dặm rồi hy hoàng sử dụng pháp thuật thì tay trả sát ra một cái bùn lầy cự long thì sát sánh có so đế lâm ợ i bà l môn Ô thực h lực. viên thấy một màn như vậy lâm viên vạn phấn khiếp sợ lại không nói loại năng lực này là cường lại yếu vẹn vẹn là loại này tạo vật thủ đoạn liền vượt ra khỏi lâm viên tưởng tượng v ô c ă n cứ tạo ra được một con tạo một ra r n ồ g đến, này đúng này hoàng cung vậy ba tòng h Kinh khủng như vậy, thật là kinh khủng như ủ đoạn sao. vậy, vậy Vân t là long phong tòng h ổ từ bùn long hóa làm huyết nhục c h i khu cao ngất cự lòng lôi cuốn đến phong vân hướng lâm viên đánh tới ở cao ngất cự lòng kia thân hình khổng lồ bên dưới lâm viên thân hình tựa như cùng con kiến hôi một loại nhỏ bé người tuy nhỏ bé lại có thể chiến thiên đấu điện ngay tại cao ngất cự lòng đánh rết tới trong nháy mắt lâm viên trong tay nhân vương kiếm kiếm khí tăng vọt khổng lồ kiếm khí từ nhân vương trên thân kiếm bắn ra đến nay cường đại kiếm khí mang đến dùng động lực để cho hai tay lâm viên cầm kiếm mới có thể miễn cưỡng đem kiếm cầm lúc này đã không phải lâm viên nắm kiếm đi đấu k i ệ c cao ngất cự long mà là nhân vương kiếm ở mang theo lâm viên cùng cao ngất cự long tác chiến nhân vương kiếm bây giờ mang theo lâm viên sử dụng chiêu thức cùng chiến đấu kỹ xảo đều là do năm nhân vương sử dụng qua không nghi ngờ chút nào nhân vương kiếm đây là đang m ư ợ n cơ hội dạy lâm viên kiếm pháp nghĩ tới đây lâm viên không khỏi trong lòng vui mừng ở nhân vương kiếm dưới sự dẫn dắt lâm viên cùng cao ngất cự long chiến với nhau mới đầu lâm viên rơi vào hạ phòng nhưng là đánh đánh lâm viên hoàn cảnh xấu biến thành thế cân bằng rồi sau đó lại chậm rãi biến thành ưu thế lâm viên ngộ tính rất cao học tập kiếm pháp tốc độ rất nhanh trên căn bản một bộ kiếm pháp nhân vương kiếm mang theo lâm viên đùa bỡn trước nhất khắp sau đó lâm viên là có thể ký cái tám mươi chín thành rồi nếu như nhìn lâu mấy lần mà nói ngoại trừ trong đó nội hạch không thể hoàn toàn giải bên ngoài chiêu thức cũng có thể học tám chín không r ờ i rồi thấy tay hắn trà sắt bùn long rơi vào hạ phong thi hoàng cũng gấp thế nào phía thế giới này liền t à môn như vậy sắt đế lợi ở chỗ này tài b à la môn ở chỗ này tài ma vương ba tuần cũng ở nơi đây tài đi khổng tước đại minh vương còn bị vây ở ba hoàng cúng vì vậy thi hoàng cũng biết rõ chính mình gần đó là bị bắt mình cũng không có nguy hiểm tính mạng nhưng là hắn hy hoàng là người như thế nào đây chính là bốn đại tiên thiên thần linh c h i hạ đệ nhất nhân hắn vạn nhất bị lâm v i ê n đám này tiểu bối không trụ này sau này cái mặt già này có thể hướng nơi nào đặt ta mặc dù hy hoàng tương đối ôn hòa nhưng là vẫn là rất thích thể diện hơn nữa ném chính mình mặt thì coi như xong đi hắn không thể ném ba hoàng cùng m à t a nghĩ tới đây hy hoàng ám quyết định hôm nay mình nhất định phải đi ai cũng không ngăn trở hắn Buồn chương hết hầu môn bất thuyết tiểu tử cực kỳ lợi hại không trách có thể có được nhân vương truyền thừa đã như vậy ta ra tay toàn lực cũng sẽ không đoán ý lớn nhất nhỏ hy hoàng hướng lâm viên hô lớn từ hy hoàng lời nói này liền có thể nghe ra giờ phút này hy hoàng đã coi lâm viên là thành tướng đồng cấp bậc đối thủ nghe được hy hoàng lời này trong lòng lâm viên cũng không khỏi trở nên dùng một cái không có ra tay toàn lực cũng đã so với sát đế lợi bà la môn bọn họ mạnh trăm lẻ tám ngàn dặm nếu là ra tay toàn lực mà nói khởi không phải coi bọn họ là còn kiến hôi trong lòng lâm viên nghĩ như vậy đến dứt tiếng nói hy hoàng cũng không lưu tay nữa hắn tiếp tục làm phép bùn lấy thác nước chính giữa kêu bàn tay vô hình nắn bóp tốc độ nhanh hơn ở nơi này bàn tay vô hình nắn bóp bên dưới liên tiếp lại có bùn hổ nét quy bùn nặn đại đ i ể u bay lên không mà ra bùn hổ nét quy bùn nặn đại đ i ể u bay ra bùn lấy thác nước sau đó trong phút chốc liền hóa thành huyết nhục chi khu rõ ràng là bạch hổ huyền vũ chu tước ba loại thần thú hơn nữa trước n ặ n da cao ngất thanh long giờ phút này tứ tượng thần thú đã tề t i ể u tay n ế t tứ tượng thần thú cái năng lực này luận làm người ta khiếp sợ trình độ không chút nào kém cỏi hơn xoa tay đầu đạn hạt nhân tứ tượng phong thiên đại trận Tiểu tử. sở dĩ muốn phong ấn lâm viên cũng là vì để cho lâm viên tránh chín ngày sau đó chàng đại trừng kia để tránh lâm viên chết ở thế tôn tây phong ấn lâm viên ba năm mai mai một cái lâm viên g vệ khí ba năm sau đó lại mở ra phong ấn mang lâm viên hồi hòa hoàng cung thế tôn người này khi hoàng còn là hiểu rõ Thế tôn tiên tiên tiên tiên nhân vương không giống nhau, hắn cũng không sinh linh địch, hắn đích、so、sánh sinh linh, họ hàng. cùng vương giống cũng muốn cùng bốn bốn cùng bọn họ ngồi ngang mục đại đại so là là phong ấn lại lâm nguyên không để cho lâm nguyên tham dự cựu thiên hậu đại chiến ba năm sau hắn muốn mang đi lâm nguyên thế tôn vẫn sẽ cho ba hoàng mặt mũi này phong ấn chính mình ba năm đừng nói ba năm rồi đúng vậy ba tháng t a m tuần lễ lâm nguyên cũng không tiếp tụ nổi lâm nguyên có thể tiếp nhận nhiều lắm là bị hy hoàng phong ấn ba ngày đương nhiên ai phong ấn ai còn chưa nhất định đây có nhân vương kiếm nhân vương giáp nơi tay ngay cả là hy hoàng gọi ra rồi tứ tượng phong thiên đại trận lâm nguyên cũng không sợ chút nào không thể không nói khi hoàng tứ tượng phong thiên đại trận quả thật lợi hại lâm nguyên vốn là độc chiến thanh long đã là đệ thanh long đánh đánh thanh long không còn sức đánh trả chút nào nhưng khi chu tước huyền vũ bạch hổ xuất hiện sau đó nhưng lại đem lâm nguyên đánh về rồi nguyên hình lúc này lâm nguyên lại lần nữa rơi vào hạ phong lớn vô cùng huyền vũ xuất hiện ở đỉnh đầu của lâm nguyên chỉ một n à y huyền vũ liền giống như một tọa to bằng núi nhỏ nay thật lớn huyền vũ rơ ề i ố h â n lớn liền giống n h n lâm n g ê n đạc tới một cước này g i m đạp hướng lâm n g ê n tựa như cùng con voi g i m đạp còn kiến như thế thật lớn lòng bàn chân hướng lâm viên giống nhật đến giống như thái sơn áp đ ỉ n h một dạng cỗ áp bức này c ả m thậm chí để cho người ta có chút không t h ở nổi nhưng mà lâm viên nhưng là không sợ chút nào hắn nhỏ nhỏ nhắm đến con mắt trong tay nhân vương kiếm sáng lên ô thanh quang mang ngay sau đó lâm viên hóa thành một đạo thanh quang hướng huyền vũ lòng bàn chân đâm tới ẩm thanh đồng kiếm n ở rộ ánh kiếm màu xanh càng ngày càng sáng kiếm quang đâm vào huyền vũ thật lớn trên mặt bàn chân ở nó trên mặt bàn chân để lại một cái lỗ thủ lớn giống giống giống huyền vũ n g a mặt lên trời thét dài trong miệm phát ra từng tiếng, tiếng gầm gừ tức giận khi hoàng dùng bùn nặn tứ tượng thần thú làm thật thần kỳ không những kết cấu thân thể cùng vật còn sống như thế không nói bọn họ còn có cảm giác đau xúc cảm huyền vũ bị lâm nguyên một kiếm đâm bị thương sau đó thanh long bạch hổ chu tước cũng rối rít xuất thủ thanh long vị về phương đông bạch hổ ở vào tây phương chu tước ở vào nam phương huyền vũ ở vào bắc phương tứ tượng thần thú đồng loạt ra tay phong thiên tuyệt địa lại trận hướng lâm nguyên chấn áp mà tới từng đạo dâng trào năng lượng tụ đến lâm nguyên chống cự tứ tượng thần thú công kích khó tránh khỏi cũng có vẻ hơi giật gấu và vai chiến đấu hồi lâu sau bị vây ở tứ tượng phong thiên trong đại trận lâm nguyên sắc mặt hơi trắng bệnh đây là thoát lực dấu hiệu ở tứ tượng thần thú không ngừng dưới sự công kích lâm viên có chút nối tiếp m ấ t s ứ c khi hoàng cùng lâm viên dĩ vãng gặp đến bất kể đối thủ nào cũng không giống nhau so với hắn lâm viên dĩ vãng gặp đến bất kể đối thủ nào đều mạnh hơn hơn nữa hắn thủ đoạn nhiều mặt thần bí khó lường làm sao bây giờ bạch lao cầm chủ ý a chúng ta trung bi không thể nhìn lâm viên bị đánh lúc này vào ngoài những người khác rối rít lên tiếng nhìn về phía bạch lão bây giờ thế cục là khi hoàng dùng tứ tượng phong thiên đại trận đem lâm viên vây khốn bây giờ tứ tượng thần thú đang ở vây đánh lâm viên Mà Bạch trong người khác, bày lúc ạ i t nhất lại đem y Hoàng cho h k ố thời bạch lao cũng lâm vào lưỡng nan mức độ nói cho cùng hay là đám bọn hắn thực lực có yếu nếu là bọn họ cũng có lâm viên thực lực Nơi nào còn có nhiều như bắn có vậy lúc này bị vây ở tứ tượng trong trận đại lâm n g viên mặc dù rơi vào hạ phong không giả nhưng là có nhân vương giáp bảo vệ thực ra thương thế hắn cũng không nặng hơn nữa nhân vương kiếm vẫn ở chỗ cũ không ngừng truyền thụ cho hắn nhân vương kiếm pháp kinh nghiệm lâm viên có thể cảm giác thực lực của hắn đang không ngừng tinh tiến mặc dù khoảng cách hoàn toàn đánh bại tứ tượng thần thú còn kém rất nhiều nhưng là lại cũng không phải không có hy vọng nghe được lâm viên mà nói bạch lao cũng làm ra quyết định trừ phi lâm viên thật không kiên trì nổi bọn họ mới có thể triệt hồi đ ạ i trận đi giúp lâm viên nếu không phải duy trì đ ạ i trận vây khốn hy hoàng cũng lên tinh thần nhìn chăm chú vào hy hoàng tin tưởng lâm viên hắn nhất định có thể thắng một khi thế cục kịch chuyện hy hoàng nhất định phải chạy hắn một khi muốn chạy chính là chúng ta xuất thủ lúc chúng ta không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định phải lưu lại hy hoàng bạch lao hướng những người khác phân phò nói giọng hết sức nghiêm túc lâm u y ê n cùng bạch lao cũng bày tỏ thái độ rồi những người khác tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì mặc dù bạch lao không cách nào trực tiếp xuất thủ tương trợ nhưng là nhưng vẫn ở nhìn chằm chằm tứ tượng phong thiên đại trận tường tận Bồn bế chương hết, chương、606. Thân hóa kỳ lân, ngũ hết, hóa kỳ lân, ngũ hành thân tác kỳ giả, bởi người ngôn bất Chính bởi vì, người trong cuộc mơ bạch lao thân ở bên ngoài trận pháp mặt cũng có thể trước một bước nhìn ra tứ tượng phong thiên đại trận sơ hở bạch lao sống vô số năm những năm gần đây đối với trận pháp một đạo hắn là như vậy khắc khổ nghiên cứu ở trên trận pháp bạch lao tuyệt đối được gọi là trận pháp đại gia căn cứ bạch lao đối với trận pháp giải nhưng phàm là trận pháp liền nhất định có phá trận phương pháp tìm tới phá trận phương pháp sau đó còn muốn phá trận đúng vậy làm ít công to chiến đấu kéo dài không sai biệt lắm sau mười mấy phút bạch lao tựa hồ là tìm được tứ tượng phong thiên đại trận sơ hở lâm uyên thủy khắc hỏa hỏa khắc kim kim khắc mục một khắc thổ thổ khắc thủy lâm viên người lấy thủ thuật tính năng lượng công kích tạo thành ngũ hành bế hoàn có thể phá tứ tượng phong thiên đại trận bạch lao thanh â m ở bốn phía vang vọng không thể không nói ở trận pháp một đạo bên trên bạch lao quả thật có sở tạo nghệ lúc này mới ngắn ngủi vài chục phút công phu vẫn thật là cho bạch lao tìm được tứ tượng phong thiên đại trận biện pháp nghe được bạch lão mà nói hy hoàng không khỏi vẻ mặt d u n g một cái bạch lao là trận pháp đại gia hy hoàng cũng là trận pháp đại gia đều là trận pháp đại sư dưới tình huống hy hoàng tự nhiên biết rõ bạch lao vừa mới mà nói có thể không phải miệm đầy đồ liệt, liệt bạch lao nói biện pháp xác thực đúng vậy phá giải tứ tượng phong thiên đại trận biện pháp. khi hoàng trong đầu nghĩ còn có người mới nghĩ tới đây khi hoàng nhìn về phía bạch lao trong lòng quyết định chủ ý người này cũng không thể tự tìm tới cơ hội đem hắn cũng mang tới hoa hoàng cung đi người như vậy tại bất kể là tử trong tay thế tôn hay lại là trở thành thế tôn quá con rối cũng quá mức đáng tiếc khi hoàng là tuyệt đối không ngờ rằng ở tiểu tiểu một cái ngược lại thế tôn liên minh chính giữa lại ra khổng tước đại minh vương lâm n g uyên bạch lao ba người này mới hắn chỉ cần đem những người tài giỏi này thu sạch long đến bọn họ hoa hoàng cung đi đến thời điểm bọn họ h a hoàng cung khởi không phải nhân tài nhiều so sánh với、Hoa、hoàng a h o cái này vung tay trường quỹ nhân gia hy hoàng là、Hoa、hoàng a h o cung làm việc có thể nói là tận tâm t ậ n lực hắn là thời khắc không quên là、Hoa、hoàng a h o cung thu nạp nhân tài lâm viên người này át chủ bài chính là một cái nghe khuyên bạch lao đã nói cho hắn biết phá giải tứ tượng phong thiên đại trận phương thức vậy hắn ha có thể không nghe lấy thổ thuộc tính năng lượng tấn công này lâm viên vẫn thật là rất giỏi lâm viên thân cư địa phủ này địa phủ trí cao thần chính là hậu thổ nương n ư ơ n g vì vậy thổ thuộc tính phương thức tấn công lâm viên vẫn là rất giỏi tứ tượng chính giữa thanh long đại biểu một bạch hồ đại biểu kim chu tước đại biểu hỏa huyền vũ đại biểu thủy ngũ hành chính giữa duy chỉ có thiếu thổ thuộc tính thần thú mà có thể đại biểu thổ thuộc tính thần thú đó là kỳ lân chỉ cần lâm viên thần hóa kỳ lân là được tạo thành ngũ hành bế hoàn ngũ hành tương sinh tương khắc tứ tượng phong thiên đại trận tự nhiên cũng liền phá được ở bạch lao nói ra phá giải tứ tượng phong thiên đại trận biện pháp thời điểm k h i hoàng còn cũng không có hoàng bởi vì biết rõ phương pháp phá giải là một chuyện có thể không thể phá giải lại là một chuyện như vậy cũng tốt so với người biết rõ đạo đề này câu trả lời nhưng là không biết rõ trung gian giải pháp như thế không có biện pháp được mãn phần bạch lao nói ra phá giải tứ tượng phong thiên đại trận biện pháp như thế nào áp dụng quá trình này vậy phải xem lâm n g u y ê n ngộ tính không nghi ngờ chút nào lâm n g u y ê n ngộ tính cũng là vượt xa hy hoàng dự liệu lấy thân hóa thổ thân hóa kỳ lân chỉ nghe lâm n g u y ê n âm thanh vang lên sau lưng lâm nguyên đột nhiên xuất hiện một con dáng khổng lồ thổ hoàng sắc kỳ lân hư ảnh rồi sau đó chỉ thấy bốn phía bụi đất tung bay những thứ này tung bay bụi đất hợp thành này là thổ kỳ lân thân thể hy hoàng có thể đủ bùn lầy tạo thành tứ tượng thần thú như vậy lâm viên dùng bùi đất hội tụ ra thổ kỳ lân cái này cũng rất hợp lý đi theo thổ kỳ lân xuất hiện hy hoàng sắc mặt không khỏi biến đổi h ắ n nghĩ tới lâm nguyên ngộ tính không tệ có thể rất nhanh nghĩ đến vừa vạn thật phá giải phương thức biện pháp tuyệt đối không ngờ rằng lâm viên ngộ tính lại tốt đến loại trình độ này chỉ một lát sau liền triệu hoán g i a thổ kỳ lân thưa rồi ta này trận pháp muốn bị phá trong lòng hy hoàng nghĩ như vậy đến thổ kỳ lân vừa xuất hiện đúng lúc đền bù thiếu thổ thổ tính kim m ụ c thủy hỏa thổ ngũ hành đều đủ ngũ hành bế hoàn tạo thành lúc này tứ tượng phong thiên đại trận đã không thể để cho tứ tượng phong thiên đại trận mà h ẳ t gọi ngũ hành phong thiên đại trận tứ tượng phong thiên đại trận biến thành ngũ hành phong thiên đại trận sau đó lâm viên còn muốn phá giải này trận pháp kia cũng rất dễ dàng rồi giống thổ kỳ lân đột nhiên phát ra một tiếng gầm tê ơ rồi sau đó trong đại trận ngũ hành năng lượng bắt đầu hôn l o ạ n lên lâm liên làm khống thổ kỳ lân dẫn động ngũ hành phong thiên đại trận bạo loạn ngũ hành phong thiên đại trận năng lượng hỗn loạn kim một thủy hỏa thổ năm đạo cơ cút bất đồng năng lượng lẫn nhau đụng vào nhau ngũ hành phong thiên đại trận không cách nào duy trì thanh long chu tước huyền vũ bạch hổ cũng ở đây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành bùn l o n g bùn điểu n g h u y bùn hổ ngũ hành phong thiên đại trật phá lợi hại quả nhiên tiên tư thông minh ngươi tư chất tự nhiên không kém khổng tức đại minh vương sau chín ngày đại chiến ta sẽ mời lão phu đi lần sau b a hoàng cung thấy khi hoàng dùng thưởng thức ánh mắt nhìn nói với lâm nguyên mặc dù chính mình tứ tư tượng phong thiên đại trận bị lâm nguyên phá khi hoàng cũng rơi vào hạ phong lúc này khi hoàng nhất định không phải lâm nguyên đối thủ nhưng là toàn thân trở ra khi hoàng vẫn có niềm tin muốn biết rõ khi hoàng nhưng là trận pháp đại gia ở h i hoàng thân thú lưu có một cái truyền t ố n g trận pháp chỉ cần thi triển trận pháp là có thể trực tiếp đem tự truyền t ố n g về b a hoàng cung xé rách hư không trở về biện pháp quá t r ư m lâm n g ê n có thể tới kịp ngăn cản nay sử dụng truyền t ố n g trận pháp tốc độ có thể nhanh rất thở dốc gian không đương theo lý thuyết lâm viên căn bản không kịp ngăn cản hy hoàng không nói hai câu từ trong ngực móc ra một khối bóp vỡ ngọc bội chỉ thấy giữa hư không một đạo bạch quang hiện lên liền muốn đem hy hoàng tiếp dẫn đi lâm viên muốn huy kiếm nhưng là đã không cách nào ngăn cản nhưng mà ngay tại bạch quang sắp đem hy hoàng tiếp dẫn lúc rời đi sau khi trên bầu trời lại vừa là một đạo mũ hình lam quang xuất hiện mũ hình lam quang trực tiếp đánh vào bạch quang trên trong khoảnh khắc bạch quang giải tán sắp bị bạch quang tiếp dẫn rời đi hy hoàng cũng từ không trung rơi xuống chỉ thấy ở bốn phía trung bạch lao đám người k h a n h chân ngồi xuống nhắm mắt làm phép bạch lao trên người bọn họ cũng mạo hiểm u u l a n g quang từ xa nhìn lại phảng phất là một viên viên tinh tinh tiểu chu thiên tinh đấu đại trận bắt đầu phá ma hy hoàng nhìn biết bạch lao sử dụng trận pháp cùng với vừa mới phá giải hắn truyền thống trận pháp phương thức tiểu chu thiên tinh đấu đại trận cái này trận pháp có thể so với vừa mới hy hoàng sử dụng tứ tượng phong thiên trận cao thâm hơn nhiều nghe nói này tiểu chu thiên tinh đấu đại trận là căn theo trong truyền thuyết trận pháp chu thiên tinh đấu đại trận giản hóa thành mặc dù uy lực không cách nào cùng chu thiên tinh đấu đại trận so sánh nhưng là bảy trận yêu cầu cũng đơn giản rất nhiều bốn chương sáu bảy chương sáu trăm lẻ bảy vây khốn hy hoàng Hoa à nhưng g người. cần 607 365 vây vị hy này khốn hoàng, Hoa Hoàng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cần suốt 365 vị nhị đỉnh phong cường giả, mới có thể đem đại trận này bày. Nhưng cần người. trận, cần cường trận bày. giai giả, có đại mới đại đấu suốt đem là n g ư ờ i đúng vậy đem quỷ dị thế giới sở hữu nhị gia i đ ỉ n h phong cao thủ chung vào một chỗ hắn cũng không có 365 vị nghe nói chỉ có ở quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thật còn không có tách ra thượng cổ thời kỳ chu thiên tinh đấu mới có thể bị bố trí ra từ quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thật chia ra làm hai sau đó l i ê n lại cũng tiếp cận không thể bố đưa chu thiên tinh đấu đại trận cần ba t danh nhị gia đình phong cường giả Chân chính vừa mới ngăn trở hi hoàng rời đi màu ưu lam ánh sao còn vẹn vẹn chỉ là nằm ở bắt đầu thất tinh bảy tên nghị giai đình phong cao thủ xuất thủ n a m đầu sáu sao sáu vị nhị giai đ ỉ n h phong cao thủ còn chưa từng xuất thủ đây khi hoàng quả nhiên kiến thức phi phạm a không sai n à y trận pháp chính là tiểu chu thiên tinh đấu đại trận bạch lao ứng tiếng nói khi hoàng nhìn một chút này tiểu chu thiên tinh đấu đại trận lại nhìn một chút đại trận ngoại trận địa sẵn sàng đón quân địch lâm n g uyên giờ phút này hắn tâm lý đã có tính toán khi hoàng biết rõ bây giờ chính mình coi như là tài vừa mới kia truyền t ố n g dùng ngọc bội khi hoàng trong tay chỉ có một truyền t ố n g ngọc bội cuối cùng này một tay bị phá giải sau đó khi hoàng coi như là hết sạch tuyệt chiều đánh hắn không đánh lại người mặc nhân vương, giáp, tay cầm nhân vương kiếm lâm uyên chạy hắn truyền tống ngọc bội lại bị bạch lao bảy tiểu chu thiên tinh đấu đại trận phá trong lúc nhất thời hi hoàng sắc mặt có chút khó coi hắn bây giờ coi như là lật thuyền t r o n g m ương việc đã đến nước này hi hoàng cũng là hết sức sáng suốt hi hoàng biết rõ bị vây ở chu thiên tinh đấu đại trận chính giữa đại trận bên ngoài lại có cái hắn không đánh lại lâm nguyên đã như vậy hắn cũng không cần phải phản kháng nữa rồi bây giờ hắn sở hữu phản kháng đều là phi công đều là tự dứt lấy hi hoàng nhìn về phía lâm nguyên định biết rõ lâm u y ê n tâm tư lâm viên người này cũng rất trực tiếp không có lượn quanh cái gì phần còn g muốn ta làm cái gì khi hoàng nguyên nên rất rõ ràng ta không có bất kỳ yêu cầu chỉ cần hoa hoàng đem khổng tước đại minh vương thả lại đến như vậy khi hoàng ngươi tùy thời có thể rời đi lâm viên bày tỏ ý tứ rất rõ ràng đúng vậy đổi một lần một dùng hi hoàng đổi khổng tước đại minh vương nhưng mà khổng tước đại minh vương đối với hoa hoàng mà nói là cực kỳ trọng yếu c u n cờ hi hoàng không thể bởi vì chính mình mà hư rồi hoàng đại kế vì vậy cứ việc lâm viên nói rất rõ rồi khi hoàng vẫn ở chỗ cũ giả bộ mù nói khổng tước đại minh vương đã cùng、hoa、hoàng đặt thành ước định sau chín ngày tràng đại chiến kia hắn sẽ trở về thấy hi hoàng giả bộ ngu lâm viên cũng là nổi giận hi hoàng ngươi biết rõ ta nói có ý gì ta không muốn chín ngày sau đó ta liền muốn bây giờ dù ngươi n g đổi khổng tức đại minh vương lâm viên lạnh mặt nói hi hoàng giả bộ ngu sung mãn lăng kia lâm viên cũng chỉ đành chỉ ra nói đến mức này hi hoàng giả bộ ngốc sung mãn lăng mà nói cũng liền không có ý gì nhưng mà còn không chờ hi hoàng nói nữa chỉ thấy đông hải chi thượng xuất hiện một cái nữ tử hình chiếu nay nữ tử uy nghiêm l o n trang người mặc thần bảo làm cho người ta một chủng úng sắc mặt hoa quý nữ vương trí tướng lâm n g uyên này chính là các n g ư ơ i đạo đại khách sao k h i hoàng chính là cho khổng tức đại minh vương mang nhãn lời báo bình n g a n tới theo lý mà nói hắn đối với các n g ư ơ i có ân các n g ư ơ i cứ như vậy đối đại ân nhân kia ung dung hoa quý nữ nhân hình chiếu quát hỏi nữ nhân này một bộ cao cao tại thượng bao quát chúng sinh dáng vẻ không nghi ngờ chút nào này đúng vậy bốn đại tiên thiên sinh linh trung hoàng hoàng t r ư ớ c bốn đại tiên thiên sinh linh một trong phật đà hình chiếu hạ xuống muốn để cho lâm n g uyên bỏ qua cho bà la môn thời điểm lâm uyên không có cho phật đà lưu chút nào mặt mũi ngay trước phật đà mặt liền đem bà la môn chém giết đều là bốn đại tiên thiên sinh linh trước lâm viên không có cho phật đà lưu mặt mũi bây giờ như thế cũng sẽ không cho hoa hoàng lưu mặt mũi đạo đại khách b u ồ n cười các n g ư ơ i đoàn khách nhân sao trong mắt ta các ngươi là cùng hung cử các người xâm lược về phần cái gọi là ân nhân ngươi đang nói đùa sao móc chúng ta người tới đưa một nhãn lời đúng vậy ân nhân đánh một cái tát cho một táo n g ọ t an ngươi thật khi chúng ta là ba tuổi tiểu hải tử ngươi đúng vậy hoa hoàng chứ ta cũng nhắc nhở ngươi muốn làm kỹ nữ ngươi coi như nếu làm kỹ nữ cũng đừng nghĩ đến lập bài phường lâm viên lạnh lùng nói đối với cái gọi là bốn đại tiên tiên sinh linh lâm đó là không có chút nào sợ Bọn hoa ọ bọn họ. bọn họ xác thực cường đại, lâm cũng thủ không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng là, bọn họ không Nguyên đại, đối Lâm là, của à v được p h í t hoàng ế giới này, chỉ cần không này, cần à chỉ v được, đều cả bọn họ liền l tất cả đều là hồ à y k h ô n đáng để Hoàng. Hoàng lo. Hoa hoàng. Hoa hoàng bị lâm nguyên bữa tiệc này hận nhưng là tức quá vô lễ tiểu tử quá là vô lễ chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta liên thủ thế tôn đưa ngươi chém chết sao hoa hoàng uy hiếm nói bây giờ hoa hoàng vẫn tính là trung lập phái nàng không có giống phật đà ma tôn như vậy cùng thế tôn cùng phe với nhau bất quá bị lâm nguyên cái miệng này tức giận hoa hoàng thật đúng là động liên thủ với thế tôn tâm tư ma tôn cùng phật đà ta đều đắc tội rồi cũng không sợ nhiều ngươi hoàng a h o ngươi yêu cùng thế tôn liên minh liền cùng thế tôn liên minh phải đó lâm nguyên tràn đầy không thèm để ý nói đối mặt lâm nguyên hoàng a h o gần như muốn phá vỡ rồi khi hoàng không cứu ra hoa hoàng a h o mình ngược lại là tức quá sức khi hoàng thấy vậy hướng hoàng a h o hình c h i ề u nói tiểu muội chuyện này ngươi liền chớ để ý khổng tước đại minh vương vẫn còn ở hoa hoàng a h o cung bọn họ sẽ không đả thương ta liền tạm thời là lẫn nhau đổi con tin rồi sau chín ngày thế tôn chứng đạo hết thể liền cũng thấy rõ đầy đủ mọi thứ cũng chờ đến sau chín ngày rồi hay nói thả khổng tức đại minh vương hoàng nhất định là không muốn dù sao nay cái dùng cho tranh đoạt tín ngưỡng chi lực quân c ờ đã là thích hợp nhất một cái hoàng cảm giác chính mình rất khó tìm so với khổng tức đại minh vương thích hợp hơn quân c ờ n g h e xong hy hoàng khuyên sau đó hoàng hình chiếu hình ảnh cũng liền chậm dãi biến mất bởi vì năm đó lời t h ể khó khăn hoàng không có biện pháp đích thân hạ xuống chỉ là một đạo hình chiếu cũng là không được bất kỳ chỗ dùng nào thậm chí lâm nguyên càng là chút nào không để mặt hắn đợi tiếp nữa tia đúng vậy tự giữ lấy không có ý gì thấy hoàng biến mất hy hoàng trực tiếp thúc thủ chịu tròi nói nếu lâm nguyên ngươi nghĩu ta mấy ngày ta liền ở nơi này ngươi đ ợ i thêm mấy ngày tiểu t ử ngươi tóm lại không thể nào trả thù chứ b u ồ n chương hết chương sáu trăm linh tám hoa hoàng hồng nhiệt độ rồi chương sáu trăm linh tám hoa hoàng hồng nhiệt độ rồi hai trăm linh hai bốn nghìn không trăm ba mươi hai tác giả hầu ngôn b ấ t t u y ế t khi hoàng ngược lại là thẳng thắn không hề làm vô vị phản kháng mặc cho lâm n g u y ê n ở trong cơ thể hắn thi triển hạ nặng nghề hạn chế cấm chế khi hoàng quá lo lắng chỉ cần khổng tức đại minh vương an toàn ngươi tự nhiên cũng là an toàn lâm viên một bên thi triển cấm chế một bên trả lời ai khi hoàng thở dài nói cần gì chứ coi như đem ta vây khốn cũng n hết i liền cái thôi. ề u buồn cựu nhất ngủ Nhật h mà thẻ kết quả cũng sẽ không thay đổi Lâm v i bất quá hy hoàng cũng là quyết định hy hoàng quyết định lấy đức bà toán không cần biết bây giờ lâm viên thế nào đối với hắn đến thời điểm hắn cũng có nghĩ đủ phương cách giữ được lâm viên tính mạng đưa hắn mang tới hoa hoàng cung đi lâm viên tư chất dĩ nhiên là không cần nhiều lời hy hoàng thầm nghĩ mấy ngày nay ở lại lâm viên bên người chính năm nghĩa cẩn thận lâm viên nhân phẩm tính tình như thế nào lâm viên nhìn về phía hy hoàng hỏi dò thế nào theo hy hoàng chúng ta liền một chút phần thắng cũng không có sao ha ha nghe được lâm viên vấn đề hy hoàng cười lạnh hai tiếng hỏi dò các ngươi phần thắng ở nơi nào nhiều người như vậy bắt ta đều đánh đầu đầy mồ hôi huống chi sau chín ngày các ngươi cùng thế tôn là đại chiến sinh tử bốn đại tiên tiên sinh linh đó là trong truyền thuyết nhất cấp hy hoàng chính là thuộc về nửa bước nhất cấp về phần thế tôn thực lực của hắn không biết nhất định là so với bốn đại tiên tiên sinh linh yếu nhưng là so với hy hoàng mạnh hơn bởi vì hy hoàng khoảng cách nhất cấp còn xa mà sau chín ngày thế tôn là có thể tấn thăng một cấp rồi sau chín ngày trận chiến ấy thời điểm thế tôn khoảng cách nhất cấp đúng vậy một chân bước vào cửa hắn thắng đúng vậy nhất cấp hắn bại đúng vậy tất cả mất hết hy hoàng những lời này hắn lâm viên á khẩu không trả lời được nghe hy hoàng lời nói này hắn không coi trọng lâm viên bọn họ cũng đúng là có đạo lý lâm viên những người này vì bắt hắn cũng đã là s ử suất toàn bộ thủ đoạn muốn biết rõ bọn họ đánh nhau mặc dù kịch liệt nhưng là song phương cũng còn rất khắc chế cũng không có chạy sát đối phương sẽ đối phương đánh mạng đi có thể sau chín ngày bọn họ là muốn ngăn cản thế tôn chứng đạo thế tôn nhất định sẽ liều mạng với bọn họ coi như hy hoàng không coi trọng bọn họ trận chiến này bọn họ cũng phải đánh mọi mắt mong chờ đi sau chín ngày chúng ta chưa chắc sẽ thua lâm liên nói với hy hoàng hy hoàng nhìn tràn đầy trùng kích lâm liên tựa hồ là đối với hắn tâm tình bị nhiễm hy hoàng nói tốt lắm chỉ mong ngươi có thể sáng tạo kỳ tích để cho ta tốt thật là khiếp sợ xuống bên này lâm liên cùng hy hoàng sống trung thực ra coi như hòa hợp nếu bây giờ ba hoàng không muốn thay đổi người vậy thì giữ lại hy hoàng vân vân sau chín ngày tràng đại chiến kia nếu như lâm viên thua kia hết thệ cũng không sao cả khi đó khổng tước đại minh vương có ba hoàng che chở ngược lại ngược lại có thể giữ được một cái mạng sau chín ngày nếu như lâm viên thắng mang theo thắng thế còn nữa hi hoàng người nay chất hoa hoàng chắc dám coi thường hắn sẽ đáp ứng cùng hắn thay đổi người so sánh với bên này sống chung coi như hòa hợp lâm viên cùng hi hoàng hoa hoàng cung bên trong hoa hoàng là lựa dẫn n g ú t trời hoa hoàng nhìn đang ở ngồi xếp bằng tu hành khổng tước đại minh vương phẫn nộ quát người kia con rể chính là chỗ này làm sao đầy chuyện ngươi có phải hay không là cố ý để cho hi hoàng cho ngươi đưa tin để cho ngươi con rể giữ lại hắn hoàng hai mắt trở tròn tại chỗ hồng nhiệt độ、Hoa、hoàng a h o là mới vừa bị con dễ thức bây giờ bị cha vợ thức gặp phải này cha vợ hai người、Hoa、hoàng cũng là gặp lao tội cái gì ngươi dám nói ta nhỏ mọn hoàng a h o cắn răng nghiến lời nói ngươi có tin hay không ta một cái tắt đập trên ngươi khổng tước đại minh vương nhìn chăm chú con mắt của、Hoa、hoàng giọng bình thản bình luận ngươi không biết đập c h ế t ta n g ư ơ i tín ngưỡng chi lực còn muốn hay không góp nhặt n g ư ơ i nói còn có thể hay không thể tiến hơn một bước đối với n g ư ơ i mà nói n g ư ơ i nói quá trọng yếu so với n g ư ơ i huynh trưởng bệnh còn trọng yếu hơn n g ư ơ i p h ó n g giám n g h e xong khổng tức đại minh vương đối với chính mình đánh giá hoa hoàng giống như bị đạp cái đôi mèo thở hồn hển gào ghét khổng tức đại minh vương nói không sai ở trong lòng hoa hoàng nàng nói mới là trọng yếu nhất nàng muốn siêu thoát với còn lại ba vị tiên tiên sinh linh chuyện này đối với nàng mà nói tuyệt đối so với hoa hoàng tính mạng trọng yếu nếu không nàng hôm nay liền sẽ đồng ý dùng khổng tức đại minh vương đổi hy hoàng tại sao không đổi cũng là bởi vì nàng cần tín ngưỡng chi lực mà khổng tức đại minh vương là đem tới gom tín ngưỡng chi lực mấu chốt chính bởi vì lời nói dối sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là khói đau hoa hoàng sở dĩ thở hôn hẹn đó là bởi vì khổng tức đại minh vương nói đều là thật không cần nhiều lời sau chín ngày ta trở về t h a m c h i ế n lúc sẽ trước hết để cho lâm n g u y ê n thả lại hy hoàng hy hoàng là vì ta đưa tin bị kẹt ngã bất h ộ i tố suất như vậy vâng nghĩa chuyện khổng tức đại minh vương nói xong lại chậm rãi nhắm lại con mắt con mắt của khổng tức đại minh vương nhắm một cái trực tiếp không hề giải thích hoạt rồi giờ phút này hoa hoàng cầm khổng tức đại minh vương cũng không có biện pháp gì đánh cũng đánh không được mang lại chửi không được ừ hoa hoàng lạnh rên một tiếng xoay người rời đi đông hải bạch lao trong cung điện trải qua cùng phật đà ngồi xuống tứ đại đệ tử ma tôn g i ớ i quyền bốn đại ma vương sau trận chiến này ngược lại thế tôn liên minh tổn thất nặng nề tử vong gần như một phần ba thành viên không nói còn lại những người này cũng thương hơn phân nửa hết lần này tới lần khác lưu cho bọn hắn chuẩn bị chiến đấu thời gian chỉ còn lại cuối cùng t i u thiên chư vị còn lại này t i u nhật các ngươi cố gắng chữa thương thời gian chuẩn bị chiến đấu ta cần t r ư ớ c trở về một chuyến thế giới hiện thực tìm vị tiền bối kia bàn một chút đối sách lâm liên đối ngược lại thế tôn liên minh thành viên nói một bên quan tự tại bồ tát nói may lần trước mượn khổng tức đại minh vương ngũ hành tinh hoa ngưng tụ ra tịnh thủy còn dư lại một ít ta lấy tịnh thủy giúp bọn hắn c h ữ a thương trong vòng chín này để cho bọn họ thương thế khỏi hẳn không thành vấn đề quan tự tại bồ tát sau khi nói xong bạch lão cũng gật đầu một cái đều, cũng tốt có vị kia xuất thủ mà nói chúng ta phần thắng cũng lớn trước nhất nhiều chút ở thế giới hiện thật có một vị cao thủ bạch lão bọn họ cũng là biết rõ có thể nói thế giới hiện thật viện trưởng cũng là bọn hắn đối phó thế tôn một lá bài t ẩ y bạch lão nhìn chằm chằm hy hoàng đừng để cho hắn chạy sau chín ngày tràng đại c h i ế n kia nếu như chúng ta có thể thắng hắn nhìn là đổi về khổng tức đại minh vương mấu chốt lâm viên d à n dò d à n dò hết bên này sự tình sau đó lâm viên quay trở về thế giới hiện thực đi gặp vệ i trưởng thế tôn còn có cựu thiên chứng đạo lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm Buồn chuyện cuối chứng chứng Trường, đang vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Chứng hết, Việt ta một vì làm Ngũ nhạc tôn sư. thái ô n sư. t sơn thái sơn đỉnh núi trên viện trưởng thổi phong uống trà được không không lo lắng tựa hồ là biết mình không còn sống lâu nữa viện trưởng ở chính mình sinh mệnh thời khắc tối hậu lựa chọn kỹ càng tốt xem một chút cái thế giới này thiên đ ị a biến đổi lớn sau đó giờ phút này thế giới dân cư cực ít thiên đ ị a nguyên khí b ằ n g bạc nhân loại tu hành tốc độ ở cực nhanh tăng lên viện trưởng ngược lại là nhàn nhã ta đây chính là một trận dễ tìm a lâm u y ê n nhìn thoải mái nhàn nhã viện trưởng tức giận nói viện trưởng tự mình rót một ly trà uống một hơi cạn sạch sau đó cười nói đem người chết đẹp mắt nhất nhìn cái thế giới này hóng gió một chút nghe được viện trưởng lời này lâm n g u y ê n không khỏi thần sắc tối xâm lại lâm n g u y ê n lần trước lúc trở về viện trưởng liền đã từng nói thế tôn chứng đạo lúc hắn sẽ vứt bỏ tính mạng tới ngăn cản thế tôn chứng đạo bây giờ viện trưởng lại nói tới chuyện này không nghi ngờ chút nào là chủ ý đã định sau chín ngày thế tôn chứng đạo đúng vậy viện trưởng n g à y rỗ viện trưởng thế nào cũng phải như thế chăng có thể sao nhân tộc không thể rời bỏ ngươi a lâm n g u y ê n giọng bị thương ha ha ha nghe được lâm viên lời này viện trưởng đột nhiên phá lên cười ngươi tiểu từ này thật là sẽ nâng đỡ lao phu a ai nói nhân tộc không thể rời bỏ lão phu a nhân tộc cách ai cũng được năm đó vị cuối cùng nhân vương bị mưu hại đến chết nhân vương truyền thừa diệt tuyệt nhân tộc không giống nhau không diệt kéo dài cho tới bây giờ sao nhân tộc rời đi nhân vương thượng năng kéo dài húng chi là rời đi lão phu viện t r ư ờ n g ngược lại là thản nhiên không có sợ hai chút nào tử vong ý tứ nhưng là viện t r ư ờ n g lâm viên còn muốn nói điều gì trực tiếp bị viện t r ư ờ n g cắt đứt người tiểu tử này chớ có bà bà mụ mụ làm tiểu nữ như thái ra đây phải chết đều không để ý ngươi làm như vậy quá mức viện trưởng một bộ hận sắt không thành được thép dáng vẻ bốn mắt nhìn nhau lâm viên cùng viện trưởng cũng rơi vào trầm mặc lâm viên từ viện trưởng trong mắt thấy được vô tận kỳ vọng nhìn nhau hồi lâu lâm viên cùng viện trưởng đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời tựa hồ là bị gió cắt mê con mắt tiểu tử ta ở thái sơn là đặc biệt vì chờ ngươi ngươi có thể biết ta tại sao hết lần này tới lần khác ở nơi này chờ ngươi viện trưởng hướng lâm viên phát hỏi viện trưởng tại sao ở thái sơn đợi lâm viên lâm viên dĩ nhiên là không biết rõ ta không biết lâm viên thành thật trả lời viện trưởng chậm rãi mở miệng giải thích năm đó quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thật hay lại là nhất thể thời điểm khi đó nhân vương vẫn còn tồn tại địa phủ còn đang thái sơn đó là liên thông nhân gian cùng địa phủ địa phương nói tới chỗ này viện trưởng chuyển đề tài lại hỏi lâm n g uyên ngươi biết rõ sư tôn muốn muốn như hà chứng đạo sao lâm n g uyên lâm n g uyên xứng sở sau đó mới lần trả lời ta không biết rõ t â y tiên h thế giới cực lạc cũng đúng vậy phật giới thế tôn muốn đem chính mình tiểu thế giới biến thành một cái chân chính thế giới chỉ cần hắn cái thế giới này có thể có được thiên địa công nhận hắn liền có thể chứng chỉ thành đạo công viện trưởng giải thích nói tới chỗ này viện trưởng tiếp tục nói lâm uyên ta có thể giúp ngươi làm một chuyện cuối cùng đó là giúp ngươi đoạt thế tôn tràng này cơ duyên hắn có tiểu thế giới ngươi cũng có tiểu thế giới hắn có thể chứng đạo ngươi cũng có thể chứng đạo tiểu thế giới diện hóa đại thế giới dựa vào trạm tam thi chi pháp ta giúp ngươi thành t i ể u cấp một tiểu thiên lâm viên cùng viện trưởng đơn độc ở thái sơn trên đợi kiểu thiên trong nháy mắt kiểu nhật đã qua giữa hư không hoa hoàng cung ngươi phải đi nhớ ngươi lời thề bất kể kết quả như thế nào sau trận chiến này ngươi liền chỉ là hoa hoàng cung đệ tử hoa hoàng hướng về phía khổng tước đại minh vương nói khổng tước đại minh vương nhìn hoa hoàng liếp mắt ôn h o à nói quân tử nhất ngôn tứ mã nam truy ta ưng thuận lời thề đương nhiên sẽ không vi phạm nói xong khổng tước đại minh vương xoay người rời đi chờ một chút hoa hoàng lại gọi lại khổng tước đại minh vương do do dự dự nói nhà ta đại minh không đợi hoa hoàng nói hết lời khổng tước đại minh vương tỏ thái độ nói yên tâm ta sẽ để lâm viên thả hắn trở lại đã là cho ta đi báo bình an bị bắt ta sẽ tự cứu hắn khổng tước đại minh vương mà nói để cho hoa hoàng có chút xấu hổ nàng đem chính mình đạo nhìn so với huynh trưởng hy hoàng cánh mạng còn trọng yếu hơn đối với mình huynh trưởng hy hoàng sự tình năm miếng, miếng này linh trâu chính giữa hàng chứa bảng bạc lại tinh thần ngũ hành năng lượng có thể nói trong này ngũ hành năng lượng đứng sau khổng tức đại minh vương ngũ sắc thần qua rồi bảo bối tốt ta năm miếng này linh c h â u ở q u g dị thế giới vậy ít nhất cũng vậy không kém hơn chứng đạo chi bảo bảo vật rồi hơn chín mươi nhị t giai đình phong tôn giả cả đời cũng không chiếm được một quả trong đó linh châu như vậy bà bối mà hoa hoàng nhưng là theo thứ tự cho khổng tước đại minh vương năm miếng hoa hoàng đây là ý gì khổng tước đại minh vương nghi ngờ hỏi giờ phút này hoa hoàng phóng khoáng để cho khổng tước đại minh vương có chút xa lạ ngươi người này coi như có tình có nghĩa này ngũ linh châu coi như là trước thời hạn đưa ngươi lễ b à i sư n à y ngũ linh châu rất phù hợp ngươi ngũ sắc thần quang dung nhập vào ngươi ngũ sắc thần quang sau đó có thể tăng lên rất nhiều ngũ sắc thần quang năng lực h a hoàng giải thích h a hoàng kia là thực lực cỡ nào khổng tước đại minh vương bây giờ thực lực ở trong mắt nàng không phải là cái gì bí mật sở dĩ cho khổng tức đại minh vương ngũ linh châu cũng là bởi vì ngũ linh châu cùng khổng tức đại minh vương độ phù hợp cực cao ự c c mặc dù khổng tức đại minh vương không định gặp hoa hoàng nhưng là hôm nay hoa hoàng chuyện này làm đúng là để cho khổng tức đại minh vương không khơi ra khuyết điểm đa tạ khổng tức đại minh vương hướng hoa hoàng chắp tay một cái từ trong thâm tâm nói c ả m tạ hôm nay thế tôn liền muốn chứng đạo rồi thế tôn đó là giống như khó mà leo đỉnh núi một loại đại địch sắp đối mặt thế tôn vậy khẳng định là càng mạnh càng tốt ngũ linh châu có thể ở thời khắc mấu chốt này cực lớn tăng cường khổng tước đại minh vương thực lực vì vậy khổng tước đại minh vương tự nhiên không thể t ự tuyệt hoa hoàng hào ý nhận lấy ngũ linh châu sau đó khổng tước đại minh vương sẽ bước đi ra hoa hoàng cung đi tới hoa hoàng cung ngoại khổng tước đại minh vương quay đầu nhìn hoa hoàng cung lên mắt thầm nghĩ trong lòng đời này ta sợ thì không cách nào trở thành hoa hoàng cung đệ tử đời này ân huệ cũng chỉ có thể đời sau còn khổng tước đại minh vương từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ qua muốn trở thành h a hoàng cung đệ tử hắn sở dĩ ưng thuận như vậy lời thề cũng là bởi vì trận chiến này hắn là chạy lấy mạng ra đánh đi. Lời lời thề mang đến hết thể kết cục thảm hại cũng chỉ có thể tác dụng ở sống trên người chỉ cần hắn chết trận chỉ cần hắn thần hồn câu diện như vậy hết thể lời thề cũng sẽ không giữ lời rồi Bồn bất biển Bạch Bồ chương hết, chương 610. Thế tôn chứng đạo, ngay tại hôm nay Chương 610, thế tôn chứng đạo, Ngay tại hôm nay nôn Đông Đông trên Nguyên, Thanh Sơn trưởng Quan tại Bồ Tát. Ngược lại thế tôn liên Tắc hết, Thế tôn chứng đạo, ngay tại hôm thế hôm hầu thuyết thế Hải Hải Khâu thế giả, giới tại tại mặt tự tại Tát đạo, đạo Đại lại Lao Lão Lâm Quỷ dị trên bầu trời vị này kim phật mang đến cảm giác bị áp bách đã càng ngày càng mạnh bất quá đến bây giờ thế tôn vẫn không hiện ra chân thân thế tôn hiện ra chân thân lúc đúng vậy hắn m u ố n chứng đạo lúc lâm viên bây giờ bọn họ các loại đúng vậy thế tôn hiện thân thời điểm thế tôn một khi hiện thân bọn họ không cho thế tôn làm hà chứng đạo thời gian trực tiếp hợp nhau tấn công lâm viên bọn họ còn không chờ đến thế tôn hiện thân nhưng là trước đến lúc một đạo năm màu hồng quang năm màu hồng quang rơi vào lâm viên bọn họ trước mắt hiện ra thân hình đến rõ ràng là khổng tức đại minh vương đại minh vương ngươi trở lại người thật trở lại Và、hoàng cô nương kia thật đem ngươi thả trở lại mọi người vây quanh khổng tức đại minh vương ngươi một câu ta một câu vừa nói có thể nói là mừng rỡ như điên chức mặc dù hy hoàng nói qua sau bảy ngày đại chiến khổng tước đại minh vương sẽ trở về nhưng là tất cả mọi người đều không có tin tưởng dù sao thật vất vả vây khốn khổng tước đại minh vương bọn họ làm sao có thể thả khổng tước đại minh vương trở lại đây không nghĩ tới khổng tước đại minh vương thật trở lại trở về liền có thể trở về liền có thể a bạch lao cũng là kích động nói vốn cho là khổng tước đại minh vương sẽ vắng mặt trận chiến này bây giờ khổng tước đại minh vương trở lại này thuộc về là niềm vui ngoài ý muốn a khổng tước đại minh vương trở lại một cái trận đại chiến này bọn họ phần thắng lại tăng lên một ít khổng tước đại minh vương không có nói gì nhiều hắn đi tới trước mặt lâm n g uyên nói lâm n g uyên h i hoàng là tới giúp ta đưa tin các ngươi không nên giữ lại hắn hơn nữa h i hoàng đối với ta có ân vô luận như thế nào cũng không thể lấy hắn là tiền đặt cuộc đến lượt ta thả hắn đi ta khổng tước đại minh vương tuyệt đối không thể làm bất nhân bất nghĩa người khổng tước đại minh vương đã trở lại lại nói tới phân thượng này lâm uyên tự nhiên cũng không tiện lại giữ lại nhân ra hy h o à rồi lâm uyên đi tới bên cạnh hy hoàng khởi ra trên người hắn rồi c ấ m chế nói với hy hoàng hiểu lầm hy hoàng chúng ta đây đều là hiệu lầm bây giờ hiệu lầm giải trừ sau này chúng ta cũng là bằng hữu hy hoàng hy hoàng là một cái tính khí tốt bị lâm uyên bắt g ó c lâu như vậy hắn là không buồn cũng không nộ chẳng những không có nổi nóng không nói hy hoàng còn nửa đùa nửa thật nửa nghiêm túc nói các ngươi còn có sau này sao cùng với muốn lấy sau không bằng suy nghĩ một chút hôm nay hải này phải thế nào quá chứ rất rõ ràng hy hoàng như c ũ không coi trọng bọn họ không cho rằng bọn họ có thể ngăn cản thế tôn chứng đạo chiến thắng thế tôn Thấy lâm viên、no、cự tuyệt hy hoàng h ả o ý hắn cười một tiếng nói với hy hoàng ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta chiến thắng hy vọng hay lại là rất lớn lâm viên cự tuyệt chính mình h ả o ý hy hoàng ngược lại cũng không não hy hoàng rời đi g i ấ u thân hình thời gian chú ý tình huống bên này thời khắc mấu chốt hắn sẽ xuất thủ cứu khổng tước đại minh vương lâm uyên bạch lão này tam mầm mống tốt ngay cả là xảy ra điều gì ngoài ý muốn lâm uyên bạch lao khổng tức đại minh vương chết cũng không quan trọng bọn họ hoàng c u n g am hiểu nhất đúng vậy bóp thổ người lớn trên người hy hoàng mang theo một món bảo vật món bảo vật này có thể ở dưới tuyết cảnh giữ được người chân linh đến lúc đó giữ được chân linh lần nữa cho bọn hắn bóp một thân thể đó là cùng lúc đó ma tôn phật đà hoa hoàng ba người bọn hắn cũng ở giữa hư không làm phép quan sát tình huống bên này giờ phút này là vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu thế tôn chứng đạo giáp giác, giáp giác, giáp giác. từng đạo kim sắc thiểm điện ở trên trời không ngừng v ạ c qua ngay sau đó đó là ửng n g giống như đánh trống một loại tiếng sấm ở trên trời nổ tung trên bầu trời vị này kim phật thả ra mãnh liệt uy áp ở dưới sự uy áp toàn bộ quỷ dị thế giới thật sự có sinh linh cũng không khống chế được thân thể của mình quỷ dị thế giới chính giữa sở hữu hai giới bậc sinh linh đều đã quỷ trên đất hướng trên bầu trời vị này kim phật quỳ lạy ở toàn bộ quỷ dị thế giới thần linh quỵ xuống thời điểm ánh mắt của bọn họ đều thay đổi ánh mắt của bọn họ trở nên vô thần mê man g không nghi ngờ chút nào bọn họ bị thế tôn lực lượng ảnh hưởng đầu độc mời thế tôn chứng đạo mời thế tôn chứng đạo mời thế tôn chứng đạo, tôn chứng đạo. những thứ này bị mê hoặc sinh linh từng cái nạp đầu hướng trên trời kim phật quỳ lạy trong miệng phát ra tan nát tâm càn kêu gào c h ậ n nhìn thế tôn thật là lòng dân hướng thế tôn lực lượng thật là kinh khủng a hắn còn không có chứng đạo liền có mê hoặc một thế giới thật sự có sống linh năng lực thế tôn mê hoặc lực đừng nói là những thứ này phổ thông sinh linh không chịu nổi bị mê hoặc ngay cả đông hải chi thượng ngược lại thế tôn liên minh thành viên mỗi một người đều có chút không chịu nổi muốn biết rõ ngược lại thế tôn liên minh thành viên kém nhất tất cả đều là cấp hai n ò n cốt vậy cũng là nhị gia đình phong ở trên bầu trời kim phật phát ra dưới sự huy áp bọn họ cảm nhận được cường đại lực áp bách những người này môi đang run rẩy hai chân cũng đang run r u ẩ y thậm chí có người chân đã bắt đầu cong lâm viên biết rõ vô luận như thế nào không thể quỳ một khi quỵ xuống sau đó cũng sẽ bị thế tôn m ê hoặc trừ phi thế tôn chết đi nếu không nhất định đem vĩnh viễn mất đi tự mình trở thành thế tôn nô lệ lâm viên nhìn rõ ràng những thứ kia hai chân ngẩng lên người ánh mắt không hề trong sáng mang theo chút mê mang tỉnh lại m ạ u tỉnh lại lâm viên hét lớn hai tiếng sau đó sáng lo lăng một tiếng đem nhân vương bản kiếm ra theo lâm viên rút ra nhân vương kiếm này đó là chính thức hướng thế tôn tiên chiến nhân vương kiếm vừa ra tựa hồ là trạm phá kim phật mang đến huy áp lấy lâm viên làm trung tâm trong vòng ngàn dặm bên trong sở hữu kim phật huy áp toàn bộ tiêu tan nguyên b ù n đã có chút mê man g người cũng trong nháy mắt khôi phục tinh thần nghĩ đến vừa mới chính mình suýt nữa bị lạc tự mình bọn họ không khỏi toát mồ hôi lạnh đa tạ minh chủ xuất thủ muốn không phải minh chủ xuất thủ chúng ta coi như thảm mọi người rồi g í t hướng lâm viên nói cảm ơn lúc này lâm viên sắc mặt đột nhiên thay đổi nghiêm túc nhắc nhở tới theo lâm viên tiếng nói vừa dứt mọi người đồng loạt hướng trên trời nhìn chỉ thấy trên trời kim sắc phật quang nhanh chóng lan tràn kim sắc phật quang lan tràn bên dưới một tòa kim sắc phật quốc trực tiếp bao trùm ở rồi không trung mọi người biết rõ n à y đúng vậy thế tôn tiểu thế giới tên là tây thiên cực lạc cũng cứ gọi phật giới chỉ cần thế tôn tiểu thế giới diễn hóa thành một cái chân chính thế giới như vậy hắn liền chứng chỉ thành đạo công thế tôn tiểu thế giới đã xuất hiện như vậy thế tôn sẽ còn xa sao ngay sau đó ở dưới con mắt mọi người bùn trước hết chương sáu trăm mười một bản thể thi hai vương gặp nhau chương sáu trăm mười một bản thể thi hai vương gặp nhau hai trăm linh hai bốn mươi nghìn ba trăm linh bốn tác giả hồng nôn bất tuyết ở đó bao phủ nửa phiến thiên không phật giới bên dưới một bóng người xuất hiện thế tôn tới giờ phút này thế tôn nhìn t h á n h khiết chính giữa lại mang chút quỷ dị hắn cả xa bên trái một nửa là kim sắc bên phải một nửa chính là màu đen cùng với đối ứng là thế tôn biểu hiện trên mặt thế tôn bên trái nửa gương mặt từ mi thiện mục nhìn thập p h ầ n h ò a ái. phía bên phải nửa gương mặt nhưng là hung t h ầ n đắc sát để cho người ta không rét mà run thế tôn đồng thời tu hành phật đà cùng ma tôn pháp môn hắn bên trái né người đại biểu phật pháp bên phải né người đại biểu ma công mọi người nhìn về phía phật quốc chính giữa thế tôn bạch lao lẩm bẩm, theo lý thuyết thế tôn phật pháp cùng ma công hẳn đã dung hội quán thông rồi mới đúng tại sao h á n phật pháp ma công nhưng là phân biệt rõ ràng bạch lao nghi vấn cũng chính là tại chỗ người sở hữu nghi vấn nếu là không có dung hội quán thông mà nói như vậy thế tôn lại làm sao có thể chứng đạo đây thế tôn xuất hiện trong lúc nhất thời song phương ngược lại là cũng biểu hiện thập phần bình tĩnh thế tôn liền đứng ở h á n phật giới chính giữa không có đánh tới lâm viên cùng bạch lao đám người bọn họ cũng không có đường đột tiến vào thế tôn phật quốc chính giữa lâm viên bọn họ đang các loại bọn họ muốn chờ xem một chút thế tôn là muốn trước chứng đạo hay là trước tiêu diệt bọn hắn thế tôn đứng ở phật quốc chính giữa yên lặng đứng ở kia nơi đó đạo hữu ngươi vẫn chưa xuất hiện rồi hả ngươi như còn chưa tới mà nói ta thật là m u ố n chứng đạo rồi ta cho ngươi một lần giúp ta chứng đạo cơ hội bất quá cũng chỉ lần này một cơ hội thế tôn hướng hư không hô đầu hàng tựa hồ đang cùng người nào cách không đối thoại ngược lại thế tôn người liên minh đều tại lâm viên bọn họ bên này thế tôn hướng hư không hô đầu hàng h i ệ n nhiên không phải hướng của bọn hắn tê ư như vậy thế tôn đang cùng ai nói chuyện với nhau không nghi ngờ chút nào rồi viện trưởng thế tôn đang cùng mình đã từng thiệt thi cách không đối thoại thế tôn tựa hồ biết rõ chính mình đã từng thiệt thi sẽ trở thành chính mình chứng đạo trở ngại thế tôn rất tiếng nói giữa hư không cũng không có động tính gì chuyển tới viện trưởng cũng không có xuất hiện thấy một màn như vậy nội tâm của lâm viên thậm chí hy vọng viện trưởng vĩnh viễn không nên xuất hiện mới phải viện trưởng không xuất hiện như vậy hắn cũng sẽ không hy sinh chính mình đáng tiếc lâm viên biết rõ này là không có khả năng viện trưởng nhất định sẽ xuất hiện chỉ bất quá bây giờ không phải mà thôi bây giờ không xuất hiện chỉ là không muốn bị thế tôn nắm mũi dẫn đi mà thôi mắt thấy viện trưởng chưa từng xuất hiện thế tôn dứt khoát không nói thêm gì nữa hắm chậm rãi nhắm lại con mắt ngay sau đó l i ê n thấy thế tôn phật pháp cùng ma công lấy mắt trần có thể thấy tốc độ d u n g hợp chỉ thấy trên người thế tôn khí tức đang nhanh chóng leo lên nhập hợp thể bên trong phật pháp cùng ma công đối với thế tôn mà nói dễ như t r ở bàn tay hắn sở dĩ trước không có d u n g hợp mà bây giờ là d u n g hợp chính là muốn ở dưới con mắt mọi người hoàn thành bước cuối cùng này thế tôn chính là muốn nói cho những thứ kia sở hữu định ngăn cản hắn chứng chỉ đạo nhân muốn ngăn trở hắn tuyệt đối không thể thế tôn d u n g hợp phật pháp cùng ma công tốc độ quá nhanh trong chấp mắt c ô phu cũng đã rung hợp xong lâm viên bọn họ căn bản không kịp ngăn cản bất quá đem phật pháp cùng ma công dung hợp chỉ là chứng đạo trước một bước cuối cùng lại không phải là chứng đạo theo trên người thế tôn khí tức tăng vọt khổng tước đại minh vương có chút không kiềm chế được hắn cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa chờ đợi thêm nữa thế tôn chỉ càng ngày sẽ càng cường khổng tước đại minh vương không nói hai câu trực tiếp sử dụng ngũ sắc thần quang hướng thế tôn q u é t đi bởi vì khổng tước đại minh vương trước là bị vây ở ba hoàng cung chính giữa hắn mới tới không bao lâu thế tôn liền bắt đầu chứng đạo rồi vì vậy từ lúc nào xuất thủ phương diện này lâm viên cùng khổng tước đại minh vương chưa kịp khai thông thư rồi khổng tước đại minh vương vẫn là không có tồn trụ khổ một bên bạch lao không nhịn được nói việc đã đến nước này khổng tước đại minh vương đã xông ra muốn ngăn cản nhưng là đã không còn kịp rồi trong c h ư ớ c mắt công phu khổng tước đại minh vương liền vọt tới thế tôn phật quốc biên giới ngay tại khổng tước đại minh vương sắp xông vào thế tôn phật quốc thời điểm một cái màu trắng trung sơn trang láo giả xuất hiện chắn trước mặt hắn này lao đầu mặc quần áo ăn mặc rõ ràng không phải quỷ dị thế giới người ngược lại thì cùng lâm n g u y ê n mặc quần áo ăn mặc có chút giống như vậy không nghi ngờ chút nào trước mắt cái này ngăn lại khổng tước đại minh vương lao đầu chính là viện trưởng khổng tước đại minh vương c h ố n ộ i nay đệ nhất trượng hay lại là lao ph Biết biết bách bách so、thi, thường thường c hẳn viện, viện trưởng hoàn lê nói k h ô n g tước đại minh vương bị viện trưởng cặt lại lâm viên bọn họ cũng chạy tới đại minh vương chúng ta đợi sẽ độc thụ vị đạo hữu này cùng thế tôn còn có chút nhân quả lớn bạch lao kéo lại khổng tức đại minh vương đã đến trận chiến cuối cùng rồi lâm uyên tự nhiên cũng không có dấu g i ế m nữa thân phận của viện trưởng cần thiết vì vậy quan với viện trưởng là thế tôn thiện thi sự t ì n h lâm uyên đã nói cho bạch lao bọn họ chỉ bất quá trước khổng tức đại minh vương bị kẻ toa hoàng cùng cho nên hắn cũng không biết rõ chuyện này khổng tức đại minh vương đầu góc mơ hồ không biết rõ bạch lao nói là nhân quả gì đợi một hồi ngươi liền biết được bạch lao thấp giọng nói lâm uyên bạch lao bọn họ mang theo khổng tức đại minh vương lui xuống giờ phút này không trung chỉ còn lại thế tôn cùng viện trưởng bốn mắt nhìn nhau bản thể cùng thiện thi mắt đối mắt ngươi chính là cùng từ t r ư ớ c như thế r ư ợ u mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta mời ngươi đi ra ngươi không đến nhất định phải ta buộc ngươi đi ra thế tôn nhìn về phía viện trưởng một bộ trên cao nhìn xuống dáng vẻ từ thế tôn trong giọng nói có thể nghe ra thế tôn đối với viện trưởng là thập phần chẳng ghét thế tôn bình sinh là hận nhất phản đồ ở trong mắt thế tôn viện trưởng là hắn thiện thi là hắn một phần thân thể nhưng bây giờ viện trưởng nhưng ở ngược lại hắn thậm chí có thể nói viện trưởng là thế tôn lớn nhất tạ n ti p a n thủ lĩnh viện trưởng cũng là nhàn nhặt cho thế tôn trả lời một câu ngươi cũng vẫn cùng từ chức như thế như thế làm việc bá đạo nga ngược không biết lý lẽ giống như trong trời đất này thật sự có sinh linh đều phải nghe theo ngươi hiệu lệnh giờ phút này viện trưởng thực ra cũng sớm đã không phải thế tôn thiện thi hắn thoát khỏi thế tôn trở thành một cái đơn độc thân thể bản thể cùng thiện thi với nhau cũng nhìn đối phương không vừa mắt ngôn ngữ chính giữa cũng là lời nói ẩn dấu sự t r â m trọng đối trọi gây gắt trong lúc nhất thời quanh mình bầu không khí cũng lộ ra nặng nề mấy phần sau một khắc viện trưởng dẫn đầu di chuyển hắn mấy cái c h ă n trở xê dịch giữa lại tiến vào thế tôn phật quốc chính giữa thấy một màn như vậy thế tôn chính mình cũng có chút sửng sốt theo thế tôn viện trưởng đây là một bất tỉnh chưa a chủ động tiến vào chính mình phật quốc chính giữa cái này không thể nghi ngờ đúng vậy giao hàng đến nhà a tùy tiện tiến vào chính mình phật quốc chính giữa hắn coi là thật không cân nhắc hậu quả sao bốn chương hết chương sáu trăm mười hai chứng đạo thứ ba sách ý nguyện vĩ đại chương sáu trăm mười hai chứng đạo thứ ba sách ý nguyện vĩ đại hai trăm linh hai bốn nghìn ba mươi năm tác giả hầu ngôn bất thuyết ngươi là gan nhưng là so với t ử trước lớn hơn rất nhiều đường đột tiến vào ta phật quang chính giữa ngươi thật cho là ta không giết chết ngươi sao ngươi đã muốn chết ta đây thành toàn cho ngươi giết chết ngươi để cho lực lượng ngươi hồi thuộc về bản thể thế tôn lạnh lùng nhìn mình này là thiệt thi ngay trong ánh mắt chỉ có vô tận lạnh lùng đối với thế tôn mà nói giết chết đã biết cụ thiệt thi để cho lực lượng của hắn hồi thuộc về bản thể này đúng vậy viện trưởng nơi quý tụ tử n g ư ơ i thật cho là ta sẽ sợ chết sao ta biết rõ ta hôm nay nhất định sẽ chết nhưng là ta cũng biết rõ ngươi hôm nay nhất định sẽ thất bại viện trưởng thanh â m vô cùng bình thản viện trưởng bình thản như nước thanh â m nghe vào thế tôn trong lỗ thai đó là đặc biệt trói thai h i ệ n nhiên viện trưởng có thể tiếp nhận chính mình tử vong mà thế tôn không tiếp thụ nổi chính mình thất bại chính bởi vì sự bất quá tam thế tôn chứng đạo tam pháp trước hai pháp đều bị phá hư rồi bây giờ chỉ còn lại này thứ ba pháp này lần thứ ba chứng đạo chi pháp nếu như còn không cách nào thành công chứng đạo mà nói như vậy thế tôn liền lại cũng không có chứng đạo cơ hội phóng r á m n g ư ơ i biết cái gì là chứng đạo sao n g ư ơ i sao biết rõ ta không cách nào chứng chỉ thành đạo công thế tôn tâm tình dần dần nóng nảy thế tôn có thể tiếp nhận bất luận kẻ nào hủy bỏ hắn nhưng là lại không tiếp thụ nổi viện trưởng hủy bỏ hắn thậm chí coi như là ma tôn phật đà hoa hoàng đạo tổ bốn đại tiên tiên sinh linh hủy bỏ hắn thế tôn đều chỉ sẽ dừng dưng một tiếng nhưng là viện trưởng không giống nhau viện trưởng là thế tôn thiện thi theo thế tôn viện trưởng đúng vậy chính hắn viện trưởng hủy bỏ đối với thế tôn mà nói chính là từ ta hủy bỏ ngươi làm sao biết ta không biết rõ ngươi chứng đạo chi pháp viện trưởng nhỏ mỉm cười nói viện trưởng cười nhìn thế tôn giận cả tóc gáy rõ ràng hắn là bản thể có thể chẳng biết tại sao lúc này thế tôn lại có một loại hắn tâm tư bị viện trưởng xem thấu như thế phóng r á m ngươi bị đi lên thánh mẫu mang đi chuyển thế luân hồi lúc ta chứng đạo tam pháp mới chỉ có đệ nhất pháp thứ hai pháp chưa có hình thức ban đầu thứ ba pháp càng là liền hình thức ban đầu cũng không có ngươi tuyệt đối không thể nào biết rõ thế tôn thập phần chắc chắn nói đang bị vãng sinh thánh mẫu mang đi chuyển thế luân hồi trước thế tôn sáng tạo ra pháp môn viện trưởng biết rõ đây là rất bình thường dù sao khi đó bọn họ coi như là một cái chính thể nhưng là làm viện trưởng bị vãng sinh thánh mẫu mang đi chuyển thế luân hồi sau đó cái này toàn thể liền đã coi như là chia lìa ở đó sau đó thế tôn ở sáng tạo pháp môn viện trưởng vô luận như thế nào không thể nào biết rõ thế tôn cảm thấy viện trưởng đây là đang lừa hắn nhưng mà sự thật thắng hùng biện viện trưởng cũng không có cùng thế tôn tranh cãi theo câu này câu lời thề từ viện trưởng trong miệng nói ra thế tôn cả người trên dưới đều run dậy viện trưởng không có nói láo hắn lại thật biết rõ thế tôn chứng đạo chi pháp bây giờ viện trưởng nói đều là thế tôn tự a đương nhiên viện trưởng cho dù nói thế tô n tử cũng không cách nào thành công chứng đạo những thứ này lời thề chỉ là chứng đạo một cái phương diện lời thề cùng thế tôn phật giới tổ hợp lại với nhau mới có thể thành công chứng đạo chân chính phương thức chứng đạo là thế tôn toàn lực thúc đẩy sinh trưởng phật giới tương thuận ba mươi hai đạo thể nói lấy lời thề lực lấy được thiên địa công nhận rồi sau đó mượn dùng thiên địa chi lực đem phật giới từ tiểu thế giới biến thành đại thế giới khi đó thế tôn mới có thể chân chính chứng chỉ thành đạo công phật giới là thế tôn không phải viện trưởng vì vậy cho dù viện trưởng biết rõ những lời thề kia nhưng cũng không cách nào chứng đạo nhưng là dù vậy cũng đủ thế tôn cảm thấy sợ hãi viện trưởng biết hắn phương thức chứng đạo đây chính là thế tôn bí mật nhất y miệng người câm miệng cho ta thế tôn chỉ viện trưởng côn g loạn hầm vự ngươi làm sao sẽ biết rõ làm sao sẽ biết do đây lần này viện trưởng không có lại chối mình và thế tôn vốn là nhất thể sự tình ngươi và ta nhưng thật ra là như thế ngươi có thể n g h ĩ đến ta tự nhiên cũng có thể n g h ĩ đến chứng đạo tam pháp thượng sách trạm tam thi trung sách cựu thế luân hồi thân hạ sách ý nguyện vĩ đại nói tới chỗ này viện trưởng nhìn về phía thế tôn nói thực ra kẻ tới sau cũng hẳn cảm tạ ngươi m ớ i đúng một mình ngươi liền vì bọn họ mở ra rồi tam con đường thế tôn quá sợ hãi viện trưởng nói không kém chút nào hắn vô lực phản bác ở ma tôn ở trước mặt phật đà thế tôn cũng không có loại này bị nhìn xuyên tẩm giác nhưng bây giờ ở trước mặt viện trưởng hắn cảm giác mình chính là một cái người trong suốt không có chút nào bí mật ước chừng trầm tư hồi lâu sau thế tôn tốt giống như nghĩ tới điều gì hắn gác ý cười to ha ha ha coi như ngươi biết ngươi thì có thể làm gì ta chứng đạo sắp tới ngươi làm sao có thể ngăn trở ta nói tới chỗ này thế tôn toàn lực thúc đẩy sinh trưởng đến phật giới thả phật giới nhanh chóng quyết t r ư ờ n g thay đổi đại gần như bao phủ toàn bộ không trung ta chứng đạo lúc nguyện giới trời đất ngàn vạn sinh linh lại không ác nghiệp ta chứng đạo lúc viện trưởng bắt đầu đ ưng ơ thuận ý nguyện vĩ đại mượn dùng thiên địa lực lượng tới cho mình phật giới thêm vào hết thể giống như thế tôn dự liệu như thế hắn ý nguyện vĩ đại lấy được thiên địa công nhận một bên khác thế tôn ở rất nhiều ý nguyện vĩ đại trong quá trình viện trưởng cũng không có quái à y hắn viện trưởng tự mình đi tới thế tôn phật giới bên bờ giải đất sau đó hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống theo viện trưởng ngồi xếp bằng ngồi xuống nay phật giới khuyết t r ư ờ n g tốc độ lại ngưng tựa hồ là viện trưởng c h ấ n áp lại chính đang khuyết tán phật giới thấy một màn như vậy đang ở phát ý nguyện vĩ đại thế tôn n g â y n g ẩ n thế tôn phát những thứ này ý nguyện vĩ đại mục đích chính là muốn mượn tiên h địa chi lực khuyết tán phật giới để cho phật giới từ tiểu thế giới thay đổi thành chân chính thế giới viện trưởng như vậy v ừ a đỡ phật giới không cách nào khuyết tán kia thế tôn những thứ này ý nguyện vĩ đại khởi không phải tóc trắng rồi không thế tôn lắc người một cái đi tới trước mặt viện trưởng hắn bóp một cái ở ngồi xếp bằng ngồi trên đất bên trên cổ viện trưởng sau đó dùng sức vặt một cái giáp giặc một tiếng g i ọ vang cổ viện trưởng chặt đức trong nháy mắt liền không một tiếng động thế tôn s ữ n g sở theo bản năng đem viện trưởng thi thể nhét vào một bên lần này viện trưởng t ử đặc biệt nhanh thế tôn tự tay giết chết viện trưởng tên phản đồ này sau đó trong lòng thế tôn chẳng những không có cái loại này cảm giác thông thoái ngược lại thì tâm lý có loại không giải thích được cảm giác tốt thuận lợi thuận lợi hơi quá đáng thậm chí viện trưởng tự hồ cả người cũng không có chút nào phản kháng nhìn cứ như vậy mặc cho thế tôn giết hắn bùn trước hết chương sáu trăm mười ba ra sân càng hoa lệ từ càng nhanh chương sáu trăm mười ba ra sân càng hoa lệ từ càng nhanh hai trăm linh hai bốn với ba trăm linh sáu tác giả hầu n ô n bất thuyết lâm n g u y ê n bạch lao đám người trong hư không xem cuộc chiến ma tôn phật đà hoa hoàng thấy một màn như vậy tại chỗ tất cả mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ không tưởng tượng nổi không thể không nói viện trưởng ra sân r ấ t hoa lệ đại ý nguyện vĩ đại nói đến có thể nói là xem thấu thế tôn của lót ngay sau đó càng là nói ra thế tôn thượng trung hạ ba loại chứng đạo chi pháp làm cho người ta một loại cao thâm mặt chắc cảm giác có sao nói vậy viện trưởng mới ra tràng biểu hiện đừng nói bạch lão khổng tước đại minh vương bọn họ đúng vậy trong hư không xem cuộc chiến ma tôn phật đà Hoa hoàng ba người, cũng bị chàng trụ. Bọn họ trong đầu nghĩ, thế tôn cái này thiện thi không bình thường à. Sợ rằng, có thể cùng thế tôn liều cái không phân cao thấp, thế tôn sợ là gặp phải đối thủ. Không nhanh. trong cao sao, ba sa xoay này người, cũng trấn Bọn tôn rằng, cùng tôn tôn ngược gặp bị biết Trước cái liều cái đối lại tới có Sợ sợ trụ. đầu quá là một giây tất cả mọi người đều cho là, viện trưởng sẽ trở thành thế tôn trở nhất thời、điểm. Một cả cho chứng mọi điểm. người viện ngại giây lớn đều đạo là, sẽ kế tiếp viện trưởng liền bị thế tôn trong nháy mắt nhiều sát giống như là con voi g i ế t chết con kiến như thế giờ phút này lâm n g u y ê n cũng ngẩn người tại đó có sao nói vậy lúc này lâm liên cũng ngậm ép lâm viên trên thực tế cũng không biết rõ viện trưởng thực lực như thế nào ở thế giới hiện t h ậ t viện trưởng cũng không phải là nhân viên chiến đấu lâm viên đối với viện trưởng ấn tượng càng nhiều là trí gần nói yêu bày mưu lập kế bên trong quyết thắng thiên lý bên ngoài nếu như đem viện trưởng so sánh ra cắt lượng mà nói như vậy thế tôn đúng vậy lữ bố ra cắt lượng bị lữ bố đấm phát chết luôn tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên giờ phút này lâm viên cũng không biết rõ nên làm gì bây giờ hắn lần trước thấy ra sân như vậy hoa lệ tử nhanh như vậy thảm như vậy hay lại là thiên địa hội tổng đà chủ trần cận nam này chính là ngươi nói vị tia thực lực rất mạnh tiền bối sao lâm、viên. bây giờ chúng ta nên làm cái gì có lên hay không ngược lại thế tôn liên minh thành viên dối rít mở miệng ngươi một câu ta một câu giống như năm trăm con con vịt đang gọi lúc này tất cả mọi người đều hoàng hồn như vậy cũng tốt so với ngươi đang đánh bài ngươi cất giấu một phó vương nổ liền chuẩn bị xuất bài thời điểm vương tạc biến thành đối tam trong lúc nhất thời lâm yên bọn họ tốt giống như lâm vào tuyệt cảnh chính giữa trận đánh này xa không hề tưởng tượng tốt như vậy đánh việc đã đến nước này không có đường lui ta tới đánh trận đầu các ngươi theo sát sau l ư n g ta sắc mặt của khổng tức đại minh vương nghiêm trọng chủ động xin đi bây giờ, k h ổ ngay t ư tại lâm viên chuẩn bị dẫn người sở hữu sát hướng thế tôn thời điểm diễn biến nảy sinh bị thế tôn tươi sống bốc chết ném trên đất thượng viện dài thi thể giờ phút này lại ngồi dậy viện trưởng thi thể ngồi xếp bằng ngồi ở phật giới biên giới toàn thân cao thấp phát ra màu xanh quan g mang thanh quang lóe lên b ê n giới phật giới lại không cách nào đột phá thanh quang tiếp tục k h u y ế t tán giờ phút này chính đang thao túng phật giới k h u y ế t tán thế tôn cũng không khỏi biến sắc hắn hướng viện trưởng ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó thi thể nhìn ngay trong ánh mắt tràn đầy oán hận người đều chết hết vẫn còn ở cùng ta đối n ị c h thế tôn hùng hùng hổ hổ nói dứt tiếng nói sau đó thế tôn giơ tay lên một trường liền hướng viện trưởng thi thể đánh ẩm do kim sắc quang mang ngưng tụ thành phật trưởng một cái tát vỗ vào viện trưởng trên thi thể một trường đi xuống bốn phía nhất thời tuân r a năng lượng cường đại sóng trói mắt kim quang phảng phất che đậy mặt trời viện trưởng thế tôn ngươi dám lâm viên nổi giận gầm lên một tiếng muốn xuất thủ lại là căn bản không kịp viện trưởng thi thể giờ phút này ngay tại thế tôn phật giới chính giữa ở thế tôn tiểu thế giới chính giữa lâm viên vô luận như thế nào cũng không khả năng nhanh hơn hắn viện trưởng tiến vào thế tôn phật giới bị hắn giết rồi thì coi như xông đi nhưng bây giờ liền thi thể đều phải bị hủy thấy lâm viên muốn xuống tới bạch lao đám người lập tức đem lâm n g u y ê n ngăn lại bọn họ cũng không dám để cho lâm n g u y ê n một người một ngựa tiến vào thế tôn phật giới chính giữa muốn biết rõ viện trưởng gương xe trước đang ở trước mắt một người một ngựa vào thế tôn phật giới tử lao sắp rồi ra lâm n g u y ê n dự liệu kim quang tản đi sau đó hắn phát hiện viện trưởng thi thể cũng không có hủy vẫn là ngồi xếp bằng ngồi ở c h ỗ đó một màn này không chỉ có ra lâm n g u y ê n dự liệu cũng ngoài thế tôn chính mình dự liệu v ừ a mới một trường kia bao lớn uy lực thế tôn lại quá là rõ ràng rồi theo lý thuyết một trường này hủy diệt viện trưởng thi thể tuyệt đối không thành vấn đề lúc này thế tôn cũng phát hiện sự tình không được bình thường trước hắn bóp chết viện trưởng thời điểm đa dụng nhất rồi hai phần l ự c đạo vừa mới đánh ra một trường kia lại là dùng bảy tám phần l ự c đạo hai phần l ự c đạo có thể bóp chết viện trưởng bảy tám phần l ự c đạo thủy không được viện trưởng thi thể rất rõ ràng đây là không bình thường chẳng lẽ nói viện trưởng sau khi chết so với còn sống lợi hại hơn đây tuyệt đối không thể nào như vậy hết thể các thứ này cũng chỉ còn lại có một cái khả năng viện trưởng không có chết vừa mới là đang ở g i ả chết nghĩ tới đây thế tôn nhìn về phía phật giới biên giới ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó viện trưởng thi thể không có chết không có chết cũng không khả năng a thi thể đều ở nơi này thi thể kia khẳng định không giả rồi thế tôn nghĩ mãi mà không ra thế tôn không nằm chắc được viện trưởng rốt cuộc chết hay là không có chết nếu không đ o á n được như vậy cũng chỉ có thể gặp rồi thiện thi người đi ra ta biết rõ ngươi liền ở phụ cận đây người đi ra cho ta mau ra đây thế tôn nhìn vòng quanh b ố n phía la lên thấy một màn như vậy lâm viên cũng không khỏi trong lòng vui mừng lâm viên trong đầu nghĩ khó khăn đạo viện t r ư ở n g chân không có chết chứ là cố ý ở bông lòng thế tôn cảnh giác bởi vì tình huống chưa định lâm viên bọn họ lại kềm chế rồi động thủ xung động bọn họ vẫn không có tùy tiện tiến vào thế tôn phật giới mà l à yên lặng chờ đợi kỳ vọng viện trưởng có thể xuất hiện lần nữa giữa hư không ma tôn phật đà hoa hoàng ba người chính đang q u a n chiến mặc dù không cách nào đích thân hạ xuống phía thế giới này nhưng là xem trận chiến này có thể làm cho bọn họ càng thâm nhập h i ể u phía thế giới này thực lực tổng hợp dùng cái này tới sắp xếp tới tới truyền giáo nhân tuyển hắn đây là làm gì chẳng nhẽ cái kia lao đầu còn chưa có chết ma tôn nghi ngờ hỏi phật đà trả lời thế tôn suy đoán cũng sẽ không sai tên kia làm thế tôn tiện thi không thể nào như vậy thức ăn mới đúng có n ư ữ kế đánh ngươi tới ta đi này mới đúng phật đà lời nói này nói lòng tin mười phần tựa hồ là hắn đích thân trải qua như thế nhưng mà một bên khác thế tôn kêu nửa ngày cũng họng đều nhanh h ạ m g ách bốn phía cũng không có ai trả lời viện trưởng căn bản cũng không có xuất hiện ý tứ giống như thật là chết như thế bốn chương hết chương sáu trăm mười bốn viện trưởng thân hóa b ổ đề thụ chương sáu trăm mười bốn viện trưởng thân hóa b ổ đề thụ hai trăm linh hai bốn với ba trăm linh sáu tác giả hầu n ô n bất tuyết viện trưởng tử giống như là không thành kế lúc trước tư ma ý không biết rõ trong thành có phục binh hay không mà bây giờ thế tôn không biết rõ viện trưởng chết hay chưa thế tôn nổi giận giờ phút này hắn là thực sự nổi giận thế tôn cảm thấy viện trưởng tựa hồ đang trêu đùa chính mình thế tôn thật sự là phân không rõ ràng viện trưởng rốt cuộc là tử hay là còn sống nếu không phân rõ như vậy cũng chỉ còn lại có một chiều cuối cùng rồi gặt thế tôn cũng chỉ có thể thử có thể hay không đem viện trưởng cho gạt đi ra được tốt rất đây g i ả chết đúng không thích nút trong bóng tối đúng không tốt lắm ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi có thể giấu tới khi nào ta trước đem điều này lâm viên giết ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn giấu không giấu ở dứt tiếng nói viện trưởng ra vẻ liền muốn hướng lâm viên đánh tới thấy vậy khổng tước đại minh vương dẫn đầu xuất thủ chắn trước mặt lâm viên hôm nay chính là cái chết cũng phải là hắn khổng tước đại minh vương thứ nhất chết mắt thấy thế tôn liền muốn giết tới trước mặt lâm viên thời điểm hắn thật giống như phát giác cái gì đột nhiên lại đi vòng v è o rồi trở về lâm viên bọn họ đầu tiên là s ư n sở chậm nhất thời biết rõ tại sao thế tôn muốn gãy quay trở lại rồi viện trưởng xem biết không sai viện trưởng thật xem biết viện trưởng thi thể ngồi xếp bằng ngồi ở c h â đó đỉnh đầu hắn sinh ra lục m ầ m rồi sau đó một màn kinh người xuất hiện viện trưởng ngồi xếp bằng ngồi ở phật giới biên giới thi thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành một thân cây bồ đề thụ không sai viện trưởng biến thành một cây thật lớn bồ đề thụ n à y cây bồ đề thụ cắm rễ ở phật giới biên giới hoàn toàn ngăn lại phật giới tiếp tục k huyết trương s u thế việc đã đến nước này p h ạ m là không phải người ngu cũng thấy rõ rồi viện trưởng là thực sự chết hắn thân hóa bồ đề lấy này cây trọc trời bồ đề thụ ngăn cản thế tôn phật giới mở rộng xu thế cứ như vậy thế tôn phật giới không cách nào mở rộng tự nhiên cũng liền không cách nào từ tiểu thế giới thay đổi thành chân chính thế giới tiểu thế giới thay đổi không trở thành sự thật chính tây thiên thế giới cực lạc như vậy thế tôn liền không cách nào chứng đạo viện trường dùng chính mình sinh mệnh hóa thành một cây đinh gắt gao đóng vào thế tôn thành trên đường bây giờ thì nhìn thế tôn như thế nào nhổ ra này căn đinh ha ha ha thấy một màn như vậy thế tôn giận quá thành cười h i sinh chính mình sinh mệnh cũng chỉ có thể dùng được như vậy chút tài mọi sao thân hóa bồ đề giúp ta chứng đạo sao ha ha đơn giản đúng vậy chỉ hoãn một ít thời gian mà thôi ngươi chết ngươi bây giờ là vợ chết lại chờ ta chém ngươi này cây bồ đề thụ sẽ đi chứng đạo là được thân hóa bồ đề sau đó viện trưởng liền đã chết điều này có nghĩa là trừ lần đó ra viện trưởng không có còn lại thủ đoạn viện trưởng không có còn lại thủ đoạn nhưng là thế tôn còn sống thế tôn còn có vô số ứng đối phương thức chỉ cần thế tôn chém này cây bồ đề thụ hắn còn là thời gian chứng đạo vì vậy theo thế tôn hắn thăng chắc thân hóa bồ đề chẳng qua chỉ là viện trưởng hết sạch tuyệt chiêu cuối cùng thủ đoạn mà thôi xác định viện trưởng đã chết sau đó thế tôn cũng không có lại ra tay với lâm nguyên hắn quay trở về phật giới chính giữa đi tới phật giới biên giới cây kêu bồ đề thụ trước thế tôn đưa tay vô số kim quang trong tay hắn ngưng tụ ngưng tụ thành một thanh kim quang đại phủ rồi sau đó liền gặp được thế tôn hóa thân tiểu phu d ơ lên búa chém vào rồi bồ đề thụ bên trên vành vành vành bồ đề thụ bằng gỗ vô cùng cứng rắn thế tôn hóa thành tiểu phu sau đó một búa chém trên tảng cây chỉ có thể trên tảng cây lưu hạ một đạo lỗ nhỏ từ bồ đề thụ lớn bằng cùng với thế tôn hóa thân tiểu phu sau đó chặt cây tối tốc độ đến xem thế tôn muốn đem vị này bồ đề thụ chặt ngã cũng không dễ dàng như vậy kéo dài tới trời tối bồ đề thụ trước khi trời tối bị chặt ngã đó là hàn thắng Bồ đề thụ trời t ố vừa lúc đó viện trưởng thanh â m đột nhiên ở lâm viên trong đầu vang lên vô cùng rõ ràng nghe được viện trưởng thanh â m lâm viên mừng rỡ như điên hắn liền vội vàng ở trong đầu hô ứng viện trưởng viện trưởng ngươi vẫn còn chứ ngươi không có chết ngươi không có chết có đúng hay không nhưng mà bất kể lâm viên thế nào hô ứng lại cũng không chiếm được viện trưởng bất kỳ đáp lại nào lâm viên có thể chắc chắn chính mình vừa mới nghe được tuyệt đối không phải ảo giác tia đúng vậy viện trưởng thanh â m kéo dài tới trời tối viện trưởng để cho ta kéo dài tới trời tối xem ra viện trưởng còn có hậu thụ lâm viên nghĩ tới chính mình trước ở thái sơn đỉnh núi đối với chính mình làm việc nghĩ tới đây lâm viên hướng bạch lão bọn họ nói bây giờ hắn tinh lực toàn bộ dùng ở rồi chặt cây bên trên chúng ta bên trên hắn đối trả cho chúng ta cũng không có biện pháp chặt cây chặt cây cũng không có biện pháp đối trả cho chúng ta lâm viên lời nói này lấy được mọi người công nhận được chúng ta hướng mọi người đồng loạt ê ơ lúc này khổng tước đại minh vương lần nữa chủ động xin đi nói ta tới làm tiên phong hôm nay liền sẽ cùng thế tôn tranh đấu một trận khổng tước đại minh vương người này hắn rất không quen ngụy trang lúc này hắn chết ý quá rõ ràng rồi còn kém không ở trên mặt viết ta hiện cái không thể không chết lâm n g u y ê n vội vàng cấp khổng tước đại minh vương truyền âm nói cha vợ ngươi chớ có xung động suy nghĩ một chút manh manh manh manh sau này liền giao cho ngươi chiều cố khổng tước đại minh vương truyền âm dặn dò lâm n g u y ê n lâm n g u y ê n v ẽ mặt một bước trong đầu nghĩ cha vợ a sao bây giờ ngươi không thể không chết sao cha vợ ngươi đừng xúc động a tiếp đó chúng ta lấy kéo làm chủ kéo dài tới trời tối thế tôn liền nhất định phải thua ta không nói là ngươi thân hóa bồ đề thụ tiền bối còn có hậu thủ chỉ cần chúng ta kéo dài tới trời tối ngươi cũng chớ làm loạn phá hư kế hoạch ra lâm n g u y ê n liền vội vàng dàn dò vô luận như thế nào nhất định phải kéo dài tới trời tối nếu không viện trưởng liền chết vô ích rồi lâm n g u y ê n đem lời đều nói đến mức này khổng tước đại minh vương cũng không dám dính vào khổng tước đại minh vương hay lại là biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng không thể bởi vì hắn chính mình phá hư người sở hữu kế hoạch được khổng tước đại minh vương gật đầu đáp ứng mặc dù khổng tước đại minh vương đáp ứng nhưng là hắn trên thực tế lại là đang suy nghĩ tốt lắm ta chờ đến sau khi trời tối sẽ cùng thế tôn liều mạng nói tóm lại ở trong lòng khổng tước đại minh vương hắn là không thể không chết rồi khổng tước đại minh vương vì có thể tố đánh với này một trận đã phát hiện lời thề trận chiến này bất kể kết quả như thế nào hắn đều được trở lại hoa hoàng cung trở thành hoa hoàng cung đệ tử là hoa hoàng cung làm việc khổng tước đại minh vương là bực nào tâm cao khí n à o hắn người như vậy làm sao có thể chịu được chính mình trở thành một phản đồ lời thề không cách nào vi phạm cho nên ban đầu hưng thuận lời hứa thời điểm khổng tước đại minh vương liền chạy trận chiến này hẳn phải chết đi lâm viên dẫn ngược lại thế tôn liên minh tất cả thành viên tràn vào thế tôn phật quốc hướng hắn đánh tới giờ phút này thế tôn là bó tay toàn tập trước có viện trưởng hóa thành bồ đệ thụ sau có mắt lom lom lâm liền đám người vung sổ búa hắn cũng không có biện pháp chặt t â y dơ búa lên hắn cũng không có biện pháp giết người bốn chương hết chương sáu trăm mười lăm phật tháp thai ngén ma binh chương sáu trăm mười lăm phật tháp thai ngén ma binh hai trăm linh hai bốn trăm linh ba t r ă n h bảy tác giả hầu môn bất thuyết vào giờ phút này thế tôn phật giới đó là môn người chú ý địa phương hoa hoàng ma tôn phật đà ba vị tiên tiên sinh linh một quang đều tụ tập ở nơi này ma tôn phật đà các người đồng minh thật giống như rơi vào hạ phong thế nào không xuất thủ trợ g ú t sao h a hoàng hướng ma tôn phật đà hỏi bất quá bao nhiêu là có chút âm dương trách khí cảm thấy năm đó cùng nhân vương đánh một trận để cho bốn đại tiên tiên sinh linh tổn thất nặng nề bốn người bọn họ bị buộc ư n g thuận vạn năm không dễ thân thân hạ xuống lời thề không nói bọn họ đệ tử môn đồ cũng đều ở trận chiến ấy toàn quân bị d i ệ t nhân vương sau khi chết phật đà cùng ma tôn thật vất vả bồi dưỡng được tứ đại đệ tử bốn đại ma vương những thứ này đắc lực thuộc hạ vốn là còn chỉ đang nhìn mình những thứ này đắc lực thuộc hạ tới g i ú p bọn hắn truyền giáo có thể vạn vạn không nghĩ tới không lâu trước đây lại vừa là tổn thất nặng nề phật đà ngồi xuống tứ đại đệ tử cả nhà tiêu diện một cái không lưu ma tôn giới quyền bốn đại ma vương c h ế t tam chỉ còn sót một cá i nhân đà la ngược lại thì không có phái người n ú n g tay hoa hoàng không có bị tổn thất sau đó còn nhận khổng tức đại minh vương này mầm mừng tốt cũng chính bởi vì vậy hoa hoàng lúc này mới thập p h ầ n đắc ý xuất thủ trợ g i ú p ma tôn cùng phật đà là không muốn xuất thủ trợ g i ú p sao bọn họ dĩ nhiên vui lòng dùng cái này để cho thế tôn lại thiếu một món nợ ân tình của bọn họ đáng tiếc bọn họ hữu tâm vô lực à. phật đà ngồi xuống tứ đại đệ tử thế tôn giới quyền bốn đại ma vương cơ h ộ là toàn quân bị diệt trừ lần đó ra ma tôn cùng phật đà người thủ h ạ đều là một ít tiểu tông t é p căn bản không có tư cách tham dự loại tranh đấu này c ư n g ép dính vào trong đó chỉ có thể là sung mãn làm con c ờ t h í tựa hồ là cảm nhận được hoa hoàng giọng chính giữa trâm trọng ma tôn lạnh lùng nói nhất thời hoàn cảnh xấu có thể không phải một đời hoàn cảnh xấu ngắn ngủi thế cục biến hóa không coi vào đâu ai có thể cười đến cuối cùng đây mới là trọng yếu nhất nói tới chỗ này ma tôn nhìn về phía、hoa、hoàng hỏi rõ chẳng nhẽ hoa hoàng có đặc biệt nhận xét cho là những người này có thể thắng thế tôn ma tôn này vừa nói、hoa、hoàng nhất thời á khẩu không trả lời được nàng dĩ nhiên không cho là lâm viên bọn họ có thể chiến thắng thế tôn mặc dù bọn họ là tới xem cuộc chiến nhưng là trên thực tế đã dự liệu được kết cục ở ma tôn phật đà hoa hoàng trong mắt bọn họ thế tôn thành công chứng đạo đã là kết cục đã định hoa hoàng vừa mới sở dĩ nói như vậy không phải là muốn muốn mượn máy dễ cận một phen ma tôn cùng phật đà mà thôi đáng tiếc c nhân ra ma tôn tại ăn nói cũng là tương đối khá một phen hỏi ngược lại bên dưới ngược lại thì đem hoa hoàng cho hỏi á khẩu không trả lời được một bên phật đà thấy hoa hoàng cùng ma tôn lại bắt đầu tương đối châm phong vì vậy liền vội vàng đứng ra giảng hòa hai vị đây là cần gì chứ c h ứ n cứ đã định những người này là không nổi sóng gió gì về phần thế tôn sợ là muốn trở thành chúng ta đạo hữu phật đà cảm k h á i nói có thể được bốn đại tiên tiên sinh linh xưng là đạo hữu cũng không nhiều năm đó nhân hoàng coi như là một cái đem tới thế tôn cũng coi là một cái đương nhiên thế tôn muốn chân chính trở thành bốn đại tiên tiên sinh linh đạo hữu chứng đạo là phải có phật đà cái này hòa sự lao t ử trong nói cho hoa hoàng cùng ma tôn giữa bầu không khí cũng h ò a h o a n rất nhiều bọn họ không có lại đối trọi gây gắt lời nói ẩn giấu sự châm chọc nói chuyện mà là yên lặng nhìn về phía thế tôn phật giới chiến trường giờ phút này lâm viên đã dẫn ngược lại thế tôn liên minh tất cả thành viên sắp nhập vào phật giới chính giữa vành vành vành phật giới biên giới thế tôn chính vung b ú a một b ú a một b ú a bổ vào b ổ đề thụ bên trên mặc dù là mặt gỗ tung tóe nhưng là chân chính đối b ổ đề thụ tổn thương không lớn thế tôn muốn chân chính đem gốc cây này b ổ đề thụ chẳng ngã còn cần thời gian phải rất lâu lâm nguyên hiển nhiên không tính cho hắn thời gian này bởi vì lâm nguyên đã dẫn người đành tới giờ phút này khoảng cách thế tôn khoảng cách cũng là càng ngày càng gần thế tôn đã đưa lưng về phía lâm nguyên không ngừng vung b ú a chặt đến cây kia bồ đề thụ tự hồ ở trong mắt thế tôn chỉ có viện trưởng nói hóa bồ đề thụ căn bản không đem lâm n g ê n coi vào đâu. Đưa lưng về đâu. đưa â Hắn phía lưng l một Nguyên, không sợ hãi chút nào, càng không có kinh hoảng. Không làm phòng thủ. Mặc cho chúng ta giết đến, thế Tôn cũng quá khinh thường giết quá hãi chút thủ. cho Thế chứ. sợ có Mặc ta làm m bên khổng tức đại minh vương giọng bất thiện nói khổng tức đại minh vương đã từng cùng thế tôn đã giao thủ trận kia giao thủ hắn bại bởi thế tôn có lần này cùng thế tôn giao thủ kinh nghiệm sau đó khổng tức đại minh vương thừa nhận thế tôn rất mạnh nhưng là cũng không có cường đại không làm phòng ngự mặc cho bọn họ những người này công kích mức độ chứ muốn biết rõ hôm nay có thể tham dự cùng thế tôn trận chiến cuối cùng tất cả đều là cao thủ ai còn có thể không có chút tài năng hắn nếu để cho chúng ta đánh chúng ta đây không có lý do không đánh mọi người xử suất toàn lực một đòn trực kích sau lưng của hắn bạch lao đề nghị bạch lao đề nghị này kia hay lại là tương đối khá dù sao từ trên mặt nổi thực lực đến xem thế tôn hay lại là mạnh hơn bọn họ có giá rẻ không chiếm t r ứ n g r ù a thế tôn lộ ra phòng ngự không động để cho bọn họ tới đánh bọn họ không đánh vậy không thành kẻ ngu sao đang ở mọi người chuẩn bị đồng loạt ra tay thời điểm chỉ thấy thế tôn sau lưng d ị biến nảy sinh thế tôn sau lưng những thứ kia dành riêng cho phật giới kim quang không ngừng hội tụ ngưng tụ những kim quang này hội tụ ngưng tụ thành một tòa chín tầng linh lung bảo tháp kim tháp lóe lên phật quang làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác thanh khiết nhưng là ngươi như nhìn kỹ mà nói lại sẽ thấy ở kim tháp chính giữa có tinh tế x ư ơ n g mù màu đen khí du động nhìn kỹ này thanh khiết chính giữa trộn lẫn đến rất nhiều âm chầm đáng sợ hắn muốn phòng ngự bạch lao lên tiếng nhắc nhở lâm viên hai mắt như bước tự nhìn tròng trọc màu vàng kia chín tầng phật tháp trầm giọng nói không phải phòng ngự kia tháp có cổ quái theo lâm viên dứt tiếng nói chỉ thấy từ màu vàng kia cựu trình phật tháp chính giữa đi ra từng cái toàn t h ầ n cao thấp mạo hiểm ma diễm ma binh những thứ này ma binh lâm liên thật giống như gặp qua tội ác chi thành n ă m đó tội ác chi thành bên trong dạ xoa tu la tựa hồ đúng vậy bộ dáng như vậy bất quá trước mắt những thứ này trên người ma binh khí thế nhưng là so với tội ác chi thành bên trong những thứ kia dạ xoa tu la khí thế cường thịnh nhiều vừa mới bọn họ chi cho nên nhìn thấy kim sắc phật tháp chính giữa có x ư ơ n g mù màu đen đang r u động cũng là bởi vì những thứ này ma binh ở phật tháp bên trong đi đi lại lại phật tháp tạo ra nhưng là từng cái ma binh nhìn xác thực thập phần thần tám môn không thể không nói thế tôn thủ đoạn sát thực rất nhiều mỗi một lần xuất thủ cũng làm cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác đại minh vương ngươi xem trước mặt những ma tướng đó có phải hay không là có chút quen thuộc một bên quan tự tại bồ t á t nhắc nhở quan tự tại bồ t á t lòng rất tỉ mỉ giờ phút này hắn đã nhìn thấu đầu mối phật tháp chính giữa tạo ra ma binh ma tướng thực lực không kém nhất là dẫn ma binh ma tướng t ừ n g cái thực lực đều tại cấp hai không thể so với lâm viên dẫn những thứ này đồng bạn kém hơn bao nhiêu b u ồ n chương hết chương sáu trăm mười sáu vô hạn sống lại ma binh ma tướng chương sáu trăm mười sáu vô hạn sống lại ma binh ma tướng hai trăm linh hai bốn trăm linh ba t r ă n h bảy tác giả hầu ngôn bất thuyết từ phật tháp chính giữa đi ra ma binh số lượng rất nhiều nhưng là ma tướng số lượng nhưng cũng không nhiều đại khái cũng liền mười mấy ma tướng dán g vẻ hơn nữa những thứ này ma tướng đều là đứng ở phía trước nhất vô cùng dễ thấy quan tự tại bồ tát một nhắc nhở như vậy khổng tước đại minh vương liền vội vàng hướng đội ngũ phía trước nhất kiêm mười mấy ma tướng nhìn không nhìn không sao nhìn một cái khổng tước đại minh vương không khỏi người đổ mồ hôi lạnh những thứ này ma tướng quen thuộc sao vậy đơn giản là quá q u e n thuộc lô tre kia phật vô lượng phật định q u a n phật hoan hỷ phật những thứ này ma tướng rõ ràng là t r ư ớ c ở vô tịch hải đại chiến lúc chết trận những phật đà đó chỉ bất quá bây giờ bọn họ thay đổi hoàn toàn một bộ dáng mà thôi đã từng những thứ này phật đà từng cái lăn lộn thân kim quang tràn n g ậ m vô cùng thanh khiết mà bây giờ bọn họ nhưng là toàn thân cao thấp trước thiêu nóng bỏng ma diễm một bộ k i ể u u ma đầu dáng vẻ bộ dáng cùng t r ư ớ c là hoàn toàn giống nhau như lúc nhưng là khí tức bên trên tương phản thật sự là quá lớn tương liễu cũng ở trong đó thanh khâu sơn đại trưởng lão chỉ trong đó hai cái mà tướng nhắc nhở mọi người men theo thanh k â u sơn đại trưởng lão chỉ địa phương hướng nhịn quả nhiên thấy được tương liễu lâm viên bọn họ nhận ra những thứ này ma tướng nhưng là những thứ này ma tướng hiển nhiên không có nhận ra bọn họ những thứ này ma tướng rõ ràng đã mất đi đã từng trí nhớ ta nghĩ tới rồi những thứ này ma tướng có một cái chung nhau đặc điểm quan tự tại bồ tát hướng mọi người nói dứt tiếng nói mọi người đồng loạt nhìn về phía quan tự tại bồ tát là ý nói này đến lúc nào rồi rồi ngươi còn vòng vo cùng ánh mắt mọi người mắt đối mắt sau đó quan tự tại bồ tát liền vội và nói bọn họ cũng trải qua thế tôn bát bảo c h u y ề n sinh trì quan tự tại bồ tát vừa nói ra lời này khổng tước đại minh vương mạn thu bồ tát đều là x ư n g sở trong lòng sợ đã từng Thế Tôn cũng mời qua bây ọ họ bọn họ bọn họ tẩy tỉnh phạt thủy. Bất quá, bị bọn họ n tiến vào bát bảo chuyển sinh muốn tỉnh cũng không tiến chuyển sinh phạt thủy. bát trì, tẩy Bất tuyệt, vào vì vào là bảo bảo bảo bị bát b cự có quá, giờ nhìn lại cũng may bọn họ chưa đi đến bắt bảo chuyển sinh trì nếu không bây giờ tám phần mười cũng được kết cục như thế muốn biết rõ thế tôn bắt bảo chuyển sinh trì ở thế tôn giáo phái chính giữa làm cho người ta ấn tượng vẫn là có thể tẩy tinh phạt thủy sinh t ừ người thịt bạch cốt bảo vật bây giờ nhìn lại cũng không phải là như thế a thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí hưởng thụ bắt bảo chuyển sinh trì mang đến chỗ tốt sau đó cũng phải bỏ ra tương ứng giá hiển nhiên sau khi chết hóa thành ma binh đó là giá nơi này thì không khỏi không nói thế tôn thủ đoạn quả thật cao minh muốn biết rõ ban đầu vô tịch biển đánh một trận không ít phật đà đều là phi hôi yên diệt nhưng là gần đó là dưới tình huống này thế tôn như cũ đưa bọn họ hóa thành ma binh lâm viên bọn họ không hiểu được thế tôn thủ đoạn bất quá cái này cũng không trọng yếu bởi vì giờ phút này thế tôn vẫn ở chỗ c ũ phạt thụ những thứ này ma binh ma tướng chẳng qua chỉ là thế tôn ngăn trở lâm viên bọn họ thủ đoạn mà thôi nếu bọn họ sống vậy thì sau đó là giết hắn môn một lần tiến lên ngăn cản thế thế tôn ngược lại cây kia bồ đề thụ lâm viên hướng mọi người phát hiệu lệnh truyền đạt mệnh lệnh sau đó ánh mắt của lâm viên quét nhìn chung quanh ma binh ma tướng hắn đang tìm kiếm đối phương yếu kém điểm sau đó nhanh chóng cắt vào dù sao bọn họ chủ yếu mục đích hay lại là quái dày thế tôn phạt thụ sáng loáng lâm viên trong tay nhân vương kiếm xuất vỏ một đạo ô ánh kiếm màu xanh hướng ma binh ma tướng chém tới đến mức không người có thể cùng hắn địch nổi vô tịch hải chi thời chiến sau khi lâm viên đối diện với mấy cái này phật đà chỉ có thể tránh mùi nhọn nhưng bây giờ lâm viên đã không phải ban đầu lâm viên rồi lấy bây giờ thực lực của hắn những thứ này ma binh ma tướng đã khó mà không biết sao hắn lâm viên bên này xuất thủ sau đó nóng n ả y khổng tức đại minh vương cũng xuất thủ ngũ sát thần quan q u é t ra liền có mảng lớn mảng lớn ma binh ma tướng ngã xuống đất bị hắn quét thành phân vụ bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lao vân vân tất cả mọi người đều đang xuất thủ theo của bọn hắn toàn lực ứng phó thế tôn những thứ này ma binh ma tướng căn bản cũng không kha một đòn rất nhanh những thứ này ma binh ma tướng liền bị lâm viên bọn họ toàn bộ chém chết hầu như không còn không chừa một đòn thế tôn cái này chuẩn bị ở sau thật giống như quả thật chưa ra hình dáng gì những thứ này ma binh mặc dù ma tướng cũng vì thế tôn tranh thủ thời gian nhất định nhưng là những thời giờ này đối với thế tôn phạt thụ mà nói là như mối bỏ biển không có quá chỗ đ ạ i dụng giải quyết hết ma binh ma tướng sau đó lâm liên bọn họ vừa chuẩn bị hướng thế tôn xuất thủ thế tôn ngươi c h ú t tài mọn vô dụng vô tịch biển đánh một trận dưới quyền ngươi những thứ này phật đà cũng bại bởi chúng ta bây giờ một đám người chết bị ngươi chuyển hóa thành ma tướng như thế nào ngăn trở chúng ta bạch lao hướng thế tôn hô đầu hàng nói nghe được bạch lao hô đầu hàng sau đó chính đang ra sức đốn tuổi thế tôn nghiêng đầu nhìn bọn họ lướp mắt sau đó liền thấy thế tôn trên mặt lộ ra một cái cao thâm m ạ t chắc c ở i các ngươi thật giết chết bọn họ sao theo thế tôn dứt tiếng nói liền thấy một đội đối đội ma binh phật thắp c h u n g đi ra những thứ này ma binh ma tướng rõ ràng đúng vậy vừa mới bị giết chết những thứ kia lâm y ê n bạch lao đám người thấy một màn như vậy mọi người đều là chỗ mắt nhìn nhau vô hạn sống lại sao lời như vậy thật đúng là có chút phiền phức mặc dù nói bọn họ có thể chiến thắng những thứ này ma binh ma tướng nhưng là nếu như những thứ này ma binh ma tướng có thể vô hạn sống lại từng vòng từng vòng liều chết sống tới bọn họ vẫn thật lâm à chưa chắc có thể k còn còn nguyên, nguyên, nguyên bạch cắn c h ế đạo hữu các ngươi có biện pháp gì tiếp tục như thế chúng ta ngược lại thì bị kéo lại k h ô n g tước đại minh vương hướng lâm nguyên cùng bạch lão hỏi giỏ nếu những thứ này ma bình ma tướng có vô hạn sống lại năng lực như vậy lại cùng bọn họ c h é m giết dây dưa đều là không sáng suốt lựa chọn kế trước mắt là phải nghĩ một cái biện pháp hoàn toàn tiêu diệt bọn hắn kim s ắ t phật tháp nếu như chúng ta hủy diệt kim s ắ t phật tháp có phải hay không là có thể ngăn cản những t h ứ này ma binh ma tướng sống lại bạch lao đưa ra một cái giả thiết bạch lao nói lên giả thiết sau đó mọi người đồng loạt nhìn về phía lâm nguyên đây là đang hỏi hắn ý kiến lúc này lâm nguyên cũng không có cái gì quá biện pháp tốt hắn gật đầu một cái tê ơ thử trước một chút đi bây giờ cũng chỉ có thể n g a chết thành n g a sống rồi ta thử trước một chút lâm n g u y ê n gật đầu sau đó khổng tước đại minh vương dẫn đầu xuất thủ mọi người chính giữa mạnh nhất đúng vậy khổng tước đại minh vương cùng lâm n g u y ê n lên rồi khổng tước đại minh vương xuất thủ ngược lại là có nhất định hy vọng có thể đem tòa này kim sắc phật tháp đánh nát bốn chương hết chương 617. t h ế tôn vết xẹo chương 617, t h ế tôn vết xẹo 202-403-07 t á c giả hầu ngôn bất thuyết phật giới kim sắc không chung ở màu vàng kia dưới bầu trời tựa hồ là sinh ra mạng lớn mạng lớn năm màu vân hà nhưng mà những thứ này năm màu vân hà chính giữa nhưng lại tràn đầy sắc khí giờ phút này trên bầu trời cũng căn bản không phải là cái gì năm màu vân hà mà là khổng tước đại minh vương sử dụng ngũ sắc thần quang kinh khủng sắc khí tràn đầy toàn bộ phật giới bầu trời theo lý thuyết khổng tước đại minh vương ngũ sắc thần quang là không có phát hiện ở mạnh như vậy khổng tước đại minh vương mặc dù có thể phát huy ra thực lực bây giờ còn phải cảm tạ hoa hoàng chính là bởi vì hấp thu hoa hoàng tặng cho ngũ hành linh châu khổng tước đại minh vương ngũ sắc thần quang mới có thể tăng cường đến trình độ như vậy khổng tuyến a khổng tuyến người so với năm đó có thể tiến bộ nhiều đáng tiếc a một bước chậm từng bước chậm ngươi từ đầu đến cuối chậm ta một bước từ hôm nay bắt đầu ngươi lại cũng không đổi kịp ta bước chân rồi cảm nhận được trên người khổng tức đại minh vương phát ra khí tức sau đó đang ở phạt thụ thế tôn không khỏi cảm k h ả i nói thế tôn ước chừng sống cựu thế ở thế tôn này cựu thế chính giữa hắn kiến thức vô số thiên tài thế tôn kiến thức nhiều như vậy thiên tài có thể làm cho hắn xưng là đạo hữu chỉ có khổng tức đại minh vương một người nhưng là đúng như cùng thế tôn nói một bước chậm đó là từng bước chậm sai một ly đi nghìn dặm lúc trước khổng tức đại minh vương cùng thế tôn trận chiến ấy thế tôn cũng chỉ là thắng hiệp khổng tức đại minh vương mà thôi khổng tước đại minh vương cũng một mực ở định đuổi theo thế tôn muốn siêu việt thế tôn nào ngờ một lần kia lại chiến ngược lại ngược lại thành hắn và thế tôn chênh lệch nhất khi còn bé từ đó về sau thế tôn càng ngày càng mạnh dần dần đến bằng vào sức một mình chấn áp toàn bộ q u ỷ dị thế giới mức độ khổng tước đại minh vương chính mình tâm lý thực ra cũng rõ ràng hắn đã không thể nào lại đuổi theo thế tôn bước chân rồi bây giờ nếu nói là còn có người nào hy vọng có cái này hy vọng chấm liên chấm đi lúc còn trẻ ta khổng tiên ngược lại cũng hướng tới quá vô địch thiên hạng lớn tuổi sau đó lại phát hiện cho dù vô địch lại có thể thế nào so sánh với vô địch ta càng hy vọng không muốn lại lưu lại tiết lối nói tới chỗ này khổng t u y ớ n hướng thế tôn hỏi thế tôn cho dù ngươi hôm nay chứng đạo lại có thể thế nào chẳng nhẽ ngươi năm đó tiết lối có thể trở nên viên mãn hay sao ngươi chứng đạo rồi năm đó tội ác chi thành nữ nhân kia có thể khởi tử hồi sinh sao khổng tước đại minh vương trong miệng tội ác chi thành nữ nhân kia chính là minh vương phi mẫu thân thế tôn duy nhất yêu nữ nhân có thể làm cho thế tôn động tình nữ nhân có thể thấy thế tôn đối với nàng cảm tình bao sâu có thể dĩ nhiên có thể chỉ cần ta chứng chỉ thành đạo công phía thế giới này liền muốn làm việc cho ta cho dù hắn đã hồn phi p h á c h tán ta như cũ có thể mượn thế giới chi lực đưa nàng sống lại sống lại đi ta thế tôn ngửa mặt lên trời thét dài vẻ mặt có chút điên cuồng từ thế tôn này điên cuồng biểu tình đến xem hắn sở dĩ như vậy cố chấp chứng đạo rõ ràng không chỉ là đối thực lực khát vọng còn có sống lại năm đó nữ nhân kia chấp h nhiệm thỉnh sâu yêu chi tiết h ngay cả là thế tôn cũng có không bỏ được nữ nhân thế tôn dứt tiếng nói thanh khâu sơn đại trưởng lão lại lên tiếng thế tôn không muốn chính mình lựa gạt mình rồi nữ nhân kia đã hồn phi phách tán cho dù ngươi chứng đạo rồi thật có thể sống lại nàng sao ngươi sống lại cái k i a nàng là từ trước cái k i a nàng sao không không phải ngươi sống lại chẳng qua chỉ là nắm giữ nàng dáng ngoài cùng trí nhớ con dối mà thôi thế tôn ngươi cho dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng bất quá là một cái trong tình cảm tiểu sự mà thôi không thể không nói cảm tình phương diện này hay lại là nữ nhân giỏi a thanh khâu sơn đại trưởng l á o lời nói này liền tựa như là từng cây một c h â m đâm vào thế tôn trong lòng chính bởi vì đánh người không đánh mặt mang chửi người không đành khuyết điểm t h a n h khâu sơn đại trưởng lão đây là chuyên bóc thế tôn vết sẹo thế tôn muốn tự mình lừa dối t h a n h khâu sơn đại trưởng lão liền nhất định phải vạch trần hắn lời nói dối nếu như ngươi nói thế tôn thực lực yếu là một cái thức cắn kê hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng phản bác bởi vì thế tôn biết rõ chính mình vô địch thiên hạ không người là đối thủ mình nhưng là t h a n h khâu sơn đại trưởng lão lời nói này đúng là để cho thế tôn sốt ruột giờ phút này hắn có một loại lời nói dối bị vạch trần giận dữ này đúng vậy lời nói dối sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là khói đao phóng rắm ngươi phóng rắm nàng nhất định sẽ xuống lại đến lúc đó ta là tây thiên phật tổ nàng đó là tây thiên phật mẫu chúng ta có thể vĩnh viễn hai chân song phi thế tôn vẫn còn ở định tranh cãi bất quá thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ lúc này lâm n g u y ê n phát hiện nhấc lên tội ác chi thành nữ nhân kia thời điểm sắp thực chạm tới rồi thế tôn tâm tỉnh thế tôn cùng bọn họ tranh cãi thời điểm đã không tự chủ được dừng lại chặt bổ để thụ động tác tiếp tục thế tôn phạt thụ động tác dừng lại tiếp tục nhấc tội ác chi thành nữ nhân kia lâm liên lặng lẽ hướng thanh khâu sơn đại trưởng lao chuyên âm lâm liên một nhắc nhở như vậy thanh khâu sơn đại trưởng lao cũng chú ý tới một điểm này trong đ ồ n nghĩ sớ biết do nhấc nữ nhân kia có thể làm cho thế tôn động tác dừng lại bọn họ tội gì tốn sức cùng thế tôn đánh nhau a thế tôn ngươi chính mình chẳng qua chỉ là lừa gạt mình mà thôi ngươi đã mất đi nàng vĩnh viễn không về được vĩnh viễn ngươi chính là một vô dụng nam nhân ngươi nếu như hữu dụng ban đầu nàng căn bản sẽ không chết đi thanh khâu sơn đại trưởng lão vẫn ở chỗ cũ không ngừng đụng vào thế tôn yếu ớt nhất thần kinh thối hồ ly ngươi im miệng im miệng thế tôn cồn g loạn hầm h ử thế tôn càng để cho thanh khâu sơn đại trưởng lão im miệng nàng thì càng phải nói thế tôn ngươi cái gọi là sống lại thật là đối với nàng được không ngươi cần không trên người quá nàng đổ thay thế mà thôi thế tôn cũng không biết là tranh luận bất quá thanh khâu sơn đại trưởng lão hay lại là nhìn thấu lâm viên chỉ hoãn kế sách dứt khoát làm phép phong b ế chính mình tính h thưởng thức không đi nghe thanh khâu sơn đại trưởng lão mà nói quả nhiên thế tôn phong b ế tính h thưởng thức sau đó vậy thì thanh tịnh hơn nhiều không hề lý tới lâm viên bọn họ những người này thế tôn trầm xuống tâm tiếp tục bắt đầu chặt b ổ đề thụ không nói lại liền cắt mải cái này thế tôn ít nhiều gì là có chút không chơi nổi a lâm viên đoán thầm nói bất quá lúc này khổng t ư c đại minh vương cũng đã sốc lực hoàn thành một cách này chỉ cần có thể đánh nát treo trên không trung tòa kia kim sắc bảo tháp có thể giống vậy ngăn cản thế tôn p h ạ t t ụ lúc này bao phủ đầy trời năm màu vân h à đã ngưng tụ với nhau ngưng tụ ngũ sắc thần quang trên tản ra kinh khủng cảm giác bị áp bách giữa hư không m à tôn nhìn khổng tức đại minh vương ngưng tụ ra ngũ sắc thần quang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lẩm bẩm không đúng lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày cái này khổng tức đại minh vương thực lực thế nào tăng lên nhanh như vậy trước đó vài ngày hắn rơi vào trong tay của ta thời điểm rõ ràng không có mạnh như vậy bốn chương hết chương sáu lâm vào hoàn cảnh xấu chương sáu lâm vào hoàn cảnh số hai trăm linh hai bốn trăm linh ba t r ă n h bảy tác giả hầu ngôn bất thuyết ma tôn nói những lời này thời điểm hoa hoàng không khỏi có chút trục dạng hoa hoàng trong đầu nghĩ hắn mặc dù có thể thay đổi mạnh như vậy kia tất cả đều là bái ta ban tặng a ma tôn sau khi nói xong hắn và phật đà đều đem ánh mắt chuyển tới trên người hoa hoàng hoa hoàng suy nghĩ một chút nghiêm trang nói b ậ y nói bạn cái này không tức đại m ì n h vương tư chất tự nhiên chắc việt lâm trận đột phá cũng không phải không thể nào chính là bởi vì đem tư chất tự nhiên chắc việt ta mới hao hết tâm tư tưởng phải đem đem thu nhập hoa hoàng cung đối với、hoa、hoàng mà nói ma tôn cùng phật đà cũng không có tìm mắc lỗi dù sao hai người bọn họ có thể không biết rõ trong đó nội tình phật đà suy nghĩ một chút mở miệng hỏi giò hoa hoàng hắn không nên ở ngươi hoa hoàng cung sao ngươi tại sao đem thả lại loại chuyện này hoa hoàng cũng không tiện giấu g i ế m liền đem chính mình cùng khổng tức đại minh vương ước định cùng với khổng tức đại minh vương đọc lời thề cũng báo cho phật đà cùng ma tôn n g h e xong hoa hoàng lần này kể lể sau đó ma tôn giọng không tiện h đạo thứ sớm biết rõ ngươi sẽ đem hắn trả về ta ngày đó đến lượt giết hắn đi ma tôn người này nhưng là ta dùng đạo tổ tin tức đổi giữa chúng ta là giao dịch ngươi đây là đang trách ta sao người nọ là ta、hoa、hoàng cung đại cuộc đã định nhiều khổng tức đại minh vương thiếu cái khổng tức đại minh vương cũng không sửa đổi được đại c u ố c nhìn động một chút là cãi vã thậm chí là một bộ muốn ra tay đánh nhau dáng vẻ ma tôn cùng、Hoa、hoàng phật đà cũng là bó tay toàn tập lúc này phật giới chính giữa khổng tức đại minh vương cũng đã xuất thủ xúc tích lực lượng hồi lâu ngũ sắc thần quang nặng nề quét kim sát phật thắp trên một k í c h này có thể nói là khổng tức đại minh vương cuộc đời này một k í c h mạnh nhất rồi ẩm ngũ sát thần quan g quét kim sắc phật đà trên nhất thời vô tận năng lượng còn như núi lửa bùng nổ một loại sao phúng ra ngoài năng lượng cường đại mang theo sóng trùng kích đem khổng tức đại minh vương cũng hất tung ra ngoài trói mắt kim quan g cùng năng lượng năm màu đụng vào nhau để cho người ta ánh mắt không cách nào nhìn thẳng chiến trường ở loại năng lượng này sóng trùng kích chính giữa những thứ kia đang ở nguyên viễn không ngừng đi ra kim sắc bảo tháp ma binh ma tướng cũng toàn bộ hóa thành phân vụ theo kim quan cùng ngũ sát quang mang tất cả đều tản đi sau đó lâm viên bọn họ lại thấy được tòa kia kim sắc bảo tháp Thứ giáp ệ c giáp giáp lượng trận ra bị nẻ tiếng vang lên liền thấy kim sắc bảo tháp bên trên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuất hiện dày đặc mặn nhện một loại vết nước vết nước rất nhiều tựa như cùng tích mộc nhất như vậy phản phất gió thổi một cái là có thể đem chọn tọa kim sắc bảo tháp thổi thành phấn vụn rồi hở ra có ích thật hở ra thấy kim sắc bảo tháp hở ra ngược lại thế tôn liên minh chúng người hết sức vui mừng trong thời gian ngắn ngủi bọn họ tâm tình liền giống như ngồi xe cắp treo như thế phức tạp ngay tại kim sắc bảo tháp nước ra trong n y mắt liền thấy phật giới chính giữa kim sắc, sáng, hướng kim sắc bào tháp chui vào ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị kim sắc bảo tháp người sáng suốt đều có thể nhìn ra vừa mới kim sắc bảo tháp hư hại rất nghiêm trọng cơ h ồ là đến gió thổi một cái sẽ sụp đổ mức độ nhưng là theo kim sắc vầng sáng c h à n vào kim sắc bảo tháp càng phát ra vững chắc đứng lên lâm viên nhìn ngươi rồi đừng cho này bảo tháp tu bổ cơ hội khổng tước đại minh vương hướng lâm viên nói vừa mới một k í c h kia đã là khổng tước đại minh vương một k í c h mạnh nhất rồi hơn nữa tiêu hao hắn lực lượng cực lớn khổng tước đại minh vương còn đang khôi phục vì vậy đánh thoái kim sắc bảo tháp nhiệm vụ cũng chỉ có thể giao cho lâm viên rồi lâm viên cũng không do dự ở khổng tước đại minh vương dứt tiếng nói đồng thời lâm viên sáng lắm lăng một tiếng liền đem nhân vương kiếm rút ra ông vo ve Nhân vương k i ế một lơi kiếm không ngừng phát ra tiếng vè, thật giống như đang nói, mình đã đói không khát khó mình m phát thật như nhịt. ngừng đang ra vò vè, đã kiếm này lâm viên không có quá nhiều hoa ly hồ chạm canh gác chỉ là đơn giản một kiếm một kiếm thẳng c h ạ m kim sắc bảo tháp ẩm một đạo phảng phất có thể xuyên thùng đất trời k i ế m khí thẳng chém vào kim sắc bảo tháp trên sau một khắc kim sắc bảo tháp ứng tiếng m à nát bể thành vô số mảnh vụn khắp nơi bắn tung tóe bể nát kim sắc bảo tháp thật bể nát mọi người mừng rỡ như điền kim sắc bảo tháp vỡ vụn tựa hồ cũng chứng minh thế tôn cũng không phải là không cách nào chiến thắng theo ta sát nhưng mà lâm nguyên lời còn chưa nói hết liền gặp được lại vừa là một tòa kim sắc bảo tháp chống rông xuất hiện những thứ kia biến mất ma binh ma tướng lại một lần nữa mênh mông quần quận từ kim sắc bảo tháp chính giữa đi ra lâm nguyên người sở hữu lâm nguyên g ẩ n những người còn lại cũng đều sửng sốt bọn họ vạn vạn không nghĩ tới không chỉ là ma binh ma tướng có vô hạn sống lại năng lực ngay cả kiêu chế tạo ma binh ma tướng bảo tháp cũng đủng có vô hạn sống lại năng lực kim sắc bảo tháp một lần nữa xuất hiện ma binh ma tướng vẫn tồn tại như cũ lâm n g ê n bọn họ trước sở hữu thử đều là phí công giữa hư không xem đi những người này ở đâu là thế tôn đối thủ làm hết thảy đều là tốn công vô ích thật là đúng vậy một đám tiểu sửu mà tôn đắc ý nói phật đà cũng nhìn về phía hoa hoàng nói hoa hoàng ngươi chưa từng cùng thế tôn kết minh chỉ sợ hắn chứng đạo sau đó chưa chắc có thể cho ngươi c h ỗ t ố t hoa hoàng đối với lần này ngược lại cũng không quan tâm nàng trầm giọng nói các ngươi cho là liền coi như các ngươi cùng thế tôn kết minh hắn chứng đạo sau đó thật có thể cam tâm tình nguyện cho các ngươi c h ỗ t ố t chỗ tốt là chính mình cạnh tranh chính mình n g ư lại không phải dựa vào kết minh kết tới các ngươi lực lượng là giút hắn tiêu hao hết hắn nếu không phải chân tâm thật ý cho các ngươi chỗ tốt sau đó ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi thế nào truyền đạo hoa hoàng này vừa nói phật đà cùng ma tôn cũng lâm vào trầm tư thế tôn chứng đạo sau đó khẳng định không dám vi phạm lợi t h ể nhưng là không vi phạm thế ngôn tình húng h ạ chuyện này thao tác tính giá rất cao mặt ngoài đáp ứng cho bọn họ chỗ tốt sau đó trong tối làm chuyện xấu để cho bọn họ cầm không đi chỗ tốt này đến cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng xuông bởi vì phật đà cùng ma tôn thủ hạn đã không có người có thể xài được rồi h a hoàng đem lời vật rõ cũng để cho phật đà cùng ma tôn đối thế tôn lưu một cái tâm nhãn hoa hoàng phen này khích bác thật đúng là đưa đến chỗ dùng ma tôn mặt liền biến sắc hiện nhiên là bị hoa hoàng lợi nói này ảnh hưởng chúng ta bốn đại tiên thiên sinh linh đồng khí liên tri ngay cả năm đó nhân hoàng đều không cách nào đem chúng ta thế nào húng chi hắn chính là thế tôn đây hắn thế tôn chứng đạo sau đó nếu để cho chúng ta t r u y ề n đạo gom tín ngưỡng vậy thì thôi hắn nếu không phải để cho chúng ta t r u y ề n đạo gom tín ngưỡng thế nào cũng có là biện pháp đối phó hắn hắn thế tôn coi như chứng đạo khoảng cách năm đó nhân hoàng cũng còn kém xa đây phật đà dứt lời nhìn về phía hoa hoàng cùng ma tôn phật đà lời này ý tứ nói đúng là hắn thế tôn chứng đạo sau đó nếu là không nghe lời chúng ta liền liên thủ đánh hắn thế tôn chứng đạo sau đó đó là cấp một bốn đại tiên tiên sinh linh cũng là cấp một đều là cấp n là là đều Hoa ư n cũng có trên giới phân g có chia c giới a thấp. Thế Tôn thành chứng chỉ thành đạo công, hắn công, gần đó đạo là v ừ mới c hoàng ứ n g đ ạ cũng chỉ có thể coi thể l cấp đ o ạ kết của trào của à Hoa lưu. n ma tôn phật đà đạo tổ bốn đại tiên thiên sinh linh đại khái coi như là cấp một trung lưu nhân hoàng cảnh giới thực ra cùng bốn đại tiên thiên sinh linh như thế cũng coi là cấp một trung lưu nhưng là nhân hoàng có thể được thiên địa chi lực thêm vào khi lấy được thiên địa chi lực thêm vào sau đó nhân hoàng có thể lấy một địch bốn cứng bách hoàng ma tôn phật đà đạo tổ hưng thuận vạn năm không thể hàng lâm thiên địa lợi thế như vậy có thể thấy lấy được thiên địa chi lực thêm vào nhân hoàng nên tính là cấp một t ộ t cùng phật đ à mà nói cũng nhận được ma tôn cùng hòa hoàng công nhận dù sao ba người bọn hắn mục đích mới là giống nhau lâm nguyên làm sao bây giờ tòa kia kim tháp lại xuất hiện ma binh ma tướng lại tới mọi người rồi rít mở miệng ngươi một câu ta một câu sắc mặt rõ ràng rất khó coi những thứ này ma binh ma tướng từng cái tựa như cùng ung n h ọ t tận xương như thế g ắ t gao dây dưa kéo lại bọn họ dết có chết cũng không bỏ dây được thế tôn ở phong bê thính thưởng thức sau đó không bị bên ngoài cái dây hắn phạt thụ tốc độ cũng rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều lâm viên nhìn chăm chú thế tôn cũng đã bị phạt ra một đạo lỗ hổng bồ đề thụ như vậy đi xuống mà nói bọn họ sợ rằng kéo không tới trời tối a lúc này lâm viên cũng b u ô n g tha hư hại kim sắc bảo tháp d i ệ t diệt ma binh ý tưởng của ma tướng rồi từ tình huống trước mắt đến xem kim sắc bảo tháp cùng ma binh ma tướng đều là dựa vào đến thế tôn phật giới tồn tại chỉ cần phật giới tồn tại như vậy kim sắc bảo tháp cùng ma binh ma tướng là có thể vô hạn sống lại muốn tiêu diệt thế tôn phật giới cũng là không có khả năng lúc này thế tôn phật giới đã không phải đơn thuần tiệu thế giới rồi mà là xen vào tiểu thế giới cùng đại thế giới giữa một cái đặc biệt thế giới bây giờ hoàn toàn có thể nói là thế tôn bất tử phật giới bất d i ệ t lâm viên đầu góc đang nhanh chóng chuyển động hắn đang tìm kiếm p h á c có cách nghĩ tới nghĩ lui sau đó lâm viên cũng không nghĩ tới hắn biện pháp tốt chỉ có thể lưu bạch lão bọn họ ở chỗ này cùng ma b ì n h ma tướng tiếp tục dây dưa chính mình trước đi q u a y dối thế tôn bạch lao bên này giao cho ngươi ta đi q u a y dối hắn lâm viên r ú t lời liền hướng bên ngoài vòng chiến sông ra ngoài nếu trong thời gian ngắn không có biện pháp giải quyết hết dây dưa bọn họ ma binh ma tướng như vậy lâm viên cũng chỉ có thể một người một ngựa sát hướng thế tôn rồi có sao nói vậy một người một ngựa sát hướng thế tôn cái này làm cho lâm viên có chút trọn dạng dù sao đây chính là thế tôn a chỉ dựa vào chính hắn thật có thể cản dừng thế tôn sao trong lòng lâm viên không có sức nhưng là cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống vung tay đánh c u ộ c một lần thấy lâm viên muốn chạy trốn ra v ò ngây lập tức có ma binh ma tướng hướng lâm viên bao vây thấy một màn như vậy lâm viên nhuốm mày một cái chật một kiếm chém ra dâng trào kiếm khí còn như núi lửa bùng nổ một loại dâng trào sục sôi trong khoảnh khắc kiếm khí đầy trời mỗi một đạo kiếm khí đánh trúng một cái ma binh sẽ gặp để cho ma binh trực tiếp bạo thể mà chết ngay cả là thực lực mạnh đại ma tướng đang đối mặt nhân vương kiếm kiếm khí công kích cũng là thương tích khắp người giống như ở núi đao chính giữa lăn lăn một vòng giờ phút này lâm viên là thần cản giết thần phật ngăn cản sát phật đáng tiếc những thứ này ma binh ma tướng bị chém chết sau đó rất nhanh lại bị kim sắc bảo tháp sống lại từ trong tháp đi ra thừa dịp ma binh ma tướng sống lại thời gian rảnh rỗi lâm viên đã phá vòng cây đi tới thế tôn phụ cận làm làm, làm. lâm viên đứng sau lưng thế tôn có thể thế tôn nhưng ngay cả quay đầu động tác cũng không có rất rõ ràng thế tôn không có đem lâm n g u y ê n coi vào đâu chính là một cái lâm n g u y ê n liền để cho hắn quay đầu tư cách cũng không có giờ phút này thế tôn trước mắt chỉ có này cây bồ đề thụ chỉ cần đem này cây bồ đề thụ chém ngã thế tôn là được chứng chỉ thành đạo công đến thời điểm ở này phương thiên địa hắn đúng vậy trở tay làm mây lật tay thành mưa sở hữu không vâng lời hắn ý thức người đều phải chết mẹ xem thường lão tử lâm viên tự nhiên cũng nhìn thấu thế tôn ý tứ không thể lại mặc cho thế tôn chặt ngã viên này bồ đề thụ đây là viện trưởng cho bọn hắn cuối cùng che chở một khi này cây bồ đề thụ ngã bọn họ á t sẽ thảm bại việc này không nên chậm trễ lâm viên quả quyết xuất kiếm sáng loáng ác liệt tiếng kiếm r e o ở bốn phía văn vọng một đạo tản r a ô thanh quan g mang trường lòng kiếm thức trong đó tản ra vô cùng năng lượng kinh khủng lâm viên cảm thấy thế tôn thật sự là quá cắn rỡ h ắ n coi như xem thường chính mình cũng không phải xem thường nhân vương kiếm có cái này nhân vương di bảo nơi tay lâm viên đối mặt thế tôn tuyệt đối không phải không còn sức đánh trả chút nào nhân vương trên thân kiếm côn bạo năng lượng kinh khủng đang tích góp thế tôn vẫn là chẳng ngó ngàng gì tới ở phạt thụ tơ hồ thế tôn đã ăn chắc lâm viên một kiếm này không phá nổi hắn phòng ngự năng lượng tích góp xong sau đó lâm viên một kiếm chém ra thế tôn không có bất kỳ động tác hắn đứng ở nơi đó không nút n í c h mặc cho lâm viên một kiếm này chém hướng mình thậm chí thế tôn cũng không có làm bất kỳ động tác phòng ngự một kiếm này chém vào thế tôn sau lưng thế tôn chống cự một cách này nhưng là thờ ơ không động lòng giống như một kiếm này không phải chém ở trên người hắn như thế nhưng là thế tôn sau lưng s á c s á c thật thật có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương vết thương kêu bên trên dâng trào kiềm khí đang không ngừng k h u y t trương khiến cho thế tôn kim thân mất đi ta tức là tiên thiên tức là ta chính là p h à m nhân c h i khu hà có thể c h ẳ n g thiên thế tôn lớn tiếng nói lời nói của hắn tựa như cùng nôn xuất pháp tùy như thế theo thế tôn dứt tiếng nói hắn sau lưng vết thương biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó ở phật giới trên bầu trời nhưng là xuất hiện một vết n ư ớ c nay vết n ư ớ c trên phát ra dâng trào k i ế m khí chính là nhân vương trên thân kiếm k i ế m khí thấy một màn như vậy lâm viên đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra thế tôn bất tử phật giới bất diện thế tôn cùng phật giới cộng sinh hắn e m mình đã bị tổn thương chuyển tới phật giới chương sáu trăm hai mươi thế tôn giận dữ lâm viên bị tội t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi thế tôn giận dữ lâm viên bị tội hai trăm linh hai bốn trăm linh ba t r ă n h chín tác giả hầu n ô n bất tuyết lâm viên nhìn phật giới bầu trời bị chính mình một kiếm chém ra vết thương vết thương này đặt ở trên người thế tôn là thương không nhẹ nhưng là đặt ở toàn bộ phật giới đến kia đúng vậy cựu ngữ nhất m a u không liền cựu ngữ nhất m a u cũng không tính nhiều nhất chỉ có thể coi là hạ thóc t trong biển như vậy chém hôm nay lâm viên đúng vậy đem nhân vương kiếm kén bốc khói cũng rất khó ngăn cản thế tôn chặt b ổ để thụ giờ phút này lâm viên cũng coi là biết thế tôn là thật khó đối phó thế tôn có thể đi đến hôm nay bước này dĩ nhiên là không tầm thường hắn nếu là dễ đối phó mà nói sớm liền không biết rõ chết bao nhiêu lần bây giờ lâm viên là bó tay toàn tập vượt trội ma binh ma tướng v ò n g đây hắn như cũ không cách nào ngăn cản thế tôn tiếp tục chặt b ổ đề thụ giờ phút này hắn giống như là con kiến muốn nuốt chọn con voi căn bản không thể nào ngọt ăn lâm viên cũng là một cái có cực trí nhân liền đau đầu thế nào ngăn cản thế tôn cái nhìn b ổ đề thụ thời điểm hắn nghĩ tới rồi một ý kiến trên cái thế giới này không có hoàn toàn kín cái người mỗi người đều có chính mình được điểm thế tôn được điểm không nghi ngờ chút nào đúng vậy năm đó tội ác chi thành nữ nhân kia hơn nữa trước thanh khâu sơn đại trưởng lão lợi dụng cái điểm này cũng quả thật làm cho thế tôn phá vỡ rồi nếu tội ác chi thành nữ nhân kia là thế tôn nhược điểm như vậy muốn ngăn cản thế tôn chặt bồ đ ề thụ còn phải từ hướng n à y hạ thủ thế tôn trước bị thanh khâu sơn đại trưởng lao mang phá vỡ rồi đã phong bế chính mình tính thưởng thức hơn nữa cự tuyệt cùng lâm viên bọn họ truyền âm cho nên trước thanh khâu sơn đại trưởng lão dùng biện pháp kia cũng không có biện pháp dùng nữa lâm viên nghĩ lại thế tôn có thể không nghe nhưng là hắn không thể không nhìn c hắn muốn chặt bồ đệ thụ cũng không có biện pháp phong bế chính mình mắt thưởng thức nghĩ tới đây lâm viên thao túng năng lượng ở bồ đề thụ trên cây khô viết xuống như vậy một nhóm tử tội ác chi thành nữ n h â n kia là ai cũng có thể lấy làm chồng kỹ nữ khi nhìn đến bồ đề thụ bên trên xuất hiện như vậy một nhóm giờ tí sau khi thế tôn thân hình không khỏi sửng sốt một chút rất rõ ràng hắn nổi giận nhưng là thế tôn cũng không ngốc ca thế tôn biết rõ lâm viên hao hết tâm tư chọn n ư a hắn đúng vậy muốn ngăn cản hắn chặt bồ đề thụ kéo dài thời gian làm thế tôn cố nén lựa giận trong lòng không quay đầu lại mà làm ộ t búa bổ vào bồ đề thụ bên trên trên búa bàng bạc năng lượng lan tràn bồ đề thụ trong khoảnh khắc lâm viên viết ở bồ đề thụ bên trên chữ viết liền bị xóa đi vừa mới thế tôn rõ ràng cho thấy nổi giận n à y đã nói lên chiêu này là có dùng trước viết chữ tích bị thế tôn xóa đi không sao thế tôn có thể xóa đi lâm viên là có thể viết ngược lại muốn nhìn một chút làm một nam nhân nghe được thấy người khác như vậy chê ba chính mình nhất thích nữ nhân hắn có thể nhịn bao lâu thế tôn các ngươi hôn môi sao hôn môi thời điểm có thể hay không nếm được khác nam nhân vị nói lại vừa là một nhóm chữ xuất hiện ở bồ đề thụ trên thân cây Bây giờ, thế tôn phảng phất như là một cái sở trệ a mẹ lâm viên chính là lai sở trệ h m thời gian tiểu h ắ c tử hắn một mực ở gửi đi đạng m ạ c chọn hước sở trệ a mẹ thì nhìn chủ truyền bá lúc nào đem hắn đá ra lai sở trệ h m r i a n rồi xoẹt xoẹt et, xoẹt xoẹt thế tôn siết búa tay phát ra tiếng vang hắn sắp không n h ì n được đáng chết đáng chết lâm viên chờ ta chứng đạo sau đó nhất định phải đưa ngươi thiên đao và quả linh hồn ngươi ta phải đặt ở cựu h ữ trong liệt hỏa cháy là năm thế tôn tức cắn răng m i n lợi không thể không nói thế tôn thật đúng là thật có thể nhẫn cho tới bây giờ hắn vẫn không có giải thích lâm n g uyên mà là vẫn ở chỗ cũ chặt đến bổ đề thụ như vậy có thể nhịn xem ra hay lại là ta lực công kích không đủ a trong lòng lâm n g uyên nghĩ như vậy đến vừa mới thanh khâu sơn đại trưởng lão lấy chuyện này là đột phá khẩu công kích thế tôn thời điểm thế tôn rõ ràng rất nhanh thì phá vỡ rồi bây giờ nhìn lại thế tôn nhận sức chịu đựng rõ ràng cho thấy tăng lên tìm một cái kỹ nữ thế tôn ngươi cũng chỉ có thể thể nghiệm đến não thế tôn ngươi có không hỏi qua ngươi nhỏ bé ở nàng thật sự có khách nhân chung như thế nào ồ không liên quan sao ngươi không sao từng câu làm người ta nổi nóng chữ viết ở thế tôn trước mắt hiện lên thế tôn chưa bao giờ bị qua như thế có đủ từ trước thế tôn những thứ kia đối thủ tất cả mọi người là minh m đ a u minh t h ư ờ n g liều chết đánh g i ế t phương thức chiến đấu nơi nào có lâm n g u y ê n như vậy một mực bắt được người phát vết thương công kích thấp hèn lâm n g u y ê n người làm bậy nhân vương truyền nhân chỉ có thể dùng loại này thấp hèn thủ đoạn sao thế tôn thật sự không nhịn được c á hắn khôi phục chính mình ngũ cảm tức miệng m ắ n g to lâm n g u y ê n trong đầu nghĩ nhân vương xác thực không dạy ta loại này thấp hèn thủ đoạn không giả nhưng là đã từng có một vị vĩ nhân nói qua đừng để ý hắc miêu mèo trắng có thể bắt được con chuột mèo đúng vậy tốt mèo lâm viên biện pháp mặc dù thấp hèn nhưng là s á c thực chọc giận thế tôn ở thế tôn khôi phục vũ cảm đối với chính mình tức miệng mắng to thời điểm lâm viên liền biết rõ thế tôn nhận sức chịu đựng đã đến t ự c hạn sau đó hơn nữa cuối cùng một tay bước chính mình mục đích là có thể đã thành thế tôn ngươi chắc chắn minh vương phi là con gái của ngươi sao ngươi sẽ không là vui làm cha sao không trách các ngươi hòa thượng đều ăn làm đâu rồi nguyên lai là thích lục saka lâm viên cho thế tôn bổ túc một cách trí mạng bị lâm viên như vậy một đến hai hai đến ba làm đ ụ ngươi đừng nói thế tôn rồi chính là m ộ t t cái phổ h ô n g n a ùng thế tôn này một búa bổ tới bốn phía trên bầu trời đều bắt đầu lóe lên kim sắc lôi đỉnh thiểm điện tựa hồ muốn một búa đem lâm viên cho đánh chết như thế thế tôn là không động thủ thì thôi vừa động thủ liền chạy một đòn đem lâm n g u y ê n chém chết đi thế tôn thực lực sắc thực cường đại vượt quá tưởng tượng nay một búa phản phất khai thiên tích địa một dạng phải đem lâm n g u y ê n chém thành phân vụn mặc dù bị thế tôn chém c h ú n g một búa tựa hồ có hơi tệ hại nhưng là lâm n g u y ê n mục đích đặt thành thế tôn búa bổ về phía lâm n g u y ê n liền không cách nào nữa chặt bồ đề thụ hắn tranh thủ thời gian mục đích đặt thành kim s ắ c đại phủ mang theo kim s ắ c lôi đình thiểm điện hướng lâm n g u y ê n bổ tới bởi vì thân ở phật giới chính giữa lâm n g u y ê n trực tiếp bị đại phủ cho phong tỏa căn bản không chỗ có thể trốn nếu chạy không thoát vậy cũng chỉ có thể nên đón đây là lâm viên lần đầu tiên cùng thế tôn chính diện giao thủ hắn cũng không biết rõ mình có thể hay không kháng trụ nhưng là bất kể có thể hay không kháng trụ hắn đều phải tiếp tục chống được đi hắn vắc thời gian càng lâu bọn họ phần thắng liền càng lớn kim quang đại phủ đến phụ cận lâm nguyên r ơ lên nhân vương kiếm chính diện chống đỡ sau một khắc liền thấy ô năng lượng màu xanh cùng năng lượng màu vàng nóng đục nhau cùng bạo năng lượng ba động thậm chí trực tiếp hất bay ra ngoài đ à n g cùng bạch lão bọn họ chiến đấu ma minh ma tướng Buồn chương hết, chương、621. Khổng tước đại minh vương chiến、Thế、Tôn. Chương、621. Khổng minh tước hết, Thế tước đại đại lâm n g y ê n chính diện đón đỡ thế tôn một cách này hắn chịu được áp lực khó có thể tưởng tượng làm một tiếng vang thật lớn nhân vương kiếm gắng gượng đối phó thế tôn công kích năm đó nhân vương tay cầm nhân vương kiếm có thể lấy một địch bốn đánh bốn đại tiên thiên sinh linh không ngốc đầu lên được không biết sao lâm n g y ê n không phải năm đó nhân vương đối mặt thế tôn lâm n g y ê n hay lại là có vẻ hơi không tốt kim phủ cùng nhân vương kiếm đụng vào nhau bàng bạc năng lượng thông qua nhân vương kiếm phản hồi đến trên người lâm n g y ê n để cho hắn khó mà ngăn cản lâm n g ê n giống như một cái rìu đứt dây như thế té bay ra ngoài trong miệng không ngừng xông ra máu tươi thế tôn không hổ là thế tôn Một cách nghĩa à y để cho Lâm Viên trướng vốn định giữ ngươi một mạng nhưng là miệng của ngươi thui quá hôm nay đó là ngày chết của ngươi thế tôn lăng lăng nhìn lâm viên nói vốn là thế tôn là muốn giữ lại lâm n g u y ê n đem hóa thành tây thiên cực lạc bên trong một tôn p h ậ t tới vì chính mình cung cấp tín ngưỡng nhưng bây giờ thế tôn không tính lưu lâm n g u y ê n một mạng mà là chuẩn bị giết hắn đi rồi như vậy có thể thấy lâm n g u y ê n vừa mới kia đại bóc vết sẹo chiến thuật là thực sự có hiệu lực rồi mặc dù lâm n g u y ê n không đánh lại thế tôn nhưng là miệng hắn nhưng là thực cứng thế tôn ngươi nổi giận chẳng nhẽ ngươi không có nghĩ qua tại sao ngươi sẽ giận sao ngươi nộ là bởi vì ta nói đều là thật ngươi vô lực phản bác ta dễ ta không phải là để cho ta im miệng mà thôi một cái lâm viên mà miệng còn sẽ lâm viên không i có thể bảo đảm mình có thể đánh thế tôn nhưng là hắn có thể bảo đảm thế tôn cho dù đánh chết hắn miệng hắn hay lại là cừng rắn thế tôn sắp mặt càng phát ra âm trầm lâm viên một đến hai hai đến ba khích bác nội tâm của thế tôn yếu ớt nhất cái tia dây cái này làm cho trong lòng thế tôn lựa dẫn không ngừng được dân trào nghe bồ t ắ t còn có tam phần tức giận húng chi là thế tôn rồi người tại tìm chết thế tôn giơ tay lên lại vừa làm ộ t bữa hướng lâm viên bổ tới giờ phút này theo thế tôn một bữa bổ ra tựa hồ toàn bộ phật giới cũng ở run dày kịch liệt cùng bạo năng lượng nghiền ép tới lâm viên cũng không có cách nào chỉ có thể huy động nhân vương kiếm nên đón lâm viên là biết rõ không địch lại hay lại là nghĩa vô phản cố xông tới hôm nay chỉ cần hắn bất tử thì nhất định phải chệ vào ẩm nhân vương kiếm nhân vương giáp cũng đồng loạt tản mát ra mãnh liệt năng lượng ba động cố gắng hết mức bảo vệ lấy rồi lâm viên không biết sao thế tôn thực lực thật sự là quá mạnh mẽ lâm viên đối mặt thế tôn ôm hận công kích vẫn là rất khó khăn ngăn cản lâm viên lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài lần này thương thế hắn nặng hơn lồng ngực c h u y ể n tới tan nát tâm can đau đớn lâm viên cảm giác chính mình lồng ngực xương sườn thật giống như toàn bộ g ã y trên thân thể mỗi một tấc máu thịt đều bị đau đớn kịch liệt lôi xé tới a ở tới lâm viên chật vật từ dưới đất bỏ dậy hướng thế tôn hét thế tôn không nghĩ tới lâm viên sinh mệnh lực lại như vậy ước ngạnh n ạ n h kháng hắn hai phủ chính là không chết hào tiểu tử ngược lại muốn nhìn một chút là người mệnh cứng rắn hay là ta đũa cứng rắn thế tôn lạnh dọng quất lên dơ phủ hướng lâm viên đánh tới thế tôn nhất phủ hướng lâm viên bổ tới mỗi một phủ trên đều tản ra năng lượng kinh khủng chấn động lâm viên bị thế tôn chém là chạy chối chết đối mặt giận dữ thế tôn lâm viên là chỉ có sức lực chống đỡ không còn sức đánh trả chút nào khu khu khu lâm viên lại nhận thế tôn một búa bị thế tôn một búa đánh bay sau đó hắn ho khan kịch liệt đến nhưng mà thế tôn rõ ràng không nghĩ sẽ cùng lâm viên chỉ hoãn nữa hắn theo sát phía sau lại vừa làm một búa bổ tới chém thẳng vào lâm viên mặt mắt nhìn thấy nay một búa liền muốn bổ vào lâm viên trên mặt thời điểm một đạo ngũ sắc thần quan trắn trước mặt lâm viên khổng tước đại minh v ư n g tới hắn t hay lâm nguyên đỡ được một cách này thấy khổng t ư ớ c đại minh vương sau đó con mắt của thế tôn hiếp lại tràn đầy rùng mình lâm nguyên khổng t ư ớ c đại minh vương họ bạch lao ố quy thanh khâu sơn đại trưởng lão những người này một tên tiếp theo một tên cùng mình đối nghịch chẳng n h ẽ bọn họ thật sự coi chính mình dễ khi dễ sao khổng tuyên ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội ngươi đầu nhập vào cùng ta ta có thể đối với thiên địa thể cất giữ ngươi tinh thần thế tôn hướng khổng t ư ớ c đại minh vương nói đối với khổng tức đại minh vương thế tôn vẫn là rất thưởng thức vì lôi kéo khổng tức đại minh vương hắn thậm chí vui lòng đối thiên thể muốn biết rõ ở phía thế giới này lợi thế có thể không phải tùy tiện pháp chính bởi vì hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình gần đó là dưới tình huống này thế tôn như cũ muốn lôi kéo khổng tức đại minh vương nhưng là khổng tức đại minh vương rõ ràng cũng không có đầu nhập vào thế tôn dự định thế tôn chớ muốn nói gì nói nhảm đánh đi n ă m đó ta thua ngươi ta muốn nhìn một chút giữa chúng ta bây giờ t r ê n lệch trên người khổng tức đại minh vương chiến ý hiên ngang thế tôn nhìn về phía khổng tức đại minh vương lạnh lưu nói năm đó ngươi thua bây giờ ngươi như thế thất bại hơn nữa chỉ có thể so với năm đó thua thảm hại hơn năm đó khổng tước đại minh vương là h i ể m bại thế tôn lợi bây giờ sợ rằng rất khó cùng thế tôn cân sức ngang tài rồi không đánh lại liền sợ sợ hãi rồi hả này có thể không phải khổng tước đại minh vương t ắ t phong khổng tước đại minh vương t ắ t phong là biết do núi có hổ nghiêng về h ổ s â n được bất kể thắng hay thua cũng coi như là cho năm đó chính mình một câu trả lời khổng tước đại minh vương dứt tiếng nói sau đó sử dụng ngũ sắc thần quang liền hướng thế tôn q u é t tới thế tôn là nghĩ khuyên hàng khổng tước đại minh vương vì vậy cũng không có động thủ dự định nhưng là khổng tước đại minh vương dẫn đầu ra tay với hắn rồi thế tôn luôn không khả năng không hoàn thủ xem ra muốn hàng phục ngươi cũng chỉ có thể đánh c h ớ c phục người rồi khổng tuyên hôm nay ngươi không muốn hàng ta ngày khác có ngươi hối hận thời điểm ngươi như chủ động n g u y ệ n hàng ngươi đó là đạo của ta h i ế u ngươi nếu là bị ta tù binh cũng chỉ có thể làm ta v ậ t đ ể cưới ngươi có thể muốn muốn rõ ràng thế tôn hướng khổng tức đại minh vương bông lời nói khổng tức đại minh vương người hận không nói nhiều ngũ sát thần quan g quần quận giữa mang theo khí tức kinh khủng hướng thế tôn đánh tới lần này động tác đó là khổng tức đại minh vương cho thế tôn trả lời dưới tay xem hư thực đi bùn trước hết chương sáu trăm hai mươi hai mở địa phủ lâm viên chứng đạo chương 622, m hai m ư ở địa phủ lâm viên chứng đạo 202-403-09 t r c á c giả hầu ngôn bất thuyết cảm nhận được ngũ sắc thần quang ép tới gần mang đến huy áp thế tôn không khỏi sắc mặt tâm trầm gia vu hơn phần h ư ở n g hắn nhiều lần vòng qua khổng tước đại minh vương nhưng là khổng tước đại minh vương nhưng là một đến hai hai đến ba cùng hắn đối n ị c h diệu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã như vậy lần này liền không thể tha cho ngươi rồi thế tôn dứt lời giơ tay lên đó làm ộ t búa hướng ngũ sắc thần quang bổ tới ẩm lóng lánh kim quan đại phủ bổ vào ngũ sắc thần quang cấp trên Thế Tôn n lâm t như cùng bàn viên t h i t hướng điệu một, dạng một đem ngũ sắc thần quang sắc chém khổng tước đại minh vương nói một tiếng sau đó giơ kiếm hướng thế tôn lướt đi lúc này cũng không để ý hai đánh một nói không nói vo đứt rồi giờ phút này có thể đánh thắng thế tôn cũng đã không tệ sáng loáng ác liệt tiếng kiếm reo vang lên lần nữa lâm viên đã lần nữa rút kiếm hướng thế tôn lướt đi lâm viên cùng khổng tức đại minh vương hai đánh một hợp lực tới chiến khổng tức đại minh vương như cũ ở hạ phong cùng lúc đó thế giới hiện thật thái sơn trên đỉnh lâm viên ngồi xếp bằng ngồi ở thái sơn đỉnh núi lấy hắn làm trung tâm phương viên trăm dặm không trung đều là âm t r ầ m h a c á m còn sót lại hai màu trắng đen chờ chút lâm viên lúc này lâm viên không phải đang ở quỷ dị thế giới liên thủ với khổng tức đại minh vương đại chiến thế tôn sao tại sao lâm viên lại sẽ xuất hiện ở thế giới hiện thật thái sơn trên đỉnh đây ờ viện trưởng quyết định cùng thế tôn đồng quy vụ t ậ n trước đã từng đơn độc cùng lâm viên ở thái sơn bên trên chung sống mấy ngày chính ta này mấy ngày viện trưởng lấy trạm tam thi chi pháp giúp lâm viên chém tới rồi ác thi thái sơn đỉnh núi trên cái này mặc màu đen miệng quan bảo phục mi tâm có lục đạo luân hồi ấn ký lâm n g u y ê n đó là lâm viên ác thi nay là ác thi đúng vậy viện trưởng lưu lại chuẩn bị ở sau trời sắp tối rồi thời gian không sai b i ệ t lắm nhìn đến thời gian vô xuống lâm viên ác thi ở thái sơn trên lập ra lời thề ta lâm viên n g u y ệ n lấy ác thi hóa thành âm p h ủ t h i ê n tử mở địa phủ luân hồi ta chứng đạo lúc thiên hạ lại không oan hồn ta chứng đạo lúc thế gian chúng sinh tất cả vào luân hồi địa phủ bất không vĩnh c h ấ n địa phủ theo lâm viên ác thi từng cổ lời thề nói ra lập tức đưa tới thiên địa cộng minh quỷ môn quan h i ệ n hoàng tuyền lộ ra vốn là hư nguyễn địa phủ lúc này lại thật ở ngưng tụ lâm viên á thi ở chứng đạo hơn nữa lâm viên á thi chứng đạo tốc độ so với thế tôn chứng đạo tốc độ nhanh lâm viên lấy ác thi cưỡng ép chứng đạo cũng bỏ ra cực giá thật lớn địa phủ bất không vĩnh chấn địa phủ điều này có nghĩa là hắn ác thi tuy có có thể so với bốn đại tiên thiên sinh linh thực lực lại vĩnh viễn không cách nào rời đi địa phủ vì chém ra ác thi để cho ác thi thuận lợi chứng đạo lâm viên cũng bỏ ra rất nhiều thì như địa phủ xăm hình tiểu thế giới cũng chia nhỏ cho ác thi lúc này lấy thái sơn làm trung tâm một thế giới đang ở diễn sinh ra đến cái thế giới này đó là âm tàu địa phủ quỷ dị thế giới phật giới lâm viên cùng khổng tức đại minh vương đang bị thế tôn c ủ ngược hai người bọn họ đều là thương tích khắp người h í c vào thì ít thở ra thì nhiều mắt nhìn thấy liền muốn không nhịn được thời điểm lâm n g u y ê n bản thể cảm ứng được địa phủ tạo thành cũng cảm ứng được ác thi đã chứng chỉ thành đạo công ha ha ha lâm n g u y ê n đột nhiên lớn tiếng cười lớn cười to gian trong m i ệ n g hắn ử ngực ử ngực ra bên ngoài trào máu tươi người thua thế tôn người thua lâm n g u y ê n cùng loạn giống to đột nhiên trong lòng thế tôn cũng có cảm ứng hắn cảm thấy chính mình p h ả n phất mất đi đồ trọng yếu nhất đối với thế tôn mà nói cái gì là trọng yếu nhất không nghi ngờ chút nào là chứng đạo sinh lòng không ổn sau đó thế tôn không dám sẽ cùng lâm viên khổng tước đại minh vương dây dưa hắn liền vội vàng nghiêng đầu đi trước chặt cây kia bồ đề thụ vành vành vành thế tôn băng lên búa hung hăng chém vào này cây bồ đề thụ bên trên liên tiếp mấy búa sau đó liền nghe vành một tiếng bồ đề thụ ầm ầm sụp đổ tựa hồ viện trưởng cũng biết rõ bọn họ thắng vì vậy cũng liền không khăng khăng nữa ta chứng đạo lúc ta chứng đạo ta chứng chỉ c h ặ t ngã bồ đề thụ sau đó thế tôn tiếp tục phát ra trước không có phát song ý nguyện vĩ đại nhưng mà lần này bất kể hắn thế nào phát hạ phát n g u y ệ n hắn phật giới cũng không có ở đây ra bên ngoài khuất trương cũng không có xa hơn đại thế giới diễn sinh ý trước phật giới là bị bồ đề thụ chấn áp không cách nào ra bên ngoài diễn sinh nhưng bây giờ bồ đề thụ rõ ràng đã chặt ngã rồi tại sao vẫn là không cách nào ra bên ngoài diễn sinh tiểu thế giới diễn sinh không trở thành sự thật chính thế giới như vậy thế tôn liền không cách nào chứng đạo xảy ra chuyện gì tại sao sẽ như vậy tại sao thế tôn trong lúc nhất thời có chút linh ngẩn hắn nghĩ mãi mà không ra đột nhiên thế tôn nghĩ tới đắc ý lâm n g uyên vừa mới đúng là hắn đại gọi mình t u a sau đó mình mới sinh lòng cảm giác nguy cơ chẳng lẽ là hắn dở trò rốt cuộc xảy ra chuyện gì là ngươi tái ủy tay Thế Tôn nhìn về phía chân. nhìn Lâm Viên như về vậy, như vậy dị thế giới là một cái không lành lặn thế giới chúng ta cái thế giới kia cũng là một cái không lành lặn thế giới Quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thật d u n g hợp vào một chỗ mới là một cái hoàn chỉnh thế giới cái thế giới này đó là đã từng từng sinh ra nhân vương thiên địa trong thiên địa vương bất kiến vương nhân vương chỉ có một cũng nói đúng là cấp một chỉ có một bây giờ ngươi không cách nào chứng đạo rồi như vậy c người, người h trong t này g phải ế tất r ư ớ c m cả đều là viện trưởng tính toán a viện trưởng tính tới rồi thế tôn thứ ba sách chứng đạo tri pháp là ý nguyện vĩ đại nhưng là viện trưởng cũng không biết rõ chuyện này khả thi lâm viên chém ra ác thi chỉ có một bọn họ là không có thử lỗi cơ hội cho nên viện trưởng liền trước hết để cho thế tôn làm cái này thí nghiệm nếu như thế tôn ưng thuận ý n g u y ệ n vĩ đại thật có thể chứng đạo mà nói hắn liền hy sinh chính mình cắt đứt thế tôn chứng đạo do lâm viên đ ã thi ở thế giới hiện thật cướp trước một bước ưng thuận ý n g u y ệ n vĩ đại thành công chứng đạo đây cũng là tại sao lâm viên bọn họ liều chết đều phải kéo dài thời gian mục đích rồi Bùn Bất chứng hết, chứng、623. Ông Tàu Địa Phủ Hiện. Chứng、623. ông Tàu Địa Phủ Hiện tác giả, Nôn tác hết, Phủ Phủ Hồ Thuyết. giả, Tàu Tàu 623. 623, 202-403-11 Địa Địa hắn nhiều năm như vậy cố gắng khởi không phải thu phí không thể nào tuyệt đối không thể nào trừ ta ra trên cái thế giới này tuyệt đối sẽ không có người có thể chứng đạo tới cho các ngươi cái thế giới kia một đám yếu gà mà thôi mạnh nhất cái kia cũng chỉ có thể thần hóa bổ đề thụ ngăn trở ta chốc lát mà thôi còn có ai còn có ai có thể ở ta trước chứng đạo thế tôn ngửa mặt lên trời thét dài hắn cũng không tin tưởng là có người chứng đạo rồi theo thế tôn quỷ dị thế giới thực lực mạnh nhất trừ hắn ra đúng vậy khổng tức đại minh vương rồi khổng tức đại minh vương ngay tại trước mắt hắn không thể nào là khổng tức đại minh vương về phần bạch lão thanh khâu sơn đại trưởng lão theo thế tôn bọn họ cũng khoảng cách chứng đạo còn xa căn bản không đủ tư cách lại nói thế giới hiện thật thế giới hiện thật mạnh nhất đúng vậy viện trưởng cùng lâm viên ê n rồi viện trưởng thân hóa bổ đề thụ tổ ngăn cản tôn chứng đạo tự nhiên không thể nào là viện trưởng chứng đạo lâm viên ngay tại trước mắt hắn cũng không khả năng là lâm viên hơn nữa bây giờ lâm viên hiện ra thực lực tuy mạnh nhưng là kia là nhân vương kiếm và nhân vương giáp mang cho thực lực của hắn cũng không phải là bắt nguồn ở bản thân những người này cũng phái ra như vậy luôn không khả năng là ven đường một cái vô danh tiệu tốt chứng đạo đi nếu là chứng đạo dễ dàng như vậy thế tôn cũng không phải vì thế phí thời gian nhiều năm như vậy vì vậy theo thế tôn nhất định là lâm u y ê n dùng r ồ i bí pháp gì ngăn cản hắn chứng đạo để cho hắn lầm tưởng đã có người chứng đạo rồi từ đó hoàn toàn buông tha lâm u y ê n dùng nhân vương kiếm gắng gượng thân thể đứng lên ngầm đầu đỡ ngực nhìn về phía thế tôn trầm giọng nói nếu như ta cho ngươi biết chứng đạo người kia là ta h ừ thế tôn ha ha ha ha ha ha. nghe được lâm u y ê n lời nói này sau đó thế tôn đầu tiên là s ư n g sở trận lớn tiếng cười to lâm viên ngươi thật coi ta là người ngu hay sao ta tìm kiếm chứng đạo nhiều năm ngươi chứng chỉ không chứng đạo ta còn có thể không nhìn ra được sao chứng đạo ngươi đúng quy cách sao ngươi chẳng qua chỉ là một cái nội tình nông cạn may mắn mà thôi đừng nói là ngươi đó là năm đó vãng sinh thánh mẫu cũng không có chứng đạo điều kiện thấy thế tôn phản ứng sau đó lâm viên cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ đầu năm nay người đàng hoàng không dễ làm à. hắn nói thật nói cho thế tôn có thể không ngăn được nhân ra không tin tưởng a thực ra đừng nói thế tôn không tin đúng vậy lâm viên chính mình ở mới vừa nghe được viện trưởng cái kế hoạch này thời điểm hắn cũng là không tin tưởng cái kế hoạch này hoàn toàn đúng vậy đang đoạt lấy thế tôn kỷ ngộ tạo hóa hơn nữa một khi bất kỳ b ư ớ c bị lỗi cũng có thể đánh rắn độ cỏ thậm chí vì thế viện trưởng còn mất đi tính mạng vốn là lâm viên là muốn cự tuyệt cái biện pháp này nhưng là hắn vẫn không thể nào cố chấp quá viện trưởng bởi vì trừ lần đó ra bọn họ lại cũng không có tổ ngăn cản tôn chứng đạo biện pháp cơ hội lần này là bọn hắn duy nhất cơ hội một khi thất bại hai cái thế giới người sở hữu đều phải chết ở tất cả mọi người đều phải chết cùng chính mình một cái người chết giữa viện trưởng lựa chọn người sau thật là ta nếu như ngươi không tin tưởng ta đây cũng không có cách nào lâm viên nhún bay một bộ bất đắc gì dám vẻ thế tôn chứng đạo bản ngăn trở bản đã nổi giận khi nhìn đến lâm n g u y ê n một bộ trêu đội chính mình dáng vẻ hắn nhất thời liền càng tức giận hơn chỉ thấy thế tôn khẽ to mày giọng lạnh giá nói lâm n g u y ê n ngươi một đến hai hai đến ba trêu đội ta xem ra ta chỉ có trước hết giết ngươi thế tôn vừa dứt lời phật giới bốn phía kim quang ngưng tụ thành một cái phật vận bàn tay bàn tay đem lâm n g u y ê n bắt ở trong đó nói mau rốt cuộc sử dùng bí pháp gì tà thuật ngăn trở ta chứng đạo ngươi như đàng hoàng giải trừ đối với ta thi triển tà thuật bí pháp ta có thể lưu ngươi một mạng cho ngươi trở thành tây thiên cực lạc một tôn phật đà ngươi nếu là chấp mê bất ngộ Ta c ũ nhưng g c ỉ có cho thể để n g ơ i h thân hóa thành thịt ụ c n á là người không tin bàn tưởng nắm, ta có biện pháp gì ta nói đều là nói thật đúng vậy lại nói một trăm linh lần n g ư ơ theo a y là k như t bây giờ chiếu tốc độ nhiều nhất mười mấy giây đồng hồ thời gian lâm viên cũng sẽ bị thế tôn tươi sống móc chết vừa lúc đó một đạo hắc cám từ trong hư không đến nhanh chóng lan tràn toàn bộ không trung l ó n g lánh kim quan g phật giới bị nhanh chóng cắn vớt căn bản không có chút nào trả đũa đường sống phật giới bị nhanh chóng chiếm đoạt quay giữa thế tôn trong tay phật giới liền bị này hắc cám màn đêm cắn vớt mười phần trăm hơn nữa phật giới bị cắn vớt tốc độ cũng đủ nhanh cơ hồ là ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị cắn vớt thế tôn thế tôn mặt đầy kinh hãi vốn là hắn là không tin tưởng lâm n g u y ê n mà nói nhưng là giờ phút này hắn có chút tin thế tôn phật giới đó đã là đi tới tiểu thế giới t u ổ cùng cũng nói đúng là thế tôn tiểu thế giới đã là mạnh nhất tiểu thế giới rồi như vậy có thể chiếm đoạt hắn phật giới Tiểu không khả Không thế năng giới. là tiểu thế giới. Không phải tiểu thế giới cũng chỉ có thể nói một cái chân chính thế giới một cái dựa vào thiên sự tồn tại thứ ba giới mà nắm giữ như vậy một thế giới tiền đề đúng vậy chứng đạo chẳng nhẽ thật có người chứng đạo thế tôn có chút luôn c uống hắn thật luôn c uống vốn là thế tôn là không tin tưởng có thể nhìn đến chính mình tiểu thế giới bị cắn n u ố t một màn cả người sắc mặt đều thay đổi bây giờ hắn là không thể không tin rồi nếu như thực sự có người so với thế tôn trước chứng đạo mà nói như vậy thế tôn đường tu hành liền đi đến cuối con đường không chỉ là hắn đường tu hành đi đến cuối con đường hắn sinh mệnh cũng đi đến bôi con đường thế tôn có quá nhiều đ ị c h nhân nếu như hắn không cách nào chứng đạo những đ ị c h nhân này trả thù hắn gánh không được cứ việc thế tôn trước không tin nhưng là giờ phút này hắn không thể không tin rồi lúc này chỉ thấy trên bầu trời từ ngọn n g địa phủ vật kiến trúc hiện hóa ra ngoài quỷ m ô n quan hoàng tiên lộ nại hà kiều lâm liên hết sức đại độ đem chính mình âm t ạ o địa phủ hoàn toàn hiện ra ở trước mặt thế tôn bất quá cho tới bây giờ thân là âm thiên tử ác thi còn chưa có xuất hiện bổn trước hết chương sáu trăm hai mươi b ố âm thiên tử hiện thế tôn tử t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi bốn âm thiên tử hiện thế tôn t ử hai trăm linh hai bốn trăm linh ba m t ư ơ i một tác giả hầu môn bất thuyết giờ phút này khiếp sợ người cũng không chỉ là thế tôn trong hư không xem cuộc chiến ma tôn phật đà hoa hoàng trong lòng ba người cũng là vạn phần khiếp sợ xảy ra chuyện gì có người chứng đạo rồi hả tại sao một chút động tĩnh cũng không có ma tôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi phật đà cũng là nghĩ mãi mà không ra không phải thế tôn còn có thể là ai ai có thể chứng đạo hoa hoàng trầm tư chốc lát nói ra một cái lớn gan suy đoán có phải hay không là nhân vương không có chết nhân vương hắn còn sống k h ô nhân g t ể thể nào. không nào, n Tuyệt đối, đối, đối h vương, vương, vương, vương thật u đối h sự thật khó dây dưa ma tôn phật đà hoa hoàng bọn họ cảm thấy bất kể là ai nắm trưởng thiên địa hẳn cũng không thể so với nhân vương khó đi nữa con chứ thế tôn ngốc lăng lăng đứng ở nơi đó hắn trong đôi mắt không có hết rất rõ ràng thế tôn tâm tính mất ra vì chứng đạo thế tôn bỏ ra quá nhiều hắn khổ tâm tu hành chém ra tam thi cần phải chứng đạo lúc bị vãng sinh thánh mẫu phá hư hắn luân hồi cựu thế sắp chứng đạo lúc cựu thế phân thân một trong bị lâm viên hủy diệt hắn không t i ế c thiếu thiên địa đại nhân quả tương thuận đại ý nguyện vĩ đại m u ố n chứng đạo thời điểm lại bị lâm viên cho chặn lấy rồi lúc này ở trong mắt thế tôn chính mình đúng vậy thiên hạ lớn nhất toàn đại đầu a hắn một tay sáng lập giáo phái không có hắn duy nhất nữ nhi cũng đã chết hắn cố gắng lâu như vậy nhưng là cho người khác làm ả o cưới thế tôn ngươi thua ngươi thua ngươi nhưng vào lúc này viện trưởng cùng lâm viên thanh âm qua lại ở thế tôn bên thai không ngừng văn vọng này hai thanh âm chính giữa tràn đầy cười nhạo giống như là đang cười nhạo hắn là một m cái tiểu xỉu như thế trên thực tế lúc này lâm viên cũng không nói gì đây đều là thế tôn ảo giác cho đến một cổ cường đại uy áp ép tới gần thời điểm thế tôn ở thật lớn cảm giác nguy cơ nhắc nhở hạn g rồi mới từ ảo giác chính giữa thức tỉnh cảm giác được chính mình vừa mới lâm vào ảo giác trong lòng thế tôn sợ hắn như vậy cảnh giới gặp gỡ ảo giác có thể không phải phổ thông ảo giác mà là có thể được gọi là tâm ma tâm ma một khi xuất hiện không đi ra l ọ t đến đời này cũng sẽ lâm vào trong đó thế tôn men theo cổ uy áp này một nhìn chỉ thấy một người mặc màu đen miệng quan tần h bảo nơi mi tâm có lục đạo luân hồi thanh niên xuất hiện ở chân trời thanh niên này cùng lâm viên giải giống nhau như lúc bất quá trên người khí tức lại là hoàn toàn bất đ ộ n g muốn biết rõ trạm tam thi c h i pháp đây chính là thế tôn sáng chế vì vậy thế tôn liếc mắt liền nhìn ra chứng đạo người là lâm viên á c thi suy nghĩ ra một điểm này sau đó nội tâm của thế tôn thì càng thêm không thăng bằng hắn nỗ lực nhiều năm như vậy muốn làm cho mình b ả n thể chứng đạo mắt nhìn thấy lập tức sẽ chứng đạo rồi bị lâm nguyên lại ác thi nửa đường c h ặ n lấy đem mình cơ duyên cho đoạn hơn nữa lâm nguyên lại ác thi đoạt hắn cơ duyên không phải bản thể đoạt hắn cơ duyên điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ lâm nguyên bản thể lại còn muốn tiến thêm một bước siêu việt cấp một nghĩ tới đây thế tôn nhất thời g i ậ n không chỗ phát tiết thế tôn trong đầu nghĩ ta đường bị ngươi phá hủy ngươi còn muốn tiến hơn một bước cũng không có cửa lâm n g ê n đều tại ngươi đều tại ngươi a đoạt ta cơ duyên hôm nay ta đó là tử cũng phải kéo ngươi chịu tội hay thế tôn nói xong kia nắm lâm viên phật vận bàn tay dùng sức một chút muốn đem lâm viên tươi sống bóc chết lâm viên ác thi đã chứng đạo thế tôn chính mình chứng đạo vô vọng chuyện này đã không cách nào thay đổi đã như vậy thế tôn dứt khoát muốn kéo đến lâm viên cùng chết cũng may lâm viên ác thi cũng đúng vậy âm thiên tử tốc độ xuất thủ coi như nhanh cản dỡ âm thiên tử khép quát một tiếng chỉ thấy hắn ơi mi tâm lục đạo luân hồi xoay c h ậ m chậm một đạo huyết quang đánh vào phật vận đại trên tay sau một khắc phật vận bàn tay trong nháy mắt tiêu tan tiêu tan vô ảnh vô tung thế tôn ngươi tử kỳ đến rồi lâm viên nhìn về phía thế tôn lạnh lạnh l l â một, một dưới bậc tất cả con kiến hôi nhất là có thiên địa chi lực thêm vào cấp một ngay cả là thế tôn ở một dưới bậc cũng là con kiến hôi mà thôi thế tôn phải chết tất cả mọi người đều dị thường hoan hỉ vì ngày này bọn họ bỏ ra quá nhiều giá cao mà lúc này trong hư không xem cuộc chiến ma tôn phật đà hoa hoàng ba người như cũ còn đắm chìm trong khiếp sợ chính giữa có thể nói từ viện trưởng xuất hiện bắt đầu mỗi một bước cũng ngoài bọn họ dự liệu này nhân vương rõ ràng đã chết tại sao trong trời đất này thủy vẫn như thế thâm phật đà không nhịn được thở dài nói hoa hoàng cũng có chút do dự trầm lâm chốc lát nói có lẽ đạo tổ lựa chọn đường là đúng chúng ta không nên đánh tín ngưỡng chi lực chủ ý ma tôn cắn răng nhưng là không phục lắm nói không ta không tin ta không tin âm thiên tử lợi hại hơn nữa còn có thể so với nhân vương lợi hại tín ngưỡng chi lực ta muốn định muốn định ma tôn phật đà hoa hoàng bọn họ đã bị cảnh tượng trước mặt c h ấ n trụ nhất là hoa hoàng quá mức thậm chí đã đang suy nghĩ có muốn hay không đi đạo tổ đường cùng lúc đó thế tôn ở âm thiên tử lấy thế giới chi lực nghiền ép bên dưới đã bắt đầu từng khúc t r ô n g bụi thế tôn không còn sức đánh trả chút nào hắn đầy mắt đều là không cắm lòng nhưng mà ngay tại thế tôn tan thành mây khói sau đó nhưng lưu lại hai cái giống như nhân tham quả hoa hoa một vật giải quyết hết thế tôn cái này đại họa tâm phúc sau đó âm thiên tử hướng lâm viên chắp tay nói đạo hữu sau ngày hôm nay ta đem vĩnh trấn địa phủ không phải ra địa phủ một bước âm t à o địa phủ liên thông quỷ dị thực tế hai giới người đang ở đây hai giới bất kỳ đầy đất k ê u ta danh ba tiếng sẽ gặp có quỷ môn quan hệ i n ra tiến vào quỷ môn quan là được cùng ta gặp nhau một phen sau khi phân phó không trung dị tướng ẩn xuống dưới đất âm thiên tử cũng tiến vào âm t à o địa phủ c h ấ n giữ địa phủ bất không hắn đem vĩnh c h ấ n địa phủ đây là cái gì bạch lão đám người vây lại hiếu kỳ hỏi giò cho dù viên bắc giống như bạch lão cũng không có gặp qua v ư t này đạo quả đây là thế tôn đạo quả an nó liền có thể nắm giữ có thể so với thế tôn trước cảnh giới lâm viên trả lời đương nhiên lâm viên sở dĩ biết rõ cũng là cùng chung rồi ác thi âm thiên tử trí nhớ mới biết được b u ồ n trước hết